trên 126, thân bại danh liệt còn chưa đủ. Là ta sắp đặt. Tất cả chuyện này đều là ta. Lăng Tiêu là bị ta hãm hại. Ánh mắt Tạ Hiểu Yên đờ đẫn, trong đôi mắt hiện lên vẻ u ám, nhìn. Nàng giống như một cái xác không hồn, nói ra lời này với biểu tình thân thở. Cả hội trường ô nào hẳn lên, những nam sinh vẫn luôn yêu mến theo đuổi tán tỉnh Tạ Hiểu Yên, gân xanh trên trán nổi hẳn lên, lớn tiếng nổi giận hô. Tạ tiểu thư Ta tin cô, nhất định là cô bị ép buộc. Nói cho chúng ta biết. Là ai ép cô nói như vậy, chúng ta sẽ bầm thây hắn thành vạn đoạn. Có người kinh ngạc không thể tin được, những người này vốn cũng thông cảm cho cảnh nộ của tạ hiểu yên. Tuy rằng họ biết thực lực của tạ hiểu yên mạnh hơn không ít so với lăng tiêu của lúc trước, nhưng cũng không phải mọi người đều có dung khí phản kháng khi đối mặt quý tộc. Khi đối mặt với quý tộc tâm lý của người bình thường hiển nhiên là rơi vào thế yếu. Còn có không ít người vốn không yêu mến tạ hiểu yên cũng lộ ra vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp nạ, hưng phấn huyết xáo. Tuy rằng bọn họ không rõ vì sao, đang yên ổn, đồng nhiên tạ hiểu yên nói ra chuyện này. Nhưng trong quý tộc chưa bao giờ thiếu kẻ thông minh. Đại lễ đường của học viện đế quốc này, trừ buổi lễ khai giảng hàng năm thì có rất ít dịp mở ra. Ngay bây giờ không ngờ lại mở ra, sao không thể khiến người ta nghĩ ngợi liên miên. Nhưng mặc kệ có người ép buộc tạ hiểu yên hay không, từ hôm nay trở đi danh dự của nàng sẽ mất đi hoàn toàn ở học viện đế quốc, thậm chí không thể tiếp tục học ở đây nữa. Có người không kìm nổi than thở không thôi. Mấy tháng trước, chính nàng gây nên trận sóng gió từ hôn, giành được sự đồng tình của mọi người. Không ngờ mấy tháng sau, thêm một trường phong ba nữa, nhưng chính nàng lại trở thành nhân vật bị người người khác khinh bỉ Đời người thay đổi rất nhanh, đúng là thú vị. Nàng bốn mặc kệ phản ứng của người ở bên dưới nên vừa nói xong liền từng bước trở lại hậu trường. Lăng Thiêu, Diệp Vinny cùng với Xuân Lan và Thu Nguyệt đều ở đó. Tuổi già sức yếu như Phúc Bá vẫn ngồi ở cửa, mặc dù tóc ông có chút thưa nhưng lại được trải chuốc cùng y phục chỉnh tề sạch sẽ. Tuy rằng trên đôi tay khô héo vẫn còn nếp nhăn nhưng móng tay được cắt tỉa rất đều. Trên người lão nhân ra nhìn không còn một chút nào ở chỗ thú Lão, bởi câu nói của chính ông. Thiếu gia là quý tộc, người có hàm tước, ta đương nhiên không thể đánh mất mặt mũi của thiếu gia. Lăng tam thiếu gia. Bây giờ, ngài vừa lòng rồi chứ. ta hiểu yên trở vào hậu trường, dường như linh hồn vừa mới trở lại trên người nàng. Ánh mắt đạm đạm đờ đẫn lúc nàng nhìn lăng tiêu có vài phần phức tạp khó hiểu. thận sâu trong ánh mắt, có một chút hận ý được nàng cẩn thận che giấu. Ta có thể đi được rồi chứ. Người yên tâm ta sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu. Tạ hiểu yên cười tự dễ ước. Tạ ra cửa nhỏ nhà nghèo không chịu nổi sự trả thù của lăng ra. Cho nên ta mong lăng tam thiếu ra hãy yên tâm. Ừ. Đừng nói với vẻ đáng thương như vậy. Nữ nhân như ngươi đơn giản chính là tự làm tự chịu. Xuân Lan thật sự phát bực nhưng lại cười lạnh đứng ở nơi đó nói. Lúc đầu ngươi muốn cái gì? Nữ nhân lý kỷ như ngươi lúc làm ra sự tình như vậy, có từng nghĩ qua cảm thụ của người khác hay không? Bởi vì bản thân ngươi mà khiến cho toàn bộ lăng ra phải hổ thẹn. Thiếu ra hắn. Nói xong bỗng nhiên vành mắt Xuân Lan đỏ lên cố cắn môi dưới. Hai tay nắm chặt lại dồn sức động của mình để không đi tới đánh hai bạt tay lên mặt nữ nhân này. Tạ hiểu yên tựa như chưa từng nghe thấy lời nói của Xuân Lan. Mặt không chút thay đổi nhìn lăng tiêu, lại hỏi. Ta có thể đi được rồi chứ? bỗng nhiên trong tay lăng tiêu xuất hiện một viên thuốc màu xanh biếc, nhìn tạ hiểu yên. Vẻ mặt lạnh lùng nói. Cầm nó uống đi. Lăng tiêu. Ngươi hơi quá đáng rồi đó. Đống nhiên tạ hiểu yên giống như một con sư tử mẹ đang phẫn nộ. Gương mặt xinh đẹp, thét vào lăng tiêu ở bên cạnh. Ta cũng đã thân bại danh liệt rồi. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngươi yên tâm đi. Thiếu da sẽ không giết ngươi. Giết ngươi sẽ ố hế tay người Xuân Lan quay về phía tạ hiểu yên cười lạnh nói. Nàng biết công hiệu của viên thuốc này. Tối hôm qua thiếu da thức suốt đêm luyện chế nó. Cho nên nàng mới châm trọc khiêu khích Tạ Hiểu Yên, lại vừa nói ra những mất ước động lại đã lâu ở trong lòng. Tạ Hiểu Yên không nhìn người khác, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp kia bắn ra tia sáng phẫn nộ, gắt gao nhìn chầm chầm Lăng Tiêu. Viên thuốc này chỉ phong bế kinh mạch ngươi 3 năm. 3 năm sau, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi. Lăng Tiêu khe nhún nhún vai, nói với vẻ ung dung. Tạ Hiểu Yên như bị sét đánh lui về sau vài bước, định kiếm đường mà chạy. Mắt vừa thấy phúc bá ở trước cửa, nhớ tới chuyện sư phụ cùng sư bá của mình tối hôm qua, ở trước mặt ông cũng không kịp chạy trong một hiệp liền bị chế chủ. Rồi sau đó hai tên ngoại môn đường chủ của Bách Hoa Môn lại bị lăng tiêu dùng một kiếm giết chết. Cho đến khoảnh khắc đó tạ hiểu yên mới hoàn toàn hiểu được, cho tới nay mình vẫn rất xem trọng sức hấp dẫn của mình. Lăng tiêu không còn là kẻ bất lực trong mắt của nàng như trước kia nữa, dũng cảm sát phạt, thực lực tăng mạnh. nếu khuôn mặt kia thay đổi Tạ hiểu yên chắc chắn cho rằng đây không phải lăng tiêu, ít nhất cũng không phải gã lăng tiêu mà mình quen biết. Nếu ta không ăn, ngươi sẽ giết ta ở đây sao? Vẻ mặt tạ hiểu yên theo sự phẫn nộ cùng kích động đến nôi đỏ mặt, nhìn lăng tiêu mà nói. Ta sẽ diệt cả nhà ngươi. Vẻ mặt lạnh lùng của lăng tiêu, như đang nói đến một chuyện nhỏ nhặt, không đáng kể. Một kia chấp niệm kia trong lòng đã biến mất, nên hiển nhiên hắn cũng xem nữ nhân này như một kẻ qua đường vậy. Tạ hiểu yên tiếp nhận viên thuốc kia, ngửa đầu nuốt xuống. Từ trong khỏe mắt hiện ra, chẳng bao lâu trước, lúc mình nhắc tới người bị thiên mạch với vẻ trào phúng. Không nghĩ tới nó lại đến lượt mình nhanh như vậy. Đan dược vừa vào miệng, thậm chí không chờ tạ hiểu yên áp chế nó dưới lươi thì nó liền tan ra. Biến thành chất lỏng, như dòng nước, tự động theo hết hầu của nàng chạy đi xuống, miệng tràn đầy nước, đan dược này thơm quá. Với lại còn mang theo một vị ngọn. Nếu như không biết công hiệu của nó, thậm chí trong nháy mắt trong đầu Tạ Hiểu Yên xuất hiện loại suy nghĩ hoang đường, so với việc ăn đường còn ngon hơn. Có lẽ hắn muốn làm mình sợ. Trong đầu hiện lên ý niệm này, Tạ Hiểu Yên lập tức cảm thấy được hy vọng tràn đầy, ánh mắt cũng linh động hơn nhiều. Trong rất nhiều câu chuyện chuyển kỳ lại không có tình tiết như vậy, dùng viên thuốc hụ dọa một người không biết, đến cuối cùng chỉ là giả. Trong lòng Tạ Hiểu Yên ngóng trông, nói... Hiện tại ta có thể đi rồi chứ? Lăng tiêu khẽ gật đầu, tạ hiểu yên liền xoay người bước đi, trong lòng dâng lên hận ý vô cùng. Lăng tiêu, mối hận hôm nay, tạ hiểu yên ta sẽ khắc ghi trong lòng. Ngươi giỏi lắm, rốt cục cũng khiến ta niếm trải cảm thụ của người bị thiên mạch, lại cho ta bị thân bại danh liệt, chịu hết sự khinh thường của thế nhân. Chỉ cần một ngày nào ta còn sống thì sẽ không quên mối hận này. Vừa ra đại lễ đường. Ánh năng trói trăng ở bên ngoài khiến con người của Tạ Hiểu Yên chợt nhắm lại một chút, đồng nhiên trông thấy vô số học sinh của Học viện Đế quốc đang vây quanh ở bên ngoài, thậm chí, lờ mờ còn có mấy vị giáo sư của Học viện Đế quốc gần thân trong đó. Tạ Hiểu Yên, bạn chắn chắn bị lăng tiêu hiếp bức, đúng không? Bạn không cần sợ, phải dũng cảm nói ra đi. Người nói chính là một gã cùng nhiệt theo đuổi Tạ Hiểu Yên. Tạ Hiểu Yên. Ta không nghĩ tới ngươi lại là một nữ nhân đê tiện như thế, tâm như rắn giết. Trước kia bọn ta đều nhìn lầm ngươi rồi. Đồ hạ tiện còn muốn leo lên tầng lớp quý tộc, đừng có nằm mơ. Cánh cửa của quý tộc vĩnh viễn cũng không mở rộng chào đón người như ngươi. Đi về nông thôn đi thôi, nhà giàu mới nổi. Mặt tạ hiểu yên không chút thay đổi mạnh mẽ đi qua đám người, bên hai không ngừng vang lên những tiếng chửi rủa trao phúng cùng chất vấn còn có một số ít người ủng hộ hướng nàng cổ vũ cùng an ủi. Tạ hiểu yên cố gắng tìm cách đi ra, không để ý tới bất luận kẻ nào. Kiếm sư bậc 6 cũng không cần duy trì kinh mạch, bởi vậy với thực lực vẫn còn của nàng, nàng không tin trên đời này còn có dược vật nào có thể đem một người biến thành người bị thiên mạch. Cho nên nàng muốn tới Bách Hoa Môn, cho dù nàng mới vừa gia nhập môn tưởng của Bách Hoa Môn, trên người cũng có tín vật của Bách Hoa Môn, nàng phải liệu mạng tu luyện. Tạ Hiểu Yên tin rằng, dưới sự giúp đỡ của thế gia ngàn năm này, mình sẽ nhanh chóng đứng thẳng lên một lần nữa. Nàng thực sự sẽ không nói người giết sư phụ cùng sư bá, chỉ có thể làm bội như không biết. Bởi vì Tạ Hiểu Yên vẫn quan tâm tới gia tộc của mình, nàng có thể cảm giác được, Lăng tiêu chắn chắn là không nói dỡn Nếu mình thật sự tố giác hắn thì tạ gia tất nhiên sẽ gặp phải sự trả thù điên quẩn của Lăng gia. Nàng không dám mạo hiểm với điều đó. Và tạ hiểu yên cũng tin rằng một ngày nào đó, chính mình sẽ tự tay trả hết mối thủ này. Người ngoài đều đi hết rồi, ị xạ mới hiếu kỳ hỏi lăng tiêu. Lăng tiêu ca ca, đan dược thực sự thần kỳ như vậy, khi ăn nó vào có thể phong bế kinh mạch của con người sao. Lăng tiêu lắc đầu. Nào có thứ như vậy? a vậy huynh, nàng. Nàng ăn là thuốc giả, huynh đang lừa nàng. y xạ vi thoáng nhữ đôi mi thanh tú. Rất ít thấy nàng nói lời tình ý sâu sắc với Lăng tiêu. Cá ca, ca, huynh đây là đang dung tung cho nàng trả thù đó. Lăng tiêu lạnh nhạt cười nói. Không phải phong bê kinh mạch, mà là hoàn toàn tổn hại. Lăng tiêu còn chưa nói một câu, trong thiên hạ, ngoại trừ hắn thì không người nào có thể giải được. Mà hắn sẽ giải cho tạ hiểu yên sao. Loại nữ nhân này, thường thường cả đời nhạt nhẽo, nên tìm một người trong sạch để gà cho, mới là kết quả tốt nhất chứ. Lăng tiêu sống một mình trong căn gác nhỏ, đối diện với việc phân loại một đống lớn dược liệu, bên cạnh ị xạ đang chuyên chú nhìn, thỉnh thoảng hỏi vài câu, Lăng tiêu cũng không giấu giếm ị xạ, đem dược tính của mỗi loại dược liệu giảng giải qua cho nàng một lần. Luyện chế đan dược là một chuyện thực thần kỳ. Bởi vì ngươi căn bản không thể từ trên một loại dược liệu để có được gợi ý gì, cho nên Lăng tiêu cũng không để ý việc gia tộc ị xạ nắm giữ vài loại dược liệu tốt. Đến lúc đó hắn muốn dùng cũng không phải thuận tiện hơn sao. Hắn nhìn ra quốc vương bệ hạ rất lo lắng thân thể của mình. Lăng tiêu liệt kê một chuỗi tên dược liệu thật dài kia, không ngờ trong một tháng ngắn ngủi tìm lại tìm được hết, mà mỗi ngày lăng tiêu đều đưa một viên đan dược cho người mang về. Sau khi quốc vương bệ hạ dùng, thân thể rõ ràng có cảm giác như đã khôi phục Hơn nữa, điều thần kỳ nhất chính là, bề ngoài thoạt nhìn qua thì quốc vương bệ hạ không có một chút nào thay đổi so với lúc trước. Điều này mới là nguyên nhân khiến quốc vương cam tâm tình nguyện cho Lăng Tiêu vơ vét tài sản. Thiếu niên này, chỉ mới lớn, nhất định phải lôi kéo về phía mình, thậm chí trong lòng quốc vương bệnh hạ thầm tự quyết định, cho dù áp lực của mọi người, tương lai phong Lăng Tiêu là thần vương khác họ cũng phải lưu giữ hắn. Mà Lăng Tiêu, mỗi ngày trừ việc luyện chế thuốc giải độc cho quốc vương bệnh hạ, thì luyện chế dưỡng nhan đàn cho ỉ xạ đem ra ngoài, còn việc tiêu phí một lượng lớn kiếm tệ. Thông qua ỉ xả mua tinh hoạch, vốn hắn dự tính trong thời gian ngắn sẽ rời khỏi đế đô, bị việc này chỉ hoãn, liền đình lại. Bởi vì lăng tiêu cũng cảm giác được, trứng tuyết sơn thiểm điện ưng kia đã hút hết 2 quả tinh hoạch bậc 5 của mình, và lại hút hết hơn 10 quả tinh hoạch bậc 2, dường như phải ấp trứng. chương 127, ấp ra ma sủng. Vỏ bên ngoài của quả trứng ma thú sáng bóng như ngọc, được phủ bởi một tầng màu trắng sữa lờ mờ, trong suốt sáng long lánh. Nếu ta dùng tay chạm nhẹ vào nó, giống như khuôn mặt thiếu nữ, chân nhắn mềm mại. Mỗi ngày lăng tiêu đều lấy nó ra, thả nó ở một nơi đó rồi sau đó dùng tinh thần lực để cảm ứng nó. Lúc bắt đầu nó không đáp lại một chút nào. Qua vài ngày, lăng tiêu mới có thể cảm nhận được một vật nhỏ ở bên trong cái trứng kia đang dao động. Dường như nó muốn gần gối với hắn, mà dường như nó lại có chút sợ. Mỗi lần tinh thần của hắn chạm vào một chút liền phải nhanh chóng tránh ra. Lại qua vài ngày nữa, Lăng Tiêu đã có thể thoải mái tiến hành giao tiếp với vật nhỏ này. Hắn có thể cảm nhận được đủ loại cảm xúc nó. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Rốt cục trên mặt Lăng Tiêu cũng lộ ra vẻ tươi cười, vui mừng. Bên trong tàng thư các của thuộc Sơn có đủ loại sách, bao la toàn diện. Đặc biệt có vài giá sách, được đặt đủ loại sách kỳ quái, phần lớn đều là bản đơn lẻ hoặc là bản thiếu, không biết năm sáng tác cụ thể. Những chuyện được ghi lại ở trên đó cũng hơn phân nửa là hoang đường, vẫn chưa qua chứng thật. Bởi vậy, đại đa số đều bị nội môn đệ tử bỏ qua họ cho rằng nó là chuyện xưa. Họ dùng nó để giải trí khi có thời gian nhàn hạ. Trong đó có một quyển kỳ thú đảm trên đó có ghi rất nhiều về thú. Lúc ấy Lăng Tiêu cũng rất thích những chuyện về việc tránh né những dị thú hùng mạnh, nên hắn cũng học được từ trên quyển sách này. Trong đó có một câu chuyện nói rằng tu chân giới ở thời kỳ thượng cổ. Có một người tu chân rất co danh tiếng, chô cường đại của hắn cũng không phải là tu vi hắn cao bao nhiêu. Trên thực tế hắn chỉ có thực lực nguyên anh hậu kỳ, điều này tu chân giới lúc ấy dưới tình huống phân thể độ kiếp kỳ, người tu chân như hắn, theo lẽ thường mà nói thì chẳng ai thèm liếc mắt nhìn hắn. Lúc ấy hắn chính là dựa vào một con thượng cổ dị thú Hồng Nham Quy. Nghe nói con dị thú này có huyết thống của Huyền Vũ, quét ngang toàn bộ tu chân giới. Thân khí nhất chính là, tuy Hồng Nham Quy cường đại, Nhưng nó cũng không phải độc nhất vô nhị ở tu chân giới vào thời đó. Người tu chân có được dị thú giống như vậy cũng phải hơn 10 người nhưng chỉ có người này mới có thể đạt tới cảnh giới cùng dị thú tâm linh tương thông. Con hồng nham quy này có trí tuệ cực cao, phối hợp cùng chủ nhân thậm chí đạt tới mức hoàn hảo. Theo như lời căn cứ trên kỳ thú đàm, sau khi gã tu chân này ngẫu nhiên có được quả trứng dị thú thì mỗi ngày hắn đều dùng tinh thần lực để trao đổi cùng với dị thú khi ấp trứng. Đợi sau khi trứng của con dị thú nở ra, hắn sẽ huấn luyện giống như có thần trợ giúp thì nó sẽ trưởng thành cực nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài năm nó sẽ trở nên vô cùng cường đại. Hơn nữa, gã tu chân này tìm vô số thiên tài địa bảo, luyện chế đan dược để tiến hành bồi dưỡng cho sùng vật của mình. Cuối cùng hắn cũng làm cho con hồng nham quy này phát sinh biến dị, bất kể về mặt công kích cùng phòng ngự nó cũng trở thành dị thú số 1 của tu chân giới. Tác dụng nguy hiểm nhất của nó là phối hợp với chủ nhân mình bằng tâm linh tương thông. Khi đối mặt với đối thủ cao hơn mình một cấp hay thậm chí là hơn vài cấp, nó đều giành thắng lợi. Cho dù không thể thắng, nó cũng có thể ung dung bỏ chạy, phải biết rằng trước mỗi một cấp tu giả đều tồn tại một khoảng cách mà không thể nào vượt qua. Nguyên Anh kỳ so cùng với phân thần kỳ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản là kém một cấp bậc. Lúc ấy sau khi lăng tiêu xem tới đây thì trong lòng hắn hơi có chút không đúng. Lòng hắn cảm giác nếu có thể có cách bồi dưỡng loại dị thú này thì sau đó tại sao không thấy xuất hiện tu chân giả như vậy. Mà chỉ có một mình hắn trở thành chuyên kỳ. Sau khi có tuyết sơn thiểm điện, có một lần hắn quên vật nhỏ trong chiếc nhẫn. Mãi đến khi hắn phát hiện quả tinh hạch bậc nằm kia bị hút sạch thì mới cảm giác được chỗ thần kỳ của quả trứng ma thu kia. Sau đó lại nghĩ tới bộ sách mà mình đã xem qua, thử cùng vật nhỏ bên trong trứng tiến hành giao tiếp. vài ngày đầu, Nó không hề có phản ứng, tuy nhiên lăng tiêu cũng là người có lòng kiên nhẫn mà không bỏ cuộc, lại kiên trì. Cuối cùng rồi cũng có hồi báo, tiếp theo sau hắn nghĩ đến giao tiếp với sủng vật còn chưa tiến hóa, phòng trừng thực lực hùng mạnh của mình cũng có liên quan với sủng vật này. Nhất định là năm đó tu giả kia cũng không cẩn thận khiến con hồng nham quy kêu hấp thu tinh thạch, gây ra biến dị nên mới có thể giao tiếp với nó được. Trong thời gian vài ngày sau, đó lăng tiêu vẫn đóng cửa không ra như cũ. Mỗi ngày trừ việc luyện chế đan dược ra thì hắn tu luyện. Mà trong học viện đế quốc cũng có xảy ra một cái chuyện. Đầu tiên là tạ hiểu yên bị đổi học. Danh hiệu thiếu nữ thiên tài đã từng ở trên bảng mỹ nữ của học viện đế quốc đã biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Cũng theo đó mà đến, chính là toàn bộ sinh ý của tạ gia ở đế đô đều bị giảm bớt. Bởi vì chuyện được truyền ra trong phạm vi thượng tầng ở đế đô nên sinh ý của tạ gia ở đế đô xuống dốc không thanh. Thậm chí nó xuống tới mức nếu không rời khỏi đây thì họ cũng không còn biện pháp tiếp tục nghề nghiệp. Rất nhiều người cùng nói đây là sự trả thù đến từ nhà họ Lăng. Khi thật người trong phạm vi buôn bán ở Đế Đô đều biết, chuyện này không có một chút quan hệ nào với chuyện của Lăng Tiêu và Tạ Hiểu Yên, mà là đến từ sự kết hợp đả kích của những đại thương nhân của Đế Quốc. Trước đây, Tạ Gia cùng Lăng Gia giao hảo, họ dựa vào thế lực quan hệ mạnh mẽ của Lăng Gia để đi vào Đế Đô. Vào lúc ấy đã có rất nhiều người bất mãn về chuyện này. Tuy nhiên bởi vì nguyên do có lăng thiên khiếu nên những đại thương nhân này cho dù bất mãn nhưng họ cũng không dám đắc tội với tướng lính tay nắm trọng binh. Hùng chi trong phạm vi quý tộc, lang ra cũng hoàn toàn xứng đáng với đại quý tộc. Những thứ bên trong, chính là những thứ mà gia tộc mới chú ý đối với thương nhân mà nói, chỉ cần là đại quý tộc, bọn họ cũng không được đổ tội. Ngay hiện tại vài trận sóng gió của bọn nhỏ nhà họ lăng và họ tạng. Làm cho hai nhà tuy rằng không ở tình thế nước lửa bất đồng, nhưng ít ra cũng là không có qua lại nữa. Thậm chí, có đại thương nhân đã nhận được tin tức một cách nhanh chóng. Vật dụng quân nhu mà thiên khiếu quản lý của quân đội cũng không lấy từ tạ ra, thì đã đủ chứng minh vấn đề này rồi. Chuyện thứ hai đó là thực lực của Lang Tiêu. Dường như ở dưới sự thúc đẩy của một số người có lòng, Lang Tiêu trở thành nhân vật nổi trội của Học viện Đế quốc. Dùng lực áp chế đại kiếm sư cao niên có tên tuổi trong học viện đế quốc, trở thành nhân vật phong vân. Chỉ là nhân vật phong vân này dường như có chút rất khiếm tốn, rất nhiều ngày rồi hắn cũng không bước ra khỏi ký túc xá một bước nào. Về một chút thần bí trên người Lăng Tiêu, đã gây ra xôn xao. Thậm chí có người nói hắn cùng hai thị nữ tuyệt sắc dây dừa ca hát hàng đêm ở trong ký túc xá. Đối với lời đồn này, Lăng Tiêu cũng chỉ cười bỏ qua mà không thèm để ý tới. Lăng tước Đây có phải là những dược liệu ngài cần, trong đó có mấy thứ, chúng ta thật sự tìm không thấy. Chúng ta treo giải thưởng thông qua mạo hiểm giả công hội cùng các phòng đấu giá lớn, một khi phát hiện. Chúng ta sẽ lập tức cho người đưa tới. Một gã đàn ông trung niên với dung mạo xấu xí, nhìn lăng tiêu với vẻ mặt khiêm cung, thái độ cực kỳ tốt. Hắn là tâm phúc của quốc vương bệ hạ. Đương nhiên hắn biết những dược liệu này dùng để làm gì. Mà từ trên biểu hiện của quốc vương bệ hạ sau khi dùng dược vật mà xem. Hiệu quả tuyệt hảo. Dựa theo suy đoán của ngự ý, ý tâm phúc của quốc vương. Nếu tiếp tục như thế đến cuối năm nay, thời gian diễn ra lễ bạo viêm vương quẩn hoan thì thực lực của quốc vương bệ hạ sẽ khôi phục đến trình độ của ma kiếm sĩ bậc hai lúc trước. Mà đám bọn họ là những người tận tâm với quốc vương bệ hạ. Chỉ có khi lão quốc vương tại vị thì bọn họ mới có thể sống tốt được. Bởi vậy, Đối với việc Lăng Tiêu chứa khỏi bệnh của quốc vương bệ hạ, đó là tôn trọng phát ra từ nội tâm. Nếu không, băng vào thực lực ma kiếm sĩ bập một của hắn, cùng với thân phận là trung đội trưởng cung đình, như thế nào có thể đặt một thiếu niên ở trong mắt? Cho dù hắn là con trai công tức thì cũng như nhau. Phong đội trưởng, cảm ơn ngài. Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn vào một đống lớn dược liệu xuất hiện ở trước mặt. Thuyệt đại đa số trong đó lấy đi tu chân giới. Những dược liệu này cũng đủ để cho những người tu chân có thực lực hùng mạnh điên cuồng. Cho nên trong lòng hắn sớm đã vui mừng ra mặt. Lòng hắn nói vua một nước của thế giới thế tục này quả nhiên có thực lực hùng mạnh. Khó trách năm đó những môn phái tu chân đều thích ở thế giới thế tục bồi dưỡng ra thế lực của mình quả nhiên so với tự mình tìm kiếm thì phải nhanh hơn nhiều. Đột nhiên Lăng Tiêu giống như thông suốt, ngắm lại hành động mình lúc trước một mình đi vào Phạm Đế Á Thánh Sơn tìm kiếm tử Lam Chu Quả. Dường như, có chút ngốc nghiết nhỉ. Tuy nhiên lăng Tiêu cũng không hối hận. Nếu mình không đi thì mình cũng không có khả năng đoạt được quả trứng tuyết sơn tiềm điện kia. Hơn nữa, mình không thể có những tử chu quả trong nhẫn chữ vật. Tuy rằng mỗi sự tình có dối trá, nhưng tổng thể mà nói nếu như có một tổ chức hùng mạnh như vậy phục vụ mình. Như vậy con đường tu luyện của bản thân nhất định càng thêm dễ dàng. Thời gian, trong lòng lăng Tiêu muốn bồi dưỡng thế lực của mình. Hướng thú tăng lên. Ra đây cáo lui trước. Hồng Phong mang theo vẻ cảm kích, hướng về phía Lăng Tiêu gật đầu một cái, chuẩn bị rời đi khi đến đây. Hắn đều chọn lúc đêm khuya mọi người đã ngũ, hành động cực kỳ bí ẩn. Tốt, ngày mai Hồng đội trưởng lại đến. Tuy rằng toàn bộ dược liệu còn chưa đầy đủ nhưng cũng không thiếu nhiều lắm. Lăng Tiêu một lần luyện chế nhiều một ít, cứ cách ba ngày quốc vương bệ hạ dùng một lần, đợi đến lễ hội bạo viêm sư vương cuối năm nay. Thì có thể hoàn toàn không lo nữa Lăng tiêu đã quen với Hồng Phong Hắn rất có thiện cảm với Hán tử trọng nghĩa này Nên không ngại báo trước cho hắn biết Cho dù mình không nói Thì những ý sư cung đình Cũng hoàn toàn đó có thể thấy Dược vật áp chế nội lực dao động Hồng Phong nhanh chóng đi tới cửa Đồng nhiên hắn quay đầu lại hỏi một câu Mấy ngày này lao quốc vương uống giải độc đan Cùng với việc vẫn đang dùng loại đan dược này Sau khi uống cũng không hề biến hóa So với lúc trước Mà ngay cả hai kiếm tông bên người lão quốc vương, cũng không cảm giác được biến hóa. Yên tâm đi. Ta cũng sẽ cho ngươi. Lăng tiêu nói xong. Hồng phong khẽ gật đầu thật mạnh, xoay người rời đi. Lăng tiêu bảo Xuân Lan cùng thu nguyệt khép cổng hai mắt tỏa sáng nhìn đám dược liệu này, trong lòng có một loại hạnh phúc thật lớn. Trên đời này không người thứ hai có thể chia sẻ với hắn. Nhưng điều này có đáng ngại gì chứ? Đông nhiên trong lòng chợt rung động, Lăng tiêu lập tức trở về phòng, lấy ra quả trứng tuyết sơn thiểm điện, lại nhìn xem những tinh hoạch ma thú bên trong chiếc nhẫn còn lại rất nhiều, chắc chắn nó đã hấp thu đạt tới cực hạn Vừa lấy ra quả trứng ma thú này, lăng tiêu nâng nó ở trong lòng bàn tay. Trong lòng hắn lập tức truyền đến một hồi cảm giác vui mừng. Lăng tiêu cũng vui mừng. Vật này sau khi tiêu hao vô số tiền, muốn ra. Theo một đường nước thứ nhất của vỏ trứng nhỏ không thể tra xét, chấm rãi. Càng ngày càng nhiều vết nước xuất hiện trên vỏ trứng, hắn còn có thể nghe thấy âm thanh nho nhỏ bên trong vỏ trứng. Lăng tiêu khẩn trương nhìn quả trứng này, trong lòng tràn ngập sự chờ mong. Cuối cùng một vật màu vàng ống, một tiếng kêu trói thai. Cuối cùng vỏ trứng cũng vỡ ra, tiếp đó là một tiếng vang trong trẻo, toàn bộ vỏ trứng vỡ ra, thẳng suốt một thân khói điểu còn hơi ẩm ướp với bộ dáng rất xấu xí phá trứng mà ra. chương 128, thực lực lại tăng lên. Bộ dáng này thật là xấu, ha ha ha. Bộ dáng của con quái điểu này khiến lăng tiêu phải hoảng sợ. hắn thầm nghĩ đây chính là tuyết sơn thiểm địa đưng mà sau khi trưởng thành vô cùng thần tuấn. hắn không nhịn được bật cười thành tiếng. Gọi người là tiểu sự đi. Con vật nhỏ này có tâm ý tương thông với lăng tiêu, nên thông minh vô cùng. Nó liền cảm giác được lăng tiêu đang cười nhạo nó, tiêu lên hai tiếng bất mãn, âm thanh thực giống như sơn ca hót, trong trẻo dễ nghe. Trong âm thanh lại toát ra một vẻ cao ngạo, dường như nó đang kháng nghỉ việc lăng tiêu cười nhạo nó. Lăng tiêu ca ca, mội tới rồi. Dưới lầu vang lên âm thanh mềm mại dịu dàng của Ý xạ. Xuân Lan nhẹ giọng nói. Thiếu ra ở trên lầu, dường như huynh ấy đang có chuyện gì đó. Ý xạ kêu á một tiếng, kỳ thật mỗi ngày lăng tiêu ở đây, Ý xạ cũng cảm giác mình có chút áp lực. Tuy thân phận của hai nàng Xuân Lan cùng Thu Nguyệt là thị nữ nhưng nàng cũng cảm giác được ở trước mặt các nàng Lăng Tiêu căn bản không có bộ dáng của chủ nhân, cảm giác của hắn đối với nàng hay đối với Xuân Lan cùng Thu Nguyệt cũng như nhau. Cho nên Tổng hội ỷ xạ có một loại cảm giác, tuy là người thừa kế vị trí tộc trưởng của thương nghiệp đại dược liệu của đế quốc Lăng Nguyệt, nhưng khi đối mặt với Lăng Tiêu, nàng cũng không chiếm ưu thế bao nhiêu so với Xuân Lan cùng Thu Nguyệt. Cho nên ỷ xạ đang nỗ lực. Nàng vẫn chưa đem tin tức dưỡng nhan đan chuyển ra. Đến nay nàng đã tích góp được hơn 70 viên dưỡng nhan đan, ị xạ đang chờ một cơ hội, một cái. Có thể khiến nàng làm cho danh tiếng dưỡng nhan đan có cơ hội chuyển khắp thiên hạ. Đó chính là lễ hội bạo viêm sư vương hàng năm, là ngày hội chúc mừng lớn nhất của đế quốc La Nguyệt, người trong vương thất sẽ lựa chọn chơi nhạc cùng dân. Cái gọi là cùng dân chơi nhạc, đương nhiên cùng chơi nhạc với quý tộc cùng nhóm gia tộc quyền thế, người dân bình thường thì không gặp được người trong vương thất. Mà lúc đó, là một trong những gia tộc quyền thế của đế quốc Lan Nguyệt, với thân phận của ỉ xạ thì nàng có thể đi tham gia trước, hơn nữa nàng còn đem lễ vật hiến cho quốc vương bệ hạ và vương hậu. Theo hiểu biết của nàng, năm nay vương hậu là người thiện lương kiêm tốn, đã hơn 60 tuổi, cùng lao quốc vương đầm thắm đã nhiều năm. Ở trong nhân dân của đế quốc bà cũng được hưởng danh dự cực cao. Mặc dù quốc vương bệ hạ có rất nhiều đàn bà nhưng người mà ông quan tâm nhất chính là người đã được gả cho ông từ lúc còn trẻ, bà vẫn luôn đi theo ông cách đây 450 năm. Vì thế ỉ xạ đặc biệt thử chứng thực với Lăng Tiêu, dưỡng nhan đan có thể khiến vương hậu bệ hạ khôi phục thanh xuân hay không. Sau khi Lăng Tiêu nói cho ỉ xạ cách sử dụng chú nhan đan, nó sẽ làm cho người ta khôi phục dung mạo đến thời điểm tuổi trẻ. Hơn nữa nó còn giữ mãi cho đến lúc chết, cũng như duy trì mãi. Nó có thể được gọi là đan dược làm đẹp thường hạng. Mà dưỡng nhan đan cũng có thể loại bỏ nếp nhăn, dấu vết trên mặt nữ nhân, khiến cho làn da của họ càng thêm mịn màng mềm mại. Nhưng mà cách mấy tháng cần phải dùng một lần. Chỉ có như vậy, họ mới có thể đạt tới việc giữ mãi nét thanh xuân. Nói thẳng ra việc này chẳng qua là một thủ đoạn để tiêu thụ chú nhan đan. Không nói đến việc đây là làm một vấn đề kinh doanh, mà chỉ nói dạng đan dược nịch thiên như thế này. Nhất định sẽ khiến cho các thế lực lớn chú ý mãnh liệt đến khi đó họ tìm hiểu nguồn gốc của nó thì họ sẽ biết nó có từ chỗ lang tiêu. Do thực lực cùng thế lực đều có chỗ hạn nên dù sao lang tiêu vẫn không thể tránh né ở trong học viện hoặc là dưới sự che chở của phụ thân mà phải tự lập. Chuyện đó đem tới nhiều chuyện cực kỳ phiên thoái. Thật ra lang tiêu cũng được, ỉ xạ cũng được. Tuy rằng họ đều nghĩ tới chuyện diễn ra sau khi dưỡng nhan đan gây ra chấn động rất lớn. Nhưng bọn họ đều dự đoán không được hết, cho nên khi đó còn có rất nhiều phiền toái chờ đón họ. Lăng tiêu ở trong phòng nhìn tuyết sơn tiểm điện ưng còn nhỏ tên tiểu Sửu Nó chầm chậm ăn hết vỏ của quả trứng kia tiếp đó ý muốn nói chưa đủ lại nhìn lăng tiêu. Tiêu lên hai tiếng trong chẻo ý nói nó vẫn còn đang bị đói. Lăng tiêu lấy tinh hoạch ra từ trong nhẫn, tiểu Sửu nhìn thoáng qua với vẻ khinh thị rồi quay đầu đi chỗ khác, khiến lăng tiêu tức giận liền dương mắt nhìn nó nói. Không ăn. Ngươi không phải rất thích thứ này hay sao? Ngươi đã hấp thu hết hai quả tinh hoạch bậc năm, như thế nào bây giờ lại không muốn Ánh mắt thanh tịnh sáng ngời của tiểu xỉu nhìn lang tiêu, vẫn đều to như cũ. Lang tiêu đột nhiên bừng tỉnh vô vô đầu mình, thầm mắng mình ngu xuẩn. Vào thời điểm vật nhỏ kia hấp thu năng lượng tinh hoạch. Ngay hiện tại nó cũng đã hấp ra, chung quy mình không thể cho nó trực tiếp an tinh hoạch chứ. Nếu nó không hấp thu, hoặc là không thể hấp thu hoặc là ở bên trong phần thân thể này của nó đã tràn đầy năng lượng. Lăng tiêu suy nghĩ, có chút hồ nghi quan sát tiểu xỉu, vẻ bề ngoài xấu xí, cùng với quý danh giống như gà con, nhìn thế nào hắn cũng không nhìn ra được năng lượng ở đâu, càng không thể tưởng được đây chính là tuyết sơn thiểm điện ương thần Tuấn uy mãnh với trạng thái còn nhỏ. Đông nhiên linh cơ vừa động hắn lấy ra mấy viên đan dược từ trong nhẫn, đều là dược vật bổ sung thể lực. Hiện nay thực lực hắn quá kém. Chỉ có thể luyện chế một ít loại đan dược phòng thân cấp thấp. Mà đan dược cấp thấp trong mắt lăng tiêu, nếu nó tới tay giới mạo hiểm thì chắc chắn nó sẽ được tôn sùng là dược phẩm thần cấp. Một đan dược nháy mắt có thể khôi phục thể lực, tinh thần lực, đạt tới trạng thái thân hoàn toàn bình phục Dám hỏi, loại linh dược này không phải thần cấp vậy là cái gì? Đáng tiếc, điều này lăng môi chỉ đành bất đắc dĩ, người so với người quả thật muốn chọc giận người chết. Dường như vật nhỏ kia có chút tò mò đối với những đan dược này, siêu siêu vẹo vẹo ở trên bàn, đôi chân nhỏ đang chuyển động, đi đến bên cạnh lòng bàn tay của lăng tiêu. Sau khi nó cẩn thận đánh giá đan dược trong tay lăng tiêu vài lần, hướng tới một quả đan dược màu nâu nhạt hé miệng ra ăn, một hơi giữ chặt, chật ngẩn, cổ nuốt xuống. Sau đó hưng phấn kêu lên vài tiếng, lông chim trên người ướt xuống từ từ khô lại. Tuy nhiên lông của nó rất thưa thất cho nên thoạt nhìn không thể thuận mắt hơn bao nhiêu so với lúc đầu. Khỏe miệng lăng tiêu co rúm vài cái kịch liệt, không nghĩ tới mình vừa rồi lấy ra một viên bổ khí đan cực phẩm. Đan dược này cũng không phải dùng để khôi phục thể lực cùng tinh lực, mà là đan dược khôi phục linh lực. Dược liệu luyện chế nó đúng là vơ vét từ đống thiên tài địa bảo ở chỗ của vương. Vật nhỏ này còn là con ma thú phá sản kia á. Lăng tiêu thở dài một tiếng. Sau đó đứng dậy, lấy ngón tay chạm nhẹ vào đầu tiểu xỉu. Nếu ngươi vô dụng, ta sẽ đem ngươi nướng ăn. Tiểu xỉu nghiêng đầu liếc mắt nhìn lang tiêu, teo lên vài tiếng bất mãn, hai chân trợn phát lực, vù. Thoáng cái đã nhảy lên. Hắn lại từ trên bàn thoáng cái đã nhảy lên giường cách xa mấy thước, rơi xuống trên tấm chăn nhung hát thiên Nga của ủy tư, teo một tiếng hài lòng, rồi sau đó nhắm mắt lại nằm út xuống đó, vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện. Nó làm cho lăng tiêu nhìn thấy phải trợn mắt há hốc mồm, lầm bầm nói. Ta đoán biết năm đó tại sao vị tiền bối có con dị thú kia có thể hoành hành ở tu chân giới. Vật nhỏ vừa mới sinh ra không ngờ đã có năng lực cùng trí tuệ như vậy, thực sự rất đáng sợ. Nghĩ xong, hắn mở cửa ra kêu ỉ xà một tiếng, ỉ xà thích quả trứng ma thú này đã đã lâu, là một trong những người lăng tiêu có thể tin cậy, chuyện này cũng không cần giấu nàng. Ô, tên tiểu tử kia rất đáng yêu. Quả nhiên, y xạ vừa vào phòng lăng tiêu, trông thấy vật nhỏ vẫn đang ung dung ngũ trên tấm chăn mềm mại của lăng tiêu, nàng lập tức hưng phấn kêu lên. Lăng tiêu ở bên cạnh một chút cũng không dám ưu môi, hắn cũng không nhìn ra nó đáng yêu ở chỗ nào, xí xấu như vậy. Nhưng lại còn là tên phá sản, trong lòng cảm khái, nữ nhân, quả nhiên là không thể nói lý được. Thu Nguyệt, ngươi nói vật nhỏ này thật là. Lăng tiêu nói với Xuân Lan cùng Thu Nguyệt vừa theo lên lầu. Không đợi hắn nói xong, đã trông thấy Xuân Lan với Thu Nguyệt hai nàng cùng nhau kinh hô một tiếng, liền xuống tới. Thu Nguyệt khá xấu hổ bẽn lẽn không kìm nổi kinh hô Trời ơi, con chim nhỏ thật đáng yêu. Lăng tiêu cảm thấy không có một tiếng nói chung với những người này, nên hắn đi xuống lầu. Phúc bá vẫn lặng lẽ ngồi ở chỗ kia, thấy Lăng tiêu, ngẳng đầu, khẽ cười nói. Thiếu ra, cần gì không? Lăng tiêu cười lắc đầu. Phúc bá! Lão không cần khách khí gì, nếu có chuyện thì ta sẽ gọi Xuân Lan cùng Thu Nguyệt làm. Phúc Bá khẽ cười nói. Vậy cũng được, Lão nhân ta kỳ thật cũng không làm được cái gì, tuy nhiên ta tin rằng đến lúc ta làm quản gia cho thiếu gia vẫn không thành vấn đề. Còn đây rất cao hứng. Lăng tiêu hết sức tôn kính đối với Lão nhân này, không nói về thực lực hùng mạnh kia, mà chỉ nói khí chất tao nhã trên người Phúc Bá thì khiến người ta không dám có nửa điểm khinh thường. Có một lão nhân như vậy làm quản gia cho hắn, còn có bất mãn gì nữa? Lúc này trên lầu bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng kinh hô, Lang Tiêu thoáng ngẩn đầu lên, thấy tiểu siêu bỗng nhiên rơi xuống lan can trên lầu 2, vài tiếng thì thầm kêu lên, dường như nó có chút phiền thoái khi bị vài cô gái quấy rầy. Sau đó, từ trên lan can, nó vạch ra một đường cong duyên dáng, rồi nhảy xuống. Tiếng kinh hô của các cô gái truyền tới từ phía sau. Vật nhỏ đó dừng chính xác ở trên vai lăng tiêu, sau đó yên tâm nằm trên đó, khép mắt lại. Các cô gái ở trên lầu trận mắt há hốc mồm, ỉ xạ lắc đầu nói. Cho tới bây giờ muội còn chưa thấy qua loại ma thú như vậy, quả thực. Quả thực nó khiến muội có cảm giác đang đối mặt với một nhân loại, quá quái dị. Hai nàng Xuân Lan cùng Thu Nguyệt đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lúc này Phúc Bá Liếc nhìn Tuyết Sơn thiểm điện ưng đang nằm trên vai lăng tiêu thật sâu, trong lòng giật mình không thôi. Cho tới bây giờ ông còn chưa thấy qua người thuần dưỡng ma thú như thế, lại càng chưa thấy qua ma thú rửa vào nhân loại như vậy. Rất hiển nhiên, vật nhỏ này nhìn như một vật xấu xí quái dị, nhưng chẳng qua bởi vì nó mới sinh ra thôi. Nhất là loại ma thú phi hành, lúc nó mới sinh ra không có con nào là xinh đẹp, so với thời kỳ trưởng thành thì cũng khác xa một trời một vực. Trên mặt Phúc Ba không kìm nổi lộ ra nụ cười mịn, chính lao già như ông. Hùng tâm tráng trí năm đó sớm đã trôi qua theo năm tháng mà đã biến mất không còn. Ông không nghĩ tới không ngờ mọi thứ trên người thiếu niên thần bí này, khiến ông lại tìm được tình cảm mãnh liệt ngày xưa, nhìn lăng tiêu tuổi còn trẻ, dường như phúc bá lại về với năm tháng chém giết ở trên chiến trường. Thời gian một tháng lại lặng lẽ trôi qua, thực lực lăng tiêu cũng lại được tăng lên. Thượng quan Vũ Đồng Lén lút đưa hắn vào trong phòng thí nghiệm của học viện để kiểm tra qua. Hiện tại kiếm khí mà lăng tiêu phong thích ra đã đạt tới thực lực của đại kiếm sư bậc 5. Tốc độ phát triển của hắn nhanh như vậy khiến Thượng quan Vũ Đồng có chút nói không ra lời, chỉ có thể cảm thắn cái tên quái thai lăng tiêu, khó trách có truyền thuyết, một khi người bị thiên mạch được giải khai, thực lực sẽ tăng lên giống như người thiên. Người khác từ bậc 4 đến bậc 5, thậm chí có thể cần thời gian mấy năm, mà người này, nửa năm trước, vẫn còn là gã kiếm thị bậc 5. Thượng quan Vũ Đồng cũng đã dùng qua Phạm Đế Á Thánh Quả, nên đối với việc này nàng chỉ có thể cảm thán, người với người, lại có khác biệt. chương 129, trận chiến mở màn của Diệp Tử. Tuy rằng mấy cô gái này đều đang nghiêm chỉnh kháng nghị lang tiêu, ma thú phi hành sinh đẹp như vậy, không ngờ hắn lại gọi nó là Tiểu xỉu Cái tên này quả thực có chút khó nghe, nhưng bọn họ không thể thay đổi số phận của con vật nhỏ. Mặc dù sau này nó nhất định là một con ma thú phi hành hùng mạnh. Lăng tiêu vẫn giữ nguyên ý định gọi nó là tiểu xỉu, mà tiểu xỉu giống như cũng đã quen tên này. Vì thế sau này thực lực mạnh nhất trên đại lục, một con ma thú với cái tên khiến cho người ta kinh ngạc, cứ như vậy mà sinh ra. Mỗi khi lăng tiêu gọi nó tiểu xỉu thì tiểu tử kia đều kêu lên hưng phấn và vui mừng, sau đó liền nhảy lên vai lăng tiêu, nó dùng đầu cọ tới cọ lui trên cổ. Lộ thai của Lăng Tiêu một cách thân mật, mấy nữ nhân này nhìn thấy mà hâm mộ không thôi. Trên thực tế, con vật nhỏ kia đã từ từ mọc đầy cánh chim, một thân lông chim trắng tinh giống như tuyết tinh khiết, không, có một chút tạp chất, hai mắt như điện, móng nuốt sắc như dao, đứng ở nơi nào nó đều có uy phong lấm liệt, làm sao còn có chút bộ dáng xấu xí khi mới sinh ra. Sau khi Lăng Tiêu thí nghiệm, hắn đi về phía ký túc xá, trong lòng thầm tính toán, là có thể giợi đi đế đô. Đi trước đất phong thành vẹn dì ạt. Khoảng cách thời gian lần trước thú nhân công kích thị trấn Tạp Mai Long đã trôi qua mấy tháng, mà lần đó sau khi thú tộc tiến công thành trấn của nhân loại liền ngừng công kích, không còn xuất hiện ở trong tầm mắt của nhân loại. Mà dù sao vẹn dì ạt cũng là một cảng thành thị, nên sẽ rất nhanh khôi phục lại vẻ phồn hoa ngày xưa. Hiện nay tuy vẹn dì A thuộc về đất phong của Lăng Tiêu, nhưng hắn vẫn chưa phải người đi tới tiếp nhận. Cho nên hết thể mọi thứ đều do chủ thành Penziat quản lý, mà vị thành chủ kia, do nhận ý chỉ của quốc vương bệ hạ mới tới Penziat, cũng chính là một vùng vắng lặng trong Penziat, dưới sự bao phủ bóng ma của thú nhân, đưa tới cho Lăng Tiêu một phong thơ, yêu cầu Lăng Tiêu tử tức phải nhanh chóng phái người tới đây tiếp nhận, để làm Penziat khôi phục dáng vẻ phồn hoa như xưa. Vị thuộc dòng họ vương thất tên là Lý Hậu Lâm vợ ị thân phận của thành chủ đại nhân còn là thúc thúc của nam Vương vương Lý Võ Thông, chưa có tin tức đề cập qua việc yêu cầu lăng tiêu nhanh chóng tiếp nhận thành vẹn dị ác. Về mặt này là chuyện như thế nào, tin rằng chỉ cần người có đầu vóc đều có thể nhận ra rõ ràng. Lúc trước mặc dù lăng tiêu yêu cầu với tiền tài cũng không cao lắm, nhưng hiện tại hắn đã cảm nhận được chỗ tốt kinh tệ, có thể phát triển nhanh như vậy. Cũng như Lăng Tiêu lấy cực phẩm đan dược làm đường hoàn để ăn cũng có một ít quan hệ. Nhưng dược liệu của đan dược này là hắn vơ vét tài sản của quốc vương bệ hạ mới có được một chút như thế, mà trải qua sự càn quét của con vật nhỏ bé kia. Lăng Tiêu không còn biện pháp nào khác, đành phải tìm đến Hoàng Phủ Nguyệt, nhờ nàng cùng với Ý Sa, treo giải thưởng trên toàn bộ đế quốc La Nguyệt, hy vọng họ có thể tìm được nhiều loại dược liệu này. Khi thật việc đó còn chưa tính là quan trọng nhất, Lăng Tiêu muốn đi đất phong của mình, bất kể là tướng quân Lăng Thiên Khiếu hay là Lao Nguyên Xoái Thu Thần đều ủng hộ việc Lăng Tiêu nhanh chóng thiết lập thế lực cho riêng mình. Tại đế quốc Lam Nguyệt này, quý tộc nhiều như rừng, chỉ khi nào mình có được thế lực hùng mạnh thì mới có thể không sợ bất cứ chuyện gì, cho dù vương triều có thay đổi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thân một chút nào. Những đại quý tộc có nội tình mấy ngàn năm kia, có gia tộc nào là không phải trải qua nhiều vương triều. Nguyên nhân chính có thể giúp họ đứng sừng sững không ngã là vì trong tay bọn họ có được vũ lực cùng tiền tài hùng mạnh làm hậu thuẫn. Giống như gia tộc Âu Lan, từ lúc quốc vương đế quốc còn không phải là họ lý, thì hành tỉnh Tây Bộ đã là chỗ đất được phong của bọn họ. Cho nên họ chẳng sợ đế quốc mới xuất hiện, dù sao cũng không thể làm dao động đến căn cơ của các siêu cấp quý tộc này. Hơn nữa thế hệ của những gia tộc này đều đã có chính khách tham dự vào trong việc chiều chính. Tỷ như tộc trưởng ô Lan Hùng của gia tộc Âu Lan này, tuy rằng năng lực có kém một chút nhưng tại đế quốc không ai không dám xem thường họ. Điều đó còn không phải do thực lực mạnh mẽ sau so lưng họ sao. Cho nên ở trong địa bàn của mình, không có lý do nào để cho người khác làm chủ. Khoe miệng lăng tiêu hơi hơi nhúng lên, lộ ra một dáng cười cân nhắc. Không biết gã thành chủ đại nhân thuộc dòng họ Vương Thất Kỳ, đến lúc đó sẽ hoan nghênh mình như thế nào chứ? Đang suy nghĩ? Đồng nhiên hắn nghe thấy phía trước chuyển tới một loạt âm thanh tranh cãi ẩm ý ngày thường học viện đế quốc coi như yên tĩnh, rất ít khi có tiếng ồn ảo náo đậu. Dẫu sao thân phận đại đa số học sinh của học viện đều là quý tộc. Không có việc gì thì rất ít họ khi có hành động quá thất lễ. Nhìn thoáng qua phía bên kia, thoạt nhìn giống như có người đang phát sinh xung đột mà xung đột trong đám học sinh quý tộc, tranh giành tình nhân vẫn là chủ đề vĩnh viễn. Lăng tiêu trong lòng âm thầm lắp đầu. Đối với loại chuyện như thế này hắn không hứng thú gì, vừa định rời đi, trong thai hắn bỗng nhiên nghe được tiếng la mắng. Diệp Vinny, ta không biết ngươi từ trốn quê mùa nào, mà chạy đến đây mặc trang phục quý tộc. Thiếu gia chúng ta coi trọng ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi, không ngờ tiện nhân nhà ngươi thiếu chút nữa đánh tàn phế thiếu gia nhà ta, làm hại ta ở phòng bệnh 2 tháng, 2 tháng đó. Một tên hạ nhân mặc trường bào cao cấp được may bởi vải bố. Vẻ mặt đang kích động chỉ vào Diệp Vini phía đối diện mà mắng. Một ga thiếu niên mặc quần áo hoa lệ ở bên cạnh, trên cổ tay háo được theo hình bạo viêm sư tử với thủ công tinh xảo. Giờ phút này trên mặt hắn đang lộ vẻ tươi cười nhàn nhạt, nhạt, cao ngạo nhìn Diệp Vini có 10 phần gia tính, trong ánh mắt không che giấu được vẻ tham lam, miệng nói. Diệp tiểu thư nàng phải tin vào thành ý của tại hạ, hạ nhân không hiểu chuyện nên nói chuyện có chút khó nghe, tuy nhiên, Nàng làm thương tổn ta, cho nên nàng không thể không nói một lời thì coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra chứ. Con mẹ ngươi, trên mặt những người xem náo nhiệt chung quanh lập tức lộ ra vẻ cười cổ quái mà ngay cả lăng tiêu cũng không kìm nổi lắc mạnh đầu. Gần đây ở trước mặt mình thì Diệp tử làm ra vẻ rất có tố chất nhu thuận, cảm tình, nó vẫn là hiện tượng bên ngoài, còn trong lòng Diệp Vinny vẫn chảy một dòng máu tràn ngập bản tính lưu manh. Ngươi đừng giả bộ ở đây. Tìm được người giúp đỡ thì giỏi lắm sao. Đồ bỏ đi. Diệp Vinny với vẻ mặt trào phúng nhìn gã thiếu niên quý tộc này, khinh miệt nói. Lúc trước ta đánh ngươi phải vào phòng bệnh 2 tháng, xem ra vẫn còn nhẹ, nên đánh ngươi vào đó nằm nửa năm, mới có thể giúp cho ngươi có một chút chi nhớ. Nữ nhân không biết điều. Thiếu niên quý tộc kia giống như trời sinh thích bị hành hạ, Diệp Vinny càng mắng hắn như thế ngược lại hắn càng hư phấn, cười hát hát nói. Nàng cho là thiếu ra ta không có sự chuẩn bị thì sẽ tìm đến nàng sao. Người thơ. Nói xong hắn quay về phía sau nhìn một gã thanh niên khoảng 30 tuổi vẫn trầm mặc ít nói, rồi nói. Người hãy bắt nữ nhân này cho ta, ngàn vạn lần đừng làm tổn thương nàng, nếu không ta sẽ đau lòng đó. Lúc này có một người bên cạnh nhắc nhở hắn. Lý Cường thiếu ra, Diệp Vinny và Thượng quan giáo sư. Sao? Lý Cường hứ lạnh một tiếng, liếc nhìn qua người đó. Chuyện khác ta không cần biết, thiếu gia ta chỉ biết là cô gái này không phải cô gái quý tộc, mà dám đả thương thiếu gia ta, nhưng chuyện gì mà nàng không dám làm. Dựa theo pháp luật đế quốc bình dân làm tổn thương quý tộc, là có thể bị quý tộc kia tùy ý xử trí. Cho nên, ngươi cũng bất lo chuyện người khác đi. Chọc giận thiếu gia ta thì tới quốc vương bệ hạ khi ta nói ra thân phận hoàng tộc, còn có thể tùy ý cho một con bé quê mùa làm nục hay sao? Có một số con cháu quý tổ cơm thầm điểm môi thầm nói ngay cả thái tử điện hạ năm đó, phương vương điện hạ đọc học viện đế quốc, cũng không tiêu ngạo giống như người vậy, lúc nào cũng đem thân phận hoàng thất treo ở bên miệng, không phải chỉ là một nhánh họ hàng xa sao ngông cuồng cái gì. Tuy nhiên người nhắc nhở Lý Cường lại ngầm miệng. Đúng vậy, nghiêm khắc mà nói, Lý Cường quả thật là người có họ hàng gần trong hoàng thất, ít ra trong thân thể hắn còn có huyết mạch của hoàng thất. Người thanh niên thoạt nhìn trầm mặt chất phác ở phía sau. Lý Cường, sau khi nhận được mệnh lệnh, đi từng bước tiến về phía trước, trên người hắn lập tức buộc phát ra một luồng khí thế cường đại. Học sinh chung quanh kinh hô một tiếng, lại nhìn về phía Lý Cường thấy ánh mắt cũng có chút thay đổi. Lòng thầm nghĩ nếu không tìm người đến giúp đỡ thì cũng có được cho lắm. Cho nên cũng có vài người thân thiết với nàng vội đi cấp báo cho thượng quan giáo sư. Nếu không bằng vào diệp Vinny... Chắc là rất khó địch nổi gã thanh niên này. Gã thanh niên này đứng ở trước mặt Diệp Vini, trầm giọng nói. Đã tội. Trong tay một thanh kiếm bằng tình cương thông thường được chậm rãi rút ra chỉ vào Diệp Vini nói. Rút kiếm. Ta không đấu với người tay không tất sát. Lúc này có ba tầng người đang vơi xem, trong đám người có người hô. Một gã đàn ông không biết xấu hổ đi đối phó một người con gái, còn không biết xấu hổ bảo người ta rút kiếm sao ngươi không tự tử đi. Rất nhiều người đều cùng phụ họa theo, tuy rằng có rất nhiều quý tộc cũng bất mãn sự ngang tàng cùng lòng dạ đầu khác của Diệp Vinny, nhưng đối với việc lý cường vô cùng cuồng vọng thì bọn họ cũng không có chút ấn tượng tốt nào. Lăng Tiêu đứng trong đám người, vẫn không lên tiếng. Người bên cạnh thì chỉ lo xem náo nhiệt, căn bản không ai thấy được nhân vật phong vân của học viện đế quốc ở ngay bên cạnh bọn họ. Từ trên người gã thanh niên kia Lăng Tiêu cảm nhận được khí thế mạnh mẽ trong cơ thể hắn, sắc mặt lập tức nghiêm túc lại. Nhưng hắn không vội ra tay, hắn muốn nhìn xem, thực lực của Diệp Tử đã tăng lên cao và ngọc nữ kiếm kỹ đã thuần thụ. Khi đối chọi với đối thủ mạnh hơn mình, nàng có thể chống đỡ bao lâu. Diệp Tử đang đối diện với người thanh niên hơn mình đến 10 tuổi, ít nhất cũng có thực lực của quần kiếm sư. Từ khi Diệp Vini tu luyện ngọc nữ kiếm, dáng người của nàng càng ngày càng đẹp hơn. Nhưng gã thanh niên đối diện này dường như hoàn toàn xem nhẹ nàng, cũng căn bản không nghe thấy tiếng chào phúng chung quanh. Lại một lần nữa nói một cách thành thật. Rút kiếm. Ừ, đánh thì đánh, đừng tưởng ta sợ ngươi. Đoàn kiếm trong tay Diệp Vinny được rút ra khỏi vỏ, hàng quang phả vào mặt, cười lạnh quay về phía gã thanh niên nói. Đáng tiếc ngươi thân thủ không tồi, nhưng lại làm chó của người khác, ngươi thật sự làm mất mặt gia đình mình. Mắt gã thanh niên kia như một hồ nước, không chút gọn sóng, lạnh nhặt nói. Cũng như nhau. Diệp tử giận tí mặt. Người này rõ ràng là đang trào phúng nàng dựa vào quý tộc mới có thể được học ở nơi này. Tuy nhiên nàng lập tức tình ngộ người này cũng không giống như vẻ ngoài không có tâm cơ, chính mình vốn muốn, muốn chọc giận hắn, trái lại hắn lại muốn chọc giận mình, lập tức lạnh lùng cười. Người hay bớt xàm luôn đi, chó được tìm tới để giúp đỡ, cũng chẳng qua là chó mà thôi. Nói xong Hàn quang trật lõe, đoạn kiếm trong tay nháy mắt đâm ra hơn 20 kiếm gần như bao phủ tất cả chỗ yếu hại trên người gã thanh niên này. Mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, hiển nhiên họ bị kiếm khí của Diệp Vini làm cho khiếp sợ. Kiếm khí nhẹ nhẹ từ trên đoàn kiếm Diệp Vini xuất ra, phát ra tiếng rít phá không. Nét mặt gã thanh niên khẽ thay đổi, cũng có hơn vài phần nghiêm cẩn. Hiển nhiên, cô gái này không đơn giản như Lý Cường nói. Thân mình hắn không chút hoang mang lui về phía sau, tiếp đó thân thể lại đi, tránh thoát công kích của Diệp Vini. Đồng thời kiếm trong tay trợn chém ra một đạo kiếm, khí thật dài màu lam nhạt. Lăng Thiêu cũng không kìm nổi sự sốt. Gã thanh niên này không ngờ cũng tu luyện công pháp cao cấp, lại còn là thủy hệ kiếm kỹ cực kỳ thưa thớt. Diệp Vini cũng không kinh hoàng, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nàng đã từng trà trộn vào đáy của xã hội nhiều năm, nên đã sớm học được cách đối đãi các loại người. Tuy rằng thực lực gã thanh niên như đầu gỗ này thoạt nhìn hùng mạnh hơn nàng, nhưng Diệp Vini không chút kinh hoàng. Muốn thừa dịp hiếm có này để kiểm nghiệm lại thành quả tu luyện của chính mình. Cho dù đánh không lại, cũng có thể chạy đúng không? Lăng tiêu dạy cho chính mình bộ công pháp kia, quả thực nó rất thích hợp dùng để chạy trốn. Không thể không nói, đối với cái gọi là tôn nghiêm của quý tộc Diệp Vini trái lại hết sức khinh thường. Số mệnh đều phải cố giữ, nếu còn không chạy chính là kẻ ngốc. Cho nên, nàng chân chính không thể trở thành quý tộc được. Đương nhiên. Nàng cũng không phải người hiếm có. Ngọc Nữ kiếm kỹ dành cho nữ nhân sử dụng, động tác nhẹ nhàng đẹp mắt, giống như tiên nữ hạ phàm. Hơn nữa Diệp Vini có thiên tư quốc sát, nhanh nhẹn mua lên, rất nhiều nam sinh quý tộc nhìn đến mức miệng khẽ nhết, tiết hầu không ngừng dao động lên xuống, trong lòng không kìm nổi tán thưởng. Nữ nhân này, quả thực chính là một cực phẩm. Lý Cường trông có vẻ đang thèm nhỏ rãi cả ba thước, tự cho mình là kẻ rất có phong độ đứng ở một nơi nhắc nhở Ngan vạn lần đừng làm bị thương tiểu bảo bối của ta. Không biết xấu hổ. Trong đám người có một người lên tiếng mắng, dù sao ở đây cũng đã tụ tập rất nhiều người, kêu loạn, căn bản tìm không ra ai là người mắng chửi. Lý Cường chỉ có thể mắt trợn trắng, làm bộ không nghe thấy. Kiếm khí màu lam trên thanh kiếm trong tay gã thanh niên kia khiến nhiệt độ trong không khí cũng giảm xuống vài phần. Thực lực của cùng kiếm sư quả thật không thể coi thường, hơn nữa hắn dùng kiếm kỹ ít nhất cũng là thiên cấp. Trước đây Lục Lăng Tiêu truyền cho Diệp Vini Ngọc Nữ Kiếm Kỹ, căn cứ vào Thiên cấp kiếm kỹ bậc trung cụ phong phá của gia tộc mình để tiến hành suy đoán, Ngọc Nữ Kiếm Kỹ hẳn là ở Thiên cấp thượng giai. Bởi vì đặc điểm lớn nhất của Ngọc Nữ Kiếm Kỹ là hình thành kiếm trận có uy lực thật lớn, tu luyện một mình cũng chỉ có thể cao hơn cụ phong phá một bậc một mà thôi. Cho nên, lại nói Ngọc Nữ Kiếm Kỹ cũng không hùng mạnh hơn thủy hệ kiếm ký của gã thanh niên này bao nhiêu. Hơn nữa Giữa hai người không phải sai bị bậc, mà là chênh lệnh về cấp. Gã thanh niên này càng đánh càng hăng, xuất tay linh hoạt, sát bén, cực kỳ tàn nhẫn, rất có phong độ của đại tướng. Lăng thiêu ở trong đám người nhìn thấy âm thầm gật đầu, lòng nói thiếu gia quý tộc kia cũng không biết là ai, lại có thể tìm được người giúp đỡ có thực lực mạnh mẽ như vậy, rất khó gặp. Diệp Vinny cũng là người có tính tình không chịu thua, bị đánh cho tức giận, cũng dứt khoát xuất chiêu. Tuy rằng trước mắt nàng chỉ là đại kiếm sư bập nằm, tuy ngày thường lăng tiêu luyện chế ra rất nhiều đăng dược, nhưng nàng không dùng một chút nào trên người mình, nàng cũng càng chiến đấu càng mạnh mẽ, cùng đánh ngang tay với gã thanh niên này. Mà thông qua đôi chiến, ngày thường diệp Vini có chút không thể hiểu được kiếm kỹ. Lúc này nàng cũng hoàn toàn thông suốt, nhớ tới câu nói của lăng tiêu, chiến đấu là phương thức rèn luyện tốt nhất. Trong lòng nàng không kìm nổi cũng rất đồng ý. Công không được bao lâu. Trong mắt gã thanh niên kia cũng xuất hiện một chút ngưng trọng. Tuy rằng hắn vẫn chưa nhanh sao động nhưng hắn đã rất kinh hại với kiếm kiếm mà thiếu nữ này sử dụng. Hắn xuất thân danh môn, nên chuyện khi dễ nữ nhân hắn vốn không muốn làm, chỉ có chút tức giận với việc Diệp Vini xuất thủ tàn nhẫn. Tuy rằng khi đó hắn còn chưa trở thành người bảo hộ cho Lý Cường nhưng đối với người con gái làm thương tổn Lý Cường, trong lòng hắn đã không có một chút thiện cảm nào. Hôm nay gặp mặt, Hắn phát hiện nữ nhân này quả nhiên giã man, nuôn từ thô tục làm cho hắn có chút không vui. Hắn nghĩ trong lòng, kiếm chiêu càng phát ra mạnh mẽ hơn, những người xem náo nhiệt chung quanh đã bị đẩy đi cách xa mười mấy thước, chỉ sợ bị kiếm khí khủng bố kia quét trúng. Hai người đã đánh hơn trăm chiêu, rốt cuộc thế đánh của Diệp Vini cũng chầm lại, khiến trong lòng gã thanh niên kia vui vẻ, chuẩn bị tinh thần hăng hái để đánh bại nữ nhân này. Diệp Vini thở hồn hển thật sâu, nhìn gã thanh niên này, Trên mặt nàng lộ ra một chút vẻ trào phúng, hiện tại bước tiến lại biến đổi, lập tức thoát khỏi thế kiếm của gã thanh niên này. Vẻ mặt gã thanh niên biến đổi, dâng lên cảm giác phẫn nộ, người đánh không lại thì muốn chạy sao. Hắn quát lên một tiếng lớn, kiếm khí trên trường kiếm tinh cương màu lam lại tăng nhanh, mạnh mẽ quét về phía bả vai của Diệp Vinny. Không ngờ hắn hoàn toàn không để ý tới mệnh lệnh của Lý Cường là không được thương tổn Diệp Vinny. Theo kinh nghiệm đối chiến cùng người khác của Diệp Vini rốt quốc nàng cũng có chỗ khiếm khuyết, thân mình vừa trở ra, khó khăn lắm nàng mới tránh được những chố yếu hại, trên cánh tay lại bị vạch ra một vết thương thật dài, máu tươi lập tức chảy ra. chương 130, vi lực của tiểu sửu. Vẻ mặt Diệp Vini biến đổi, hơi tái đi, nhưng nàng không có kêu lên, trên mặt hiện lên vẻ của cường. Đám người chung quanh kinh hô lên, có không ít người nhao nhao khiển trách gã thanh niên này cũng không có thâm cửu đại hận gì, ngươi chỉ là người hầu cho một gã quý tộc, không ngờ ngươi lại có thể ra tay tàn nhẫn với một thiếu nữ tuyệt sắc như thế. Lý Cường cũng sừng sốt, nổi giận quay về phía gã thanh niên kia nói, ai cho phép ngươi làm nàng bị thương. Gã thanh niên kia lạnh lùng cười, binh khí không có mắt. Lý thiếu ra, chiến đấu không phải cho đùa, người bị thiệt chẳng lẽ còn chưa đủ. Lời nói của Lý Cường thoáng dừng lại, Quả thật là mình bị thiệt nhiều bởi nữ nhân này. Nhưng chính bởi vì như vậy nên hắn mới tìm đủ mọi cách muốn giành lấy nữ nhân này. Những nữ nhân nu nhược, nào có thể khiến hắn nhìn thuận mắt? Từ trên người các nàng làm sao có thể có được cảm giác giành được và thỏa mãn? Tuy rằng tuổi Lý Cường không lớn nhưng là một gã quý tộc, có huyết mạch hoàng thất, nữ nhân bên người hắn không biết đã thay đổi bao nhiêu người rồi. Sự thưởng thức đó có thể hơn xa người bình thường. Đối với loại nữ nhân làm ra vẻ thanh cao dịu dàng hắn sớm đã không còn hứng thú. Lúc trước khi hắn vừa nhìn thấy Diệp Vini tràn đầy vẻ ngang ngược, Lý Cường lập hưng phấn như được cưỡng gian một nữ tử trinh trắng vậy, thế không theo đuổi được nữ nhân này quyết không bỏ qua. Cho dù bị Diệp Vini đánh cho tàn phế, nhưng tâm tư hắn cũng không thay đổi. Bị thủ hạ của mình nịa mai làm cho trước mặt nhiều học viên như vậy, khiến hắn cảm thấy với thân phận của mình như thế thì thật mất mặt. Ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua gã thủ hạ đầu gỗ phiền phức của mình. Cho tới nay đây là lần đầu tiên hắn thấy người bên cạnh mình nói mình nhiều như vậy, lại có thể châm trọc mình. Hắn muốn giận lại có chút không dám giận, phụ thân đã từng nhiều lần nhắc nhở hắn đừng đắc tội người này, nhất định phải đối đại lễ phép. Hư mạnh một tiếng, Lý Cường thầm nói thiếu ra ta có huyết thống hoàng tộc, không chấp nhặt với người như ngươi. Sau đó hắn chuyển hướng về phía diệp Vini đang bị thương, vẻ mặt thương tiếc. Vừa muốn nói, lại thấy trong đám người có một người đi ra, trực tiếp đi đến trước mặt Diệp Vini, xe y, y phục trên cánh tay bị thương của Diệp Vini làm lộ ra cánh tay chân nhăn trắng non như củ sen, còn Lý Cường lập tức cảm thấy được lòng mình như bị ráng một đòn nghiêm trọng, đứng ngơ ngẩn ở nơi đó. Lăng tiêu! Sao lại là hắn? Diệp tiểu thư quốc sắc thiên hương làm sao lại biết Lăng tiêu? Hơn nữa đối với động tác gần như khiếm nhã của Lăng tiêu nàng cũng không hề phản kháng. Lăng tiêu không phải đã có bạn gái sao? Cô bé ỷ xả ngượng ngùng Lý Cường điên cuồng thầm mắng, đem tất cả những lời nói ác độc nhất mà mình biết được mắng một lần trong lòng, vẫn còn chưa thể ngôi giận quay về phía lăng tiêu âm chầm nói. Lăng tiêu tử tước. làm một gã quý tộc, người hành động như vậy ta thấy không hay lắm. Dựa theo luật pháp đế quốc, Diệp Tiểu Thư chính là người của ta, người đây là muốn gì chứ? Lăng tiêu cũng không quay đầu lại nói. Có chút đau lòng nhìn Diệp Vinny, nhẹ giọng hỏi. Đau không? Vết theo có thể lưu xẻo hay không? Diệp Vinny mặt như anh đảo những bệnh, giọng nói của nàng có vẻ ấp úng, nhiều người vây quanh như vậy. Cánh tay ngọc ngà của nàng lộ ra, tuy rằng chuyện này là bất đắc dị nhưng nó vẫn khiến nàng xấu hổ đến nỗi không chịu được. Không đâu. Lăng tiêu cẩn thận đặt dược thảo tốt nhất vào miệng vết thương của Diệp Vinny, máu nhanh chóng ngừng chảy Lăng tiêu dùng ống tay háo của Diệp Vini quấn quanh cánh tay của nàng, rồi sau đó khẽ cười nói. Nàng đã làm rất tốt rồi. Diệp Vinny cúi đầu, khẽ cắn môi dưới. Chỗ đau đớn trên vết thương cũng không cảm nhận được một chút nào, trong lòng như có từng đợt sóng nổi lên. Đây không phải là lần đầu tiên mà người đàn ông duy nhất này đối xử tốt với nàng, nàng tin rằng đây cũng không phải là lần cuối cùng. Diệp Vini ngầm đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút tái nhợt. Nhưng lại cho Lăng Tiêu thấy một vẻ kiên cường, mỉm cười. muội không sao. Cảm ơn huynh. Lý Cường ở bên kia đã muốn phát điên lên, quay về phía Lăng Tiêu quắt lên. Tên bại hoại ngươi không có phong độ quý tộc. Người khác sợ ngươi nhưng ta cũng không sợ ngươi. Lăng Tiêu, ngươi có dám quyết đấu với thủ hạ của ta chứ? Thấy hắn gào to kịch liệt, mọi người còn tưởng rằng chính hắn muốn quyết đấu cùng Lăng Tiêu. Hóa ra là muốn thủ hạ của hắn đánh cùng Lăng Tiêu. Trên mặt rất nhiều người không kìm nổi lộ ra vẻ khinh miệt. Mà đối với lăng tiêu, ánh mắt của những người đó càng thêm phức tạp. Chẳng bao lâu trước hắn là kẻ tàn phế trong lòng bọn họ. Không nghĩ tới chỉ qua nửa năm chẳng những thân phận người bị thiên mạch biến mất mà còn trở thành một gã có danh hiệu quý tộc. Một gã mà trong lòng bọn họ khinh thường, đột nhiên vọt lên đứng ở trên đầu bọn họ. Thậm chí, hắn còn trở thành tồn tại quá cao mà bọn họ không thể với tới. Còn có chuyện gì làm cho người ta buồn bực hơn? Vương chi có rất nhiều người ủng hộ Tạ Hiểu Yên, họ căn bản không tin là Tạ Hiểu Yên răng bấy hãm hại Lăng Tiêu. Ngược lại họ cho rằng đây là do Lăng gia lấy cường quyền bức bách Tạ Hiểu Yên. Sinh ý của Tạ gia rút khỏi Đế Đô chính là chứng minh tốt nhất. Tuy nhiên thế giới này chỉ nói đến quyền, người chiến thắng luôn nắm giữ ở trong tay. Cái bại không có tư cách lên tiếng. Lăng Tiêu vỗ nhẹ nhẹ vào bả vai Diệp Vini, nói Ta sẽ giúp cho nàng hết giận. Quay người lại nhìn gã thanh niên vừa làm bị thương diệp Vinny, vẻ mặt lạnh lùng, vung tay lên, tế liêu kiếm đã xuất hiện trong tay. Đến đây nhận lấy cái chết. Vẻ mặt đờ đẫn của gã thanh niên kia hiện lên một chút cười lạnh. Đánh thì đánh, ta sợ ngươi sao? Lý Cường thấy lăng tiêu chẳng những mắng hắn, mà còn không nhìn hắn, không kìm nổi quay về phía lăng tiêu cả giận nói. Lăng tiêu, có bản lĩnh thỉ công bình chiến đấu cùng thủ hạ của ta. Ừ, ngươi dùng một chút da thế của ngươi để khinh người, đừng tưởng rằng ai cũng không biết tại sao tạ hiểu điên rời đi. Chật chật, ngươi có bản lãnh rất lớn mà, ha ha, ha ha ha. Lăng tiêu nhìn thoáng qua Lý Cường, trong mắt cũng không có chút cảm xúc nào, môi khẽ nhúc nhích. Ngươi nhảy nhót như một tên hề. Ngươi, Lăng tiêu, tốt, tốt lắm, mạnh ly, mau giết hắn cho ta. Lý Cường bị chọc tức tới giầm mạnh chân, hướng về gã thanh niên thủ hạ kia quát. Lăng tiêu chậm dại rút kiếm trong tay ra, cảm xúc trên mặt cực kỳ lạnh nhạt, lại ngởng đầu lên, nhìn về phía ánh mắt lạnh như băng của mạnh ly. Sau đó lăng tiêu quát nhẹ một tiếng, thế liêu kiếm dâng lên một luồng hào quang chói mắt, trong nháy mắt theo bản năng bắn vào rất nhiều người, gã mạnh ly kia cũng sửng sốt một chút, có lẽ hắn chưa bao giờ gặp qua kiếm pháp quỷ dị như vậy, lại có thể làm cho thân kiếm buộc phát ra loại hào quang này. Nhưng với nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu dưỡng thành bản năng khiến thân thể hắn đột nhiên hướng bên cạnh loại lên, đồng thời thân thể buộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Tất cả tiềm năng của cuồng kiếm sư đều đã buộc phát ra hết, kiếm trong tay mua ra một mảng kiếm. Kiếm khí nhẹ nhẹ quét lên bề mặt đá xanh bóng loáng trên mặt đất, hiện ra một mảnh lớn đá vụn, khiến cho những người vây xem không kìm nổi một bên thì kinh hô còn một bên thì lùi về phía sau. Đồng thời... Kiếm khí màu xanh đậm trên thân kiếm của Mạnh Ly càng phát ra dày đặc hơn nhưng lại ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Trong lòng đám học viên có thực lực cao không kìm nổi mắng một câu kẻ điên, người này, không ngờ ở trong chiến đấu lại có thể tiến hành đột phá, lá gan quá lớn. Lăng tiêu cũng trông thấy hảo quang kiên định trong mắt hắn, vốn một kiếm này đâm về phía trái tim của hắn, vô ý thức đâm lệch về phía bên cạnh. Phúc! Theo đó trong đám người có một đợt kinh hô, kiếm của Lăng tiêu đâm xuyên qua Mạnh Ly. Lúc đó miệng của Mạnh Ly phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt khó tin nhìn thanh kiếm cắm vào trong ngực của mình, hỏi. Đây, đây là kiếm kỹ gì? Liệt dương kiếm kỹ. Lăng tiêu thản nhiên nhìn thoáng qua hắn, kiếm vẫn không có rút ra, cười nhạt hỏi. Theo ta, hay là chết? Vốn Mạnh Ly có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Lăng tiêu, lập tức nói. Theo ngươi. Sau đó miệng hắn liền nhanh chóng khép lại bởi vì hiện tại hắn nói chuyện đã cực kỳ khó khăn. Cảm giác lực lượng tràn đầy đang từng chút bị giảm bất nên hắn cũng không dám nói nhiều. Lăng tiêu gật đầu. Ta biết ngươi không phải sợ chết. Vẻ mặt trắng bệnh đờ đẫn của Mạnh Ly đã hiện ra một ít màu sắc, trong mắt lại có chút cảm động. Lý Cường nhận ngơ ở một bên, quay về phía Mạnh Ly nói. Ngươi, ngươi chính là người bảo hộ của ta. Lăng tiêu khe như mày, có chút chán ghét liếc hắn một cái. Hiện tại hắn đã không còn rồi. Lăng tiêu. Ta muốn tới chỗ bệ hạ tố cáo ngươi. Lý Cường giống như con sơn dương đang nổi điền, túi đầu lộ ra hai sừng chỉ dương ra cũng không dám sông lên. Lăng tiêu nhìn Diệp Vinny. Hắn đâm nàng một kiếm, ta cũng trả hắn một kiếm nàng hết giận rồi chứ. Đám người vây xem cũng không nói gì, hai người chênh lệnh cũng quá lớn đi. Diệp Vinny tiểu thư chỉ bị một vết thương trên cánh tay thì hắn đã muốn giết người ta. Chỉ với lời nói này, nhưng khi Diệp Vini nghe thì trong lòng lại dâng lên sóng to do lớn, có thể có được một người đàn ông như thế che chở, mình còn có thể bất mãn gì nữa. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Mội nghe hình. Lăng tiêu ném cho Mạnh Ly một viên đan dược, nói. Ăn nó đi. Mạnh Ly không chút do dự ném nó vào trong miệng, đan dược vừa vào miệng liền tăng ra, cảm giác đau đớn trên miệng vết thương lập tức giảm bất rất nhiều, kinh ngạc nhìn Lăng tiêu. Đan dược. Hắn không phải chưa từng thấy, nhưng loại đan dược cực phẩm như vậy đừng là nói gặp, mà ngay cả nghe cũng chưa nghe qua. Bởi vì vừa nuốt vào, hắn tức khắc chỉ có một cảm giác, nếu như không phải thanh kiếm kia còn cắm ở trong ngực hắn, thì hắn thậm chí cho rằng mình căn bản không có bị thương. Nhìn vào trong mắt lăng tiêu, lại tràn đầy vẻ kiên định, hắn là một người luyện võ ra ngoài lịch lãm. Vì truy tìm sự tinh tiến của kiếm đạo mà sống, trong mắt hắn trừ kiếm ra vốn không có gì khác. Lăng tiêu không giết hắn, cũng căn cứ vào nguyên nhân này. Hắn là kiếm tu nên đối với người chân chính đem toàn bộ tâm tư đều đặt trên kiếm, hắn có thể trực tiếp cảm ứng được. Kiên nhẫn một chút. Lăng tiêu trầm giọng nói, cổ tay lập tức rung lên, mạnh ly cắn chạy rằng, một tiếng thét đau đớn, thanh tế liêu kiếm đã được rút ra khỏi thân thể của mạnh ly, mà mạnh ly chỉ lảo đảo dưới chân một chút, thân thể lập tức đứng vững. Sau đó hắn quay đầu lại, có chút khó khăn nói với lý cường. Xin nói cho phụ thân ngươi, ước định giữa chúng ta chấm dứt ở đây. Vẹ mặt Lý Cường tái xanh, cắn răng chỉ nói được ba chữ được, sau đó lại nhìn lang tiêu. Ngươi chờ sự truy nã đến từ hoàng thất đi. Lời còn chưa dứt, hắn cảm giác thân thể của mình nhanh chóng bay lên. Dù gì Lý Cường cũng có thực lực kiếm sư bậc 4 quay cùng vài vòng trên không trùng, rơi xuống mặt đất lại đi tới trước vài bước, mới thấy hắn đứng vững, thân thể cong giống như con tôm, hai tay ôm bụng. Lăng tiêu. Người đánh lén ta. Lúc này trên không trung nháy mắt hiện lên một vệ ánh sáng trắng, vắn thẳng vào trong đôi mắt Lý Cường. Lý Cường sợ tới mức theo bản năng hai cánh tay ôm đầu, một cánh tay bị móng bướt sắt bén như đao của tuyết sơn thiểm điện đứng nhanh chóng bổ xuống cào ra một mảng thịt. Lý Cường lập tức kêu thảm một tiếng, nhảy ra bụm lại cánh tay bị thương kia. Vài tên thủi hạ chạy nhanh tới, bao gồm gã đàn ông vừa mới mang diệp Vinny. Chỉ thấy tiểu xỉu xoay nửa vòng ở trên không trung, không đợi mọi người kịp phản ứng, nó lập tức phóng về phía gã vừa mắng mắng diệp Vinny. Người đó không thể có vận may như Lý Cường, bất ngờ không kịp đề phòng, cái đầu cứng rắn lập tức bị cào ra một cái động lớn, góc tương chảy ra ngay tại chỗ, thân mình mềm lũn, không ngờ bị mất mạng bởi một trào của tiểu Sửu chương 131, tranh giành ma thú. Thanh âm này, tách một số người trong đám đông ra, lách qua tiến bào. Chủ nhân của thanh âm có trang phục khác hẳn với đế đô, rất giống trang phục được lưu hành ở phương Bắc, từng khí chất tinh hãn vây quanh, đó là thanh niên 24-25 tuổi, mày rầm mắt to, mặt chữ điển, mùi thẳng cao, làn da màu lúa mạch, trên người mang theo một khí chất quân đội. Câu nói vừa rồi, chính là hắn nói ra, ánh mắt sáng ngời nhìn thoáng qua mọi người ở giữa sân, cất cao giọng nói, ma thú này là của ai? Ra ra đi, ta mua. Một chảo của tiểu xỉu đã cào chết người vừa nhục mạ diệp Vinny, tựa như có chút chán ghét lắc lắc móng đuốt, trên móng đuốt được phủ một lớp vẻ xinh đẹp, vậy mà không lưu lại một vết máu nào. Xoay hai vòng trên không trung, cũng không dừng lại trên vai lang tiêu, mà rơi xuống trên một đèn đường bên đường, đứng cao ngạo ở đó, ánh mắt liếc nhìn kỹ những người phía dưới, nhất là gã thanh niên có khí chất dũng mãnh vừa mới nói chuyện, một vòng lông tơ trên cổ tiểu xỉu đông xu ra. Cất giọng kêu to vài tiếng. Thông minh, quá thông minh. Gã thanh niên kia không thèm quan tâm đến ánh mắt người khác chút nào, lớn tiếng tán dương, sau đó lại hỏi một lượt Có người nào biết ma thú này là của ai, tại hạ thành tâm muốn mua? Cho dù giá tiền cao bao nhiêu, ta cũng mua. Bên cạnh gã thanh niên kia cũng có vài người với thân thể to lớn, vóc người rất cao, khí độ trầm ổn đứng ở đó, không nói một lời, trên người lại toát ra mùi vị thiết huyết. Lý Cường đang ôm cánh tay bị thương, ánh mắt độc ác, hướng về phía gã thanh niên khí chất dũng manh nói. Chính là cô gái kia. Ma thú đó nhất định là của nàng, chỉ cần ngươi giúp ta đến bắt cô gái kia, ma thú đó là của ngươi, ta cam đoan. Gã thanh niên có khí chất dũng manh quét mắt nhìn Lý Cường, hơi hơi như mày, hắn không thích quý tộc thiếu gia loại như Lý Cường này vừa nhìn đã biết là không trải qua thao luyện, một gã yếu đuối. Ngươi là ai? Ta là người của hoàng tộc. Ta. Lý Cường Đỗng nhiên nhìn thoáng qua lăng tiêu, sự đau đớn trên miệng vết thương tác động khiến khỏe miệng hắn nhe răng trận mắt. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta lấy thân phận con cháu hoàng tộc phát thệ. Gã thanh niên có khí chất dũng manh nở nụ cười thản nhiên, bất luận là ai cũng có thể nhìn ra vẻ khinh miệt từ trên mặt hắn, không để ý đến Lý Cường, hướng về phía Diệp Vini có thương tích trên cánh tay nói. Ma thú kia là của cô sao? Diệp Vini với vẻ mặt lạnh nhạt nói. không phải, Nói như vậy, nó là vật vô chủ rồi. Trên mặt gã thanh niên có khí chất dũng mãnh mang theo một chút trào phúng, quay về phía người bên cạnh nói. Bắt lấy nó cho ta, nhớ kỹ đừng làm nó bị thương. Lúc này thượng quan vũ đồng vội vắng tới. Đám học sinh vừa nhìn thấy thượng quan giáo sư, lập tức nhường đường cho nàng đi tới. Thượng quan vũ đồng liếc mắt thấy Diệp Vinny đang bị thương, mày lập tức nhăn lại hỏi. Ai làm cô bị thương? Diệp Vinny lắc đầu. Nhẹ giọng nói, giáo sư, chúng ta trở về đi ở đây đã không còn việc gì rồi. Lý Cường vừa nhìn thấy thượng quan Vũ Đồng, lập tức vùng vây đứng lên, vẻ mặt oán giận nói. Thượng quan giáo sư, ngài đến đúng lúc ta muốn hỏi một chút. Diệp Vinny có thân phận quý tộc hay không? Thượng quan Vũ Đồng nhìn thoáng qua Lý Cường, vẻ mặt không thay đổi nói. Đúng thì sao? Không phải thì sao? Lúc này thủ hạ của Lý Cường xé ra mảnh vải của mình để băng miệng vết thương của Lý Cường lại. Máu tươi vẫn từ miệng vết thương chảy ra, men theo lớp vải nhỏ tí tách xuống đất thành một vũ lớn. Người chung quanh cũng tản ra rất xa không ít học sinh đã trải qua trận chiến đấu trước đây ở thị trấn Tạp Mai Long. Có một vài người quen với máu tươi nhưng vẫn có rất nhiều học sinh chưa bao giờ gặp qua loại trường hợp máu tươi tàn nhẫn. Nhìn về phía con chim ưng màu trắng vẫn đứng ở trên đèn đường, trong mắt cũng có sợ hãi. Mà lúc này ba tên thủ hạ của gã thanh niên có khí chất dũng manh kia, không coi ai ra gì đi về phía vị trí của con tuyết sơn thiểm điện ứng. Trong đó có một người không ngờ lấy ra ngoài một tấm lưới từ trong lòng ngực, trông thấy sợi tấm lưới nhỏ bé yếu đớt, những học sinh có kiến thức không kìm nổi kinh hô lên. A tấm lưới kia chẳng là thiên tầm tơ ở nơi cực hàn dệt thành sao. Gã thanh niên kia dường như có chút không ngờ, nhìn thoáng qua gã học sinh vừa nói chuyện kia. Thầm nghị đám học sinh quý tộc của học viện đế quốc này cũng không phải đều là dạng người không kiến thức, có thể nhìn ra tấm lưới của thủ hạ mình. Cho dù ma thú bậc ba cũng tránh không thoát, húng chi chỉ là một con ma thú phi hành còn nhỏ. Nếu không ai thừa nhận nó là ma thú của mình, hắc hắc, ta coi như nó vô chủ. Mạnh Ly đứng ở bên cạnh lăng tiêu, theo thời gian, trong lòng kinh ngạc càng nhiều hơn, mới rồi hắn còn cảm thấy thân thể suy yếu cực kỳ, không nghĩ tới chỉ qua một lúc không ngờ khôi phục được hơn phân nửa. hắn thử vận hành nội lực một chút, chỉ phát hiện hơi có chút không được thoải mái. Ta, ta thật sự bị đâm xuyên qua. Khỏe mắt mạnh ly quét về phía ánh mắt lang tiêu, hắn tràn ngập kinh hãi. Lúc này Lý Cường lại tiếp tục muốn đắc tội với Thượng quan Vũ Đồng, lớn tiếng nói. Hôm nay làm trò nhiều như vậy trước mặt đám học sinh coi thân phận, ta sẽ nói cho mọi người xem xem, đế quốc này vẫn là thiên hạ quý tộc. Lý Cường đem việc mình theo đuổi Diệp Vini nói ra, nhưng bị Diệp Vini đả thương, sau đó mình quay về tìm người đến rút. Bởi vì dựa theo pháp luật đế quốc, bình dân đả thương quý tộc là trọng tội. Quý tộc có quyền lợi tùy ý xử trí bình dân này. Nhưng hắn, Lý Cường lấy tay chỉ Lăng Thiêu, hắn lại đưa chân ngang ngang, đây là cách làm khinh thường vương quyền nghiêm trọng. Thượng quan giáo sư che chở học sinh như vậy sao? Gã thanh niên có khí chất dũng manh kia vừa nghe xong không kìm nổi phải cười ra một tiếng. Lý Cường bởi vì đau đớn mà khiến cho vẻ mặt vặn vẹo có chút dữ tợn cả giận nói. Người cười cái gì? Ha ha, ta cười ngươi là kẻ bất tài, bản thân mình là rắc rưỡi, không ngờ lại còn đoán hận người khác. Loại rắc rưởi như ngươi, nếu như ở trên chiến trường, khẳng định sẽ không thể trở thành chỗ rưỡi cho đồng đội, ngươi là loại người đầu tiên chạy trước. Ngươi! Ngươi dám cười nhạo một gã quý tộc có huyết thống hoàng thất. Lý Cường phẫn nộ vung cánh tay lên, lại không cẩn thận đụng tới chỗ vết thương lúc vừa rồi. Lời nói lúc nãy lập tức nuốt trở về, cơn đau làm cho nét mặt co giật đau đớn dữ dội. Vài tên thủ hạ của Lý Cường trận mắt nhìn gã thanh niên kia, một người trong số đó nói. Có dũng khí, ngươi dám báo ra tính danh bản thân đi. Gã thanh niên có khí chất dũng manh khinh miệt nhìn lướt qua gã thủ hạ kia của Lý Cường, cười lạnh nói. Thật ra ngươi có chút can đảm hơn so với chủ tử của ngươi cho nên vốn ta không để ý tới ngươi nhưng hiện tại ta có thể nói cho ngươi, nếu không các ngươi cho rằng ta giấu đầu lộ đôi. Ta là người trong gia tộc tử Kinh Hoa ở phương Bắc, gọi là Tần Kiên. Nếu ngươi không phục, thì đến tử Kinh Hoa gia tộc tìm ta. Những người chung quanh đột nhiên sướng sốt, khe khe nói nhỏ vài câu, lập tức rời ánh mắt hướng về chô lăng tiêu đang đứng. Tần Kiên, có quan hệ gì với Tần Khang? Người mà trước đây bị Lăng Tiêu đánh thành đầu heo. Phải hay không, là tìm đến đây thanh toán món nợ cũ. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Tần Kiên, không nói gì. Lúc này ba tên thủ hạ của Tần Kiên chuẩn bị bắt giữ Tiểu Sửu đã chạy tới bên dưới đèn đường. Người đang cầm tấm lưới đang hướng về phía Tiểu Sửu miệng thầm kêu hai tiếng. Hai người còn lại rút ra vũ khí, cũng đang khiêu khích Tiểu Sửu Tiểu Sửu không có hành động gì ở phía trên, tất cả mọi người khẩn chưng nhìn. Bao gồm Thượng quan Vũ Đồng cùng Diệp Vini đều biết tính cách của Tiểu Sửu. Thượng quan Vũ Đồng nhìn thoáng qua Lăng Tiêu có chút kỳ quái, không biết hắn vì sao không thu hồi Tiểu Sửu lại, nội nhĩ nó bị thương, họ sẽ thương tiếc nhiều lắm. Lăng Tiêu đang dùng tinh thần lực chỉ huy Tiểu Sửu. Đầu tiên, Lăng Tiêu muốn Tiểu Sửu có được đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, cơ hội như thế này chưa chắc là nhiều lắm, mỗi một lần Tiểu Sửu trưởng thành hắn cũng có được nhiều chỗ tốt. Tỷ như nói Công kích Lý Cường với thủ hạ của Lý Cường vừa rồi, chính là Lăng Tiêu chỉ huy Tiểu Sửu làm như vậy. Thứ hai, Lăng Tiêu thích tấm lưới kia. Nói thì chậm, diễn biến thì nhanh, đồng nhiên Tiểu Sửu nhanh như chấp hướng tới người cầm thiên tầm tơ bổ xuống. Trước đó nó căn bản không có một chút điểm báo trước. Người đó cũng cả kinh, không nghĩ tới con vật này lại có tốc độ nhanh như vậy, mà Tần Kiên ở bên kia, nhìn thấy trong ánh mắt của hắn càng phát sáng hơn, gắt gao siết chặt tay miệng lẩm bẩm. Ta nhất định phải có được nó. Tấm lưới, theo bản năng vung lên, nhưng mà người này với kinh nghiệm tích lũy nhiều năm bắt giữ ma thú, cái gọi là người trong nghề ra tay, liền biết được hay không? Tấm lưới này, không phải chỉ là một vật xinh đẹp để vui vừa. Tuy rằng tấm lưới phát ra vội vàng, nhưng có thể phát sau mà đến trước, đem tấm lưới vung lên, bao phủ ở trên đầu tiểu xỉu. Toàn bộ chu vi khoảng chừng vài trăm người. Không ngờ vào lúc này tất cả mọi người xung quanh kêu lên thất thanh, cũng nhín thở, khẩn trương nhìn. Thông thường mà nói, loài chim gặp được loại tình huống như thế này, phản ứng theo bản năng đó là bay về phía trước. Mà nói như vậy. 4. Hô. Thân thể của tiểu xỉu trong nháy mắt giống như bị tền bắn rơi, nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất. Thời điểm sắp rơi trên mặt đất, thân thể nó liền lại đi, hai cánh chấn động, thân thể dựng thẳng lên, một cánh hướng lên. Một cánh hướng xuống, chia ra một một đôi móng vuốt sắc bén, hung hăng cào lên trên đùi của người đang cầm lưới thiên tầm ti trên tay. À! Người đó phát ra một tiếng hét thảm, thân thể đột nhiên nhoáng lên, máu tươi trên miệng vết thương bắn ra, tay nắm tấm lưới, theo bản năng nối lỏng ra, mọi chuyện diễn ra trong trước mắt. Trên chân tiểu xỉu quắp lấy một khối thịt lớn, còn có một mảnh vải quần bị rách, vẽ lên trên không trung một đường con hoàn mỹ. Hai móng bước vừa đúng trộn vào trên mặt tấm lưới thiên tầm tơ sau đó đột nhiên lao về phía đôi mắt của người cầm tấm lưới này, cái mỏ sắc bén vô cùng sáng, dưới phản xạ của ánh mặt trời phát sáng một chút, mổ về phía mắt của người này. Vốn chỉ là nối lòng tấm lưới, nhưng theo bản năng khi bị tấn người này buông ra hoàn toàn, che đôi mắt của mình, điều này đã hoàn toàn là bản năng của nhân loại. Hai người kia đã đứng đờ đẫn ở một chỗ, chuyện đã xảy ra như tia lửa của đá lửa, Làm sao mà có thể phản ứng lại nhanh như thế được, đành ngợi cho đến khi có cách công kích con ma thú phi hành hung tàn mà còn rào hoạt này, dĩ nhiên là sợ ném chuột vỡ đồ. Tiểu siêu hót lên một tiếng to, lánh lánh, thân thể phóng lên cao. Dưới chân, mang theo tấm lưới thiên tầm tơ kia dưới ánh mặt trời nó gần như trong suốt. Càng bay càng cao. Thẳng đến lúc này, khoe miệng lăng tiêu mới hiện lên một nụ cười vui vẻ, mà người bên ngoài, đều hoàn toàn choáng váng vì chuyện này. Đây còn là ma thú. Tần Kiên cũng hoàn toàn không nghĩ tới loại tình huống như vậy, mày nhăn thành một chữ xuyên, miệng hơi hơi mở ra. Lúc này Thượng Quan Vũ đồng nói, lăng Tiêu, các ngươi trở về trước đi, chuyện này người có trách nhiệm sẽ xử lý. Đôi mắt Tần Kiên ở bên kia nhìn chầm chầm lăng Tiêu, trầm giọng nói, Ngươi chính là Lăng Tiêu. chương 132, huynh đệ. Tần Kiên nói xong, ngẩn đầu nhìn lên không trùng. Lúc này làm sao còn có thể thấy bóng dáng của thú. Trong lòng hắn không kìm được thương tiếc, đáng tiếc tấm lưới thiên tàm ti dệt thành này hắn đã phải đến tận nơi cực hẳn của phương Bắc mới thu thập được. Mấy năm nay tấm lưới ấy đã lập được biết bao công lao hiển hách cho hắn, nhờ có tấm lưới tần kiên đã thu được rất nhiều tinh hoạch ma thú, đến nỗi chính hắn cũng không nhớ rõ. Trong lòng hắn thầm đoán trách chính mình quá mức tham lam, kết quả, ma thú phi hành kia thật vô cùng rào hoạt, ngay cả lông cũng không để mất một cọng lại còn mất đi một kiện trí bảo. Tấm lưới cực hàng thiên tàm ti kia đâu phải dễ dàng có được, nhiều năm như vậy, toàn bộ gia tộc tần gia tử kinh hoa, cũng chỉ có một kiện như vậy mà thôi. Gã hán tử đã đánh mất tấm lưới kia cũng không để ý tới vết thương trên đùi của mình, vẻ mặt ngượng ngùng đi đến trước mặt tần kiên, vừa đinh nói, nhưng bị tần kiên cấp lời. Còn không mau băng bó vết thương lại. Nói xong vô vô vai hán tử. Không trách ngươi, tại ta quá tham. Trong mắt mấy tên thuộc hạ của Tần Kiên đều lộ ra vẻ cảm động, nhất là gã hán tử đã đánh mất tấm lưới, thanh âm hơi ngẹn nào tấm lưới này quý giá đến cỡ nào đương nhiên trong lòng hắn biết rõ hơn ai khác, bởi vì mấy năm nay hắn vẫn liên tục sử dụng. Lúc này bị mất đi, trong lòng hắn còn đau khổ hơn nhiều so với Tần Kiên. Đội trưởng, ta, thức không trách ngươi. Tần Kiên nói xong vẻ mặt ôn hòa, sau đó lại nhìn lăng tiêu hỏi. Ngươi chính là Lăng Tiêu đã đánh đệ đệ của ta. Thế nào, muốn chút giận cho huynh đệ ngươi? Lăng thản nhiên cười cười, thản nhiên nói, Lăng Tiêu cũng không có cảm nhận được chút địch ý nào từ trên người của Tần Kiên. Ta muốn thảo luận với ngươi, được không? Tần Kiên nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn Lăng Tiêu. Thượng quan Vũ Đồng và Diệp Vini có vẻ lo lắng nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười nói, Được thôi. Sau đó quay sang Thượng quan Vũ Đồng nói, Giáo sư, ngày trước đưa Diệp Mội đi, ta với Xuân Lan và Thu Nguyệt ở lại đây, để giúp các nàng chữa trị vết thương. Thượng quan Vũ Đồng muốn nói lại thôi. Lăng Tiêu tuy rằng vẫn còn chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng từ sau khi trải qua cơn sóng gió với tạ hiểu yên kia, bản thân hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cách nói chuyện cách làm việc của hắn đôi khi khiến cho cô giáo sư này mặc dù lớn hơn Lăng Tiêu mấy tuổi cũng cảm thấy không bằng. Hơn nữa nàng không muốn để người khác rêu rao. Thượng quan Vũ Đồng gật đầu nói. Cũng tốt. Vậy cậu bảo trọ. Lý Cường đứng ở nơi đó. Nét mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn mấy người lăng tiêu và thượng quan Vũ Đồng. Cái chết của tên thuộc hạ cũng không làm hắn thương tâm bao nhiêu. Nhưng người này thất lạc cũng quá lâu cũng là người thất lạc đầu tiên. Rốt cục chính mình quay lại hiện trường tìm kiếm, nhưng không tìm thấy lại còn khiến cho mình bị thương. Mời đến bảo tiêu cao cấp vậy mà con bà nó cũng theo người ta chạy trốn mất. Lý Cường không kìm được trong lòng chửi ầm lên. Nghĩ đến Mạnh Ly, trong lòng trợt dùng mình. Nhìn phán qua Mạnh Ly đi theo bên cạnh lăng tiêu không nhịn được lạnh cả xuống lưng, gặp quỷ rồi. Mạnh Ly rõ ràng bị lăng tiêu đâm một kiếm xuyên qua. Như thế nào hiện giờ giống như người bình thường cũng không có gì xảy ra. Dường như lăng tiêu đã cho hắn ăn một hoàn đan dược. Nghĩ vậy. Miệng Lý Cường nổi lên một tia cười lạnh, được rồi lăng tiêu ngươi có đan dược cực phẩm như vậy. Không ngờ cũng không giao cho quốc gia. Ít nhất cũng phải bắt tội ngươi với tội giấu giếm của riêng. Lý Cường thực ra hiểu rất rõ tính tham lam của quốc vương bệ hạ kia. Trong lòng hắn nghĩ rằng mình đã tìm được một cơ hội tuyệt vời để gần gũi với bệ hạ, vì thế mà vui vẻ không thôi. Lúc này bọn bảo vệ của học viện mới dám đến gần. Nguyên nhân rất đơn giản, khi các học viên quý tộc phát sinh xung đột, Với thân phận của họ bọn bảo vệ thường thường chưa bao giờ dựa vào tiền. Bởi vì khi các quý tộc xung đột với nhau, thì với thân phận bảo vệ của họ bất kể là phương nào nói chung lại họ cũng không dám đắc tội. Dính dáng vào không khéo lại còn lỡ tay làm tổn thương người khác. Vì thế, một khi gặp xung đột xảy ra đều đứng xa xa nhìn, chờ sự việc kết thúc mới ra mặt thù dọn chiến trường. Việc này dường như cũng trở thành một cái phong tục của các học viện quý tộc cũng không có người nào cảm thấy kỳ lạ. Các học viên quý tộc vây xung quanh thấy không có gì náo nhiệt để xem, bắt đầu tản đi. Lăng Thiêu và Tần Kiên đi vào trong vườn cây của học viện. Vườn cây chiếm diện tích rộng lớn, bên trong có các loại cây quý hiếm, cũng có rất nhiều chim mông đủ loại sinh sống yên ổn trong này. Bất kể ban ngày hay đêm tối, nơi này đều rất an tưởng tĩnh lặng, rất ít vết chân người lui tới. Nhưng thật ra không ít cặp tình nhân chạy tới nơi này để hàn huyên tâm sự. Tần Kiên cho mấy tên thuộc hạ của mình chờ ở bên ngoài, một thân một mình cùng Lăng Tiêu đi vào bên trong, sau đó lên tiếng. Ngươi nhất định rất lấy làm lạ vì sao ta muốn tìm ngươi nói chuyện phải không? Thắc mắc vì sao ta báo thủ thay Tần Khang? Điều này đâu có gì lạ. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. Cho dù làm cái gì cũng luôn có lý do của nó, muốn nói thì cứ nói, không muốn nói cũng không ai ép buộc ngươi. Ha ha ha, nói rất hay. Thần kiên trên mặt lộ ra một tia tán thưởng. Ngươi không giống với lời đồn đãi. Lăng tiêu cười nói. Lời đồn đãi nếu đều đúng sự thật, vậy thì không gọi là lời đồn. Ồ, có lý. Thần kiên trong mắt đống nhiên lộ ra ánh hào quang cực nóng. Lăng tiêu, trước khi nói tiếp, có dám đánh một trận với ta không? Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau ầm ầm. Thần kiên và lăng tiêu đều nhìn lại hướng cổng vương Tây nơi đó. Đúng là chỗ mấy tên thuộc hạ của Tần Kiên đang canh gác. Xa xa, chuyên đến tiếng giống giận thô lỗ. Hết thể tránh ra. Xem chừng đều thuộc quân nhân của đế quốc. Nếu không đừng trách lăng mô không khách khí. Bên kia đương nhiên là không thể nhường. chức trách của quân nhân chính là phục tòng mệnh lệnh. Tần Kiên ra lệnh cho bọn chúng canh giữ ở cửa, không cho người nào tiến vào. Như vậy chúng nhất định phải chấp hành mệnh lệnh. Sau khi đánh nhau một trận, chuyên đến mấy tiếng cười ha hả. Các ngươi không phải đối thủ của ta." Nói xong hướng vào bên trong tiêu lớn, "Thần Kiên, không được khi dễ đệ đệ của ta, nếu không, lăng trí ta liều mạng với ngươi." Lăng Tiêu ngạc nhiên sửng sốt, lăng trí đó không phải là ca ca của mình sao? Chẳng qua là chưa bao giờ gặp qua, nghe nói vẫn luôn ở phương bắc trên mảnh đất phong của gia tộc để huấn luyện hổ gầm đột kích đội, chi quân đội đó cũng thuộc loại từ bình của lăng gia. Tuy rằng chỉ vẹn vẹn có 3000 nhân mã, Nhưng sức chiến đấu cũng thuộc vào hạng đứng đầu ở đế quốc Lan Nguyệt. Lan Tiêu nhìn thấy hiện rõ ra một nam nhân thân hình cao lớn, mặt đầy dâu quen nón Trong ánh mắt sáng ngời nhìn lướt qua mình không ức chế được lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng. Nhìn kỹ lại, trong đôi mắt của đại hán không ngờ hơi đỏ lên. Lao Tam, ngươi có khỏe không? Sáu chữ, lại biểu lộ ra một mối quan tâm vô cùng thân thiết của ca ca đối với huynh đệ. Trên gương mặt Lan Tiêu hơi hơi có chút cứng ngắc gật gật đầu, nói Đại ca, đệ khỏe. Ha ha ha, đây mới là tam đệ của ta, ca ca vẫn luôn tin rằng, đệ khẳng định sẽ không bị nữ nhân chó má gì đó đả kích rồi ngã xuống. Quả nhiên ta đoán không sai, lang ra sao có loại yếu ớt như thế. Lăng trí vừa cười sang sảng, vừa như vô tình dùng thần thái đắc ý nhìn lướt qua sắc mặt có chút khó coi của thần kiên. Thần kiên quả nhiên hử một tiếng, lạnh lùng nói. Lăng trí, tên khốn ngươi lòng dạ hẹp hỏi. Lão tử là kẻ xấu sai như vậy sao? Không ngờ ngươi đuổi theo tới đây. Ta làm sao có thể gây bất lợi cho đệ đệ của ngươi? Ta không tin nhân phẩm của ngươi. Lăng trí cái lý, điệu môi sau đó nói. Muốn đánh thì đánh với ta, đệ đệ ngươi là bại tướng của ta lại dám chạy tới gây phiền toái cho tam đệ ta, ngươi khi lăng già ta không người ư. Cúp đi. Thần kiên trận mắt nhìn lăng trí, hoàn toàn đã không còn vẻ cởi mở và ôn hòa vừa rồi. Hai người cứ giống như hai gã thôn dân thô lỗ cùng phát ra khí thế đối diện nhau, trứng mắt nhìn nhau như hai con gà trống. Lăng tiêu đành chịu thỏng tay đứng nhìn, đại ca thân thiết của mình và Tần Kiên dường như đã biết nhau từ lâu. Hơn nữa, không chừng còn cùng nhau trở về. Về phần mục đích của Tần Kiên tìm hắn để làm gì, Lăng tiêu không rõ ràng lắm. Tuy nhiên vừa mới ra lệnh cho tiểu xỉu cưỡng đoạt của người ta một kiện bà bối. Nên trong lòng lúc này nhiều ít cũng có chút không được tự nhiên. Hãy nấy thì không có, dù sao cũng là Tần Kiên chủ động đánh tiểu Sửu trước, may mà tiểu Sửu vẫn còn là thằng nhóc vị thành niên, nếu như tiến vào trưởng thành mấy người này còn chưa chắc sống sót dưới hai chảo của nó. Lăng Trí và Tần Kiên hai người đối mặt một hồi lâu, mới đều tự hầm hử quay đầu đi. Lăng Trí quay sang Lăng Tiêu nói. Tam đệ, chúng ta về nhà, đại ca cũng đã lâu không gặp mọi người. Không cần để ý tới tên con đó, hắn không phải người tốt. Thần kiên cả giận nói. Lăng trí, ân đoán của chúng ta là việc giữa ngươi và ta. Ta muốn giao hảo với lăng tiêu huynh đệ, chuyện can hệ gì tới ngươi. Chó má. Lăng tiêu là đệ đệ của lão tử, liên quan hay không là chuyện của ta. Lăng trí lộ vẻ khinh thường. Còn nữa, ai là huynh đệ ngươi, đừng thấy sang bắt quảng làm họ. Ngươi. Đồ khốn ngươi, có gan đừng chạy. Đánh một trận với đại gia. thần kiên không kiềm được phân nộ, rút kiếm chỉ vào lăng trí cả giận nói. Đánh thì đánh, lao tử lại sợ ngươi à Ừ, đừng có giống tên đệ đệ đầu heo của ngươi, trở về còn khóc lóc kể lệ, ném chết người, ha ha ha ha. Lăng trí vừa cười ha hả vừa rút kiếm nói. Tên đê tiện, từ trước đến nay ngươi cũng chưa từng đánh thắng ta, ngươi khẳng định ngươi còn muốn bị ném đi lần nữa. Ngươi còn gọi ta tên đê tiện. Lão tử phải giết ngươi. Tần kiên quét trường kiếm qua, lập tức từ trên thân kiếm trợt bắn ra một đạo kiếm khí màu xám, hung hăng quét về phía lăng trí. Lăng trí cười một tiếng, xuất chiêu cụ phong phá, kiếm khí phát ra khiến cây cối gần đó đều bị chấn động không dứt, lá cây không ngừng rơi rụng xuống, phòng trừng người trông coi vườn cây nhất định sẽ chửi gầm lên. Trong lòng lăng tiêu hơi lấy làm lạ, thực lực của tần kiên hẳn là không kém so với ca ca của mình nhưng kiếm kỹ này dường như rất tệ vậy. Gia tộc tử Kinh Hoa Đường Đường là một nhà quyền thế ở phương Bắc, không ngờ không có được một bộ kiếm kỹ nên hình nên dáng để cấp cho đệ tử tu luyện. Điều này sao có thể? Lại nhìn tiếp, trong lòng Lăng Tiêu càng xác định phán đoán của mình, thực lực của Tần Kiên không ngờ lại cao hơn ca ca. Tu vi của Lăng Trí đã là đại kiếm sư bậc 5, như vậy Tần Kiên. Hắn ít nhất cũng là đại kiếm sư bậc 6. Hắn so với tên đệ đệ Tần Khang được xưng là thiếu niên thiên tài kia, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hiện nay thiếu niên thiên tài của các quốc gia nhiều biết bao, nhưng khi trưởng thành người chân chính có thể đi xa trên con đường võ đạo cũng không nhiều. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, càng tu luyện lên cao thì càng khó khăn, đặc biệt là xuất thân con cháu của các quý tộc dù có điều kiện hết sức tốt, nhưng người chân chính có thể một lòng chịu khổ tu luyện cũng không có bao nhiêu. Lăng trí tuy rằng trên thực lực không bằng tần kiên, nhưng dựa vào kiếm kỹ thiên cấp bậc trùng, gắt gao áp chế tần kiên, khiến tần kiên tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Kiếm khi đánh ra chung quanh làm cho cả một đám cây cối trống rỗng, vụn gô bay tán loạn, nhưng cũng không làm gì được lăng trí. Rốt cục bất đắc dĩ dừng tay lại, cả giận nói. Không đánh nữa. Lăng trí, tên khốn ngươi trừ sử dụng kiếm kỹ áp chế ta, còn có thể làm được gì? Lăng trí cảm khái cười. Tên đê tiện, ngươi dùng lời này đến chiến trường để hỏi địch nhân đi. Tần Kiên không khỏi thoáng ngẩn người, thậm chí không còn so đo chuyện lăng trí gọi hắn là tên đê tiện, ánh mắt trở nên có chút ảm đạm hẳn lên. Lại là một người si mê kiếm kỹ, lăng tiêu nhẹ giọng nói. Không có kiếm kỹ vô dụng, cho dù là nhân cấp, luyện đến mức độ cao nhất thì sẽ thế nào, ha ha, sợ là chưa có ai từng nếm thử qua. a Tần Kiên đông nhiên giống như bị sối nước lên đầu. Đứng xửng tại chỗ, ngây ngốc lặp lại. Luyện đến cảnh giới cao nhất. Luyện đến cảnh giới cao nhất. Thế nào, thấy ngu chưa? Lao tử đã sớm nói với ngươi, để cho ngươi luyện đến cảnh giới cao nhất, đến lúc đó bảo đảm ngươi sẽ là thiên hạ vô địch, nhưng ngươi cũng không tin, sao đệ đệ của Lao tử nói ngươi lại tin. Lăng trí vẻ mặt xem thường nhìn tần kiên, chân biếm nói. Đó là vì tên khốn ngươi cho tới bây giờ chưa từng có lòng tốt như thế. Thần Kiên trận mắt nhìn Lăng Chí, trên thực tế, điều này từ trước không phải là hắn không có nghĩ tới, nhưng không có hiểu rõ như hôm nay, dường như đột nhiên trong khoảnh khắc liền mở mang đầu óc. Trong lòng không kìm nổi tự giễu, mấy năm nay chính mình luôn luôn oán trách số mệnh bất công, vì sao mình cũng đồng thời là một thiên tài võ giả, thực lực tiến triển nhanh nhất trong đám bạn cùng trang lứa, nhưng chỉ có thể học tập kiếm kỹ nhân cấp bậc thấp kém có nhất. Đến ngay cả một vài hộ vệ cao cấp thành viên trung tâm trong gia tộc Thậm chí không phải là họ tần, đều có thể học tập nhân cấp bậc cao, thậm chí là kiếm ký địa cấp bậc thấp. Vì sao mình thì không thể? Mãi cho đến lúc trưởng thành, hắn mới hiểu được, trong mắt người trong gia tộc, hắn chính là mối sỉ nhục. Đồng ý cho phép hắn tu luyện kiếm kỹ, đã là ban ơn lớn bằng trời cho hắn. Tuy rằng thực lực của hắn đã đạt tới đại kiếm sư bậc 6, nhưng cũng chỉ là một tên trung đội trưởng trên đất phong của gia tộc mà thôi. Cho dù hắn từ chỗ cực hàn đó thu thập được một tấm lưới thiên tảm ti dễ thành nhờ đó hắn bắt ma thú đem bán và thu hoạch được tài phú cũng rất nhiều nhưng lại có ích lợi gì chứ mọi người trong gia tộc vẫn khinh thường hắn mà lăng trí thực lực kém hắn một bậc lại là người nắm quyền của toàn bộ đất phong gia tộc nắm trong tay 3.000 chó binh nếu như chính mình có thể dùng thời gian đoán trách để tu luyện như vậy thực lực hiện tại sợ là đã có tinh tiến nhiều rồi Đúng vậy kiếm kỹ là vật chết con người mới là vật sống. Bất kể kiếm kỹ thuật vào loại nào, đều là để phục vụ cho con người. Trên mặt tần kiên trợn bừng tỉnh lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía lăng tiêu cưới người hành lễ. Lăng huynh đệ, rất cảm ơn ngươi, ngày khác, nếu có cơ hội, tần mối nhất định hậu tạng. Tần kiên nói xong, nhìn thoáng qua lăng trí, chầm giọng nói. Lăng chí tên của ngươi, tuy rằng lao tử nhìn ngươi thực không vừa mắt, nhưng mấy năm nay, cảm ơn ngươi. Ngày sau tần môn nếu phát đạt, nhất định sẽ không quên hai huynh đệ tốt họ là ngươi. Thiếu các ngươi một món nhân tình, xin cáo tử. Nói xong mang theo mấy tên thủ hạ rời đi. Lăng trí nhìn theo bóng lưng tần kiên, không kìm được lắc đầu than. Tên đê tiện, ngươi sao phải làm khổ mình chứ, đến lăn lộn với lao tử, không bằng ngươi cứ phát triển thật nhiều ở gia tộc có hơn không. Nói xong, lắc lắc đầu, nếp mép nói. Được rồi, không thèm nghĩ tới hắn nữa lao Tam đi hai huynh đệ mình tìm chỗ nào uống chút rượu tán gấu một chút Lăng tiêu gật đầu trong lòng không khỏi cười khổ vị huynh trưởng này nào có giống như một học viên quý tộc tốt nghiệp ở học viện Đế Quốc là thần tượng trong lòng của hàng vạn hàng nghìn cô gái quả thực quả thực chính là một tên thổ phỉ đấy chương 133 thân tình Lăng trí như là cảm nhận được tâm ý của đệ đệ khẽ thở dài một tiếng nói lúc học ở họcc viện quốc gia Ta cũng đã từng sống không khác gì đám con cháu quý tộc, cũng làm bộ làm tịch như chúng ta ưa chuộng nếp sống cao nhã. Nhưng khi tới đất phong phổ ưu nơ, căn cơ gia tộc của chúng ta ở phương Bắc, ta cảm nhận được tình cảnh của dân chúng và phong thổ ở nơi đó còn lạc hậu hơn nhiều so với đế đô, nhưng nếp sống tình cảm của dân chúng thì tốt hơn. Người dân ở nơi đó thuần phát, thiện lương, hơn nữa rất đơn thuần. Bọn họ miệng ăn nói thô tục uống rượu dùng chén lớn, ăn thịt phải miếng to. Đến ngay cả tác phong của thân sĩ quý tộc địa phương cũng không khác gì ta lúc này, mọi người đều cho rằng đó cũng là đạo lý cần phải làm, nên không cảm thấy có gì khác thường. Hơn nữa, quân nhân ở trên chiến trường, ngươi không thể mong chờ họ nói chuyện văn minh với địch nhân. Lăng Tiêu nghe những lời chân thành, không khoa trương tự thuật phong thổ dân tình ở phương Bắc của Kaka, trong lòng dĩ nhiên dâng lên một loại cảm giác dường như có một huynh trưởng như vậy là chuyện rất tốt. Hai người tìm đến một quán rượu nhỏ Mặc dù không lớn nhưng rất sạch sẽ Lao chủ quán dường như không ngờ Cái quán nhỏ của mình còn có thể nên đón Hai khách nhân thân phận cao quý như vậy Lao lăng sang mời mọc Lăng trí nhã nhận nói Ông chủ, ông không cần căng thẳng như vậy Cứ xem chúng ta như là khách bình thường là được rồi Nói xong hướng về phía lăng tiêu cười Binh sĩ thủ hạ của ta Trước nay chưa bao giờ quái nhiều thường dân Hai vị khách quý đến đây Nên lão chủ quán tự mình xuống bếp Chỉ trong chốc lát đã làm xong mang ra vài món ăn sáng. Lăng trí còn kêu thêm một đĩa to thịt tái, một hũ rượu ngon hơn nóng, rượu hơi đục mùi nồng đậm, đúng là loại rượu nếp nông dân tự mình đủ lấy. Trong mắt của Lăng trí uống rượu này so với các loại rượu của bọn quý tộc cũ ngon hơn nhiều. Ha ha, rượu này quả là ngon. Ở phương Bắc Gieo trồng lúa gạo không dễ dàng, cho nên giá cả của rượu rất cao. Như loại rượu ghép này ở đế đô chỉ cần một đồng tệ là có thể uống một chén, nhưng ở phương Bắc có thể bán được 100 đồng, cũng chính là 10 ngân tệ. Ha ha, không ngờ phải không? Thời gian gần đây Lăng tiêu đối với tiền bạc hơi có chút mẫn cảm, lập tức hỏi. Vậy nếu có người mua rượu chuyển theo đường thủy buôn bán, chẳng phải là đã sớm phát tải rồi sao? Buôn bán? Lăng trí thoáng lộ vẻ suy nghĩ. Phương Bắc địa thế hiểm yếu. Nạn trộm cướp hoành hành nên giao thông không thuận lợi. Cho dù gia tộc tử Kinh Hoa là bá chủ ở phương Bắc, thương đội của họ mỗi lần chuyển hàng cũng đều đem theo rất nhiều hộ vệ mới có thể bảo đảm được an toàn. Người khác không thể có khí thế như vậy. Lăng tiêu thoáng sướng sốt, có truy hỏi tới cùng đi nữa ca ca cũng không cần phải lừa hắn. Xem ra đế quốc Lam Nguyệt cũng không thái bình tốt đẹp như bọn quý tộc ở đế đô vẫn thường tô son chắt phấn rêu dao nào là trên đường không nhặt của rơi. Nào là đêm không cần đóng cửa. Vậy lần này đại ca đột nhiên trở về. Trước đó lăng tiêu không có nghe một chút tin tức gì nói lăng trí sắp về tới. Hôm nay đông nhiên nhìn thấy ca ca trở về trong lòng hắn hơi lấy làm lạ. Hơn nữa tần kiên kia cũng đến từ phương Bắc, xem ra đã sớm quen biết với ca ca, vì thế trong suy nghĩ của hắn, cùng một lúc hai người trở về đế đô, phải chăng phương Bắc đã phát sinh chuyện gì? Nếu nói cả khu vực rất lớn ở ngoài vùng biên giới phương Bắc của đế quốc, thuộc loại khu vực vô chủ, khu vực đó thậm chí chiếm diện tích tới 1/3 của đế quốc. Đế quốc Lam Nguyệt không nghĩ chiếm giữ nó, đế quốc Tử Xuyên cũng không có ý chiếm lĩnh, bởi vì vùng đất đó hết sức cắn cối, nhiệt độ không khí quanh năm rất thấp. Mà trọng yếu hơn chính là ở vùng đất đó có rất nhiều thú tộc sinh sống. Khác với người thú sinh sống ở đầm lầy Vẹn Di ạt phương Nam mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện trước mặt nhân loại, Người thú ở phương Bắc thường xuyên quay rối vùng biên giới của đế quốc. Lễ hội hàng năm của bạo viêm sư vương tưng bừng trẻ chén say xưa, nếu như nói đế quốc không có quan hệ thì thật là cảnh thái bình giả tạo. Dân chúng bình thường cũng hoàn toàn không tưởng tượng được, ngay tại vùng biên giới phương Bắc của quốc gia mình, trên thực tế mọi thời khắc thú tộc đều đe dọa đến sự an nguy của đế quốc. Ở điểm này giữa đế quốc tử xuyên và đế quốc Lam Nguyệt sớm đã đặt thành nhận thức chung. đó chính là Bằng mọi giá cũng không để cho thu tộc bước qua giới tuyến một bước. Cho nên, những năm gần đây tuy rằng giữa hai đại đế quốc ngẫu nhiên có những trận đụng đội nhỏ. Nhưng mục tiêu chính thì lại nhất trí với nhau một cách kỳ diệu. Khiến các quốc gia khác trông chờ thời điểm hai đại đế quốc lầm lôi phải thất vọng không thôi. Lăng trí uống một ngũ rượu, chép chép miệng. Sau đó nói. Đệ trưa nghe nói sao. Qua một tháng nữa. Đế đô sẽ tổ chức một lần giải thi đấu quân nhân tinh anh trong phạm vi toàn đế quốc. Bất kể quan binh hay là tư binh đều có thể tham gia. Mà so với lúc trước tới 30 người có cơ hội được phong danh hiệu quý tộc. Có sức hấp dẫn nhất chính là phần thưởng cho 10 người đầu bảng, có thể nhận được một quyển kiếm ký địa cấp và tước hiệu nam tước. Nói tới đây, Lăng Trí nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, cười nói. Nhưng không có ai may mắn như đệ. Không ngờ được phong làm tử tức rồi. Lăng Tiêu thản nhiên cười cười, không ai biết nguyên nhân chân chính hắn được phong tước. Đó hoàn toàn là một khoản giao dịch giữa hắn cùng Lão Quốc Vương mà thôi. Lão Quốc Vương vì cảm kích Lăng Tiêu trị bệnh cho Lão, muốn lôi kéo triệt để người thanh niên này, mới không sợ thiệt thòi mà đắc tội với các đại gia tộc, cố sức bài xích mọi ý kiến để sắc phong cho mình. Tuy nhiên loại chuyện này cũng không cần phải nói ra. Lăng Trí nói tiếp. Kỳ thật ta vốn không nghĩ đến, chẳng qua. Nghe nói đệ đã làm nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy. Ha ha, thật không kìm nổi muốn quay về ngay để gặp đệ xem sao. Ta nhiều ít có chút lo lắng, tình hình ở bên phương nam kia cũng không tính là tốt cho lắm. Lần này về tham gia giải đấu của quân nhân, nói vậy cũng có liên quan tới thu tộc. Đại khái là thú tộc yên lặng đã nhiều năm, hình như lại muốn dục dịch rồi đây. Lăng tiêu đã trải qua trận chiến với thú tộc xâm lấn nên đối với thực lực của thu tộc có hiểu biết rất thực tế. Toàn diện mà nói, trên phương diện tố chất thân thể của thú tộc hơn xa nhân loại, thậm chí có một số người thú thực lực mạnh mẽ, không kém đại kiếm sư của nhân loại. Còn kiếm sư thì kém hơn nhiều. Có một điểm khiếm khuyết duy nhất, đó là thú tộc không có tổ chức, kỷ luật rời rạc. Nếu như chúng có thể tổ chức được quân đội kỷ luật nghiêm minh như nhân loại, như vậy chúng sẽ trở thành một lực lượng cực kỳ đáng sợ. Thú tộc, nếu có kẻ chỉ huy cao minh, thực lực quả thật rất đáng sợ. Lăng tiêu cũng há to mồm uống một ngụm rượu, hắn quên rằng hắn vẫn còn là thiếu niên, kết quả bị sạt sửa một hồi. Lăng trí vừa vô vô vào lưng của lăng tiêu, vừa cười nói. Ha ha, ta quên mất, đệ hẳn là chưa từng uống rượu, chậm chậm thôi, thứ này nóng nảy uống thì dễ bị sạt đó. Chờ lăng tiêu ổn định trở lại, lăng trí ngồi xuống, nói. Đám dã thú đó quả thật rất đáng sợ. Mấy năm nay, không ít người giao tiếp với chúng. Phòng chứng lúc ấy ở phương Nam các người gặp số thú tộc kia chuyên môn dùng chiến đấu để loại bỏ bọn có sức chiến đấu thấp kém. Ồ! Lăng thiêu đúng là lần đầu tiên nghe nói đến cách này, không khỏi nghi hoặc đưa mắt nhìn lăng trí. Điều kiện sinh sống của thú tộc khăn khổ, nhưng năng lực sinh dục của chúng lại rất mạnh, đa số người thú mỗi lần sanh tới mấy con. Đương nhiên không có khả năng toàn bộ người thú đều trưởng thành trở thành chiến sĩ tinh anh mà số người thú thực lực bình thường sẽ trở thành gánh nặng của thú tộc vì sức ăn của chúng rất mạnh, nhất là chiến sĩ người thú, mỗi một lần ăn đều cần rất nhiều thức ăn này nọ. Thú tộc phải cung cấp nuôi dưỡng chúng nó, tự nhiên cần số lượng lớn lương thực và thịt. Chỉ là hai thứ này, cấp cho các chiến sĩ tinh anh còn có thể, nhưng lương thực cũng không dễ dàng đến lấy được. Vì thế cứ cách vài năm, thú tộc rốt cục phải làm như vậy một lần, dùng danh từ đẹp đẽ là đi cướp đoạt tài phú của nhân loại. Trên thực tế chính là loại bỏ những người thú thực lực thấp kém này. Đương nhiên người thú có thể còn sống trở về đều là thân thể cường tráng thực lực hùng mạnh. Như vậy, cuối cùng thu tộc có thể vẫn duy trì được thế lực cường thịnh không suy yếu. Lăng trí hiểu biết thật sâu sắc về người thú. Từ khi tốt nghiệp học viện đế quốc, hắn liền tiến vào đất phong gia tộc ở phương Bắc bắt đầu soái lĩnh binh mã chiến đấu với thu tộc phương Bắc, trận lớn trận nhỏ đánh nhau không dưới 100 trận. Vậy vì sao thu tộc ở phương Nam mấy trăm năm nay Thủy chung đều không có tới đế quốc làm ngược chứ? Lăng Tiêu hỏi nghi vấn trong lòng. Một là vì mấy trăm năm nay, nói chung ở phía Nam chúng ta có được quân đội hùng mạnh canh giữ. Đám giá thú kia sợ rằng một khi ra ngoài ngay cả chiến sĩ Tinh Anh cũng không thể quay về. Thứ hai là, phía Nam còn có hai quốc gia phệ và mạn giờ dạ, thực lực của mỗi nước dù so với chúng ta kém hơn rất nhiều. Nhưng mặt khác đầm lấy vẻn gì ạt cứ lần lượt bị hai quốc gia kia đánh cướp, vì thế người thú cũng không dám tiến đánh chúng ta. Nghe Lăng Trí nói trong lòng Lăng Tiêu đột nhiên như được khai sáng hiểu rõ tình thế. Thật không hổ là học viên thiên tài của học viện đế quốc, lại được rèn luyện mấy năm trong quân đội, hiện giờ Lăng Trí cơ bản đã đủ tư cách trở thành một tướng lãnh, thành tiểu sau này của hắn hẳn là không kém hơn tướng quân Lăng Thiên Thiếu. Lăng Tiêu nhớ lại cười nói, phụ thân nói với huynh rồi chứ hiện tại đệ đã không còn là người bị thiên mạch. Hơn nữa, cũng lấy được một thứ có thể tăng lên thực lực, sau khi huynh dùng nó thực lực của huynh tăng lên, hãy tiếp tục đi tham gia thi đấu, phòng trừng, không ai có thể vượt qua huynh nữa. Lăng trí trên mặt lộ ra ý cười, nói, loại này, đệ tốt hơn là chính mình cất giữ là được. Ta lần này trở về, dẫn theo 500 người. Đệ tuổi hay còn nhỏ, chưa từng trải qua hung hiểm, Mối uy hiếp nhất bên phương Nam kia thật ra cũng không phải là thu tộc, đều là những người đó tự hù dọa chính mình. Thực sự đệ cần phải chú ý, thứ nhất là Nam Phương Vương, thứ hai chính là thành chủ Bèn Di Ad. Đệ đi vào trong đó cũng giống như bởi hắn đi, hắn làm thành chủ quản lý thành Bèn Di Ad nhiều năm, hắn đã tích lũy tài phú và gắn kết với người bản xứ, hơn xa điều đệ có thể nghĩ tới. Húng chi, người nọ có huyết mạch hoàng thất, lại hợp tác với Nam Phương Vương nhiều năm. Quan hệ giữa hai người khẳng định là không kém. Đệ tới nơi đó bên người nếu không có đủ thực lực, khẳng định sẽ bị khi dễ. Ca cũng không thể cấp cho đệ nhân thủ nhiều hơn, 500 người này là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của hổ gầm đột kích đội của nhà chúng ta. Hiện đang đóng quân ở ngoài thành, chờ khi nào đệ đi thì dẫn theo bọn họ. Này điều này sao được, giao bọn họ cho đệ, đại ca làm sao chứ? Lăng Tiêu không phải không biết, để vẫn luyện binh sĩ hộ gầm đột kích đội Lúc trước Lăng Trí phải nỗ lực hết sức vất vả, mới thành lập được một chi tư binh từ đội quân hữu tạp. Lợi dụng thời gian mấy năm dần dần sàng lọc, mới trở thành chi đội quân tinh nhuệ ngày nay. Lúc này bỗng dưng lấy đi một phần sáu quân số, việc này đối với thực lực tổng thể của hổ gầm đột kích đội, sẽ là một đà kích thật lớn. Cái gì không được, Lao Tam, Nam Tử Hán không nên lề mề, của ta không phải là của đệ sao? Khách sáo với đại ca cái gì? Thứ gì đó của đệ? Đệ hay giữ lấy, bên người lúc nào cũng phải có người thân tín, hay là cho bọn hắn đi. Đừng xem ca ca đệ thực lực không tính là quá hùng mạnh, nhưng bọn người đó, muốn hơn ta, ha ha, cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Lăng trí nói xong, vẻ mặt ngạo nghẽ. Đại ca nếu không thu nhận, 500 người kia, đệ cũng không muốn. Lăng tiêu nói như đinh đóng cột. Lăng trí nói không sai, hai người là thân huynh đệ, chỉ hai chữ huynh đệ này, còn hơn hết thể mọi điều kiện. Lăng Trí sửng sốt một chút, bưng bát rượu lên. Được, Lao Tam cũng trưởng thành rồi, ha ha, lang ra chúng ta đều là nam nhi tuyệt vời. Lăng Tiêu bưng cốc rượu cùng với Lăng Trí, ngựa cổ uống cạn, tâm tình cực kỳ thoải mái. chương 134, ly khai. Năm thứ nhất quốc lịch 453, đế quốc vừa vào đầu quý, nhiệt độ không khí hơi giảm xuống. Giải thi đấu quân sĩ Tinh Anh lần thứ nhất kết thúc. Đứng dầu bảng. Không ngoài mong mỏi đã bị lăng trí tu vi cuồng kiếm sư bậc 6 chiếm lấy. Sau khi dùng phạm đế á thánh quả, thực lực của lăng trí đột ngột tăng mạnh, một đường vọt thẳng tới thực lực của cuồng kiếm sư bậc 6 còn định xông phá lên ma kiếm sĩ. Cuối cùng mặc dù do dược lực không đủ mà thất bại trong găng tấc, nhưng khoảng cách ma kiếm sĩ cũng sắp chạm tới. Lăng trí được phong Nam tước, thu được một bản kiếm ký địa cấp bậc trung. Lăng ra mặc dù có kiếm ký thiên cấp gia truyền, nhưng bảng kiếm kỹ địa cấp này nếu cấp cho bọn thị vệ của gia tộc tu luyện thì không còn gì tốt hơn. Đến lúc này, gia tộc lăng ra so với các đại gia tộc khác mặc dù nhân số ít hơn nhiều, nhưng một nhà ba tức vị đã xem như là chuyện cực kỳ hiếm thấy trong tầng lớp quý tộc ở khắp đế quốc La Nguyệt. Bởi vì thường thường trong một nhà đại quý tộc, chỉ có thể có một người được phong tước. Cũng có trường hợp có cống hiến vượt trội cho quốc gia, có được hai ba tức vị. Nhưng thường các gia tộc này có dân cư đông đúc, có vô số dòng thứ gia tộc. Đâu có giống như lang gia, hơn 20 năm trước hãy còn thuộc loại gia đình bình dân thảo dã cho dù hiện giờ, tính cả tôi tớ trong nhà cũng chỉ khoảng 300 người. Không ngờ đã xuất ra 3 người có thức vị quý tộc, quả thực đã khiến cho các quý tộc khác thèm đỏ con mắt. Các quý tộc trước nay vẫn luôn khinh thường lang gia, cũng không phải vì vậy mà xem trọng bọn họ hơn, tuy nhiên, cũng không còn dám công khai tụ tập châm trọc lăng ra như trước kia nữa. Khiến cho người ta có chút tiếc rẽ chính là một gã rắn giỏi kiên cường, con cháu của gia tộc tử Kinh Hoa tên là Thần Kiên, không ngờ dựa vào một bộ kiếm kỹ nhân cấp, với tu vi đại kiếm sư bậc 6, một đường đánh thắng lọt vào trận chung kết, tiếc thay cuối cùng đã thua giới kiếm của lăng trí, đoạt được hạng thứ 2 của giải thi đấu năm nay. Cũng giành được tức vị nam tức và một bảng kiếm kỹ địa cấp bậc trung. Lúc quốc vương bệ hạ tự tay cải huân chương đại biểu nam tức cho thần kiên, hắn không kìm được nước mắt chảy dài, trừ lăng trí, tất cả mọi người đều cho rằng chàng thanh niên này đang xúc động. Mẫu thân hắn sau này không cần làm việc cực nhọc nữa rồi. Khi lăng trí nói với lăng tiêu lời này đôi mắt cũng có chút đỏ lên, tuy nhiên khỏe miệng lại mang theo vẻ tươi cười, nói Mẫu thân của tên đê tiện là con gái của gia chủ tần ra đời trước là mội mội của gia chủ hiện nay, chưa lấy chồng. Hôm nay lăng tướng quân thật rất phấn khích. Hai con trai ngồi ở trước mặt ông trông đẹp mặt làm sao. Lăng vận nhi hôm nay cũng vô cùng nụ thuận. Lăng phu nhân ngồi đó thật dịu dàng hiên lành, ba nhìn cả nhà đoàn tụ hay còn có chút tiếc nuối nói. nha đầu tố nhi kia, đi ra ngoài cái là mất biệt tung tích. Ôi! Người cũng lớn như vậy rồi, sao một chút chuyện đứng đắn cũng không có chứ. Giới thiệu cho nó bao nhiêu thanh niên quý tộc tài giỏi Tuấn tú. Lại chưa bao giờ thèm để vào mắt. Mẹ, hôm nay cả nhà đều vui vẻ. Người nói chuyện này làm gì? Lăng Vận Nhi khẽ biểu môi bọn quý tộc tài giỏi anh tuân đó. Đừng nói tỉ tỉ. Cho dù là Lăng Vận Nhi cũng không có để bọn họ vào mắt tên nào. Ngoại trừ khoe khoang khoác lắc đều không có bản lãnh gì. Đương nhiên, Lăng Phu Ú Nhân cho rằng đây là thành kiến của các con gái. Con cháu của quý tộc thật ra nào có dễ kiếm. Còn là áo lụa chỉ là tâm tính lúc tuổi còn trẻ thôi. Dù sao đến ngày trưởng thành cũng là tương lai của đế quốc. Đến lúc đó còn không phải cần tới đám ăn chơi chắc táng này chèo trống cho đất nước hay sao. Được rồi. Không nói chuyện đó nữa. Đúng là có chút lo lắng. Lăng phu nhân khỏe mắt mỉm cười. Đưa mắt nhìn về phía hai nam một nữ trong ánh mắt cũng chan chứa niềm vui. Lăng thiên khiếu cười lớn nói. Đều là các con ngoan của ta. Hôm nay ba cha con chúng ta say xưa một bữa ăn mừng. Thiêu nhi vẫn còn là một đứa nhỏ đấy. Lăng phu nhân kháng nghị. Dựa vào cái gì không dẫn con theo. Lăng vận nhi cũng kháng nghị. Lăng thiên khiếu cười nói. Tất cả đều phải lao tới đất phong ngay lập môn hộ khác. Bất kể là nam hải nữ ấu, đã là nam nhân rồi. Nói đến, đôi mắt lăng phu nhân có chút thường đỏ. Bà thật sự có chút luyến tiếc lăng tiêu sớm như vậy đã phải đi đất phong. Một mặt là luyến tiếc cho con trai, mà khác, lúc này ai nấy đều nghĩ sau lưng lăng ra có chỗ rửa vững chắc thần bí. Lăng tiêu bị thiên mạch cũng được giải trừ. Lăng trí thì biểu hiện xuất sắc ở giải thi đấu quân sĩ Tinh Anh, tuy rằng không có biểu lộ ra thực lực quá hùng mạnh, nhưng cũng có người chỉ ra, thực lực của con trai cả lăng ra đã không chỉ là đại kiếm sư, hẳn là tiến nhập thực lực của kiếm sư. Điều này làm cho rất nhiều người không kìm được kinh hãi, rốt cuộc lăng ra gặp kỳ ngộ gì. Không ngờ có thể có nhiều may mắn như vậy. Gần như mọi người đều cho rằng, Lang Gia nhất định là được một môn phái siêu cấp nào đó coi trọng, muốn bọn họ làm người phát ngôn của mình. Đúng vậy, Lang Gia không có được lực lượng tiềm tàng, gia tộc khổng lồ, quản lý phức tạp như các quý tộc khác. Lang Gia mới bắt đầu trở thành quý tộc từ thời Lang Thiên Hiếu đến bây giờ cho dù tính cả những người ở đất phong gia tộc đó, cũng mới hơn 1.000 người, đem cả tư binh đều tính vào cũng không tới 5.000 người. Căn bản là không cách nào so sánh với các đại gia tộc động một tí là đưa ra mấy vạn người thậm chí là hơn 10 vạn người. Gia tộc như vậy, quản lý mới càng dễ dàng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều gia tộc đang bí mật do xét công pháp kiếm kỹ trong tay của lăng tiêu, cũng bắt đầu có dấu hiệu lùi bước, bởi vì chúng sợ một khi gặp phải những gia tộc hoặc là môn phái siêu cấp hẳn thế nào đó, vậy thì cũng có nghĩa là gặp phải thai hương ngập đầu. Không có bất kỳ quý tộc nào. Có thể chịu đựng được gáp lực của những thế lực siêu cấp truyền lưu hàng mấy ngàn năm đó. Lăng Thiêu, tạm thời an ổn rồi. Hôm đó, Lăng Thiên khiếu uống rượu say mềm. Ho oh oh ho oh. ho. Vào buổi sáng sớm 3 ngày sau. Trên đường người đi lại còn lẻ thẻ, chỉ có các tiểu thương dậy sớm vội vội vàng vàng chuẩn bị chuyện buôn bán của mình. Một chiếc xe ngựa thật lớn xa hoa ngừng trước cửa học viện đế quốc. Với ánh mắt ý xạ thì ứng đỏ, thượng quan vũ đồng thì mí miệng. Trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, Lý Thiên Lạc và Cạ Dỉn cũng ngoại lệ dậy thật sớm. Đến nơi đây, còn có hai giáo sư, Tiêu Lâm và Tô Trúc, hai người đã từng sóng vai chiến đấu với Lăng Tiêu, trên mặt vẫn mang theo vẻ tươi cười bình thẳng, và khiến người ta hơi bất ngờ đó chính là viện trưởng Thu Kiến Hoa của Học viện Đế Quốc cũng ở đây. Lăng Tiêu và Diệp Vi Nhi đứng ở bên cạnh xe ngựa, đang tươi cười hàn huyên cùng mọi người. Thu Kiến Hoa tươi cười nhìn Lăng Tiêu nhẹ giọng nói. Lăng Tiêu, tới đó rồi, hết thảy đều phải dựa vào chính mình, ta tin rằng học viên của học viện đế quốc gia ngoài đời không có người nào hèn yếu. lao ra không tiện ra đây, nhưng ông bảo ta chuyển cho cậu một câu, thi ân thị huy, sát phạt quả cảm, ông nói, Lào nhân ta ở sau lưng ủng hộ ngươi. Lăng Tiêu gật đầu mỉm cười nói, cho tôi gửi lời vấn an Lão Nguyên Soái tôi sẽ ghi nhớ lời nhắn nhủ của ông ấy. Lúc này Lý Thiên Lạc bước tới. Mặt tươi cười đầy vẻ chân thành, nhưng trong mắt nhiều ít có chút không tự nhiên. Thật có lỗi, huynh đệ, lâu như vậy không có tìm cậu. Đúng ra, nên đến chúc mừng cậu từ lâu, chỉ là thật ra, ta không để ý, ta tin rằng phụ thân ta cũng sẽ không để bụng. Lăng tiêu khẽ gật đầu, nói. Tôi biết. Lý Thiên Lạc nết miệng, sau đó dụng lực vố vô vai Lăng tiêu. Kỳ thật, ta muốn nói ra từ lâu tiểu tử ngươi thật là tài tình. Cậu là người thứ nhất có thể khiến cha ta cam tâm tình nguyện nhường địa bàn. Ha ha ha. Tất cả mọi người cười rộ lên, cũng biết Lý Thiên Lạc nói là tình hình thực tế. Còn Tiêu Lâm và Tô Tú biết thân phận của Lý Thiên Lạc thì thầm kinh hãi. Học viện đế quốc quả nhiên là Tàng Long Hoa Hổ, con trai của Nhị Điện Hạ Học ở học viện nhiều năm như vậy, không ngờ trước giờ cũng không biết. Mặc dù ỷ xạ từ lâu đã biết rằng sớm hay muộn sẽ có ngày hôm nay, Nhưng khi nàng đối mặt với nó vẫn cảm thấy được có chút khổ sở, nàng hâm mộ nhìn Diệp Vini, thầm nghĩ, vì sao mình không thể làm theo ý mình như Diệp tỷ chứ? Nếu có thể, được đi theo bên huynh ấy, thật tốt hơn nhiều so với làm người thừa kế tộc trưởng của đại thế gia. Lăng Kaka, Isa. Isa cắn môi dưới, chớp chớp mắt nhìn Lăng Tiêu. Isa sẽ nhớ anh, Isa cũng sẽ làm thật tốt, không để cho Kaka mất mặt. Hai hàng lệ vẫn không cách nào nén được chảy dài trên gương mặt trắng trẻo mịn màng của ý xa, thượng quan vũ đồng quay mặt qua chỗ khác. Phúc bà ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ ngồi trên xe ngựa ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói. Thiếu ra, Diệp tiểu thư chúng ta đến giờ đi rồi. Xuân Lan và Thu Nguyệt ngồi trong xe ngựa, các nàng chưa bao giờ rời khỏi đế đô, từ nhỏ đã sinh trưởng tại đây, lúc này phải rời đi, trong lòng nhiều ít cũng có chút mang máng buồn nhưng thâm tâm của hai nàng vẫn chờ mong và hướng tới cuộc sống mới. Miễn là có thể cùng ở chung với thiếu gia, thì dù đi tới phương nào, các nàng cũng cam tâm tình nguyện. Lăng tiêu cười nói, đi thôi. Diệp Vinny bước tới nhẹ nhàng ôm vỉ xạ, Sa, sau đó đi đến trước mặt thượng quan Vũ Đồng, nhẹ giọng nói, thượng quan Tỷ Tỷ, mội đi đây. Thượng quan Vũ Đồng gượng cười nói, tốt, sau này nếu có dịp Tỷ Tỷ sẽ đi làm khách ở đất phong của các người, đến lúc đó. Đừng xua đuổi tỷ tỷ là được rồi. Diệp Vini cũng có chút thương cảm, cảm tình và thế giới quan của tiểu nữ tặc này kỳ thật trong thời gian qua đã biến đổi rất nhiều. Trước đây nàng vốn không tin có người tốt, đến khi vào học viện đế quốc, tiếp xúc với những người thân cận của Lăng Tiêu, mỗi người đều đối xử rất tốt với nàng, làm cho nàng cảm nhận được sự ấm áp trước nay chưa từng có. Lăng Tiêu hướng về phía mọi người cười, ngảy lên xe ngựa, Diệp Vinny cũng lên theo. Phúc Bá Bình thản kéo dây cương, hai con tuấn mã kéo xe chậm rãi khởi động. Diệp Vini vén dẻm xe lên đưa đầu ra ngoài, với tay tạm biệt, bóng những người đó càng ngày càng xa. mãi đến khi xe quẻo vào khúc quanh, rốt cuộc không còn nhìn thấy bóng người nào, Diệp Vinny mới thụt đầu vào, lấy tay nhẹ nhàng rủi rủi khỏe mắt, gượng cười nói với Xuân Lan, thu nguyệt. Bên ngoài gió thật lớn, cắt bay vào mắt, đường lộ lát đá bằng phẳng nên xe ngựa chạy càng lúc càng nhanh. Chẳng mấy chốc đã ra khỏi đế đô. Tường thành đế đô cao ngất bị bao phủ trong sương ngủ buổi bàn mai. Trong bầu không khí ẩm ướt mờ ảo, lòng mọi người càng thêm nặng trịch. Lần này ra đi, cũng không biết ngày nào mới có thể quay về đế đô nữa. Ở ngoài thành cách đế đô 10 dặm, 500 đội viên hổ gầm đột kích đội, tư binh tinh anh của lăng ra, đang đứng nghiêm túc ở nơi đó chờ xuất phát. Xe ngựa xa hoa ngừng lại vững vàng. Đứng trước hàng ngũ 500 người. Là một hán tử trung niên khoảng 40 tuổi, khí độ huy nghiêm trầm ổn, ánh mắt linh hoạt, sắc bén nhìn hai xe ngựa chạy tới, ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng trong mắt lại nhiều ít lộ ra chút phiền chán. Cũng không phải hắn có ác cảm gì với lăng tiêu, mà là đối với tất cả cuộc sống xa hoa lãng phí của bọn quý tộc tại đế đô này, hắn đều không có ấn tượng tốt. Đội trưởng lăng võ của chiến đội thứ nhất hổ gầm đột kích đội, xin báo cáo với tam thiếu gia. Ai áp đảo ai? Người trong giới tu luyện, tu chính là thân và tâm, dưỡng chính là tính và tình, phải có một khỏa tâm có thể dung nạp tất cả, giống như biển rộng, khi bình ổn thì gió êm sóng lặng, gọn sóng không sợ hãi, chứa cả vạn vật trong đó. Khi giận thì có thể trong nháy mắt nổi lên phong ba báo táp kèm theo khí thế lôi đình vạn quân có thể hủy thiên diệt địa. Nếu như ngay cả một gã gia tướng cũng dám ra vai phủ đầu với chính mình, phải làm sao để người khác đừng khi dễ mình. Lăng tiêu khỏe miệng hơi hơi co giật vài cái, ánh mắt lạnh lùng vừa định bước xuống, chợt nghe phúc bá ở bên ngoài lập tức hừ một tiếng thật lớn, thân mình của tên đội trưởng lăng võ của chiến đội thứ nhất hổ gầm đột kích đội như bị sét đánh thối lui lại mấy bước, đụng vào tên binh sĩ ở phía sau, làm cho tên lính ngã xuống, thân mình hắn mới miễn cương ổn định lại, trong ánh mắt nhìn về phía lão nhân phúc bá yêu đất đó chưa đầy vẻ hoàng sợ. Ta mặc kệ ngươi là ai, trước đây lợi hại như thế nào? Thân phận tôn quý đến đâu đi nữa, ở trước mặt thiếu gia, người tốt nhất thu liễm một chút. Phúc bá thản nhiên nói tiếp. Từ nay về sau các ngươi chính là một đám gia binh của thiếu gia, không còn là đội viên hổ gầm đột kích đội quái gì nữa, nếu không, ta không ngại thay thiếu gia quản giáo bọn hạ nhân không biết nghe lời. Tất cả bọn lính sắc mặt đều biến đổi, sắc mặt tên tướng lánh trung niên lăng võ kia lại càng thêm tái xanh. Hắn vốn không phải họ lăng, họ này chính là lăng trí ban cho. Hắn đã từng thể cả đời trung thành đi theo đại đội trưởng Lăng Trí, Nguyện Trung Thành với Lăng Gia. Nhưng đối tượng hắn Nguyện Trung Thành chỉ có một mình Lăng Trí, thậm chí đến ngay cả tướng quân Lăng Thiên Khiếu phụ thân của Lăng Trí, hắn cũng không nghĩ phải phục tùng. Còn đám binh sĩ phía sau kia, tâm tư cả bọn hầu như đều nghĩ như hắn, Lăng Trí là con cả của Lăng Gia, sau này sẽ kế thừa tức vị của Lăng Thiên Khiếu. Gia tộc tuy rằng không lớn, nhưng dù sao cũng có ngày mở mang phát triển. Bọn họ chính là nhóm bộ hạ trung thực đầu tiên của gia tộc. Vậy thì sẽ vinh viễn nhận được sự kính ngưỡng của hậu nhân gia tộc. Nếu bọn họ không có tư tưởng như thế, Lăng Trí cũng không có khả năng phái bọn họ cấp cho Lăng thiêu Lăng Trí tính tình hào sảng nên nói với bọn họ đi theo chính mình hay đi theo huynh đệ của mình, đều là một đạo lý như nhau, thế nhưng trong lòng những người này lại chưa chắc cho rằng như thế. Mặc nhiên trung thành với Lăng Trí, một nam nhân tham gia quân ngũ là đúng quá rồi còn gì. Nói cho vĩ đại thì đó là kiến công lập nghiệp đền đáp ơn nhà nợ nước, còn nói nho nhỏ là để tìm cho mình một mối danh lợi, một chô nương thân. Từ thời điểm bọn họ trở thành tư binh của lãng gia, từ ngày hổ gầm đột kích đội uy danh vang vọng khắp đế quốc lãng nguyệt, lúc đó trên người của họ đã được khắc dấu ấn của lãng gia. Hay là nói, suốt một đời của bản thân và người nhà bọn họ không cần phải lo ăn lo mặc nữa. Bọn họ tôn kính lãng trí. Xung bái lăng trí một cách cùng nhiệt dù ở địa phương này lạnh khủng khiếp, điều kiện gian khổ. Nhưng đúng là dưới loại điều kiện ác liệt này, lăng trí mới có thể thành công tôi luyện bọn họ thành nhóm người sát thép và ngày càng yêu thích chỗ này. Thế mà, hiện giờ bọn họ phải nói lời chào tạm biệt với phương bác rồi. Có lẽ, lần này chào tạm biệt thì sẽ không bao giờ quay lại nữa. Con người ai cũng có tình cảm, ai cũng biết lưu luyến, ai cũng không muốn rời xa quê hương. Bọn họ dù có là những hán tử máu lạnh đi nữa thì cũng vẫn vậy. Tuy rằng biết lăng trí cũng không phải từ bỏ bọn họ, nhưng trong thâm tâm họ vẫn có ý nghĩ mình bị ruồn bỏ. Trong lòng có án niệm như thế muốn ra hoai rằn mặt lăng tiêu cũng là chuyện bình thường. Nhưng không ngờ một lão giả đánh xe gần đất xa trời như thế lại có thực lực sâu không lường. Hơn nữa, còn nói ra những lời mà bọn họ khó có thể chấp nhận được. Vì thế lập tức có tên binh sĩ phẫn nộ quá to. Dựa vào cái gì? Con mẹ nó, phiên hiệu quân đội của bọn láo tử là đổi lấy từ trong trận huyết chiến. Lá cờ này. Hắn chỉ tay về phía lá cờ đỏ tươi như máu bay phần phật dưới làn gió. Trên mặt cờ vẽ hình một con kiếm sỉ hổ dương nanh muốn bước. Đó là vô số máu tươi của đồng bạn đã nhiễm đỏ nó. Ngươi dựa vào cái gì? Nói một câu thì dám bảo chúng ta bỏ đi phiên hiệu của mình. Ngươi có biết quân đội mà mất đi phiên hiệu chẳng khác nào không có linh hồn hay không? Chúng ta ngay cả nhà cũng không có. Không ngờ ngươi còn muốn cho chúng ta đánh mất cả linh hồn. Sĩ có thể chết không thể đủ. Thiên binh sĩ vừa dứt lời, hai mắt hắn như tói máu. Mà đúng là chảy ra dòng lệ máu. Giọng của hắn vừa khàn khàn khó nghe, lại mang theo một nỗi thê thương từ vùng đất lạnh khủng khiếp kia. Lăng tam thập nhất. Lăng võ đồng nhiên hét lớn một tiếng. Con bà nó ai cho phép ngươi nói? Tự vào miệng đi. Rõ. Thân mình tên binh sĩ vừa mới nói chuyện đột nhiên đứng thật thẳng, sau đó mạnh mẽ vả vào, vào mặt mình. Các cô gái trong xe ngựa mặc dù không nhìn thấy, nhưng rõ ràng trên mặt đều lộ ra thần sắc không đành lòng. Đây là lần đầu tiên các nàng được tiếp xúc với quân nhân chân chính, liền cảm nhận được một thứ gọi là tinh thần quân đội. Vẻ giận dữ trên mặt lang tiêu cũng biến mất không thấy, thay bằng vẻ trầm tư suy nghĩ. Tên binh sĩ kia giống như là giận dỗi, hung hăng vả lên mặt mình. Nhưng đột nhiên hắn cảm thấy cổ tay mình bị nắm giữ thật chặt, ngừng đầu nhìn, lại thấy lao nhân kia thân thể thẳng tóc, tóc bị hói một mảng, an mặc thật chỉnh tề, đang dùng một bàn tay khô héo gần như chỉ còn da bọc xương, nắm chặt cổ tay hắn. Thế nhưng cho dù tên binh sĩ cô vận hết sức, cũng không thể lay động lao già này chút nào. 500 người đều trợn mắt há hốc miệng vô cùng hoảng sợ nhìn lão nhân này. Cả đội ngũ trừ đội trưởng Lăng Võ có thực lực đại kiếm sư bậc 3, còn lại toàn bộ đều cùng một bậc kiếm sư bậc 6. Phóng mắt khắp đế quốc, với phần thực lực của tổ hợp 500 người này, bất kể đi đến đâu, đều đúng là tình anh trong tình anh. Dũng sĩ trong dũng sĩ. Kiếm sư bậc 6 nếu như thả ra bên ngoài, xem ra dường như còn không bằng một học viên có thực lực trong ban cao cấp của học viện đế quốc. Thế nhưng thực lực của quân nhân chính là dựa vào chính thể, đánh chính là phối hợp. Có thể nói không khoa trường chút nào, 500 tên binh sĩ kiếm sư bậc 6 này, cho dù gặp phải 1000 học viên cùng bậc là kiếm sư bậc 6, dưới tình huống đó cũng có thể trả một cái giá rất nhỏ đổi lấy toàn bộ mạng sống của đối phương. Nếu là phân tổ phối hợp, 5 tên binh sĩ tạo thành trận thế thì đủ để vây khốn một gã đại kiếm sư bậc 1 bậc 2. Nếu như nói ngược lại thì đây là điều không thể tưởng tượng được. Bởi vì, một gã đại kiếm sư bậc 1 Cùng một lúc chống lại 10 kiếm sư bậc 6, hắn sẽ chọn dùng cách du đấu để tiêu diệt từng người một, cũng có thể giữ tình huống chính mình không bị thương giết sạch đối phương. Vì thế có thể thấy được thực lực của đội tư binh này, tuyệt đối có thể xứng đáng với hai chứa dũng mãnh. Mặt khác những binh sĩ đó tuy rằng một đám đứng thẳng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, nhưng đều liếc mắt nhìn về nơi này, trong ánh mắt chứa đầy kinh hãi, lao già này là ai, lại có thể có thực lực như thế. Lăng Võ cũng ngẩn ra một lúc lập tức trầm giọng nói. Ngài đây là có ý thứ gì? Binh sĩ của ta phạm vào sai lầm, tự nhiên là do ta đến khiển trách. Chẳng lẽ, ngài cho rằng chúng ta đều là nô tài, hạ nhân của lăng gia. Phúc bá buông tay tên lính kia ra, quay đầu lại, đôi mắt giả mua có chút đục ngầu, nhìn người trung niên kêu là lăng võ, mà lăng võ cũng không yếu thế chút nào đối mắt cùng Phúc bá. Trên vẻ mặt của hắn nói lên rằng, cho dù là người giết chết lao tử, Láo tử cũng không nhăn mày một cái. Nhưng ngươi chính là không thể làm đụng ta. Phúc ba bỗng nhiên cười thành tiếng, cùng với mình năm đó, con bà nó còn thực giống nha. Hoa nhi này, thật là tốt. Đoạn năm tháng đó tràn đầy tình cảm mãnh liệt sôi trào nhiệt huyết, Phúc ba trợt nhớ lại thời điểm vừa ly khai quân đội của mình. Hiện nay đã nhiều năm trôi qua ông vẫn thỉnh thoảng nhớ tới, hồi tưởng cả những lúc long đong lận đận giờ đây ông cũng giống như mặt trời khuất núi. Chỉ như đỉnh núi kia tre từng trạng ánh chiều của bóng hoàng hôn. Các ngươi nói ta, vũ nhục tinh thần quân đội của các ngươi. Phúc bá nhẹ nhàng vỗ vô tay, như là phủi bùi trên mặt, tao nhã xoay thân mình, xuyên qua giữa đội ngũ đám binh sĩ, đến trước mặt lăng võ. Lăng võ đứng tại chỗ không lùi một bước, như là không thấy thực lực mạnh mẽ của Phúc bá, lớn tiếng nói. Chúng ta tuân lệnh bảo hộ lăng tam thiếu ra, chứ không phải tới để làm nô buộc. Phúc bá cười cười. Đào ánh mắt nhìn khắp mặt của đội binh sĩ kia, có người trưởng thành, có kẻ hơi lộ vẻ non nớt, có kẻ mặt đen như than, cũng có người trắng nõn. Duy nhất không khác nhau, đó là trong ánh mắt bọn lính, đều lộ rõ đầy vẻ kiên nghị, dũng cảm và không sợ hãi. Các ngươi là từ binh của Lang gia? Phúc Bá lạnh nhạt nói. Là Lang gia, không phải Lang Chí. Cho dù các ngươi tràn đầy cảm kích với Lang Chí. Ừ, đúng là như thế. Lào nhân ta coi như rất hiểu rõ về đời trước chi bộ đội này của các ngươi, chính là một đám hôn tạp, lưu manh, ác ôn linh tinh đủ loại ở phương Bắc mà thôi. Nhưng có một điều chắc chắn, khi đó các ngươi cũng chỉ là một đám rác rưởi Phúc Bá nói thật tao nhã, nhiều từ ngự ác độc như vậy từ miệng lão nhân ra ấy phun ra, nhưng vẫn cứ làm cho câu chuyện nói ra biến thành chuyện cao thượng biết bao. Bọn lính nghe xong lời này, có kẻ mặt bừng bừng đỏ, có tên cụt mắt nẻ tránh có người lộ chút xấu hổ, có ánh mắt bắn ra tia phẫn nộ cực kỳ. Đến ngay cả lăng võ, sắc mặt cũng một màu tái xanh. Đúng vậy, đời trước của bọn họ đều là bọn lưu manh côn đổ của phổ ưu Thời điểm ban đầu, vùng đất rộng lớn được phong cấp cho lăng ra, đã từng khiến cho gia tộc tử Kinh Hoa tiếp giáp với vùng đất đó vô cùng bất mãn. Họ cho rằng đây là biểu hiện quốc vương bệ hạ không tín nhiệm gia tộc tử Kinh Hoa, rõ ràng muốn bồi dưỡng một đại gia tộc ở sát bên bọn họ cho nên gần như lôi kéo tất cả thanh niên trai tráng ở vùng phụ cận này. Ở phương Bắc, gia tộc tử Kinh Hoa chính là tồn tại cao nhất, thậm chí có rất nhiều người không biết tên quốc vương là gì, nhưng lại biết tên của gia chủ tử Kinh Hoa. Dưới tình huống như vậy, vị tướng quân Lăng Thiên Khiếu cũng chỉ có thể bất đắc di tổ chức thu nạp một số lớn dân chơi bởi lêu lồng ở phổ nợ Bên trong đám ngư long hôn tạp đó giới nào cũng có, kẻ mạo hiểm, du côn, lưu manh, Thậm chí còn có toàn bộ thế lực tà ác, tất cả đều bị triệu tập cả lại, tạo thành một chi quân đội từ bình thập cẩm. Bởi vì có tiền lương, đám người này đều vô cùng vui mừng tiếp nhận vào biên chế. Chỉ có điều lúc ấy chuyện này đã trở thành trò cười lưu truyền trong tầng lớp cao tầng ở khắp đế quốc, trở thành một lợi khí lớn để các quý tộc nắm lấy công kích nguồn gốc quý tộc dân dã của lang gia. Thế nhưng hết thể những điều này lại bị thay đổi bởi một thiếu niên thiên tài mới tốt nghiệp từ học viện đế quốc. Đó chính là lăng trí ngày nay. Bởi vậy, những người này mới lại cuồng nhiệt đi theo lăng trí như thế, mới có thể ngoài lăng trí ra bọn họ không thèm để bất cứ kẻ nào trong mắt. Phúc Bá không đợi lăng võ kịp lên tiếng nói, đồng nhiên, ông lại làm một động tác khiến đám binh sĩ đó trận mắt há hốc mồm, khiến ba thiếu nữ vốn định bước theo lăng tiêu xuống xe lại thần sắc đỏ bừng vội lùi trở lại. Hành động của Phúc Bá, không ngờ là đang cởi áo của mình, động tác vô cùng tao nhã. Chương 136, ân Ý Nhiếp Tiêu Minh Dưới ánh nhìn chăm chú của bọn lính đang trận mắt há hốc mùng đó, Phúc Bá cởi áo của mình ra sau đó phần trên thân lộ ra trần như nộng, khô héo và gầy ốm, thậm chí dùng chữ gầy như que tuổi để hình dung Phúc Bá cũng không sai lắm. Thế nhưng điều đó cũng không có gì, chân chính khiến bọn lính rung động thật sâu đó là trên người Phúc Bá vô số vết xèo dọc ngang khắp cả người. Trong đó một vết xẻo kéo dài từ vai trái xéo xuống tới bụng là dọa người nhất, giống như một con dết thật lớn bám chặt trên thân thể khô quắc của Phúc Bá, trông thật vô cùng dữ tợn. Phúc Bá chậm rãi xoay người phía sau trên lưng, vết xẻo càng nhiều. Có thể nói toàn bộ sau lưng của ông, ngay cả chỗ chống đặt một bàn tay cũng không có. Các người, trên người ai có vết thương nhiều hơn so với ta. Ý tứ của Phúc Bá không lộ chút khoe khoang nào, mà còn mang theo một kìa bị thương bọn trẻ các ngươi. Năm đó khi ta ở trên chiến trường giết chóc, các ngươi đều còn chưa có sinh ra. Tinh thần quân đội Chậc chậc, cả đám các ngươi tự cho là đánh được mấy trận chiến, giết được mấy tên người thú, liền dám xưng là chính mình có được tinh thần quân đội. Cái gọi là tinh thần quân đội là gì? Cái này có thể có rất nhiều lối giải thích, có ý chí cứng như sắt thép, có tinh thần ngoan cường bất khuất, có kỷ luật nghiêm khắc, qua rèn luyện tàn khốc. Nhưng ta cho rằng, Tất cả những điều đó đều không trọng yếu, mà quan trọng nhất là phục tòng mệnh lệnh lăng võ. Có mặt, trong mắt lăng võ đầy cùng nhiệt, đó là một loại ánh mắt khi nhìn thấy người có thể khiến mình vạn phần tôn kính. Trước đây, ánh mắt này chỉ dành riêng cho một người là lăng trí, nhưng hôm nay, hắn bị lao nhân này làm dao động rồi. Thực lực của lão nhân này, rõ ràng sâu không lường được, mà trên người không ngờ có nhiều vết xéo như vậy, điều đó nói lên cái gì? Làng võ không giống như những tên lính bình thường hữu dung vô mưu, hắn có thể nhìn ra được những vết sẹo trên người lao nhân, hơn phân nửa đều là do vũ khí lưu lại, thêm vào cổ khí phách trên người lao nhân kia, nếu không phải đã trải qua nhiều năm trong kiếp sống quân đội, thì tuyệt đối không thể xuất hiện khí chất như thế này. Ngươi cảm thấy ngươi có phục tòng mệnh lệnh không? Phúc Ba chậm rãi mặc lại áo, cài cúc áo từ trên xuống dưới xong lên tiếng hỏi. Không có. Lăng võ theo nghiệp võ tuy là tướng lãnh tư bình, cũng đều có khát vọng kiến công lập nghiệp, mà không phải bảo vệ một tên vô năng ăn chơi chắc táng của mọi nhà. Lăng võ đứng thẳng thân mình tại chỗ, nhìn thẳng không chớp mắt nói, không hề tỏ ý sợ hãi với thiếu niên bộ dáng tuấn tú đang đi tới kia. Ha ha, ngươi thực dám nói thiếu ra là vô năng ăn chơi chắc táng. Được, lão nhân ta cho ngươi một cơ hội, thành khẩn mời thiếu ra đánh với ngươi một trận, để ngươi khỏi nói ta khi dễ các ngươi. Phúc bá lạnh nhạt nói xong, quay đầu lại cung kính không lưng về phía lăng tiêu. Thiếu ra. Xem ra ngài cần bộp lộ chút tài năng, mới có thể khiến cho đám binh sĩ tự cho rằng mình rất mạnh này chịu phục đấy. Lăng tiêu cười nhạt gật gật đầu. hắn hết sức tán thưởng những thiết huyết hán tử này. Nhưng tán thưởng thì tán thưởng, không có nghĩa là trong lòng lăng tiêu không tức giận với cái nan để giao cho mình này. Muốn thử xem ta có thể bắt hàng phục bọn binh sĩ ước nạnh. Đám tiêu binh cản quả em này hay không? Lăng tiêu mỉm cười nhìn lăng võ. Lăng võ bất đắc dĩ lên tiếng. Lăng võ ra mắt tam thiếu ra. Miệng đi. Lăng tiêu khoát tay. Cũng không thèm để ý lạnh nhạt nói. Người ra tay đi. Trong vòng một chiêu người phải thua. Người. Lăng võ bị tức đến nôi thiếu chút nữa thở không được ngất xỉu. Thang nhỏ xấu xa này. Hắn nghĩ chắc lao tử là trẻ con sao. Lúc sắp lên đường lăng trí đã dặn dò. Đó là huynh đệ ta, các ngươi đi theo hắn cũng như đi theo ta. Đưa mắt nhìn lại lão nhân đứng ở nơi đó, Lăng võ thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc di nói. Tam thiếu ra, ta là đại kiếm sư bà ba. Thuất, ngươi ra tay đi. Lăng tiêu lạnh lùng nói. Được là ngươi tự chốt lấy, Lăng võ tức giận đến ngỡ hàm răng, hận không thể tắt một cái đánh chết tiểu tử chết thiệt này. Hắn cứ cầm tinh cương kiếm trong tay không có rút ra khỏi vỏ, nói. Mời tam thiếu ra ra tay trước. Lăng tiêu xua xua hai tay. Ta ra tay trước thì ngươi sẽ không có cơ hội, là ngươi ra tay trước đi. Lăng võ giận quá hóa cười, gật gật đầu. Vậy mời tam thiếu ra lấy vũ khí ra. Đối với ngươi, tay không là được rồi. Lăng tiêu vẻ mặt tươi cười hề và nói. Lăng võ bị kích động dường như muốn nổi điên, tha rằng liều mạng bị đại đội trưởng trách tội, bị lao nhân này trừng phạt cũng muốn giao hấn một chút tên tiểu tử chết tiệt không biết trời cao đất rộng này, cho hắn biết đá biết vàng. Chỉ trừ ba cô gái trên xe ngựa, thầm tiếc rẻ lắc lắc đầu, trong lòng lo lắng cho vị đại hàn kia, hy vọng lần này hắn không bị quá mất mặt. Tinh cương kiếm hợp với vỏ kiếm trong tay Lăng Võ, quét xéo tới lăng tiêu từ trên xuống dưới. Chiêu thế này mạnh mẽ trơn ổn, không có chút biến hóa hoa mỹ nào, rất phù hợp với tác phòng quân nhân. Tiếng vũ khí rít gió vụ vụ trên không trung. Một chiêu này của lăng võ ra tay không một chút lưu tình, định bụng đánh cho lăng tiêu te tua. Con bà nó đánh cho hả giận rồi tính sau. Chuyện xảy ra trong trước mắt, thoáng nhìn thấy lao nhân thực lực mạnh mẽ kia vẫn ung dung đứng ở nơi đó, trên mặt không lộ chút lo lắng gì, trong lòng lăng võ tuy rằng hơi do dự một chốc, nhưng rốt cục vẫn bị khoái cảm hạ giận che lấp. a Lăng tiêu khỏe miệng mỉm cười, không né không tránh, vọt thẳng lên phía trước. Khiến đám binh si của Lăng Võ nhìn thấy không kìm lòng được phát ra một chàng tiếng têu kinh hãi. Trong lòng chúng đều nghĩ, tiểu tử này không muốn sống nữa rồi, hy vọng đội trưởng có thể nể mặt nhẹ tay. Đến lúc đó để lộ ra đầu lĩnh mà biết đệ đệ của mình bị đánh đập, còn không chút giận lên người bọn họ cho đã nư ư. Lăng Võ cũng thoáng sướng sốt, nhưng vũ khí trên tay cũng không chậm lại chút nào, tiếp tục quét về phía bả vai của Lăng Tiêu. Đây cũng là năm đó Lăng trí dạy cho bọn họ. Chiến đấu chính là chiến đấu, ở trên chiến trường ngươi có thể trông chờ địch nhân hạ thủ lưu tình với ngươi sao? Bùng! Ba cô gái bên cạnh xe ngửa không kìm được nhắm mắt lại, ở trong lòng mặc nghiệm cho lăng võ, đại thúc trung niên thật đáng thương, hi vọng ông không bị đánh ngã quá mạnh. Trong lòng bọn lính sau lưng lăng võ thì hơn phân nửa đang cầu nguyện. Lao đại, ngươi nhẹ tay chút đi, không khéo đánh hỏng tiểu tổ tông này rồi. Thật xui xẻo còn làm liên lụy tới chúng ta. Phúc Ba không hề bận tâm, trong ánh mắt mang theo ý cười thả nhiên. Khi tinh cương kiếm của lăng võ chạm vào thân thể lăng tiêu, theo bản năng hắn giảm bớt 5 phần lực đạo, dù sao, thiếu niên này cũng không phải địch nhân, lại là thân đệ đệ của người mình tôn kính nhất. Cho dù thiếu niên này có xấu xa đi nữa, chính mình cũng là phải bảo vệ hắn đến đất phòng, hơn nữa còn ở lại đó thời gian rất lâu. Trong lòng lăng võ, Vẫn là hướng tới phương bắc kia cái chỗ mà nước tiểu vừa vãi ra ngoài trong nháy mắt liền đóng thành băng. Chính vì hắn giảm lại 5 phần lực đạo này, thân xác trong mắt lăng tiêu trợt bình thường trở lại, thân mình trong nháy mắt lưu lại một luồng tàn ảnh, thế kiếm mạnh mẽ của lăng võ chợt rơi vào khoảng không. Một tay khác chụp vào lăng tiêu cũng bị sai vị trí. Lăng tiêu thì lạng tới phía sau lăng võ, đánh một trưởng lên lưng lăng võ, phát ra một tiếng bịch, lăng võ nhào về phía trước kịch kịch. kịch loạn trọng chạy tới mấy chục bước mới miễn cương đứng lại. Hắn kiểm tra thấy toàn thân cũng không có bị thương một điểm nhỏ nào, hắn hoảng sợ quay mình lại nhìn lăng tiêu, bộ dáng như gặp quỷ. Người người sao làm được? Lăng võ cho dù ngu ngốc cũng biết người ta đã nhẹ tay lưu tình, nếu trên tay lăng tiêu có một thành trụy thủ thì lúc này hắn đã là một cái tử thi. Lăng tiêu vốn định ngay mặt đá một cước cho lăng võ bay đi, nhưng nghĩ lại sau này còn phải ở chung với tên ngay thằng này. Hơn nữa vốn lăng võ ra tay lại không sử dụng kiếm khí, đến sau còn chủ động giảm bớt lực đạo. Vì thế lăng tiêu để lại chút thể diện cho hắn, chỉ là dạy cho hắn một bài học. Thực lực Lăng tiêu làm ra vẻ bị bức bách ném ra một câu, bởi vì hắn phát hiện, với những tên thẳng tính đó hoàn toàn không cần phải khiêm tốn lấy lòng. Nhìn những cặp mắt tròn xoe của đám binh sĩ đang nhìn mình, trong lòng lăng tiêu đông nhiên có cảm giác hơi buồn cười, không nhịn được thầm nghĩ, thực lực quyết định hết thảy Lời này ở đâu cũng có kết quả như nhau đây. Lăng võ trợn mắt há hốc mồm nhìn lăng tiêu, trên mặt giật mạnh mấy cái, rốt cục túi đầu, cung kính nói. Lăng võ, ra mắt tam thiếu ra. Nói xong quay đầu lại phía đám binh sĩ dưới tay quát. Con ngẩn ra đó, không ra mắt tam thiếu ra đi. Cả đám binh sĩ ra sản của lăng ra hào hào nói. Ra mắt tam thiếu ra. Phúc bá nhẹ giọng nói. Ta đi thôi. 500 người đi theo sau xe ngựa. Tăng tốc lên đường, loại hành quân này đối với bọn lính mà nói quả thực đúng là trò trẻ con, thế nhưng khí hậu nóng bức nơi đây làm cho bọn họ nhiều ít có chút không thể đứng. Không lâu sau, bọn chúng mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, quân trang trên người cũng đều ướt đấm, nhưng vẫn không phát ra một tiếng than vấn nào. Tất cả đều cắn răng kiên trì, bởi vì lăng tiêu cũng không nói gì đến chuyện hủy bỏ phiên hiệu của họ. Thì xem như vì còn kiếm sĩ hổ đang dương nanh múa vướt trên mặt lá cờ kia cả đám cũng phải kiên trì đi tiếp. Không lâu sau, chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại, mặc dù bọn lính phía sau hơi lấy làm lạ, nhưng đều dừng lại bất động. Chúng liền nhìn thấy trên chiếc xe ngựa phía trước bước xuống một thiếu nữ quốc sắc thiên hương, trong tay mang theo một bình sứ rất lớn, đi tới phía bọn chúng. Lúc nãy tâm trí của các binh sĩ đó đều đặt hết vào trận chiến. Mặc dù cũng mơ hồ thấy ba thiếu nữ tuyệt sắc ngồi trong xe ngựa, nhưng không có quan sát kỹ bỗng nhiên nhìn thấy một người trong đó đi tới, trong không khí dường như còn mang theo một làn gió thơm mát. Bọn chúng không khỏi dồn mọi ánh mắt về phía cô gái, có binh sĩ trẻ tuổi thẹn thùng, không dám nhìn thẳng, chỉ vụn trộm liếc mắt nhìn một cái. Lăng võ hướng về phía thiếu nữ hơi hơi không mình. Xin hỏi có chuyện gì không? Tuy rằng trên trán cũng đầy mồ hôi, nhưng gương mặt ngầm đen của lăng võ vẫn khí định thần nhàn. Với hắn mà nói, so với hoàn cảnh ác liệt gấp 10 cũng đã trải qua, chỉ là chút thời tiết nóng nực này không nhằm nhỏ gì. Gọi ta thu nguyệt là được rồi. Thiếu nữ dịu dàng cười cười. Ta là thị nữ của thiếu gia, thiếu gia bảo ta đem cái này phát cho các binh sĩ, mỗi người uống một viên có thể giải nhiệt. Nói xong đưa bình sứ cho lăng võ, một mùi thơm nhẹ lan theo làn gió. Khuôn mặt già cối của lăng võ không khỏi đỏ lên, nhận lấy bình xứ, Lý Nhi nói. Cảm ơn Tam thiếu gia. Thu nguyệt cười. Giờ hãy phát ra đi, chờ bọn họ uống xong rồi đi tiếp. Lăng võ sai tên hỏa đầu quân thủ hạ lấy một cái nổi nhỏ chút đan dược trong bình xứ ra. Đan dược nổi lên giống như những hạt đậu màu xanh nhạt. Lăng võ trong lòng đầy nghi hoặc, đây là diễn trò gì? Chê đầu. Hắn không khỏi cười thầm trong lòng. Thứ này nếu như có thể giải nhiệt vậy là thần rồi. Tuy nhiên thị nữ tuyệt đẹp này còn đứng tại đây theo dõi, lang võ chỉ có thể phân phó một tiếng. Mỗi người một viên, xếp hàng lại đây ăn. Không được lấy nhiều hơn đó. Đám binh sĩ cười hì hì đi tới, mỗi người lĩnh một viên. Sau khi ăn xong, lập tức đều uống vào một bát lớn nước lạnh như nước đá. Không nhịn được đều dùng mình một cái, một trận lạnh giá từ trên xuống dưới. Sau đó toàn thân sảng khoái không tả được. Mọi ánh mắt hơi ảm đạm lập tức đều sáng hẳn lên. Cả bọn đều quay đầu lại nhìn một đống lớn thuốc viên trong nồi kia, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Lăng võ lập tức cảm thấy không đúng, lớn tiếng hét lên. Con bà nó, không được lấy nhiều, ai lấy nhiều lao tử trừng vào đó. Phía sau còn một số chưa ăn cũng nôn nóng, không ngừng nhỏ giọng hối thúc mấy người phía trước. Mau lên, mau lên. Lăng võ bước tới, thiện tay vớt lấy một viên cho vào miệng. Vừa vào miệng lập tức tan ra cảm giác như cả người ở trong phòng lạnh. Nhưng cảm giác này không giống như ở phương bắc kia, với thời tiết nóng bức trên người, loại cảm giác này quả thực rất sảng khoái tràn đầy thích thú. A quá đã. Lăng võ không kìm được kêu lên. Đợi tất cả binh lính đều ăn xong, vẻ mặt tất cả đều ngây ngất. Lăng võ nhìn trong nồi nhỏ còn lại mấy chục viên thuốc, nhìn ánh mắt nóng rực tham lam của bọn lính, hán quát. Xong rồi, toàn đội ngũ xếp hàng. Ăn một viên là được rồi. Còn không mau cảm ơn Tam Thiếu Gia. Cảm ơn Tam Thiếu Gia. Tiếng hô đồng loạt truyền đi thật xa, lúc này từ trong thanh âm đúng là nghe được mối chân tình. Còn lăng võ thỉ thừa cơ hội này thực vô sỉ chút hết số đan dược còn lại vào một cái túi, hướng về phía Thu Nguyệt cười hà hà. Cái ấy, thật tốt. Thu Nguyệt che miệng cười, nhận lại bình xứ, sau đó xoay người đi lên xe. Bọn lính đi theo sau đoàn xe, khi nhìn xe ngựa phía trước, trong mắt lại thêm rất nhiều niềm cảm kích. Suốt lộ trình rất an toàn, có đại đội tinh binh bảo hộ, cho dù là cường đạo có đuôi mù đi nữa, cũng phải suy đi nghĩ lại xem chính mình có đủ phân lượng hay không. Đối với những người ẩn nút ở ven đường vốn chủ ý đánh lén Lang Tiêu, cũng không biết vì sao, không có người nào ra tay đối phó với Lang Tiêu. Bọn lính suốt lộ trình, ngay từ đầu có ý chống lại Lang Tiêu. Đến giờ đều đã nhận ra vị chủ nhân trẻ tuổi kia cũng không cao ngạo như trong tưởng tượng, cũng tuyệt đối không phải hạng người không có năng lực. Tuy rằng tính cách khác hẳn Lang trí nhưng cũng đều có sức thu hút khiến người ta cảm phục. Khi đội ngũ lại đi ngang qua thị trấn Tạp Mai Long, nơi này đã khôi phục cảnh phồn hoa và náo nhiệt như xưa, nhìn không ra dấu vết bị người thú tấn công chút nào. trưởng trấn lôi minh của thị trấn Tạp Mai Long và đại thống lĩnh Phan Ân của phòng vệ quân. Kết hợp mở tiệc chiêu đãi cả bọn lăng tiêu, đến ngay cả 500 tinh binh kia, cũng được can bài đến đại sảnh trong một tiểu lâu, chiêu đãi thức ăn thức uống nghê hề Hai người này đều là tâm phúc của Nam Phương Vương, nhiệt tình với lăng tiêu như thế, ít nhất ở biểu hiện bên ngoài, cũng chứng tỏ thái độ của Nam Phương Vương, ta rất hoan nghênh người tới đây. Lôi Minh và Phan Ân cũng đều nhận được nhiều vinh dự và ưu đãi từ trong lần người thú tấn công trước đây. Vì thế tự nhiên cũng thân cận với lăng tiêu người cùng nhận được yêu đãi ngày đó. Hơn nữa hai người thật sự không có lý do gì để đắc tội với lăng tiêu. Dẹo qua 3 tuần, trưởng Trấn lôi minh dường như vô tình nói một câu. Thành vẹn gì ác, gần đây thuế má bỗng nhiên tăng cao. Ha ha, xem ra việc làm ăn buôn bán đã khôi phục lại rồi. Nói xong cũng không nói gì thêm, một vài tên quý tộc bản địa của tạp Mai Long cùng dự tiệc. Lúc này khách và chủ đột nhiên cưới đầu tận tình ăn uống thỏa thích. Khi tiếp tục lên đường, bên trong xe diệp Vinny nộ ủ. Bên đó hẳn là không chào đón chúng ta cho lắm. Xuân Lan cười lạnh nói. Không chào đón thì có thể làm gì, chúng ta còn phải sợ bọn chúng hay sao? Khi đại đội nhân mã đi tới bên ngoài thành vẹn dị ác, từ rất xa, đã nhìn thấy tòa thành lớn này, tường thành cao hơn nhiều so với thị trấn Tạp Mai Long, tuy rằng không thể so với đế đô, nhưng tại phương năm này, đây cũng là tòa thành lớn hẳn nhất. Khi đội ngũ định đi vào thành, lại bị một binh sĩ chặn lại. chương 137, quá ngang ngược. Dừng lại. Làm gì? Một tên binh sĩ thân hình cao lớn vẻ mặt giữ tận nói, dường như không phát hiện đại đội tinh binh ở phía sau. Trong xe ngựa, Diệp Vinny như mày nói. Bọn họ không có khả năng không biết chúng ta là ai, không ngờ dám chặn chúng ta lại. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Chúng ta đến đây ảnh hưởng tới lợi ích của bọn họ. Đương nhiên họ xem chúng ta không vỡ mắt. Phúc ba không nói gì, lăng võ từ phía sau đi tới, hắn liếc mắt nhìn tên binh sĩ, trong mắt đầy vẻ khinh thường, quá Cúc ngay, mắt chó của ngươi mù à Xe của tử tức đại nhân mà tên rác rửa nhà ngươi cũng có thể chặn lại sao? Muốn làm chó của người ta, cũng phải mở to mắt mà nhìn một chút. Nếu không cũng ngay, lão tử làm thịt tên khốn nhà ngươi. Tên binh sĩ này không nghĩ tới tử tức đến từ đế đô kia lại còn mang theo hộ vệ tùy thân quá nhiều như vậy. Hơn nữa, còn ngang ngược như thế. Bọn họ bọn họ thật là đến từ đế đô. Mà không phải thổ phỉ hoành hành ở phương bắc chứ. Kỳ thật trong lòng tiên binh sĩ này rất căng thẳng. Trên người 500 tinh binh kia đều mang theo khí thế mạnh mẽ, sắc khí tận trời, ánh mắt hung tận nhìn về phía hắn đều đầy sắc khí, dường như tùy thời có thể xông lên đập hắn nát vụn. Lúc này nhìn hắn hai chân đều có chút run run. Nhưng thành chủ đại nhân đã có lệnh, hơn nữa thành chủ đại nhân nói, chính những tên đến từ đế đô này đến để đuổi thành chủ đại nhân đi, nói sẽ đuổi hết thành vệ quân bọn họ đi. Tin tức này khiến tất cả thành vệ quân đều phẫn nộ, thật đúng là không có nghe nói có người quý tộc nào vừa đến lãnh địa lập tức đã đuổi phòng vệ quân của địa phương đi. Vì thế, tận đấy lòng của đám thành vệ quân đều đã ôm sẵn thái độ thù địch chờ lang tiêu đến. Người, Ngươi rửa vào cái gì mắng người? Ta là thủ vệ của thành vẹn gì ác, các ngươi muốn làm gì? Thiên binh sĩ này ngoài mạnh trong yếu quát. Chẳng lẽ các ngươi muốn tấn công nơi này hay sao? Lúc này từ trong thành rất nhanh phóng ra một đại đội kỵ binh, chừng hơn 1.000 người. Tất cả kỵ sĩ đều mặc khôi giáp màu đen, đầu đội nón sắt nhọn, trên lưng ngửa cải kỵ thương thật dài và thuẫn bài tinh thiết dày cuộm. Toàn đội xếp theo đội hình xung phong. Tất cả mọi ánh mắt đều lạnh lùng nhìn tròng trọc vào 500 binh mã bên này. Lăng võ phản ứng đầu tiên quát lớn một tiếng. cả đội. Bảo hộ thiếu ra. Lập tức hướng về phía bọn kỵ binh đối diện quát. Đây là tử tức lăng tiêu đến từ Lê Đô. Quốc vương bệ hạ tự mình sắc phong đất phong. Chính là thành vẹn di ạt này. Các người lả giang nên đón. Ha ha ha ha ha. Đám kỵ binh kêu cười vang. Một tên thân mặc khôi rắp rực đỏ. Dường như là tên chỉ huy cười ha hà nói. Lăng tiêu. Từ tước. Ha ha gần đây đã có 3 tên thổ phỉ chạy tới giả mạo tử tức lăng tiêu lừa gạt vào thành cước bóc. Gây cho thành vẹn gì à tổn thất nghiêm trọng. Ai biết các ngươi là ai, có ý chỉ gì của quốc vương bệ hạ. Công văn sách phong đất phong. Nếu như không có. Cho hắn xem. Xuân Lan từ cửa sổ xe ngựa đưa ra công văn sắc phong của quốc vương bệ hạ. Lăng võ tiếp nhận. Mặt không đổi sắc đi tới. Đi xuyên qua đám hôn loạn tới trước ngựa của tên kỵ sĩ mặc khôi giáp rực đỏ thản nhiên nói Ngươi cứ như vậy tiếp ý chỉ của quốc vương vậy hạ. Tại hạ khôi giáp trên người thật khó hành lễ. Mời ngươi, lại đây đưa cho ta. Mặt tên kỵ sĩ kêu bị mù sắt bảo hộ che phủ, chỉ lộ ra hai mắt bắn ra vẻ khinh miệt không che giấu chút nào. Lăng võ biến sắc. Mới vừa định lên tiếng mắng trợt thấy sắc mặt vui vẻ của tên kỵ sĩ kia. Lập tức trong lòng dùng mình thầm mắng, bọn khốn này, không ngờ to gan như thế. Muốn dùng phương thức này để giết người diệt khẩu. Lăng võ vừa nghĩ vừa thản nhiên cười. Đi tới đưa công văn sang cho hắn, đồng thời một tay đặt trên chuôi kiếm tình cương bên hông. Chỉ cần tên tướng lãnh kỵ sĩ này hơi có động tĩnh, hắn sẽ không ngần ngại lập tức ra tay ngay. Tên tướng lãnh kỵ sĩ kia đón nhận công văn. Sau đó mở ra. Chỉ nhìn thoáng qua tức thì cao rộng quát. Đây là giả mạo. Các ngươi lại dám giả mạo quý tộc. Thật là không biết sống chết. Các huynh đệ, xông lên cho ta. Nói xong vừa định xé bỏ công văn sắc phong và chiếu chỉ của quốc vương trong tay. Tên khốn ngươi dám. Tinh cương kiếm trong tay lăng võ tuốt ra khỏi vỏ. Hung hăng chém vào chân sau con ngừa cưới của tên tướng lãnh kỵ sĩ. Đồng thời, tên tướng lãnh kỵ sĩ kia đột nhiên cảm giác trong tay mình trống rỗng, cùng lúc hắn thấy thân mình chợt nhẹ tên. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình không ngờ bị người ta sách đổng lên. Đối phương có thể bay. Mắt tên tướng lãnh kỵ sĩ trận muốn kết ra, không ngờ bọn họ có cao thủ mà kiếm sư. Phúc bá một tay sách theo tên tướng lãnh kỵ sĩ, thân mình giống như một con chim lớn, chật nhẹ nhàng bay tới. Hung hăng ném tên tướng lãnh kỵ sĩ mặc khôi giáp rực đỏ rất bịch trên mặt đất, cười lạnh nói. Đồ loẹ loẹt, trên chiến trường, địch nhân dùng một mũi tên có thể bắn chết người. Ngu ngốc! Cùng lúc đó, con ngựa chiến của tên tướng lãnh kỵ sĩ bị lăng võ chém một kiếm rụng chân sau, điên cuồng thét lên một tiếng, ẩm ẩm ngã xuống đất. Máu tươi tuôn ra lai láng, trong không khí lập tức tràn ngập mùi máu thanh nồng. Đám kỵ sĩ vừa chuẩn bị xung phong nhìn thấy một màn này vội vội vàng vàng kiềm cương chiến mã lại. Bắt hắn trói lại cho lão tử. Lăng võ tức giận vừa lau máu ngựa dính trên mặt, vừa ra lệnh cho thủ hạ. Sau đó nên ngang quay trở về. Lập tức có 5-6 đội viên hổ gầm đột kích đội chạy tới, vô cùng nhanh nhẹn lột khôi giáp trói tên tướng lãnh kỵ sĩ lại, sau đó đá một cước vang qua một bên, có người mắng. Phúc Ba nói rất đúng, ngươi chính là một tên ngung đốc. Con bà nó, ngươi tưởng mình khác người làm sao? Đồng đốc. người nọ bị lột khôi giáp, lộ ra bộ mặt bên trong, là một tên trẻ tuổi chừng 27 tuổi, diện mạo rất ánh tuấn, mái tóc đồng màu vàng kim, làn da trắng bóc. Đôi mắt hạnh đào thoạt nhìn có chút quyền lĩnh rũ. Một đội viên khác cười chế dê ức. Ha ha, hóa ra là một bọn già gái. Tên tướng lãnh kỵ sĩ tức giận đến xanh mặt, cả giận nói. Người dám làm nhục ta, ta là chỉ huy đại đội kỵ sĩ thành vẹn gì ạ? Bút. a Tên tướng lãnh kỵ sĩ còn chưa dứt lời, đã bị binh sĩ kia tắt vào mặt một cái. Hắn xuống tay rất nặng, lập tức làm cho mặt của tên tướng lãnh kỵ sĩ kia sưng vụ lên. Huyên nào cái gì? Lao tử cho phép ngươi nói chuyện sao? Binh sĩ kia nhìn tên tướng lãnh kỵ sĩ với vẻ mặt dữ dằn, ánh mắt khiêu khích như muốn nói, có bản lĩnh ngươi nói nữa đi, còn nói nữa lao tử đập vỡ một ngươi. Tên tướng lãnh kỵ sĩ bị một cái tắt phát mơ hồ, khẽ nhết miệng, trong mắt hắn đầy vẻ không thể tin được, mấy tên binh sĩ kia tùy tiện bắt hắn trói lại, hắn khẽ dây rủa một chút lập tức bị tên kia hung hăng đá cho một cước, sau đó còn chửi rủa thẩm tệ một hồi Lúc này tên tướng lãnh kỵ sĩ lập tức thành thật, động cũng không dám động, thở cũng không dám thở mạnh. Ở phía đối diện đám kỵ sĩ kia cũng đều tròn váng. Mấy tên thủ vệ cổng thành nút ở một bên chuẩn bị xem cảnh náo nhiệt lại càng sửng sờ đứng tại chỗ. Lăng võ trở về đến chi đội. Hai mắt tên tướng lãnh kỵ sĩ kia nhìn hắn như tói lửa, con chiến mã yêu quý nhất của mình không ngờ bị người này một kiếm chặt đứt rời một cái chân sau, mắt thấy không sống nổi nữa rồi. Chiến sĩ đối với ngựa cũng giống như người luyện võ yêu quý kiếm của mình, nhưng kiếm mà rời tay rốt cục chỉ là vật chết, còn ngựa thì rõ ràng là sinh mệnh sống sờ sờ. Thế mà chính mình đã trở thành tù binh của người ta. Tên tướng lanh kỵ sĩ rất tức giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhìn hắn tử trung niên đầu lĩnh với ánh mắt chờ mong hy vọng hắn có thể hiểu chút đạo lý. Chỉ tiếc rằng, nguyện vọng tốt đẹp của hắn ngay tức khắc liền tan vỡ. Lăng võ vẻ mặt phẫn nộ quay trở lại tung chân đá tên tướng lánh kỵ sĩ lăn trên mặt đất, thấy bộ khôi giáp rực đỏ hào quang sáng bóng bên cạnh, lập tức phẫn nộ tung một cước đá bay vào trong đội ngũ của mình miệng mắng. Thật to gan. Dám nói xấu tử tức của chúng ta, còn dám đặt điều ý chỉ của quốc vương bệ hạ là giả mạo. Ai sai khiến mà ngươi lớn gan như vậy? Bên kia mấy tên thủ hạ của lăng võ rất nhanh nhẹn ở trước mắt bao người tỉnh bơ đem cất bộ khôi giáp rực đỏ kia. Vừa nhìn thấy chính là hàng thượng đẳng, đã không tốn công tốn của còn than thở, con bà nó, thực xui xẻo, còn làm thành màu đỏ máu, tên nọ là kẻ ngu ngốc sao. Thôi đành sơn màu khác mới có thể sử dụng. Lăng võ lạnh lùng nhìn tên tướng lãnh, mặt đầy sắc khí, lạnh lạnh nói. Nói? Nói nói cái gì? Tên tướng lãnh kỵ sĩ biết mình đụng phải thiết bản rồi, mỗi một người của đội nhân mã này đều ngang ngược. Vốn hắn cảm thấy chính mình đã đủ ngang ngược dối. Từ sớm đã tính toán thật hoàn hảo, đợi đến khi đại đội Nhân Mã Lăng tiêu bọn họ đi đến, trước cho vài tên thủ vệ quân trêu chọc bọn họ khi bọn họ nổi dẫn lên, tiếp đó chính mình dẫn theo đại đội kỵ binh đi ra, buộc bọn họ giao ra công văn và ý chỉ của quốc vương bệ hạ. Nếu bọn họ không giao, liền trực tiếp hạ lệnh tiến công, theo phân phó của thành chủ đại nhân, chỉ cần không đánh bị thương người trên xe ngựa, còn những người khác chết sống mặc kệ. Nhất định phải dốc sức làm cho tên lăng tiêu kia nhục nhã mất hết mặt mũi Nếu chúng giao ra Chính mình cứ vợ như không phân rõ phải trái xé bỏ đi Nói là đồ giả mạo Đến lúc đó có thành chủ đại nhân che chở Cũng không tính là chuyện lớn gì Nơi này là thiên hạ của nhị điện hạ Mà thành chủ là người của nhị điện hạ Đừng tưởng nhị điện hạ ngoài miệng không nói gì mà lầm Một tòa thành lớn nhiều lợi ích cứ như vậy bị người ta lấy đi Trong lòng nhị điện hạ sao có thể thoải mái chứ? Tên tướng lanh kỵ sĩ này ngàn tính và tính, nhưng mà không tính đến đối phương không ngờ còn ngang ngược hơn so với hắn. Điều này còn không nói, không ngờ người đánh xe của người ta là ma kiếm sư. Con bà nó, thế giới này có phải rất điên cuồng hay không? Tên tiểu tử tử tức kia không ngờ có một ma kiếm sư đi theo bên mình, còn là một lao đánh xe. Tên kỵ sĩ cảm thấy khí huyết dâng lên, trời đất quay cuồng. nói cái gì? Ngươi, con bà nó choáng vang sao? Lăng võ một tay nắm mái tóc mềm mại của tên tướng lãnh kỵ sĩ, tay kia vô vô lên mặt hắn mấy cái. Là ai sai khiến ngươi làm như vậy? Nói. Không, không ai sai khiến ta. Tên tướng lãnh kỵ sĩ coi như khá cứng rắn không hồ đồ. Hắn biết chuyện này dù có chết cũng không thể để liên lụy tới thành chủ đại nhân, nếu không đến lúc đó thì đúng là không thể cáng đáng nổi hậu quả. Không ai sai khiến. Vậy thì chính ngươi trực tiếp quyết định việc này. Ngươi muốn mưu phản phải không? Lăng vò cởi lạnh dùng sức nắm tóc tên tướng lãnh kỵ sĩ xoay cho hắn đối mặt với mình, hai mắt lạnh lạnh đầy sát khí nhìn hắn, quắc. Đúng hay không? A không phải, không phải. Tên tướng lãnh kỵ sĩ rất mau chóng bị tên thô tủ, giã man, bạo lực này tra tấn hóa điên lên rồi, hắn điên cuồng kêu lên. Ta là người có thân phận, ngươi không thể làm nhục ta như vậy. Có thân phận? Ha ha, tốt lắm. Trên mặt lăng võ mang theo một tia hài hước, lúc này trong xe ngựa chuyển đến tiếng nói bình thản của lăng tiêu. Được rồi, lăng võ, đừng đùa nữa, ngươi thu hồi hết vũ khí, khôi giáp và chiến mã của đám kỵ sĩ kia đi, bọn kỵ sĩ si đó đều trói lại. Tuân mệnh. Lăng võ mặt đầy hưng phấn, sau đó lạnh lùng nhìn tên tướng lánh kỵ sĩ lầm bầm. Ngươi ra lệnh cho người của ngươi, lập tức đều lăn xuống hết cho láo tử. Trước 138, cưỡng chế gia nhập. Tên tướng lanh kỵ sĩ trận mắt há hốc mồm nhìn lang võ, rốt cục hoàn toàn nổi giận, gào lên. Ta thuộc đại đội kỵ sĩ của thành vẹn dị ác, là quan binh chính quy của đế quốc, ngươi có quyền gì làm như vậy? Từ giờ trở đi, toàn thành này chính là của thiếu gia ta. Quân chính quy ngươi tính cái quái gì, còn lắm mồm. Lang võ đột nhiên từ trong ống quần rút ra một thanh trùy thủ sắc bén, lưới dao sáng loáng núi nhọn hoác. Hắn dí sát mũi dao lên gương mặt trắng trẻo của tên tướng lánh kỵ sĩ. Còn lắm mồm ta lập tức giết chết người. Một làn khí lạnh sông thẳng lên đầu tên kỵ sĩ, mũi dao lạnh như băng dán lên má khiến hắn cảm giác hết sức khó chịu, càng khiến hắn hoảng sợ tận đáy lòng. Gia thế của hắn cũng khá tốt, tuy rằng không tính là đại quý tộc, nhưng phụ thân hắn cũng có tức vị nam tước. Hơn nữa là thừa kế, nói cách khác, tương lai tên tướng lánh kỵ sĩ này, cũng sẽ kế thừa tức vị quý tộc nam tức của phụ thân hắn, cũng sẽ sống cuộc sống quý phái đầy đủ sung túc trên mảnh đất phong nhỏ của gia tộc mình. Mọi người ở địa phương đều kính trọng hắn. Vì thế, ta là vì bọn thủ hạ của ta. Nơi này lại có thêm một cao thủ ma kiếm sư. Nếu trọc giận ma kiếm sư này điên lên đội ngũ kỵ binh nhất định sẽ rơi vào cảnh hủy diệt. Tên tướng lanh kỵ sĩ không ngừng thầm an ủi mình, những tên thô tục, giam man hung tàn này. Ta dù gì cũng là một quý tộc, ta sao có thể khuất phục dưới uy quyền của chúng bốn. Nếu ta không đáp ứng, bọn chúng sẽ lập tức giết ta, tỉnh ngộ thôi, nam tước đại nhân chưa tới tay. Nếu như chết đi, đệ đệ của ngươi sẽ kế thừa tức vị vốn phải thuộc về ngươi, hắn thay thế ngươi hưởng thụ hết thảy Còn ương ngạnh, lăng võ ha ha cười lạnh, hắn không còn kiên nhẫn nắm tóc tên tướng lánh kỵ sĩ sách bỗng lên khỏi mặt đất, hướng về đám kỵ binh phía đối diện đang ngẩn người trên lưng ngừa quát. Hãy nhìn đây, đây là đầu lĩnh của các ngươi, ta đếm 3 tiếng, nếu các ngươi không xuống ngựa đầu hàng, ta lập tức giết hắn. 1, 2, lang vo còn không đếm tới 3, đám kỵ sĩ phía trước bắt đầu liên tỉ ẹp xuống ngựa, cùng lúc do chính là tướng lánh kỵ sĩ đại nhân trẻ tuổi cuồng loạn thét lên tròi thai. A3, đừng giết ta ba Lăng vo biểu môi. Ném tên tướng lãnh kỵ sĩ không còn dáng vẻ gì của một tướng lãnh mà giống như một đám bùn nhao ké nằm trên mặt rớt, nước mắt nước mũi nhùng loàm, miệng thì lúc kêu gào lúc thì thào lầm bẩm cái gì không rõ. Các chiến sĩ hổ gầm đột kích đội đều điếu môi khỉnh bỉ cái gì là cho hề, yếu nhược, đốn hề. Chỉ cần kiên trì một chút, đám kỵ binh kia cũng đồng loạt đầu hàng. Kết quả, trong lòng đám kỵ binh lúc này nhất định là chứa đầy sĩ nhục. Thầm than thở sao mình lại có một thủ lĩnh hèn hạ như vậy chứ? Thu hết vũ khí, ở hết khôi rác, rác hết chiến mã của bọn chúng. Lăng võ phân phó một hơi với tư thế mai hùng, bừng bừng phân khởi. Trong lòng đống nhiên lứa thích thiếu niên lăng tiêu trông thật ôn hòa trầm bổn này. Không ngờ lăng trí thật hào sảng sáng suốt. Trên thực tế trong nội tâm cứ giống như tràn ngập khí chất cường đạo vậy. Quả nhiên là huynh đệ. Lăng võ trong lòng tán thưởng. Xem ra chính mình không có đi theo sai người. 3. Ở trung tâm thành vẹn dị ác, một khoảnh sân chiếm diện tích rất rộng, đó là phủ đệ của chủ thành vẹn dị ác. Thành chủ Lý Hậu Lâm đang ngồi ở trong phòng nhàn nhã uống trà. Hắn đang đợi tin tức tốt đến từ bên ngoài. Lý Hậu Lâm chừng 50 tuổi. Luận về bối phận, còn là đệ đệ của đương Kim Quốc Vương Bệ Hạ. Đương nhiên, quan hệ huyết thống cũng không gần gối lắm. Nếu không... Con trai nhỏ Lý Cường của thành chủ Lý Hậu Lâm cũng không thể không biết Lý Thiên Lạc cùng là con cháu hoàng tộc đã học tại học viện đế quốc. Nhưng quan hệ giữa Lý Hậu Lâm và Nam Phương Vương Lý Võ Thông cũng không tệ. Lại nói, năm xưa tổ tiên của Lý Hậu Lâm được phong vương, đất phong bao gồm thành vẹn gì ạt này. Sau lại truyền đến mấy lời sau, thế hệ sau không bằng thế hệ trước, tức vị cũng càng truyền càng thấp đi. Đợi cho đến đời của Lý Hậu Lâm này, tức vị chỉ còn lại là ba tước. Đất phong cũng thu nhỏ lại chỉ còn một thành vẹn dị át này. Mà khi nhị điện hạ bị pháy đến đóng ở biên giới phía nam vẹn dị ạt, Lý Hậu Lam dùng mọi cách nịnh bợ lo lót, cố hết sức lấy lòng. Mấy năm nay hắn tính toán làm cho tài chính của Lý Võ Thông điện hạ lên tới hàng ngàn vạn kim tệ. Nếu như đổi thành tiền đồng lưu thông trong dân chúng của đế quốc Lan Nguyệt, đó là còn hơn trăm triệu. Lý Võ Thông đương nhiên đối với loại hiếu kính này, ai mang đến cũng không từ chối. Hơn nữa thái độ làm người của Lý Hậu Lâm cũng coi như khiêm tốn, lại rất thông minh, cho nên, Lý Võ Thông dần đẩn xem thành bẻn gì ạ như một căn cứ trọng yếu cung cấp vật tư. Đương nhiên, rồi với Lý Hậu Lâm cũng coi như đạt thành một ước định nào đó, mấy năm nay vẫn luôn chiếu cố cho hắn rất nhiều. Nhưng bỗng dưng thay đổi, ngay khi mệnh lệnh của quốc vương bệ hạ truyền đến nơi đây, Lý Hậu Lâm từng tìm tới Lý Võ Thông khóc lóc kể lệ, trên mối quan hệ thân phận thân vương này vẫn là cháu của mình. Lúc ấy võ thần cũng hết sức phấn nộ, ngỏ lời bảo hắn yên tâm, nhất định sẽ lưu ý chuyện này. Ai ngờ đâu chưa được mấy ngày, Lý võ thông liền cho người ta tới bắt đầu thu dọn các thứ, gần như dọn sạch tài sản vật tư của hắn ở thành vẹn di ác, gồm cả kim tệ trong ngân khố. Lý hậu lâm nhất thời trận tròn mắt, hành động của nhị điện hạ, rõ ràng đã nói lên hắn không muốn can hệ tới, hoặc là nói hắn quản không được chuyện này. Bất kể nguyên nhân thế nào chỉ có chứng tỏ một điều. Lý Hậu Lâm hắn là thành chủ của đất phong này suy đến cùng gia tộc chuyển thừa đã mấy trăm năm giờ thì tiêu rồi theo chiếu chỉ của Quốc vương bệ hạ chuyển đến bảo hắn khi lăng tiêu đi tới thì tiến hành bàn giao đất phong, còn hắn tức vị thay đổi hơn nữa biến thành bá tức trai chuyển con nối, ban cho hắn một tòa phủ đệ ở đế đô Nhã Lan sau khi bàn giao lập tức chuyển nhà tới đế đô Lý Hậu Lâm quỷ gối trước bài vị của tổ tông khắpròng bài vị trên kia chính là hoàng đế Lâm Quốc gạt làng bệ hạ đồng thời cũng là tổ tiên của hắn. Lý Hậu Lâm chửi ầm lên quốc vương bệ hạ không để ý tới tình cảm dòng roi hoàng thất, không ngờ lại thu hồi cả mảnh đất phong cuối cùng của chi hoàng thân hắn. Càng qua đáng hơn nữa, khi tin tức chuyển về đứa con nhỏ Lý Cường hắn yêu thương nhất bị đà thương ở học viện đế quốc, làm cho thành chủ đại nhân Lý Hậu Lâm này vốn ẩn nhẫn khiêm tốn nhiều năm rốt cuộc nổi giận, bởi vì đây là lần thứ hai đứa con bị người khi phụ mà cả hai lần đều có liên quan đến tên tiểu tử hôn đản đoạt đất phong của mình, vì thế làm sao có thể khiến Lý Hậu Lâm không hận lăng tiêu. Nếu không cho lão tử sống khá giả, vậy ngươi cũng đừng nghĩ dễ dàng nhận được thành bẻn gì ạ như vậy. Lý Hậu Lâm hung tợ nghĩ thầm. Thái đời mập mờ quanh cóc của Nam Phương Vương cũng khiến hắn tức giận, lão tử nhiều năm như vậy kiếm vô số kim tệ đều đem cho cho ăn, không ngờ ăn xong lại lộ nguyên hình là con sói tồi tệ. Lúc xảy ra chuyện là người đầu tiên bỏ chạy, còn cuốn đi 2 3 tài phú của thành vẹn dị át. Tài phú kia chính mình phải tích lũy hơn 20 năm a Nghĩ tới đây, Lý Hậu Lâm liền cảm thấy khó chịu như trái tim bị đao cắt xé từng mảnh. Đợi cho vệ binh của tiểu tử kia bị giết sạch, ta thật muốn nhìn thử xem hắn còn kiêu ngạo như thế nào. Nghe nói ả nữ nhân đứa con bảo bối của ta cũng cùng đến với tên hôn Đản lăng tiêu kia. Tốt lắm. Ta nhất định phải cho ảo biết hậu quả của việc đà thương con ta. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền vào tiếng bước chân hôn loạn, tiếng gã quản gia bên ngoài văng lên. Lao ra, không không xong rồi đại đội kỵ binh. Toàn bộ bị bắt giữ, bọn họ bọn họ lập tức liền vào thành. Giọng lao quản gia run rảy ở bên ngoài nói vọng vào, hiển nhiên là cực kỳ hoảng sợ, ánh mặt trời cực nóng chiếu lên người vậy mà không ngừng run lập cập, khối thịt béo trên mặt giật giật lên từng hồi trông có vẻ cực kỳ khôi hài. Cái gì? Lý Hậu Lam thất thành tiêu lên. Sao có thể? Đội hộ vệ của tiểu tử kia chỉ có 500 người, mà 1.000 quân khinh kỵ binh không ngờ bị 500 bộ binh đánh bại. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Lao ra, là phí bạch đại đội trưởng đội kỵ binh bị bắt giữ, những người khác đều bị tức vũ khí, đối phương dối phương có ma kiếm sư. Gã quản gia nói xong, sức lực cả người như bị hút sạch, thân hình mập mạp càng run dày dữ dội hơn. Lý Hậu Lâm tức thì ngã ngồi lên ghế, tay run run đánh đổ chén trà trên bàn, món đồ sứ tinh xảo đắt tiền rơi xuống mặt đất bể nát, Lý Hậu Lâm cũng không có nửa điểm phản ứng, miệng lầm bầm nói. Như thế nào có thể, như thế nào có thể. 3. Bên ngoài thành, 500 tinh binh lưu lại 100 người canh giữ chiến lợi phẩm và đám tù binh bị trói thành từng chuỗi. Mặt khác 400 người di theo lăng tiêu tiến vào trong thành, mới vừa vào thành. Một thanh niên hắc y khoảng 30 tuổi từ một góc đường nhoáng lên một cái thân mình đã nhảy lên sang ngựa. Lăng võ đi bên cạnh xe giật mình hoảng sợ, theo bản năng vừa định hét lên, nhưng thấy Phúc Ba không có chút phản ứng nào, hắn lập tức ngậm miệng lại, trong lòng không kìm nổi ngạc nhiên, không ngờ tam thiếu ra đã phái người tới đây trước. Trời ạ, hắn hắn như thế nào, dường như còn rào hoạt hơn lão đại. Mạnh ly hướng về phía Phúc Ba cười cười, sau đó ở bên ngoài xa. Nhỏ giọng nói qua cánh của, bọn kỵ sĩ này thuộc quân chính quy, ngài có thể chọn lựa lưu lại hoặc để cho bọn họ rời đi, thành chủ nơi này gần đây luôn luôn chuyển vật tư tới một chỗ. Đại khái là chuẩn bị thời điểm rời đi mang theo. Thanh Penzi ạt trước mắt coi như ổn định. Chỉ là trước đây bỗng nhiên thuế má các ngành sản xuất tăng cao, dẫn tới một hồi tiếng oán trách, nhưng dưới áp lực của thành chủ, tất cả mọi người đều đã khuất phục Có tìm được chỗ nào tốt cho chúng ta cư ngụ chưa? Lăng Tiêu lệnh nhặt hỏi. Mạnh Ly nói. Đã tìm được rồi, tôi mua một ngôi nhà rất lớn, ước chừng có hơn 40 phòng. Nhưng muốn cho tất cả mọi người ở cũng không đủ lớn, nếu như bởi lao thành chủ kia đi là đủ rồi. Lăng Tiêu ở bên trong xe nghiêng đầu suy nghĩ một hồi nói. Được rồi, đi thành chủ phủ. Trong thành vẹn gì ạ cũng rất phốn hoa, nhưng ở đây số lượng kẻ mạo hiểm cũng không nhiều, mà đa số là người làm ăn buôn bán. Bởi vì nơi này có cảng Penziat là một trong những bến cảng trọng yếu nhất của đế quốc. Bến cảng trọng yếu ở chỗ nằm trên tuyết đường biển mậu dịch giữa phệ và mạn giờ giả cùng với đế quốc tử xuyên. Cho nên, ở Penziat này cũng khá nhiều kẻ có tiền. Người qua lại trên đường, nhìn thấy hàng người của lăng tiêu bọn họ đều ngạc nhiên. Các thương đoàn bình thường tuy rằng cũng có tổ chức lính đánh theo đi theo hộ vệ đại quy mô, nhưng lính đánh thuê với quân nhân chân chính vẫn có thể nhìn ra khác biệt rất lớn. Tuy nhiên từ đầu năm nay không thiếu những tin tức của kẻ nhanh ích. Sau một lát, toàn bộ người ở thành PENZIAT đều biết, PENZIAT, sắp thay thầy đổi chủ rồi. Lăng thiêu lại dặn dò mạnh ly một hồi, sau đó dẫn theo đại đội nhân mã, kéo thẳng đến phủ thành chủ. Một con chim ưng màu trắng không ngừng vần vũ ở trên bầu trời, đôi mắt ưng linh hoạt sắc bén nhìn chằm chằm động tĩnh trong phạm vi hơn 10 giảm. Đây là tiểu xỉu dọc theo đường đi vẫn đảm nhiệm nhiệm vụ cảnh giới. Tới cổng phủ thanh chủ, Lăng võ nhìn cổng chính đồ sộ xa hoa của phủ thanh chủ, không kìm nổi lầm bầm nói. Con bà nó, phương Nam, quả nhiên là địa phương giàu có. 400 tinh binh kiếp thì đa số đều chảy nước miếng, trong lòng nghĩ, vẹn sau nơi này chính là địa bàn của bọn lao tử. chương 139, bạt kiếm dương cung. Lăng võ quay đầu lại phía sau nhìn thoáng qua đám thuộc hạ của mình. Thấp giọng Con bà nó, đều đàng hoàng chút cho ta. Đừng làm mất mặt thiếu da. Ngay lập tức thần sắc 400 tinh binh tiết như phủ lên một khí thế cường hãn. Bấm môi trừng mắt lườm lườm nhìn mấy người đi đường. Khiến họ trận mắt há hốc miệng chấn động không thôi. Không tin hai mắt của mình, vừa mới nhìn thấy biểu lộ rõ ràng là binh sĩ từ lúc nào nhìn như một đám lưu manh. Có phải bọn họ không vậy? Xe ngựa xa hoa ngừng ở trước cổng phủ thành chủ. Một hồi lâu cũng không có người đi ra. Bên trong, sớm đã biến thành một đám hỗn loạn. Một lúc sau Lý Hậu Lâm mới chợt nhớ tới thân phận hoàng thân của mình. Vừa thông thả từng bước ở trong phòng bước ra, vừa thì thào lầm bẩm. Ta là dòng roi hoàng thất, còn tiểu tử kia, hắn đến đoạt đất phong của ta. Ta không ra ngoài nên đón hắn. Có tội gì chứ? Ta không có làm sai. Có thất lễ cũng là hợp lẽ. Ta đây cớ gì phải sợ hắn? Đoàn kỵ sĩ muốn tấn công bọn họ đó cũng là vấn đề của đoàn kỵ sĩ. Cũng không có liên quan gì với ta. Cho nên, hắn tới gặp ta. Ta không sợ hắn. Trên người ta chảy dòng máu của hoàng tộc, ta cũng không tin hắn dám gây bất lợi cho ta. Lý hậu lâm thầm nghĩ trong lòng xong chỉnh sơ lại quần áo. Đi ra cửa, hướng về phía gã quản gia đang run cầm cập hừ một tiếng. Còn không đi chuẩn bị nên đón tân lĩnh chủ đại nhân. Gã quản gia mập mạp sửng sốt một chút. Lập tức trợt tỉnh lại, đáp ứng hai tiếng liền chạy đi. Bên ngoài, lăng tiêu xuống xe ngựa đưa mắt quan sát, tòa phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, kiến trúc thật xa hoa hùng vĩ. Từ bên trong phủ thành chủ không ngừng chuyển ra mùi hương hoa các loại thấm đậm lòng người. Khiến người ở trong cảnh này, nảy sinh ra cảm giác mơ mơ màng màng thật thoải mái. Trong lòng diệp vi nhi các nàng đều biết hôm nay lăng tiêu thẳng đến nơi này. Mục đích chính là muốn đuổi thành chủ thành vẹn gì đi. Tính cách của lăng tiêu thuộc vào loại, người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng hôm nay hắn mới vừa chân nước chân giáo tới nơi, đối phương liền muốn giết sạch hộ vệ bên người hắn, muốn biến hắn thành quan tư lệnh không có quân. Đây đã không còn là vấn đề ra vài phủ đầu rồi. Điều này rõ ràng là muốn lăng tiêu hắn hoàn toàn mất hết quyền lực. Ý tư đó đúng là, ngươi cứ làm quý tộc của ngươi, còn ta làm thành chủ của ta. Thành quẹn gì ạt này vẫn là của Lý Hậu Lâm ta. Điều này đã hoàn toàn vượt quá mức chịu đựng của Lăng Tiêu. Khi còn ở tu chân giới, điều kiêng kỵ lớn nhất là chiếm đoạt động phủ của người khác, đó chính là mối đại hận không chết không thôi. Trong đầu Lăng Tiêu thầm nghĩ, người dám nghĩ muốn giết sạch thủ hạ của ta, chính là phải chuẩn bị cho tốt để chịu đựng lừa giận của ta. Lăng Tiêu cứ đứng ở nơi đó dưới ánh mắt hiếu kỷ của mọi người đi ngang qua phủ thành chủ. Thậm chí còn có người theo bọn họ từ lúc vào thành đứng ở phía sau xem náo nhiệt. Có kẻ nhanh nhạy lúc này đã loan truyền tin tức 1.000 kỵ sĩ bị bắt bên ngoài thành kiên nên mọi người đều biết và rất khiếp sợ. Trong lòng họ đều nghĩ đây phải là cái dạng quân đội gì mới có thể làm được như vậy. Đoàn kỵ sĩ ở thành Vẹn Di Á trước giờ luôn là tồn tại ở trên cao. Các thương đoàn cũng vậy, lính đánh thuê cũng vậy cho tới bây giờ cũng không có người nào dám có ý tưởng chọc tới. Hôm nay không ngờ toàn bộ rõ ràng thật dễ dàng bị người ta bắt giữ. Khiến không ít quý tộc và phú hào đến tiêu khiển bên trong thành vẹn di ạt đều xanh mặt kinh hoàng khiếp sợ. Bọn họ không biết thiếu niên lĩnh chủ mới tới là người nào. Lúc ở đế đô chỉ nghe nói, đó là con của tướng quân tham gia chiến đấu chống lại người thú ở Tạ Mai Long. Hơn nữa ở đế đô còn bắt được một gã tội phạm quan trọng đã giết cả nhà một quý tộc bị đế quốc truy nã nhiều năm từ đó được phong hàm tử tức cấp cho hắn thành bẹn di ạt làm đất phong. Bọn quý Tộc và phú hào đó rời xa đế đô, nên rất thích phân tích các loại chính lệnh và tin tức đến từ đế đô. Cho dù chỉ là một sự kiện rất đơn giản, cũng có thể khiến bọn họ thích trí tiêu hóa. Húng chi, chuyện này từ trong ra ngoài đã để lộ ra đạo lý huyền diệu. Trên thực tế, dù cho ai tới làm thành chủ của thành bẹn di ạt, đối với bọn tiểu quý tục và phú thương này mà nói, Thật ra không quan trọng. Cũng như ba Tước lý hậu lâm làm thành chủ nhiều năm như vậy đã bóc lột trong tay bọn họ không ít. Nhưng có một điều là hắn biết mức giới hạn của các tiểu quý tộc và phú thương này nên cũng không làm sang bậy. Vì thế nhiều năm qua họ cũng vẫn ăn nhàn vô sự. Thành Penziat cũng theo đó rất phùn thịnh. Nhưng từ khi thị trấn tạp Mai Long bị người thú tập kích. Mặc dù có tạo thành tổn thất quá lớn. Nhưng thành Penziat này cách đầm lời Penziat gần hơn. Nên hầu như tất cả mọi người đều rất sợ hãi. Tuy rằng qua một thời gian đã chứng minh, dường như đây chỉ là một cái ác ý vui lùa của người thú. Thú tộc tấn công thị trấn tạp Mai Long xong sau đó liền Mai danh ẩn tích. Nhưng dù sao tại đây cũng có nguy cơ tiêm ẩn. Hơn nữa sau khi thành vẹn gì ác trải qua một đoạn thời gian tiêu điều. Hiện giờ mặc dù có chút khôi phục lại, nhưng mức phồn hoa xa không bằng so với khoảng thời gian trước khi người thú tấn công tạp Mai Long. Cho nên, bọn tiểu quý tộc và phú thương đều cảm thấy thành vẹn di này không thể dậy lên chuyện kinh thế hại tụ gì. Ai ngờ tính cách của thiếu niên lĩnh chủ này không biết là thuộc loại gì. Nếu như thuộc loại con cháu quý tộc ưa thích xa hoa râm rật thì thật tốt rồi. Bởi vì hễ là người như vậy thì càng có nhiều nhuốc điểm, tuy tiện tìm được một điểm nào đó tức thì có thể dựa vào để khống chế. Nhưng nếu chân tướng thiếu niên này đúng như trong công văn của đế quốc đã viết như vậy, Vừa dung cảm vừa trí tuệ vừa nhân nghĩa tất cả đều đầy đủ. Đương nhiên, cuối cùng tất cả mọi người đều cười khì châm biếm. Thật sự có quý tộc chân chính thấu tình đạt lý như vậy sao? Cho dù bản thân là quý tộc cũng sẽ không thừa nhận hai chữ biểu dương kia. Nếu thiếu niên lĩnh chủ mới thật đúng là con người như thế, bọn quý tộc và phú thương này mới cảm thấy đau đầu. thành vẹn gì à sở dĩ giàu có, là bởi vì sự tiêu cực của cấp giới tạo thành vẻ phồn hoa bên ngoài. Việc buôn bán nô lệ là một loại hàng kinh doanh lợi ích kinh người. Phần lớn đều do bọn quý tục và phú thương này độc quyền thao túng. Tuy rằng Lý Hậu lâm bóc lột cũng rất tàn nhẫn, nhưng cũng không thể chặt đứt con đường kiếm tiền của chúng. con vị linh chủ mới này, cho nên hầu như toàn bộ những nhà có danh vọng ở thành vẹn di ác, đều đang chờ đợi xem thế nào. Trận chiến đấu kết thúc không có thương tật chết chóc ngoài thành kia, đã khiến cho nhiều người trong số họ cực kỳ thất vọng. Họ đều không thể tưởng tượng được, bên người thiếu niên lĩnh chủ này không ngờ có cao thủ đẳng cấp ma kiếm sư. Thật đáng chết. Đây quả thật không phải là tin tốt. Càng khiến họ không ngờ tới chính là khi lĩnh chủ thiếu niên kia vào thành lại không tới tòa thị chính, mà đi thẳng tới phủ thành chủ. Hắn muốn làm cái gì? Vấn đề này, chỉ sợ không phải là mối nghi ngờ của một hai người. Cách. Lúc này cửa chính của phủ thành chủ được mở ra. Cửa được làm bằng trầm thiết một cực phẩm vừa dày vừa nặng ít nhất cũng phải rộng đến 2 trượng. Một người hầu mặc trang phục gia đình cố hết sức mở rộng cửa chính ra. Cửa này có lẽ rất ít khi được mở nên phát ra chàng tiếng giít trói thai. Bên trong trải thảm màu đỏ rộng dài từ trong tới tận cửa. Thảm mới tinh tươi đẹp xem ra đúng là chưa từng dùng qua lần nào. Thanh chủ lý hậu lâm thân mặc trường bào màu vàng mặt trên theo hình bạo viêm sư tử và đường viền hoa đều vô cùng tinh xảo. Hiển lộ ra cực kỳ trang nghiêm đại khí. Trên mặt Lý Hậu Lâm mang theo nụ cười hòa nhã. Bên cạnh tháp tùng một đám phụ tá. Đi theo phía sau là tất cả thê thiếp trong phủ. Có lẽ Phàm là người trong phủ có dính dáng tới thành chủ, tất cả đều đi ra nên đón. Nhìn vẻ bên ngoài có vẻ náo nhiệt thật phô trương nhưng trên nét mặt những người này đều vô cùng kinh hãi. Thậm chí so với lúc vừa nghe nói đoàn kỵ sĩ Dũng Manh toàn quân bị bắt còn hoảng sợ hơn. Cho dù mấy lần Nam Phương Vương đến thành chủ phủ cũng chưa từng nên đón phô Trương thế này. Dựa theo bối phận Nam Phương Vương nghề mặt mũi kêu Lý Hậu Lâm một tiếng thúc phụ đấy. Vị này là lăng thiếu da. Ha ha ha. Vừa thấy liền nhận ra là rồng trong đám người. Quả nhiên là tư thế vai hùng bất Phàm Tại hạ là Lý Hậu Lâm dòng dõi hoang thất, thành chủ thành vẹn dị ác, nên đón chậm mong rằng lăng tam thiếu da chớ trách. Lý Hậu Lâm vẻ mặt tươi cười vô cùng thân thiết. Ngay cả gã quản gia béo vẫn cúi đầu đứng phía sau kia trong lòng cũng tán thưởng, hành động của lao ra quả thật càng ngày càng cao siêu. Vừa rồi tại phòng khách còn vung tay rậm chân chửi mắng. Lúc này lại nhiệt tình thân thiết còn hơn cha con. Quý tộc này cũng không phải ai cũng tốt như vậy nha. Lăng tiêu nghe hắn khoa trương dòng dõi, trong lòng buồn cười. Nhẹ thở dài một hơi. Nói, ngươi chính là Lý Hậu Lâm. Ngươi biết tội chưa? Nụ cười trên mặt Lý Hậu lâm trợt sợ lại, gượng cười nói. Không biết Lăng Tam Thiếu Gia nói gì? Hạ quan biết Lăng Tam Thiếu Gia sắp tới phủ thành chủ này, đã cố ý chuẩn bị từ lâu. Tuy rằng hơi có chút chậm chế nên đón, nhưng hạ quan thật có lòng thành. Có trời đất chứng giám. Hừ, chuẩn bị của ngươi, chính là giống như một ngàn tên kỵ sĩ rắc rửa bên ngoài thành tia sao. Lăng Tiêu trước mắt. Giọng điệu lạnh lùng khiến cho bầu không khí Trung quanh cũng theo đó trở nên có chút Cô đọc lại Trong xe ngựa diệp vi nhi thần sắc nghiêm nghị Trong lòng cả kinh thầm nghĩ Không ngờ cảnh giới của huynh ấy lại tăng lên nữa Huynh ấy thật là người của thế giới này Ư Sao một đại kiếm sư bậc năm lại Có thể có khí thế đến mức này Kỵ sĩ Chẳng lẽ đoàn kỵ sĩ ở đây Lý hậu lâm làm ra vẻ nghi Hoặc nhìn gã quản gia phía sau Ngươi thật là đã xảy ra chuyện gì Còn có thể đã xảy ra chuyện gì? Quản gia trong lòng căm giận ngoài miệng khiêm cung nói. Lao ra. Tôi cũng không biết nữa. Trên gương mặt hơi béo của Lý Hậu Lâm nở một nụ cười thực vô tư. Lang tam thiếu ra. Người xem, tôi chuẩn bị mọi thứ trong này không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Ngài có thể cho tôi biết không? Mấy tên phụ tá cao cấp bên cạnh Lý Hậu Lâm thầm cười lạnh trong lòng, gừng càng già càng tay. Lĩnh chủ thiếu niên này nhìn khí thế thì thật kinh người, trên thực tế đối với những vấn đề này vẫn còn quá non nớt Lăng tiêu lại lạnh lùng cười, phất tay nói. Bắt hắn giam lại cho ta. Giam chỉ thị đoàn kỵ sĩ tấn công tập kích tân lĩnh chủ do quốc vương bệ hạ tự mình sắp phong. Lăng tiêu. Người dám Lý hậu lâm trên người bổ phát ra khí thế uy nghiêm mãnh liệt kẻ bề trên. Một đứa trẻ con như ngươi, mới bấy nhiêu tuổi, luận về tức vị ta là bá tước. Ngươi mới là tử tước. Nhìn thấy ta ngươi lại không hề tuân giữ lễ phép. Luận thân phận ta chính là dòng dõi hoàng thất. Ngươi dựa vào cái gì dám gây bất lợi cho ta. Lăng tiêu nhưng cũng không lý tới. Lệnh cho lăng vo nói. Vắt hắn. Ta xem ai dám. Hậu viện bỗng nhiên chuyển đến một tiếng thét to. Một người vạm vỡ cầm trong tay một thanh cự kiếm. Phía sau đứng chừng hơn 1.000 người. Trên người đều mặc khôi giáp Trong tay cầm vũ khí. Thực rõ ràng đã sơn chuẩn bị săn từ trước. Gã cự hán lớn bước tiến tới, quát to: "Muốn gây bất lợi với lao ra nhà ta, trước phải bước qua xác chết của ta." Gần 1000 tên lính kia vây chung quanh bảo vệ cho gia quyến của thành chủ. Chương 140: Ác nhân còn cần ác nhân diện. Trước mặt 400 người tốc độ cực nhanh cởi cường nổ đeo trên lưng xuống, đặt tên vào nổ. Đoàn cung trong tay nhắm ngay vào đám người phủ thành chủ. Người trong phủ thành chủ cũng có đại khái hơn 300 cung tiễn thủ xuất hiện trên 4 bức tường quanh sân, từ trên cao nhắm xuống đám binh sĩ hổ gầm đột kích đội bên này. Bầu không khí trong sân căng thẳng khiến người ta lo lắng, ngay cả những người nút ở xa xa xem náo nhiệt cũng cảm nhận được, tất cả đều im hơi lặng tiếng không dám thở mạnh. Lý Hậu lâm đắc ý cười lạnh. Lăng tam thiếu ra, thế nào, muốn nói chuyện đàng hoàng với ta, hay là... Trên xe ngựa phúc bá vẫn ngồi nhắm mắt dưỡng thần như một pho tượng, lúc này trận động. Động tác nhanh như tia chớp, thân hình vẽ một bóng mở trên không trung, thoáng cái hiện ra trước mặt thành chủ Lý Hậu Lâm. Bàn tay khô gầy nắm lấy yết hầu của Lý Hậu Lâm, thanh âm giả nua lạnh như băng. Đừng tự tìm chết. Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi, làm gì? Lý Hậu Lâm nghẹn nghẹn thốt lên mấy tiếng. vì yết hầu bị bóc chặt, thở không ra hơi, mắt như muốn lồi ra ngoài, vẻ mặt như gặp quỷ Xem ra hắn không biết vì sao lão già này lại hiện ra giữa vòng vây của đám vệ sĩ, nhưng không cần nghĩ hắn cũng biết, đây chính là ma kiếm sư của đối phương. Lý Hậu Lâm từ trước tới nay không phải chưa thấy qua ma kiếm sư, hắn thậm chí ngay cả kiếm tông đều gặp qua. Chính là lão bảnh sâu không lường bên cạnh nam phương vương kia, hiển nhiên là một cao thủ cấp bậc kiếm tông, không biết đã sống qua bao nhiêu năm. Nhưng Lý Hậu Lâm lại chưa thấy qua cao thủ cao hơn ma kiếm sư ra tay. Bởi vậy, hắn nghĩ rằng có vô số thuộc hạ bảo hộ mình thì không cần bận tâm lo lắng, và lại hơn 300 cung tiện thủ trên bức tường kia, cầm trong tay cũng là cường nỏ, cùng lắm thì hai bên cùng bắn mọi người đồng quy vô thận. Không nghĩ tới, đối phương lại không mảy may quan tâm tới thân phận hoàng thân của hắn, sử dụng màn cầm đặc tiên cầm vương, cái này thật tròn váng. Ta chính là bá tức có huyết mạch hoàng tộc, chẳng lẽ ngươi không sợ bị hoàng thất truy nạ sao? Mau thả ra ta có thể bỏ qua cho ngươi, nếu không. Á. Lý Hậu Lâm cảm nhận được những ngón tay gầy giơ xương kia càng ngày càng bóp chặt thiết hầu của mình. Mặt bị tụ máu đỏ bừng. Hai tay không kìm được vùng vẫy loạn lên, động tác càng lúc càng mạnh. Tiếng ho khan càng dữ dội. Hai mắt càng ngày càng hiện rõ vẻ kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện lão nhân này dường như muốn cứ như vậy bóp chết hắn. Tất cả vũ khí của bọn tư binh và cung tiễn thủ của phủ thành chủ vây ở phía trên đều nhắm ngay vào Phúc Bá. Cả đám gia quyến của Lý Hậu Lâm trong sân đều nhốn nháo khóc lóc cầm lên. Trong lúc nhất thời có cảm giác như gà bay cho chạy tình cảnh thật hỗn loạn. Đến lúc này Phúc Bá mới buông cổ Lý Hậu Lâm ra. Mặt Lý Hậu Lâm đã tím ngắt. Ánh mắt dại ra hồn hển hít mấy hơi dài. Đám gia quyến ở phía sau muốn đi lên lại không dám chỉ có thể đứng tại chỗ lau nước mắt. Thật lâu sau, Lý Hậu Lâm mới phản ứng trở lại hướng về phía đám thuộc hạ phất tay bất lực. Lui ra. Đều lui ra. Gã đại hán cầm cự kiếm trong tay kia bất ức nói. Lao ra. Lui ra đi. Tạ không sao. Lý Hậu Lâm dùng tay xoa xoa hết hầu. hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tử thần cách mình gần như thế. Vừa mới trong khoảnh khắc đó hắn dường như nhìn thấy cha mẹ đã chết ngoắc tay kêu gọi hắn Các ngươi. Rốt cuộc muốn thế nào? Lý hậu lâm đứng ở nơi đó thần sắc suy sụp Trên người không còn khí chất kẻ bề trên vừa mới sôi nổi lớn tiếng chỉ trích đối phương. Cho ngươi thời gian hai canh giờ lập tức mang ra quyến và hạ nhân của ngươi, rời khỏi thành vẹn dị ác. Phúc bá lạnh nhật nói. Các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Lý hậu lâm vẽ mặt ủy khuất và bi phẫn. Đây là các ngươi dẫm đạp lên tôn nghiêm của hoàng gia, ta ta sẽ tới chỗ bệ hạ tố cáo các ngươi. Nói xong chưa? Phúc bá thản nhiên nhìn Lý Hậu Lâm. Nói xong thì nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian, trong phủ thành chủ này nếu như có chút xíu nào bị hủy hoại. Ừ! Thân mình của Lý Hậu Lâm run bẩn bật chỉ tay về phía lão nhân gầy ốm khô khóc kia nhưng không biết làm sao hơn liền xoay người vội vã rời đi. Vì thế, bên trong phủ thành chủ xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, vốn cảnh thu thập đồ đạc vội vàng hỗn loạn. Nhưng lại hết sức quỷ dị không có một chút tiếng động nào, hơn nữa tất cả mọi người nhẹ nhẹ khôn nhẹ nhẹ vác, sợ va chạm làm hỏng những đồ vật còn lại kia. Làm thanh chủ của Penziat nhiều năm, của cải của Lý Hậu Lâm có thể tưởng tượng biết được. Thời gian 2 canh giờ, căn bản là không đủ để thu dọn các thứ. Rất nhiều vật trang trí và tượng điêu khắc hình thể lớn, tất cả đều vô giá, nhưng cũng không có cách nào kịp mang đi có thể tưởng tượng được trong lòng Lý Hậu Lâm ấm ức bực tức đến cỡ nào, hơn nữa cũng hối hận không thôi. Lúc trước bên cạnh Lý Hậu Lâm từng có một gã cung phụng ma kiếm sư bậc hai, nhưng một năm trước bị Nam Phương Vương trưng dụng, Lý Hậu Lâm giận mà không dám nói gì, cũng nghĩ con Nam Phương Vương che chở, chính mình sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng không nghĩ rằng chính mình lại thất thế nhanh như vậy. Nếu sớm biết như thế, còn không bằng cứ ngoan ngoan tự động rời đi sớm một chút, thì đâu đến nỗi hôm nay phải rơi vào tình cảnh này. Nhưng lúc đó, ai mà ngờ một tên tiểu tử tử tức nho nhỏ, còn chưa trưởng thành kia, bên người lại có thể có một ma kiếm sư chứ. Lăng tiêu, lăng ra. Ngày sau nếu có cơ hội, ta nhất định khiến các ngươi sống không bằng chết. Dâu gì thực lực của Lý Gia cũng thật hùng mạnh, gã quản gia béo ỉ kia cả người ướt đấm mồ hôi, rốt cục cũng tìm được hơn 200 chiếc xe quy giáp thú khổng lồ. Quy giáp thú là một loại ma thú to lớn dài 10 thước cao 5 thước, lại không tăng bậc, tính tình ôn hòa, sức lực cực kỳ mạnh. Vận chuyển đường dài nhiều đồ vật, thường thường đều dùng thứ này. Trên cơ bản toàn bộ xe quy giáp thú của thành vẹn di ác, đều tập trung đến chỗ này. Bên trong phủ đệ của Lý Gia, sắp xỉ, 1500 người, dầu gì cũng tìm được chính là quy giáp thú vận chuyển, ngoại trừ có thể chuyên trở số lượng lớn hàng hóa có thể ngồi được hai mươi mấy người. Nếu như là xe ngựa, không biết phải bao nhiêu chiếc mới đủ để trở những thứ này. Dù như thế, vẫn còn rất nhiều đồ đạc không mang đi được. Đám gia quyến của thành chủ, vẻ mặt mỗi người như đưa giám ma, Lý Hậu Lâm thì lưu luyến nhìn vào phủ thành chủ, trong căn phòng cổ xưa nơi đó từng thờ cúng bài vị của tổ tiên, đã có lịch sử gần ngàn năm, mà vùng đất phong cuối cùng của bọn họ này, cũng sắp trở thành lịch sử rồi. Từ nay về sau, bọn họ chỉ có thể trở thành một quý tộc nhàn tản trong kinh thành. Trong mấy đời kế tiếp, bằng vào của cải tích lũy hùng hậu mấy năm nay, có lẽ còn có thể trải qua cuộc sống đầy đủ thoải mái. Nhưng các đời sau này thì phúc hay là họa thì phó thác cho ông trời. Lý hậu lâm thở ra một hơi dài, khỏe mắt ướt nước, trong lòng hận ý ngập trời. Nguyên vốn định bẻ gãy cánh của Lăng tiêu, làm giảm quyền lực của hắn, để cho hắn ở trong thành vẹn dì ác. Chỉ là một quý tộc nhỏ nhỏ hữu danh vô thực. Bây giờ nghĩ lại, ý niệm trong đầu của mình thật đáng buồn cười biết bao. Trước thực lực hùng mạnh của người ta, hắn thậm chí ngay cả cơ hội trả đòn cũng không có, ngay lập tức liền bị người ta chế trụ, hoàn toàn không có một chút sức phản kháng, chỉ có thể hào náo rời đi. Lý Hậu Lâm ngừng đầu, hai mắt có chút đờ đẫn, nhìn các quý tộc và bọn phú hào đứng ở xa xa bên kia thành vẹn dị ác. Cả đám thấy ánh mắt của Lý Hậu Lâm. Tất cả đều túi gầm đầu. Lý hậu lâm khỏe miệng hiện lên vẻ châm biếm. Ngay ngày hôm qua, những người này còn quay quần sôi nổi nói phải như thế nào đổi tên tiểu tử kia ra ngoài. Ừ, các ngươi cũng không phải may mắn đâu. Linh chủ thiếu niên này dựa vào chi quân đội dũng mãnh và tên tùy tùng ma kiếm sư này, chỉ bằng vào đám người các ngươi, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân, không xong rồi, không xong rồi ba. Lý Hậu lâm nghe thanh âm này, trong lòng căng thẳng, nhìn người nọ từ rất xa trận vật chạy tới. Trong khoảnh khắc đầu góc lại trống giống, khỏe miệng hơi run run cả giận nói. Kích động cái gì? Nói, chuyện gì xảy ra? Người nọ kêu lên. Thanh chủ đại nhân, không xong rồi, vật tư chúng ta trở ra ngoài mấy ngày nay, toàn bộ mất hết rồi. hu hu hu tất cả đều bị cướp đi rồi, bọn cường đạo chết thiệt kia. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lý Hậu Lâm cảm thấy khí huyết dâng lên, xông tới phía trước nắm cổ áo tên thủ hạ, nghiến răng nghiến lời nói. Ngươi lặp lại lần nữa xem. Bị ai cướp đi rồi? Bên đó không phải có hơn 10 đại kiếm sư bảo vệ sao? Đối phương. Đối phương chỉ có một người, thực lực, lại rất kinh người. Lăng tiêu, là người của ngươi làm, đúng hay không? Lý Hậu Lâm xoay người hướng về phía lăng tiêu đứng ở nơi đó dít lên. Nhất định là ngươi. Nhất định là ngươi. Lăng tiêu sắc mặt lạnh lùng. Ba tước đại nhân, ngươi thử ngầm máu phun người một lần nữa xem. Phúc ba đứng bên cạnh lăng tiêu ngầm đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lý Hậu Lâm. Quả thực Lý Hậu Lâm không có một chút chứng cứ nào, lăng tiêu mang đến bao nhiêu người, bên ngoài còn lại bao nhiêu người, người ở đâu đều ở đó. Có rất nhiều người nhìn thấy, nếu như có người rời đi, khẳng định sẽ không thoát khỏi ánh mắt của những người đó. Lý Hậu Lâm cảm giác cổ họng ngọt ngọt, Phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối sầm, lập tức ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Ho oh oh oh. Ba ngày sau, tại phủ thành chủ, hiện giờ đã được đổi thành lăng phủ. Bảng hiệu mới tinh treo trên cửa phủ, hai chữ to được viết như rồng bay phượng múa, như nhắc nhở cho mọi người qua lại, nơi đây đã thay đổi chủ nhân. 500 tinh binh, được sắp xếp ngủ ở phía sau thành chủ phủ vốn là trô ở riêng của thị vệ trong sân. Phủ đệ của lăng tiêu ở bên trong. Đồ dùng bên trong được hai nàng Xuân Lan và Thu Nguyệt thay đổi hoàn toàn. Toàn bộ bên trong tòa nhà thật lớn chỉ có hai thị nữ, bất cứ việc gì cũng chỉ có thể tận sức mà làm. Cho dù hai nàng có tu vi đại kiếm sư bậc 4 sớm muộn gì cũng bị mệt mỏi ngã bệnh. Vì thế chuẩn bị dành thời gian đi mua vài ả Tỳ nữ về. Còn Diệp Vini mấy ngày gần đây bận điệu đến sức đầu mẻ chán, liên tục sắp xếp các khoản sổ sách của thành vẹn dị ác. Nàng cùng với Mạnh Ly ra ngoài thành mang về số lượng lớn các loại bảo vật, trong đó không có giá trị nhất, ngược lại là số kim tệ. Hôm đó một mình Mạnh Ly đột nhiên xông vào trô dấu bảo vật của Lý Hậu Lâm, trong nháy mắt giết chết ba gã đại kiếm sư, số còn lại đó cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, bị một mình hắn đánh giết phải bỏ chạy tư tán. Sau đó tất cả bảo vật bị mấy tên đội viên hổ gầm đột kích đội giả trang thành cường đạo tới vét sạch. Các thứ đang ra đó. Thường thường chưa chắc có bao nhiêu địa phương có được. Mấy tên đội viên đột kích kia, từ lúc vào thành liền chuồn em đi rồi. Nguyên bọn chúng vốn là lưu manh côn đồ, làm loại chuyện này đối với bọn chúng mà nói quả thực chính là ngựa quen đường cũ. Thiếu gia, lang vo nói, các quý tộc và phú hào, vừa liên danh mời thiếu gia, đây đã là lần thứ ba rồi. Trên trán xuân lan lấm tấm mồ hôi, những sợi tóc dính trên trán trơn bóng như ngọc, gương mặt trắng mịn của nàng thoáng ứng hồng. Đúng vậy Bắt đầu từ buổi tối ngày Lý Hậu lâm ảm đạm rời đi, các quý tộc và phú hào liền liên danh mở thiệt chiêu đái Lăng Tiêu. Nhưng mỗi lần, đều bị Lăng Tiêu từ chối. Tới hôm nay, tên trên danh sách kia, so với ngày đầu tiên còn nhiều hơn gấp đôi. Nói với Lăng Võ, hay trả lời, đêm nay ta sẽ dự thiệt đúng giờ. Lăng Tiêu nói xong, lại nhắm mắt lại, ba ngày qua hầu như hắn vẫn luôn dùng thời gian để tu luyện. chương 141, cảnh giới không tịch. Thiên địa linh khí tràn ngập trong đại lục, ở mắt lăng tiêu, nếu như không thể lợi dụng nó tiến hành tu luyện, điều đó cũng thuộc về hành vi phí phạm nghiêm trọng. Trải qua 3 ngày tu luyện, Lăng tiêu xem xét lủy tổ án bộ kinh mạch trong thân thể một lần nữa, rồi đưa thiên địa linh khí vào trong đan điển. Tuy rằng thân thể này đã tẩy tùy nhờ vào trúc cơ đan, khiến cho kinh mạch trong thân thể cực kỳ thoải mái, nhưng vì tính chất tiên thiên còn thiếu, nên so với thân thể kiếp trước của lăng tiêu thì kém qua xa. Bởi vậy, trong lúc tu luyện Lăng Tiêu cũng rất cẩn thận, một chút qua loa cũng không có, trải qua thiên địa linh khí dưỡng nuôi lâu như vậy, rốt cục cũng làm cho kinh mạch của Lăng Tiêu kiên cố hẳn lên. Lăng Tiêu đứng lên, trong lúc dơ tay nhấc chân đều mang theo một cảm giác tự nhiên hài hòa, nhìn thấy thế thì sắc mặt Xuân Lan đang ửng đỏ, cảm thấy một loại hương vị tự nhiên trên người thiếu gia càng ngày càng đậm. Tuy rằng trong lòng nàng ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều, bởi vì nếu thiếu gia muốn nói thì tự nhiên sẽ nói cho các nàng biết. Các nàng chính là hai người thân cận nhất của thiếu gia. Thiếu gia, phụ đệ này quá lớn, chúng ta có nên đi mua một ít hạ nhân về hầu hạ hay không? Xuân Lan nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, chuyện này cô cùng với Thu Nguyệt quyết định là được rồi. Lăng tiêu nhìn thoáng qua Xuân Lan. Sau này những chuyện trong nhà, hai người cứ tự xử lý. Nói xong hắn xoay người đi ra cửa, nhìn bóng dáng Lăng tiêu. Xuân Lan si dại một lúc. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vẻ tươi cười, cảm giác vô cùng hạnh phúc, còn có thị nữ của gia đình quý tộc nào có được hạnh phúc như nàng cùng Thu Nguyệt không? Mình phải nhanh chóng đem tin tức tốt này nói cho Thu Nguyệt. Hì! Cho dù sau này có chủ mẫu, sợ rằng cũng không dám xem thường các nàng. Dẫu sao, tất cả lang phủ này, đều hoàn toàn nằm ở trong tay các nàng. Có thành tựu rồi. Lang thiêu đi ra cửa, toàn bộ bên trong hậu viện trống rông không có một bóng người. Ánh nắng buổi chiều đã không còn chói mắt, nhưng trong không khí tràn ngập hương vị khô nóng thổi lên một luồng gió nhẹ, rừng cây trong hậu viện phát ra tiếng vang sàn sạt. Lăng thiêu ngẩn đầu lên nhìn thấy những giống cây quý hiếm bên trong lâm viên, khoảng cách mỗi một đoạn thì sẽ có ghế tựa để nghỉ ngơi. Hơn phân nửa ghế tựa kia đều dùng dễ cây khổng lồ chạm khắt hành, dường như cùng với lâm viên này hòa hợp thành một thể, phối hợp một cách tự nhiên. Nó thể hiện ra một loại âm điệu mang đầy vẻ xa hoa. Lăng tiêu tùy tiện ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, sau đó phải triển khai vấn đề. Vốn hắn nghĩ, sau khi đã đi đến đất phong, thì sẽ một lòng tu luyện, đem chuyện bên ngoài giao cho người khác. Hiện tại hắn nghĩ đến ý tưởng đó thì thấy mình hết sức ngây thơ. Đầu tiên, thành Vẹn Di Ad là đất phong của hắn, vậy cũng đại biểu cho trong phạm vi chăm dặm của toàn bộ Vẹn Di Ad, đều là lãnh thổ của Lăng tiêu. Cùng với việc hưởng thụ hết thẻ đặc quyền cùng ưu đãi mà vùng lãnh thổ này mang đến cho hắn, Lăng Tiêu cũng chịu trách nhiệm hết thẻ nghĩa vụ trên vùng lãnh thổ này. Nhưng một sự việc thực tại bày ra trước mắt Lăng Tiêu, hắn căn bản là không hiểu được việc quản lý như thế nào. Lúc này mà nói dường như có chút xấu hổ, nhưng đó cũng là sự thật. Lăng Tiêu đống nhiên nhớ tới cô bé có thiên phú kinh doanh cực tốt, Hoàng Phủ Nguyệt Tiểu Thư của gia tộc Hoàng Phủ. Nếu mình có thể có một cô gái như thế đến đây giúp mình quản lý đất phong thì tin rằng mình có thể thoải mái được rồi. Thật không ngờ, trong quán rượu của kẻ mạo hiểm ngoài ngàn dặm của thị trấn ô thản, hoàng phủ tiểu thư một tay chống một bên má, tay còn lại thì có chút nhàm chán gõ lên mặt bàn, chiếc miệng nhỏ nhắn màu đỏ nhét lên, con ngươi xinh đẹp nhẹ nhàng nhấp ngay nói. Cái gã thần bí kia, không ngờ lâu rồi cũng không có xuất hiện. Tùng ba bá, ngài nghĩ tên kia rốt cuộc là người nào vậy? Hoàng phủ Thương Tùng vốn phải ở phòng đấu giá Hoàng phủ tại Đế đô, mà lại xuất hiện ở bên trong quán rượu của kẻ mạo hiểm, hiện tại đang nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu đỏ sẫm trong chén rượu trong suốt, nhắm mắt lại ra vẻ hết sức say mê, tán thưởng nói: "Tay nghề phối rượu của tiểu thư thật sự càng ngày càng cao minh. Thật không biết tiểu thư làm được như thế nào. Những suy nghĩ thần kỳ hiếm có trong đầu của tiểu thư, quả thực làm cho người ta thán phục." Thương Tùng bà bá: "Hoàng phủ Nguyệt thoáng giận nói một câu: Nhờ mày, có vẻ rất bất đắc dĩ nói. Con cũng không thích tiểu tử kia, chỉ là rất ngạc nhiên thôi, hắn rốt cuộc là ai chứ? Hoàng Phủ Thương Tùng nhẹ thở dài một hơi, ông đã sống nhiều năm như vậy, cũng đã trải qua vô số chuyện, nên ánh mắt rất sâu sắc. Cho dù tiểu thư không thích tiểu tử kia, nhưng ít nhất hưng thú với hắn nhất định rất sâu. Tuy nhiên ai cũng có thời gian thoải mái với lễ mừng năm mới, Hoàng Phủ Thương Tùng cố gắng nhớ lại vẻ đơn giản lúc mình còn trẻ. Cũng giống như lúc tiểu thư lớn thế này, cũng đang làm cái gì đâu, nhưng như thế nào cũng nghĩ không ra, chỉ cảm giác rất đơn thuần, cuộc sống rất tốt đẹp. Nhẹ thở dài một hơi, bỏ qua cho ý niệm nhớ lại trong đầu. Tiểu thư tuyệt đối không nên cùng gã tiểu tử xấu xa kia phát sinh và xuất hiện bất cứ chuyện gì. Nàng là hy vọng hiện tại và trong tương lai của gia tộc Hoàng Phủ. Mặc dù tiểu tử kêu thoạt nhìn quả thật không tồi, nhưng hắn không thích hợp với tiểu thư. Lúc trước, Tam công tử Lăng tiêu của Lăng gia, lại ủy thác chúng ta tìm cho hắn không ít thảo dược, hơn nữa hắn cũng đột phá thiên mạch, trở thành một người duy nhất đột phá người bị thiên mạch trong vài trăm năm gần đây. Những người khác không phải trong thời gian dài cả đời làm người bị thiên mạch, bao gồm khang tư thản tể tướng vĩ đại của chúng ta. Kỳ thật ta cũng không có dũng khí, tuy nhiên thứ như dũng khí này, rất nhiều lúc cũng có một mặt ngốc khác. Ta cũng có nghe nói qua vài loại thuốc tắm sông phá kinh mạch, nhưng kết quả họ đều chết. Hoàng Phủ Thương Tùng nói với vẻ mặt bình thản, lúc nhắc đến khang tư thản tể tướng trên mặt ông cũng không có vẻ tôn kính bao nhiêu. Bởi vì thanh danh lớn nhất của khang tư thản đến từ dân gian. Ở giai cấp quý tộc, tuy rằng ngoài miệng của tất cả quý tộc đều nói với khang tư thản tể tướng với vẻ tôn kính, nhưng ở trong lòng họ cũng hận không thể nói ra. Chết đấy! Bởi vì cả cuộc đời khang tư thản, tuyệt đại đa số thời gian chủ yếu cũng lo lắng làm sao cho bình dân kiếm lời. Cho nên, hắn là người trước nay chưa từng có trong đế quốc, tể tướng vĩ đại, tam công tử của Lăng Gia. Trong giọng nói của Hoàng Phủ Nguyệt có hơn vài phần tò mò, ngừng đầu, nhẹ nhàng dối thắt lưng, giống như một con mèo lười biếng. Gần đây con nghe đồn về hắn cũng rất nhiều. dường như, hắn cũng là người rất thú vị đây. Đúng vậy tiểu thư, ta đến đề nghị với tiểu thư, có thể đi phía nam du ngoạn một vòng, nghe nói thị trường nô lệ trong thành vẹn gì ạ thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện tinh linh đấy. Để tiểu thư có thể quên đi gã đàn ông thần bí kia, hoàng phủ thương tùng tận hết sức để chuyển lực chú ý của nàng. Tiểu thư không phải rất tò mò đối với tinh linh sao. Nếu gặp may mắn, người có thể gặp được. Kỳ thật, trong vương công đại thần có rất nhiều thân phận quý tộc, cũng có nuôi dưỡng tinh linh, chẳng qua là người bình thường khó gặp thôi. Khi hoàng phủ nguyệt nghe được hai chữ nuôi dưỡng này, như mày, tuy nhiên nàng cũng không nói gì. Đây vốn là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Đám quý tộc, chính là một giai cấp lập ra quy tắc hưởng thụ đặc quyền. Bao nhiêu thế hệ của gia tộc mình liều mạng cố gắng, cũng không phải chỉ là một cái thân phận quý tộc sao. Chỉ tiếc là, thân phận giàu có này, hạn chế thật lớn giấc mộng bọn họ muốn trở thành quý tộc. Tuy rằng đám quý tộc cũng có sản nghiệp của chính mình, nhưng họ chưa từng tự mình đi quản lý, điều đó sẽ vứt bỏ thân phận quý tộc. Một đám xào trá, Hoàng Phủ Nguyệt nghiến răng trong lòng thầm mắng, ngoài miệng nói. Đi phía nam. Tốt. Đúng lúc, con lâu lắm rồi không nhìn xem biển lớn. Hoàng Phủ thương Tùng nói. tiểu thư người dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua biển lớn chứ. Hi hi, người ta nhìn thấy ở trên sách, không được sao. Lăng tiêu ngồi ở chỗ này, bất giác như đi vào cõi thần tiên xa xăm, thần hồn xuất hiếu, thông thường tu luyện đến xuất hiếu kỳ. Đó là sau nguyên anh kỳ mới có thể có thần thông đó. Cho nên, Lăng tiêu như đi vào cõi thần tiên xa xăm, chẳng qua là linh đài lâm vào trạng thái không tịch, bất tư, bất diệt, không tưởng, bất nghiệp, đặt tới cảnh giới đạo tâm hợp nhất, rất tốt đối tu luyện tâm tình. Trạng bạn hơi lạnh thổi lên, Lăng tiêu mới hồi phục tinh thần lại, kiểm tra tâm tình của mình một chút, Lăng tiêu mừng rỡ, vô tình tu luyện trong buổi chiều không ngờ khiến cho tâm tình của mình trực tiếp tăng lên tới kim đan trung kỳ Ở tu chân giới tâm tình tu luyện là khó nhất, nhưng ở nơi này lại nhiều lần đột phá. Thực lực, dù sao mình chỉ cần cố gắng tu luyện, trung kỷ sẽ có một ngày nào đó tăng lên, nhưng thứ như đạo tâm này, nói ra thì huyền diệu khó giải thích, có khả năng ngàn năm không thông, tu vi tiến triển chậm chạm, cuối cùng là chết ở đây. Nhưng mà cũng có khả năng một khi thấu triệt hiểu ra, từ nay một bước lên mây, Đôi mắt Lăng Tiêu chợt ngừng, hai luồng hào quang như thực chất từ trong mắt bắn ra, nháy mắt hai mắt Lăng Tiêu lại có thể phát ra hào quang làm cho người ta không dám nhìn gần, may mà thoáng chốc liền tự động biến mất. Lăng Tiêu chợt vung tay, tế Liêu kiếm trống rông xuất hiện ở trong tay, một trong những chỗ tốt của tinh thần lực cường đại chính là có thể dùng chữ vật nhẫn làm theo ý mình. Trên thân Thế Liêu kiếm mạch ra một đạo kiếm quang, chỉ dài hơn một thước, dường như còn không dài bằng kiếm quang của đại kiếm sư bà ba. Nhưng nếu như nhìn tỉ mỉ, liền phát hiện, đạo kiếm quang này của lăng tiêu là hào quang lờ mờ trắng như tuyết. Nó không giống như bất kỳ một loại kiếm khí nào đã biết ở trên đại lục. Kiếm khí này, chính là thiên địa linh khí thúc đẩy phát động ra, huy lực tự nhiên cũng không giống. Kiếm trong tay lăng tiêu run lên, nhịp bước dưới chân linh hoạt nhanh nhẹn, xung quanh thân thể lập tức tràn ngập loại kiếm khí trắng như tuyết này, dần dần nó bị lăng tiêu múa ra một đạo khí trảng, tất cả thực vật trong phạm vị mười mấy thước Mọi thứ đều theo kiếm lăng tiêu múa mà động, khiến cho Xuân Lan định chạy tới chuẩn bị nhắc nhở lăng tiêu dự thiệt liền trận mắt há hốc mồm, đứng ở nơi rất xa quan sát. Những thực vật này, đặc biệt là những bông hoa nhỏ nhu nhược, mà lại không có một đóa hoa nào bởi vì sự mạnh mẽ không thể sánh nổi của kiếm khí lăng tiêu mà rơi xuống một vùng lá cây. Đây, còn là kiếm khí sao? Xuân Lan trông thấy, không ngờ nàng kìm lòng không được cũng nhẹ nhàng múa theo, trong tay không có kiếm. Nhưng trong lòng có kiếm, động tác mỗi một chiều mỗi một thức, toàn bộ đều là ngọc nữ kiếm kiếm mà lăng tiêu chuyển cho nàng, vừa mới bắt đầu còn theo không kịp tiết tấu của lăng tiêu một chút, dần dần, càng phát ra thuần thuộc hơn. Ở nơi xa nhìn lại, nàng tựa như một vũ nữ tuyệt sắc đang nhẹ nhàng múa, cả người nàng lại giống như là muốn dung nhập vào bên trong hoàn cảnh xung quanh. Lúc này lăng tiêu đã sớm dừng lại, nhìn xuân lăn múa, khỏe miệng nổi lên một ít vẻ cười ôn hòa. Nhà đầu kia, lại là một thân thể tu luyện rất tốt. Không ngờ nàng có thể dễ dàng tiến vào cảnh giới không tịch đến mức như thế. Xem ra, khi có thời gian ta nên bồi dưỡng nàng tốt hơn một chút. Lăng tiêu nghĩ, chương 142, kiếm khí cường đại. Tuy rằng phủ thành chủ nằm ở trung tâm thành quẹn gì ác, nhưng nơi này gần nơi cư ngụ của quý tộc, do đó khi về đêm thì rất thiên tĩnh. Dưới nắng chiều phía tây, ngay cả một con mèo cũng không thấy trên đường phố. Phúc Ba đứng chờ ở cửa, lúc này đại quý tộc đã chuẩn bị xong một xe ngựa xa hoa chờ ở trước phủ mời Lăng Tiêu dự thiệp. Sau khi Phúc bà ra khỏi cửa, trước tiên là cẩn thận nhìn lướt qua đường phố vắng lặng, không phát hiện có điều gì khác thường, sau đó gọi Lăng Tiêu lên xe. Một gã xa phu trung niên hơn 40 tuổi, ăn mặc coi như không tồi, vừa nhìn thì biết là kẻ chuyên môn chăn ngựa ngựa cho người có tiền, trên mặt lộ ra nụ cười chân chết, quay về phía Lăng Tiêu xoay người thi lệ nói. Xin hỏi ngài chính là tử tức đại nhân. Lăng tiêu khẽ gật đầu, gã sa phu cười thật thà nói. Xin mời tử tức đại nhân lên xe. Đúng rồi, ngài chỉ đi có một mình. Còn có ta. Phúc bá ở một bên lạnh nhạt nói. Thử, nếu chi nhớ ta không tệ, phúc quản gia, vậy mời lên. Sa phu chợt vỗ vào đầu, sau đó mời lăng tiêu cùng phúc bá lên xe. Mà phúc bá lại ngồi ở vị trí bên cạnh gã sa phu. Gã sa phu cười nói. Tại sao ngài không vào trong? Phúc bá lạnh lùng liếc gã sa phu một cái, rồi nói. Dường như ngươi nói nhiều quá đấy. Gã sa phu cười ha hả, vào đầu, nói. Thông thường tôi chưa thấy qua quý tộc đại nhân nào hòa ái như vậy. Thực xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Nhưng ngàn vạn lần đừng nói cho chủ nhân của tôi. Được rồi, ngươi kéo xe cho tốt đi. Câu nói của Phúc bá vừa xong một vẻ khinh thường chợt lué trong mắt gã sa phu rồi biến mất. Phúc bá thản nhiên ngồi xuống, trong lòng lại sớm tăng lên cảnh giác, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm chém giết sinh tử ở trên chiến trường, Phúc bá vẫn luôn có chút cảm giác bất thường. Nhất là gã sa phu này, từ trên người hắn ông cảm nhận được có sự dao động của nội lực mà xem chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật. Phòng chứng ngay cả kiếm sư cũng không có. Hai bên con đường này có đủ loại cây cối cao lớn, Thậm chí có một số cây có kích thước cỡ hai người ôm, tán cây cao thì trụm chung lại một chỗ, làm cho nó vốn đã ưu tối giờ đây lại càng phủ kín hơn. Độ sáng hai bên đường cũng giống như thành trấn không có gì khác biệt với bóng tối mờ mờ, cố gắng lắm mới có thể nhìn rõ đường đi. Trong hoàn cảnh này, nếu như có người mai phủ, khi Phúc bà đang nghĩ đến đó, đồng nhiên trên người ông liền có cảm giác vụ. Bởi vì tốc độ phát ra âm thanh Easy phục phần phật quá nhanh trong chớp mắt nó đã truyền đến, mà tiếp cận Phúc Bá. Đó là một thanh bảo kiếm màu đỏ tươi, một mảng đỏ rực trên thân kiếm. Ở trong hoàn cảnh mờ mịt này lại phát ra một luồng hào quang tươi đẹp, đâm thẳng về phía Phúc Bá. Phúc Bá dùng một chân đá gã xa phu bên cạnh xuống xe ngựa. Lúc này trong tay ông đống nhiên xuất ra một thanh trọng kiếm đen bóng, ngồi ở đó thét lên, nên đón về phía thanh bảo kiếm màu đỏ rực. Lên ken, len ken. Một hồi âm thanh trong trẻo mà trói thai do kim loại va chạm nhau văng lên. Trong nháy mắt Phúc Bá đã giao thủ hơn 10 chiêu với người cầm bảo kiếm màu đỏ như lửa trong tay. Hơn nữa, Phúc Bá còn có hơi chút rơi vào thế hạ phòng. Thiếu ra. Phúc Bá gầm thét lên, thân thể mạnh mẽ từ trên xe ngựa phóng lên cao, nên đón về phía người y cầm bảo kiếm màu đỏ trong tay. Cùng lúc đó thanh trọng kiếm đen bóng trong tay dít lên, bán ra kiếm khí khắp nơi cũng có độ dài ngón tay, hiện lên màu đỏ sởm. Kiếm khí giống như bị cuồng phong cuốn lên lá cây, gao thét hướng về phía người đối diện quét tới. Gà H.I. cầm trong tay bảo kiếm màu đỏ cười quái dị một tiếng, thân thể bỗng bay lên cao cùng lúc đó bảo kiếm màu đỏ tươi trong tay bắn bọt ra một luồng kiếm khí dài mấy thước, nên đón kiếm khí mà phúc bá bắn ra mạnh mẽ làm cho toàn bộ kiếm khí phúc bá đánh ra bị triệt tiêu hết. Tiếp theo đó luồng kiếm khí như thực chất nhanh trong chém về phía Phúc bá Phúc ba hét to một tiếng hoàn toàn không sợ hãi mà ngênh đón ở trên không trung, tay cầm trọng kiếm màu đen cũng bắn ra một luồng kiếm khí màu đỏ, giống như cũng muốn đem không khí đốt cháy. Một luồng sóng khí vặn bèo ảnh hưởng tới kiếm khí kẻ địch. Lúc này, từ hai bên khắp các đại thụ, lại thêm 4 người từ trên cao lao xuống, trong tay cũng cầm bảo kiếm sắc bén lõi ra, kiếm khí làm cho người ta không khỏi run bắn ra mũi kiếm thật dài, mạnh mẽ đem xuống phía dưới của chiếc xe ngựa. Tất cả việc này chỉ xảy ra trong một cái trước mắt. Khoe mặt Phúc Bá như muốn nước ra, thân thể đã không kịp, lại vì phân tâm nên ông bị người đối diện tấn công điên quẩn mãnh liệt một hồi bước ông liên tục lui về phía sau mấy chục thước. Một trận khí huyết dâng lên, miệng đã chản ra một ít máu. Mà sát tâm cùng tâm huyết của Phúc Bá sớm đã bị che phủ nhiều năm trên chiến trường, nay lại được thức tỉnh hoàn toàn, hai mắt đỏ thấm, thét lên giận dữ, kiếm khí của bảo kiếm màu đen lại tăng vọng. LM đạt tới một cấp cảnh giới của kiếm sư đỉnh. Trong lòng gã đối diện cũng có chút kinh hãi, thầm nghĩ, lao già này lại là loại người không muốn sống. Nhiệm vụ của ta lại chính là bám trụ hắn cho tốt, hà tất phải cùng hắn liều mạng. Trong lòng nghĩ, thân hình hắn liền bắt đầu bay lên bất định, thực lực của hắn phải cao hơn Phúc Bá một cấp, nhưng khí thế lại kém hơn vài phần. Cho nên trong lúc nhất thời hai người đấu thì lực lượng ngang nhau. Nhưng nếu như Phúc Bá muốn thoát khỏi hắn, cũng muôn vàn khó khăn. Bốn người đặt chân trên xe ngựa đã ngã, nhanh chóng tiếp cận xe ngựa, thân thể của họ cũng đang quay cuồng trên không trung. Kiếm khí chém ở bên cạnh xe ngựa, lập tức đem chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa này phá tan thành mảnh vụn, còn hai đạo kiếm khí chém lên người hai con tuấn mã, hai dòng máu tươi lập tức phun lên cao, rơi xuống một trận mưa máu. Trong không khí tràn ngập máu tươi, hai con ngựa ngã xuống ầm ầm. Lúc này đôi chân của bốn người mới chạm xuống đất. Vây chặc xe ngựa đã bị phá nát. Trong khoảnh khắc khi kiếm khí chém vào xe ngựa, một luồng kiếm khí trắng như tuyết trên chiếc xe ngựa xa hoa xuyên qua đỉnh phóng lên cao. Một thanh kiếm tinh cương được tôi luyện trăm năm, điểm sáng trắng phát ra bốn phía, và lập tức nháy mắt giao thủ qua mấy chiều với bốn người từ trên, mới từ không trùng chậm rãi rơi xuống đất, hoàn toàn không sợ hai đứng giữa vòng gây, thân thể giống như núi cao, đứng sửng sững hiên ngang ở đó, mày nhníu lại, chầm giròng hỏi các ngươi là ai, Bốn người kia trong lòng vô cùng kinh hãi. Không phải nói Lăng Tiêu chỉ là một gã đại kiếm sư chưa vượt qua bậc 5 sao. Bốn người bọn họ, hai gã cuồng kiếm sư bậc 4, một gã cuồng kiếm sư bậc 5 và còn có một gã cuồng kiếm sư bậc 6. Tuy rằng mục đích của bốn người cũng không phải giết Lăng Tiêu, nhưng sau lại bị hắn lấy thực lực một người đối kháng mấy chiêu với bốn người, ung dung rơi xuống đất. Quả thực giống như là một cái tắt hay. Đánh ở trong lòng bốn người vẫn luôn cho mình là kẻ rất cao. Mỗi người đều cảm giác mặt mình như đang bị lửa thiêu cháy. Tiểu tử này thật sự là một người bị thiên mạch vào nửa năm trước sau. Chủ nhân nhà chúng ta mời người đi làm khách. Trong đó có một tên nghe tiếng giống như người trung niên hắc y dẻ nói, lập tức quay về phía ba người kia ra hiệu. Mặc kệ như thế nào, trước tiên cũng phải mau đem thiếu niên này khuất phục rồi nói sau. Bằng không về sau ở trong môn phái mình sẽ không còn cách nào lan lộn. Lăng tiêu lạnh lùng cười. Chỉ sợ đám người bọn ngươi còn chưa xứng. Lên. Bốn người kia không còn vẻ khinh thường nữa, mà đi từng bước về phía lăng tiêu. Khoảng cách càng lúc càng gần. Lúc khoảng cách bốn người với lăng tiêu chỉ còn không tới năm thước, lăng tiêu đồng nhiên đọc thủ. Giống như sấm chớp cực nhanh, tốc độ nhanh làm cho người ta hoa mắt. Kiếm khí tinh thuần trắng như tuyết trên thanh trường kiếm bằng tình cương trong tay hắn khiến người ta say mê. Giờ phút này nó lại mang theo sát ý giữ tợn vô cùng, mạnh mẽ quét về phía bốn người. Tiểu tử muốn chết. Bốn người vừa thấy tiểu tử này chẳng những dám trả đón mà còn đột ngột, quá kiêu ngạo. Ấy mà họ không đặt nghi vấn vì sao kiếm khí có màu trắng như tuyết trên thân kiếm cũng lập tức toát ra hảo quang dài hơn một thước. Tuy rằng ngắn nhưng có thể ngưng kết thành thực chất. Dồn dập hướng tới những chỗ yếu hại của lăng tiêu. Dù sao, môn chủ đại nhân sống là được. Bốn người phân biệt chiếm cư bốn phía, bốn luồng kiếm khí của cuồng kiếm sư quét về phía lăng tiêu có tu vi đại kiếm sư. Mà ngay cả gã xa phu bị đá lăn qua một bên trong lòng cũng cho rằng tử tức đại nhân đáng thương chết chắc rồi. Lăng tiêu thét dài một tiếng, linh lực tràn trề từ trên người phát ra, một tầng quần sáng màu trắng nhạt giống như một cái vỏ trứng bao phủ thân thể hắn vào trong đó. Thân thể trợ thốn éo, thoáng rối loạn, tránh khỏi một luồng kiếm khí, lại một luồng kiếm khí khác mạnh mẽ chém vào tầng ánh sáng trắng trên bề mặt quần sáng mà vỡ, mà luồng kiếm khí này cũng giống như bị triệt tiêu không còn. Lăng tiêu nên đón về phía hai luồng kiếm khí còn lại, thanh kiếm bằng tình cương trong tay phát ra từng đợt âm thanh gào thét pha không. Hai luồng kiếm khí của cuồng kiếm sư va chạm vào kiếm khí màu trắng, không ngờ lại bị chặt đứt, kinh lực chưa mất bắn tới tảng đa cứng rắn trên mặt đường phù phù hai tiếng, tạo ra một cái hố sâu hơn một thước rộng cỡ hai nắm tay, đá bay tứ tán. Thế kiếm của lăng tiêu không đổi, lại tiếp tục quét về phía hai người kia. Kiếm khí màu trắng không ngờ cũng không chịu ảnh hưởng một chút nào của hai luồng kiếm khí của quần kiếm sư, vẫn hoàn mỹ như cũ. Có lẽ giờ phút này nhìn vào trong mắt hai người kia, càng thấy vẻ đáng sợ của nó so với đau của tử thần. Không cho bọn hắn có một cơ hội nào để lên tiếng. Kiếm khí trắng như tuyết trong suốt thuần khiết xinh đẹp cắt tới yết hầu của hai người, hai vết màu đỏ xuất hiện ở đó. Ánh mắt hai người lộ ra vẻ khó tin. Thân thể lăng tiêu từng chút một chuyển tới phía sau hai người, đồng thời thế kiếm của hai người kia truy đổi tới ở phía sau, sau đó quay về phía hai người kia hô. Các ngươi làm sao vậy? Môi của hai người che mặt màu đen hơi hơi nhúc nhích hai lần, rồi sau đó, hai dòng máu tươi từ trong yết hầu bọn họ trợn phương ra. Máu tươi lập tức nhiễm đỏ khăn che mặt cùng y đi phục bọn họ. Lúc này hai người mới phủ phủ ngã trên mặt đất. Hai gã cùng kiếm sư còn lại cảm thấy một luồng khí cực kỳ lạnh giá từ cuối xương sống nháy mắt chạy lên tới sau gáy phía sau cả người chạy ra mồ hôi lạnh. Ngươi, ngươi, ngươi sử dụng kiếm kỹ gì? Trong đó có một gã cùng kiếm sư bậc sáu lớn tiếng hỏi, âm thanh lanh lạnh, nhất định là một cô gái. Ngươi không phải là đại kiếm sư sao? Như thế nào có thể có kiếm khí linh hoạt vào sắc bén như thế này? Ừ! Trên mặt lăng tiêu mang theo vẻ cười lạnh, thầm nghĩ, hôm nay ta thúc dục linh khí xuất ra kiếm khí, há là loại người hết ngồi đáy giếng như người có thể biết được, lạnh nhặt nói. Muốn chiến thì chiến, Hà tất nói lời vô nghĩa. Lúc này gã cao thủ có tu vi ma kiếm sư kia vẫn đánh cùng phúc bá bông kinh hồ một tiếng, liền muốn xông tới đây, mới vừa rồi hắn liều mạng muốn bám trụ phúc bá. Mà hiện tại Phúc Bá làm sao cho hắn dễ dàng thoát đi. Cười lạnh nói. Còn muốn chạy. chương 143, áp chế của sát ý hào hùng. Phúc Bá thân thể nhăn nheo gầy quòm, cử thanh trọng kiếm màu đen này lên không tốn mảy may chút sức nào, tiếng giít sẽ không gian không ngừng văng lên, chiêu kiếm với khí thế nặng nghề mạnh mẽ không ngừng chém về phía đối phương. Người này phẫn nộ gào lên một tiếng cầm trong tay bảo kiếm màu đỏ tươi, xoay người, lóe lên màn hào quang màu hồng. Tiếp tục so chiều với phúc bá lần nữa. Hai cuồng kiếm sư còn lại kia một người bậc 5, một người bậc 6. Giờ phút này trong lòng lại có loại cảm giác phát lạnh. Trong con ngươi nữ cuồng kiếm sư bậc 6 lẻ sáng như ánh lửa, căm tức nhìn lăng tiêu, giọng nói lạnh lẽo. Là tự ngươi muốn chết. Vừa rồi chúng ta vốn không định giết ngươi, ngươi lại giết hai đồng bạn của chúng ta. Lăng tiêu, ngươi chịu chết đi. Nói xong chỉ mũi kiếm về phía lăng tiêu, kiếm khí bắn ra. Hai chân điểm nhẹ xuống đất, thân mình nhảy vọt lên cao cực kỳ linh hoạt. Từ trên cao thanh kiếm trong tay đâm xuống lăng tiêu, kiếm chiều biến đổi linh hoạt bao phủ toàn bộ các điểm yếu hại trên người lăng tiêu. Cuồng kiếm sư bậc năm ở phía sau kêu lên một tiếng. Sư muội không được. Trong mắt lăng tiêu chợt lóe hàng quang, dường như đã biết ý đồ của nhóm người này, kiếm kỹ. Nguyên vốn hơi nghi ngờ, đến khi gã cuồng kiếm sư kêu kêu lên, trong lòng lăng tiêu càng xác định rõ. Nhưng hắn vẫn còn cảm thấy kỳ lạ, vì sao những người đó ra tay chậm như vậy? Hay là muốn chờ hắn rời khỏi Đế Đô mới đậu thủ? Phòng Trừng là kiêng kỵ hai tay cao thủ kiếm tông ở Đế Đô. Tuy nhiên, không quản ngươi là ai, nếu muốn gây bất lợi cho ta, ta cũng không tha cho ngươi. Lăng Tiêu vung tinh cương kiếm trong tay ngăn lại, sử ra chiêu pha kiếm thức của Độc Cô kiếm, tất cả kiếm chiêu trong thiên hạ, toàn bộ đều bị chiêu này phá giải. Chợt lóe lên màn hào quang màu trắng. Một luồng khí cực kỳ linh hoạt đâm tới trên cổ tay mặt của nữ cuồng kiếm sư. Nữ nhân này thét lên một tiếng kinh hãi, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất. Lăng tiêu sắc mặt lạnh lùng, thanh trưởng kiếm tinh cương đâm thẳng vào tim đối phương. Không được. Kiếm khí từ gã cuồng kiếm sư bậc năm mãnh liệt thổi quét tới. Nếu như lăng tiêu kiên trì giết chết nữ cuồng kiếm sư trước mắt này thì bản thân mình cũng không tránh khỏi bị trọng thương. Nếu không thể giết, dĩ nhiên hắn không làm chuyện vô ích như vậy. Thân hình chợt lué thối lui ra sau. Đạo kiếm khí kia ẩm ẩm chém lên mặt đất nơi lăng tiêu vừa đứng. Vết chém sâu trên mặt đất vừa rộng vừa dài. Cho bụi đá vụn tung bay đầy trời. Khí thế của cùng kiếm sư bậc năm này nhất thời bước lên tới đỉnh điểm. Phẫn nộ bởi tên thiếu niên trước mặt lòng dạ độc ác. Vừa ra tay liền xuất kỳ bất ý giết hai gã sư đệ của mình không nói. Không ngờ ngay cả sư muội của mình, một nữ nhân như vậy cũng không đúng tha. Kiếm khí thật hùng mạnh. Lăng tiêu thầm tán thưởng một câu. Gã cuồng kiếm sư bậc năm kia ánh mắt lấp lánh. Tiểu tử, ngươi đừng tự tìm cái chết. Chúng ta giết chết ngươi chẳng qua là nhích động một ngón tay. Phong linh kiếm khí, tịch quyển công sát. Không biết từ lúc nào, trong tay nữ nhân cuồng kiếm sư cổ tay bị thường kia lại hiện ra một thanh trường kiếm. Trong không khí bỗng nhiên vang lên một hồi chuông kỳ lạ, như là mấy trăm cái chuông gió, đồng thời bị gió thổi động phát ra thanh âm trong trẻo rất thêm hai. Nhưng ở giữa vùng kiếm khí lăng tiêu lại cảm nhận được một luồng sát ý nồng đậm. Lá cây trên cây cối gần quanh đó lập tức giống như bị dao nhỏ cắt qua, lá cây đều là đà rơi xuống. Thanh kiếm trong tay nữ cuồng kiếm sư cứ như vậy đánh tới trước mặt lăng tiêu. Gã cuồng kiếm sư bậc năm rộng chân, thở dài một tiếng trong lòng tự án trách, lần này trở về sư môn nhất định phải bị quả mắng, nói không chừng còn phải bị bắt nhốt bế quan. Sao bóng dưng lại hiện ra tên tiểu tổ tông này chứ? Nếu không phải nàng đề nghị trước trấn nhếp lăng tiêu, với tính cách lao luyện của hắn, như thế nào lại làm ra loại chuyện trước hủy người dưới ngựa này? Tuy nhiên lúc này muốn ngăn cản nữ nhân đang trong cơn phẫn nộ, rõ ràng là không kịp rồi. Xa xa người cầm trong tay bảo kiếm màu đỏ tươi chợt nhìn thấy, đột nhiên quát lên một tiếng. Linh Nhi, không được. Phúc bá thừa dịp này trong nháy mắt từ trong lòng lấy ra một quả thiết đảm thường ngày hay ngâm nhĩa, vận toàn lực ném vào đầu nữ nhân. Lăng tiêu trong lòng cũng nổi giận sung thiên, nữ nhân này hết lần này tới lần khác muốn giết chính mình, không phải chỉ là đến cấp đoạt kiếm kỹ của mình thôi sao. Ta với ngươi có thâm cựu đại hận gì đâu. Trong mắt chợt lóe hàng quang, trường kiếm tinh cương trong tay lăng tiêu toát ra kiếm khí trắng như tuyết, trong nháy mắt tăng vọt lên gấp đôi, đồng thời phát ra hảo quang trói mắt như ánh mặt trời, lập tức chiếu sáng choang cả vùng tuyết trắng xung quanh. Thậm chí ngay cả đám xa phu trốn ở một bên xem náo nhiệt. Thần sát hoảng sợ trên mặt chúng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Kiếm kỹ liệt dương. Lăng tiêu trên mặt mang theo một tia ngưng trọng, đây là lần đầu tiên từ ngày hắn tới thế giới này, gặp được kiếm kỹ hùng mạnh như thế, không ngờ lại mang theo tác dụng phụ. Trong khoảnh khắc tiếng chung gió kia văng lên, khiến lăng tiêu thất thần trong chốc lát một cách kỳ diệu như vậy. Nhưng phàm là một kiếm tu, lăng tiêu đối với loại kiếm kỹ mới lạ nào cũng rất có hứng thú. Đặc biệt với loại kiếm kỹ khiến tinh thần của hắn cũng phải thất thần trong chốc lát này. Vì thế, hắn không muốn giết nàng. Điều này hoàn toàn không quan hệ với chuyện nàng là nữ nhân. Lăng tiêu khẽ nết khỏe miệng. Tại trong khoảnh khắc nữ nhân hắc y thì quần kiếm sư sợ hãi kêu lên, kiếm khí lạnh leo kêu ngưng lại ngay tại hết hầu của nàng. Chỉ cần lăng tiêu thúc động linh lực trong cơ thể, nữ nhân này lập tức sẽ biến thành một thi thể, ngọc nát hương tan. Đừng giết nàng. Gã cuồng kiếm sư bậc năm cuốn quýt kêu lên trông thấy trên mặt lăng tiêu hiện nét cười mỉa mai đang nhìn mình mặt lao cuồng kiếm sư bậc năm đỏ lên nỗi ở ức trong lòng hắn đúng không cần phải nói cũng biết chính mình có bốn cuồng kiếm sư không ngờ không thể bắt giữ được đối phương chỉ là một đại kiếm sư còn bị người ta nhanh chóng giết mất hai người bắt giữ một người chợt chợ con chợ. bà nó mặt mũi đều vứt hết ở đại lục phương Tây này rồi hắn trầm giọng nói tiểu tử giết nàng Đối với ngươi không có chút lợi lộc gì. Ngươi hoàn toàn không nghĩ tới thân nhân của mình sao. Ở trong mắt rất nhiều người, gia đình của ngươi, thậm chí là quốc gia của ngươi thật yếu kém không đáng nhắc tới. Trên đời này, còn có rất nhiều người ngươi không thể chêu vào. Tiểu tử, thả nàng ra, ta có thể xem như chuyện hôm nay chưa từng phát sinh. Lăng tiêu nhết mép, cười lạnh nói. Môn phái thế ra ẩn thế sao? Nghe vậy đồng tử gã cuồng kiếm sư bậc năm đột nhiên co rút lại. Theo lời đồn đái tiểu tử này chính là được môn phái ẩn thế chống lưng, mới có thể đột phá được thiên mạch, mới có được thực lực đến mức này. Vốn khi nghe lời đồn đái này bọn họ rẻ biểu coi thường. Thực lực của các môn phái thế gia ẩn thế tuy rằng hùng mạnh đến mức khiến người ta run sợ, nhưng cũng không phải là thần vạn năng. Ít nhất sư môn của hắn, bao gồm cả thực lực khủng khiếp của sư tổ, cũng chưa hề nghe nói qua môn phái siêu cấp nào có thực lực có thể giải bỏ được thiên mạch. Có lẽ tiểu tử này rất dũng cảm, vô cùng may mắn, dùng dược lực bùng phá giải khai thiên mạch, sau đó được một cường giả thần bí nào đó truyền kiếm kỹ cho. Bởi vì chưa từng có bất luận kẻ nào thấy qua lăng tiêu tiếp xúc với những người khác. Nói cách khác, sau lưng lăng tiêu, rất có thể chỉ là một gã cường giả thần bí, thuận tay giao cho hắn công pháp kiếm kỹ. Cũng không có môn phái đại thế gia nào chống lưng. Đây cũng là duyên cớ vì sao hôm nay đám người này dám tới. Thành công hay không, dù sao cũng phải thử một lần, nếu như có thể chiếm được một quyển kiếm kỹ thân cấp. Như vậy, cho dù sư môn của bọn chúng, có thuộc loại môn phái hạng bét trong các môn phái ẩn thế đó, cũng có thể trong vòng trăm năm vọt lên tới môn phái hạng 3 rồi. Vì thế, gã cuồng kiếm sư bậc năm này khôi phục lại thái độ bình thường, nói. Ngươi đã biết, còn không mau thả nàng ra, ngươi đã giết hai huynh đệ của ta, cho dù chúng ta chọc giận ngươi trước. Cũng xem như vậy là đủ rồi chứ. Lúc này, trận chiến giữa Phúc Bá và tên ma kiếm sư kia cũng ngừng lại. Phúc Bá lạnh lùng nhìn gã cuồng kiếm sư, trong lòng lại dâng lên đầy nỗi hoàng sợ. Quả nhiên, là người từ những địa phương đó tới. Bọn họ vì cái gì lại tìm đến thiếu ra? Chẳng lẽ cũng vì một quyển kiếm kỹ thần cấp còn không biết có hay không? Là kẻ khốn kiếp nào tung ra tin đồn này? Gã ma kiếm sư cầm trong tay bảo kiếm màu đỏ tươi kia. Đưa mắt nhìn phúc bá, sau đó nhìn lăng tiêu trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi thả nàng ra. Ta cam đoan không làm khó ngươi nữa. Chúng ta chỉ là một đám sát thủ được thuê mà thôi. Hiện tại nhiệm vụ thất bại, chúng ta cũng sẽ không tới tìm ngươi gây phiền phải nữa. Sát thủ. Ngươi dám đặt ta. Lăng tiêu quắt lên, kiếm khí như mũi trầm, đâm vào làn da trắng mịn trên cổ nữ nhân, khiến nàng phát ra một tiếng thét thê lương trói thai. A. Dương tay. Gã ma kiếm sư vừa sợ vừa giận, thời điểm mới vừa động thủ hắn lại cảm nhận được khí thế trên người lao già kia cũng theo đó bước lên. Rơi vào bước đường cùng, hắn chỉ có thể kềm chế mình, hòa hoan nói. Được rồi, chúng ta nhận thua. Tiểu tử, người muốn như thế nào? Lăng tiêu hiếp mắt nhìn thoáng qua nữ nhân che mặt bằng tấm vải đen, dù không thấy rõ diện mạo, tuy nhiên từ trong đôi mắt kia hắn nhìn thấy vẻ căm hận và sợ hãi với chính mình. Một cuồng kiếm sư bậc 6. Không ngờ bị một gã thấp hơn 4 năm cấp bậc chế trụ. Giờ phút này tâm tư nàng dù có muốn liều mạng, đáng tiếc lại không nâng dậy nổi chút dũng khí nào. Thứ nhất, nói ra ai sai khiến các ngươi tới. Tuy rằng ta hiểu ý đồ của các ngươi đến đây, nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ dở trò với ta. Lăng thiêu nói giọng lạnh leo không có mảy may cảm tình. Thứ hai, để người này ở lại làm con tin. Trước mắt thực lực của ta xa không bằng các ngươi. Nếu như lần sau các ngươi mang thêm nhiều người đến, ta thế đơn sức yếu, không phải sẽ chịu thiệt thòi lớn trước các ngươi sao? Tuy nhiên các ngươi có thể yên tâm, ta cam đoan nàng nguyên vẹn không việc gì. Không được. Thanh âm tử trong miệng ba người đồng thời văng lên, giọng nữ mang đầy vẻ phấn nộ, lại là giọng của nữ cùng kiếm sư bị lăng tiêu chế trụ này. Ồ! Kiếm khí của lăng tiêu khẽ lóe lên, tiết hầu của nữ nhân hắc ý ghi lập tức xuất hiện một giọt máu. chấm đã! Gã ma kiếm sư cầm trong tay bảo kiếm màu đỏ tươi lạnh lùng nhìn chầm chầm vào lang tiêu. Dựa theo ý của ngươi, ngươi muốn giữ nàng cả đời ở lại bên cạnh ngươi sao? Điều này tuyệt đối không được. Ta có thể cam đoan, sau này chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây phiền toài nữa. Thậm chí, ta có thể tặng cho ngươi hai gã cuồng kiếm sư làm bảo tiêu. Sinh tử do ngươi nắm giữ. Điều kiện thứ nhất ngươi đưa ra ta có thể trả lời, thật ra chính ngươi vốn hẳn nghĩ đến. Việc ngươi đến đây đã ảnh hưởng tới lợi ích của rất nhiều người. Cho nên, bọn họ muốn ngươi chết, cũng là chuyện thường tình. Theo phương diện này mà nói, chúng ta ngược lại đã cứu ngươi. Ha ha ha, thật là khéo mồm khéo miệng. Lang tiêu cười to mấy tiếng, vẻ mặt tươi cười. Ta còn phải cảm tạ các ngươi. Thường ta là đứa nhỏ dễ lửa gạt sao. Ta nói lại lần nữa, đây là ta bắt buộc các ngươi, không là ở thỉnh cầu các ngươi. Ngươi không làm gì được quản gia của ta, mà ta, hiện tại có thể giết chết nàng. Cho nên, ngươi chỉ có thể đáp ứng ta. Về phần thời gian, ngươi yên tâm, sẽ không vượt quá 3 năm. Ngươi giết ta đi. Nữ nhân hắc y gì trong mắt mang đầy vẻ bị phẫn, 3 năm. Chính là 3 ngày nàng cũng không muốn ở lại bên cạnh tên con đó. Toàn thân hắn sát khí lạnh leo khiến người ta rất khó chịu. Linh Nhi, đừng làm càn. Gã ma kiếm sư trầm giọng nói. Chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội với chúng ta, sau này sẽ tìm tới gây phiền toái cho ngươi. Đó cũng là chuyện 3 năm sau. Hơn nữa, đó là chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Lăng tiêu cụt mí mắt xuống, lạnh nhặt nói. chương 144, tập sát hoàng tức ở phía sau. Phía dưới khăn che mặt màu đen của gã ma kiếm sư, sắc mặt một màu xanh mét. Hắn thậm chí hơi hoàng hốt, có cảm giác trước mắt hắn hoàn toàn không phải là một thiếu niên 13-14 tuổi mà là một lao cáo giả vô cùng chín chán. Ít nhất đối với hắn mà nói rõ ràng thực lực rất yếu kém, nhưng vẫn cứ khư khư nắm giữ tử huyệt của bọn họ. Loại bất ức bất đắc dĩ này, khiến hắn có cảm giác như muốn hụt máu. Vốn nghĩ muốn mau xong việc. Chính hắn đã cuốn lấy lao ma kiếm sư bên cạnh lăng tiêu. Sau đó còn lại bốn quần kiếm sư, dư sức để bắt lăng tiêu. Bởi vì cho dù người có là thiên tài như thế nào đi nữa, cũng không thể xung phá thiên mạch mới nửa năm lại có thể chiến thắng được bốn gã cuồng kiếm sư. Ai ngờ sự thật lại tàn khốc như thế, dáng cho bọn họ một cái tắt thật mạnh. Thiếu niên này chẳng những thực lực hùng mạnh đến biến thái. Vừa ra tay liền chém chết hai gã cuồng kiếm sư. Hơn nữa tên ma kiếm sư bậc một kia rõ ràng thực lực không bằng mình, vẫn liều mạng không ngờ hoàn toàn quân lấy hắn, cũng có thể bột phát ra khí thế khiến hắn cũng phải kiên kỵ. Khiến hắn không thể ngờ nhất, Chính là Phong Linh không ngờ cũng có thể bị chế chủ. Nữ nhân đó chính là bảo bối của môn chủ. Là quần kiếm sư bậc 6 năm trong tay kiếm kỹ thánh cấp hạ giai tử thần triệu hoàn A. Lúc này hắn còn e ngại tiểu thư Phong Linh buộc phát tính tình nóng nảy. Nếu như một kiếm giết thiếu niên này, thực mới có thể làm cho chính bọn họ gặp phải phiền toài lớn. Cho dù là lang gia hay đế quốc Lam Nguyệt cũng thế, bọn họ đều không thèm quan tâm tới. Nhưng lỡ như cao nhân đứng sau lưng lăng tiêu kêu biết lăng tiêu bị hại. Dưới cơn vẫn nộ nếu như truy tra ra được bọn họ. Vậy thì bọn họ sẽ tổn thất thảm trọng. Mặc dù khả năng này tính ra là trường hợp hiếm có. Nhưng bọn họ làm việc này, cũng là chuyện cần bảo mật chế đề. Nhưng không nghĩ tới, thiếu niên này không ngờ có thể thi triển ra cùng một loại với kiếm kỹ tử thần triệu hoán của tiểu sư mội như vậy. Trong khoảnh khắc hào quang trói mắt ấy khiến cả bọn hắn đều cùng không kìm được nhắm mắt lại. Trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, nếu đối địch chính là mình. Đối phương thoáng cái xuất kỳ bất ý ra tay với mình như thế, vậy chính mình phải làm thế nào? Kết quả càng khiến hắn rất kinh hãi bởi vì cho dù là hắn cũng không chịu nổi phải nhắm mắt một thoáng. Cao thủ so chiêu, rất nhiều khi thực chất quyết định thắng bại chỉ là chuyện xảy ra trong một cái chấp mắt. Hơn nữa, dưới tình huống cấp bậc không sai biệt nhiều lắm, Ai thắng ai thua thực khó đoàn trước. Nếu như bậc cao nhất định có thể đánh bại bậc thấp, vậy trên thế giới này cũng sẽ không có xảy ra việc ngoài ý muốn. Chỉ vì trường hợp này cấp bậc hơn kém nhau quá nhiều. Linh Nhi. Mội yên tâm. Nhất định ta sẽ nhanh chóng đến đón mội trở về. Mội yên tâm hắn là người có thân phận. Sẽ không làm khó dễ một cô bé như muội Gã ma kiếm sư thu bảo kiếm trong tay vào vỏ. Ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm vào lang tiêu. Ta nói đúng không? Ánh mắt lăng tiêu lại chăm chú vào trên thân kiếm của hắn. dọa cho gã ma kiếm sư này không tự chủ được nắm thật chặt thanh kiếm trong tay. Nhưng lập tức hắn lại cảm giác có chút tức giận. Ta đường đường là một ma kiếm sư. Sao lại phải sợ một đứa trẻ miệng còn hôi sữa như vậy? Đưa kiếm của ngươi cho ta. Lăng tiêu lạnh nhạt nói. Trong giọng nói không trở lại một chút cơ hội thương lượng nào. Ngươi tiểu tử ngươi không nên quá đáng. Đừng quên. Thân phận của ngươi là một quý tộc, không phải là cường đạo." Ma kiếm sư giận tím mặt. Trong mắt của hắn thanh kiếm này cũng không kém hơn so với tiểu sư muội mềm mại tươi ngon mọng nước kia. Đương nhiên, điều này hắn cũng không dám tùy tiện nói trước môn chủ và tiểu sư muội. Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn nghĩ thanh kiếm này trọng yếu hơn. Ta giết nàng ngươi cũng không giao." Lang Tiêu đứng ở đó khẽ nghiêng mình. Toàn thân nữ nhân Hắc Yy phát lạnh run cầm cập, mặt không chút biểu cảm nói: Ta! Ta! Gã ma kiếm sư tức giận chỉ tay vào lang tiêu. Nhưng bỗng nhiên nhớ tới hai ngày này chính hắn nhìn thấy hết thảy Ở ngoài thành, gọn gàng dứt khoát bắt giữ tướng lánh đối phương. Sau khi áp chế bọn chúng đầu hàng. Khi vào thành, lại không theo như lệ thường mà xông thẳng tới phủ thành chủ. Trong quá trình hai bên ràng co, lão ma kiếm sư ra tay bắt giữ thành chủ Lý Hậu Lâm khiến cho Lý Hậu Lâm hết sức bất thức rời khỏi thành trì là chỗ đất phong từ xưa của gia tộc bọn họ. Trước đó Lý Hậu Lâm lén lút vận chuyển của cải ra ngoài, còn bị cướp sạch. Ta bất thức không phải vì thua. Gã ma kiếm sư rơi vào đường cùng, trong đầu đống dưng nổi lên một cái ý niệm như vậy. Chính mình vẫn cứ xem thường thiếu niên này. Tuổi tuy rằng không lớn, nhưng những việc hắn làm thật khiến cho người ta cảm thấy không nở tới. Hắn làm việc đều suy nghĩ thật cẩn thận, lại nằm trong đạo lý. Dứt khoát nhanh nhẹn đánh giết dũng cảm. E rằng dù chuyện có phức tạp đến đâu đi nữa, đến tay thiếu niên này, cũng sẽ được xử lý dứt khoát nhanh nhẹ như vậy. Nghĩ đến đây mà kiếm sư không kìm nổi căm hận nhìn thoáng qua lão nhân vẫn khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Trong lòng thầm mắng, Lào bất tử. Người rõ ràng bị thương còn giả bộ một bộ dáng không có việc gì. Thật là đáng chết. Nếu không có Lào ra hỏa này, tên tiểu tử cho dù có bản lĩnh tầy trời, cũng chạy không thoát được. Gã ma kiếm sư thật không càm tâm, ném kiếm cho lăng tiêu. Lăng tiêu dơ tay chụp lấy thanh kiếm vào tay, lập tức cánh tay trầm xuống. Trong lòng lăng tiêu mừng thầm, quả nhiên là vật kia rèn luyện thành Phát hiện này khiến lăng tiêu vừa ngạc nhiên vừa hết sức vui mừng. Thiện tay thu vào trong nhẫn không gian. Sau đó lấy ra một viên thuốc. Ném cho nữ nhân hắc y rỉ. Nuốt nó đi. Ta không. Á. Nữ nhân H.I.G. -E mới vừa kêu lên hai chữ chợt cảm giác thiết hầu mình đau xót. Nước mắt hốt thức rốt cuộc không kìm nổi chạy xuống lai láng. Nghẹn ngào nói. Ngươi nếu làm lộ mặt của ta. Ta nhất định liều mạng với ngươi. Nói xong cầm lấy viên thuốc kia. Nhăn mặt nhíu mày cho vào miệng như là ăn độc dược không bằng. Không ngờ vừa vào trong miệng lập tức cảm thấy một mùi hương thơm át. Phong linh thể với lòng mình từ trước tới giờ chưa từng ăn thứ gì quá tuyệt như vậy. Toàn thân chuyển đến một cảm giác tràn đầy thoải mái khiến nàng thiếu chút nữa buột miệng rên gì Tuy nhiên lập tức liền phát hiện không thích hợp, toàn thân trên giới đều không vận dụng được một chút khí lực nào. Nàng lập tức vô cùng kinh hãi nhìn lang tiêu. Ngươi cho ta uống cái gì? Ngươi cho ta nuốt cái gì? Lang tiêu sau khi thu cất thanh tinh cương kiếm, thản nhiên nhìn nữ nhân hắc ý liề. Không phải độc dược. Nhưng muốn khôi phục, phải dùng đan dược của ta. Không sai. Ta thấy ngươi như vậy còn tốt hơn. Ít nhất lúc nổi điên sẽ không gây tổn thương tới người khác. Người thực vô sỉ. Nữ nhân hắc H.I. khóc nước nở mang theo vẻ phẫn nộ mắng lăng tiêu. Đáng tiếc lăng tiêu lại không thèm liếc nhìn nàng, mà quay sang hai người còn lại nói. Các ngươi có thể rời đi được rồi. Giờ phút này trong đầu gã ma kiếm sư ngay cả ý niệm bất thình lình đột kích lăng tiêu cũng không có. Người thiếu niên này làm việc quả thực rất dày dạn kinh nghiệm. Thua không oan buổng chút nào. Hắn liếc mắt nhìn phong linh. Miệng lý nhí xin lỗi. Linh Nhi Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ mau chóng đón ngươi trở về. Nói xong cùng gã cuồng kiếm sư bậc năm hai người cặp hai thi thể của đồng môn. Vừa định rời đi, bất chợt nghe thấy từ nơi xa chuyển đến một hồi tiếng bước chân rộn ràng. Hơn nữa, là đến từ hai đầu đường. Song phương đều cùng sửng sốt ánh mắt cùng nhìn về phía đối phương. Phúc ba sắc mặt đông nhiên biến đổi nói. Tên Sa Phu kia. Lăng tiêu đảo ánh mắt nhìn. Quả nhiên không thấy tên Sa Phu lúc này lén lút quan sát trận chiến đã chạy mất. Gã ma kiếm sư nói. Mau đến phía sau gốc cây cổ thụ. Nói xong mang theo tên cùng kiếm sư bậc năm kia vội vàng chuẩn đến phía sau gốc đại thụ cao vút bên đường. Hướng về phía lăng tiêu rồi rít la lên. Còn chờ cái gì? Bọn họ muốn đối phó chính là ngươi. Lăng tiêu lạnh lùng nói. Vây ta cứ để bọn chúng tới giết ta. Trong mắt lại lộ ra thần sắc vô cùng phẫn nộ. Vốn xử lý ra sao với các quý tộc và phú hào của thành bẻn Di Ad Hán vẫn còn có chút đau đầu. Theo ý kiến của Diệp Vinh Nghi hay Phúc Bá, thậm chí đến ngay cả Xuân Lan và Thu Nguyệt, đều đề nghị lăng tiêu áp dụng biện pháp đối với bọn quý tộc và các phú hào đó, một bộ phận thì lôi kéo về phía mình, một bộ phận thì áp đảo. Tóm lại là phải phân tán bọn chúng không thể để cho chúng kết hợp lại, không để chúng hợp thành đoàn đối phó với mình. Lại không nghĩ rằng những người này quả nhiên càng ngon độc. Người càng rời xa đế đô việc làm lại càng trắng trận không kiêng nghề gì. Không từ thủ đoạn tồi tệ nào. Đầu tiên là mướn sát thủ. Sát thủ không thành công lại phái ra một lượng lớn tư binh. Tóm lại chính là muốn chôn cái mạng của hắn tại chỗ này. Lăng tiêu giận quá hóa cười. Trong lòng đã phán định tội chết cho đám cặn bã không biết tự lượng sức này. Hai bên đến đây chừng bốn năm trăm người. Mỗi bên hơn 200 trăm. Hơn nữa, toàn bộ đều thuần một đồng phục cung tiến thủ. Trong tay nắm cường nọ có lực xuyên thấu cực mạnh. Thậm chí còn có mấy tên vắc trên vai nọ lớn, những mũi tên phía trên to bằng cỡ cánh tay trẻ con. Loại nọ lớn này là vũ khí bình thường song phương dùng trong công thành chiến vừa công vừa thủ. Hôm nay cũng mang lại đây hai cái. Lăng tiêu thầm nghĩ, xem ra, đây là quân phòng vệ thành. Cũng không cần thiết phải lưu lại. Ánh mắt của Lăng tiêu trợt loe sáng. Không kìm được ngởng đầu lên. Từ phía trên tình cờ lộ ra một khoảng trống, hắn nhìn thấy sao răng đầy trời. Thầm suy nghĩ không biết đám lăng võ đi huấn luyện 1.000 kỵ bên kia, khi nghe động tĩnh lớn như vậy, có thể chạy tới kịp lúc hay không. Lúc này hai đội cung tiện thủ cách những người này đúng 20 thước thì dừng lại. Lập tức bày trận thế, trong tay cầm cường nỏ nhắm vào lang tiêu và phúc bá. Tại chỗ, còn có nữ nhân hắc H.I.I. vẫn như cũ đứng ở nơi đó không kịp chạy trốn. Tho gan. Phúc bá bỗng nhiên đối mặt đám cung tiễn thủ phẫn nộ quát lớn. Mắt chó các ngươi. Ở đây là tử tức đại nhân lĩnh chủ thành bèn dị ạt. Ai cho phép các ngươi tới? Các ngươi muốn làm gì? Hai bên tới mấy trăm người, nhưng lại không một người nào lên tiếng. Bầu không khí bỗng nhiên rơi vào một sự yên tĩnh kỳ dị. Mọi người đều cảm nhận được một loại áp lực như muốn nghẹt thở, hô hấp khó khăn. Mấy trăm người tại trường. Không ngờ lại có thể nghe được tiếng tim đập thỉnh thịch và tiếng hít thở của mình. Lúc này, đống phía sau bọn cung tiễn thủ một giọng nói lạnh nhạt văng lên. Có người báo nơi này xuất hiện đào phạm bị truy nã của đế quốc. Chúng ta là tư binh tự phát tới bắt đào phạm. Chị an của thành vẹn gì ạt từ trước đến nay là do những người chúng ta đầy hiệp trợ. Các ngươi là người của tử tước đại nhân. Ha ha! Đừng nói đùa! Tử tước đại nhân rõ ràng đã đi dự thiệp. Các người là giả mạo, ván tên, ván chết bọn chúng ba, vút, vút vút, vút vút vút, chật vang lên tiếng cường nọ bật, tên bay cắt xé không gian. Lăng tiêu vườn tay nhắc nữ tử hắc y lên, đồng thời vung thanh tinh cương kiếm trong tay đánh rớt mấy mũi tên xuống, thoáng cái đã ẩn nút phía sau cây cổ thụ bên cạnh. Gã ma kiếm sư mới vừa mất bảo kiếm. Vừa định phóng lại đây bảo vệ cho nữ nhân H.I.G. chợt nhìn thấy lăng tiêu lạnh lùng đứng ở nơi đó hắn đâu dám hành động. Bởi vì lăng tiêu khoảng cách quá gần phong linh, hoàn toàn có thể lợi dụng thời điểm hắn phóng tới tung một kiếm giết phong linh. Chết thiệt! Gã ma kiếm sư tung một quyền lên thân cây lớn bên cạnh. Cây đại thụ một người ôm không hết rung đông một trận dữ dội, lá cây và cảnh khô rơi rụng ảo ảo xuống thành một đông lớn. Vút vút vút! Trên thân cây cổ thụ bên cạnh không ngừng truyền đến tiếng núi tên ghim vào. Nhìn màn tên bắn tới ghim vào thân cây, trong lòng lang tiêu càng căm hận, đồng thời càng hiểu biết sâu sắc hơn đối với bọn quý tộc và phú hào của thành bẹn dị ác. Vì ích lợi, không có chuyện gì bọn chúng không làm. Tốt lắm. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt. Đến lúc đó hãy tính toán khoản nợ này cho tốt. Những mũi tên đó căn bản không làm gì được phúc bá. Phúc bá gầm lên giận dữ. Trọng kiếm màu đen trong tay múa thành một màn kiếm quang đen nhánh che kín không kẽ hở. Sau đó như một luồng gió xoáy vọt vào giữa đám cung tiến thủ. Lập tức truyền đến một chàng tiếng kêu la thảm thiết. Đội ngũ hơn 200 cung tiến thủ, không ngờ chỉ trong nháy mắt bị Phục Bá giết chết hơn 100 tên. Trên mặt đất toàn bộ đều là phần còn lại của chân tay đã bị chém cụt, máu tươi nhiễm đỏ cả quảng đường đá. Bọn cung tiến thủ bị thương chưa chết nằm ngổn ngang kêu gào thảm thiết. Trong lúc nhất thời, Nơi này lại giống như địa ngục ở nhân gian. Còn phúc bá, thân thể gây yếu đứng ở nơi đó vững như ngọn núi cao. Giống như một pho tượng sát thần trên chiến trường. Bên này còn lại tên có bộ dáng như đầu lĩnh vừa mới đứng ra nói chuyện. Trên mặt hắn vẫn còn đọng lại vẻ tươi cười. Thế mà chỉ trong khoảnh khắc, đội ngũ cung tiễn thủ bên này không ngờ thiếu chút nữa bị giết sạch. Từ trên thân thể hắn truyền đến một mùi khó ngửi, không ngừng vang lên tiếng va chạm lập cập của hai hàm răng. Không ngờ tên này ngay cả một câu cũng nói không nên lời, chỉ chỗ ánh mắt cực kỳ kinh hãi nhìn Phúc Bá. Phúc Bá quét mắt nhìn hắn, sắc khí từ ánh mắt như thực chất lập tức khiến tên này phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể mềm nhũng ngã nhào xuống đất. Không ngờ cứ như vậy bị Phúc Bá hù chết. Đội cung tiện thủ phía sau kia sớm đã bị dọa cho tròn váng. Đến ngay cả gã ma kiếm sư ở phía sau gốc khổ thụ xem náo nhiệt, cũng bị khiếp sợ đến tổ đỉnh. Hắn rốt cục hiểu được vì sao lão già này rõ ràng thực lực không có hùng mạnh bằng mình, nhưng lại có thể chống cử với hắn thời gian lâu như vậy. Cơ làm cho hắn thật chật vật. Là sát khí. Là loại đã từng giết qua hàng ngàn hàng và người. Lúc đó sát khí hung hắn có thể toát ra từ khắp nơi trong thân thể. Đây là khác biệt rất lớn giữa hắn và các môn nhân của các môn phái siêu cấp. Hắn có thể giết qua bao nhiêu người chứ? Cho dù cả đời này hắn giết người có lẽ ngay cả 50 người cũng không tới. Mà đối phương đó là sát thần A. Vốn đứng xem náo nhiệt hắn thầm suy nghĩ, lão giả kia bị tên lạc bắn chết thì càng tốt. Mặc dù khả năng này rất thấp. Muốn dựa vào cung nọ để bắn chết một ma kiếm sư, điều này không thực tế. Có hơn 1.000 tên cung thủ, thay nhau bắn liên tục, hoặc giả có thể đạt tới. Nếu không, muốn bắn chết một cao thủ bậc cao có thể phi hành ngắn hạng. Điều đó quả thực chính là người si ngốc nói chuyện viên vông. Nhưng hắn vẫn không muốn ra tay giúp đỡ. Bởi vì hắn biết thời điểm lão giả kia chiến đấu với hắn đã bị thương. Vì vậy có thể làm cho lão bị thương càng nặng càng tốt. Dù sao chuyện này cũng không quan hệ tới mình. Chỉ cần bảo vệ tốt cho tiểu sư mội không có việc gì là được rồi. Lúc này, đội cung tiến thủ kia mới nghĩ tới muốn chạy trốn. Nhưng trong phút chốc đột nhiên nghe một loạt tiếng mũi tên xé gió. Á á tiếng kêu thảm thiết lại chuyển đến. Từ đâu đó 500 tinh binh mặc khôi giáp như người điên chạy tới, kèm theo, còn có tiếng giít chói thai thê lương của tiểu Sửu Hơn 200 cung tiễn thủ kia, bị 500 người rất nhanh chạy tới làm khiết đảm. Sau một loạt tên không ngờ toàn bộ bị bắn chết. Thiếu ra, Lăng võ đã tới chậm. cam chịu hình phạt. Lúc này phúc ba rốt cục không kìm được phun ra một búng máu. Thân mình mềm nũng. Lập tức được hai gã đội viên hổ gầm đột kích đội nhanh chóng đỡ lấy. Lăng võ đầu đầy mồ hôi vẻ mặt xấu hổ. Bột một tiếng, quỳ xuống trước mặt lăng tiêu. Phái người đưa phúc bá trở về. Lăng tiêu dơ tay nâng lăng võ dậy, trên gương mặt tuấn tú mang theo chút giữ tợn. Đống nhiên lửa giận tiêu đốt, thấp giọng nói. Đi! Báo thủ! Nói xong quay sang gã ma kiếm sư kia nói. Người đi theo, làm tay đấm cho ta. chương 145 Thế ra ẩn thế. Bàng vào. Gã ma kiếm sư kia tuy rằng che mặt, nhưng sự phẫn nộ đó vẫn từ bên trong khăn che mặt phát ra. Nhưng vừa thấy bộ dáng không hài lòng của lăng tiêu, lập tức hắn không còn cách nào khác, trong lòng thầm căm hận, sao cứ bị tiểu tử này nắm được điểm yếu chứ. Phong Linh vẫn không nói gì, xoa nhẹ cổ tay và ít hầu bị thương của mình. Trong lòng nàng không ngừng quay cuồng, cái loại cảm giác khuất nhục này khiến nàng có cảm giác khó mà chịu được nổi. Trước nay, nàng chưa từng để người khác vào mắt, nàng tự hào như kiêu nữ con trời, thế mà thoang cái liền bị người ta nắm trong lòng bàn tay. So sánh với một số người luyện võ gọi là thiên tài gia tộc của các học viện quốc gia. Phong Linh quả thật có nhiều lý do để kiêu ngạo, cũng có đủ cảm giác về sự ưu việt của mình. Nhưng hết thể những điều này, tất cả đều bị một người so ra tuổi còn nhỏ hơn nàng phá cho vỡ tan. hơn nữa, Đối phương không ngờ chỉ là một gã đại kiếm sư. Điều này thật khiến người ta không thể chịu đựng được. Giống như là, ở cửa nhà ngươi có một tên tiểu tử hành khất xin cơm đã mấy năm, ngươi cũng đã quen với trạng thái này của hắn. Ở trước mặt hắn Thủy chung ngươi vẫn duy trì cảm giác về sự ưu việt cao cao tại thượng. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, ngươi ngẫu nhiên phát hiện, tên tiểu tử hành khất đó không ngờ còn giàu hơn so với mình. Hơn nữa sự hơn kém còn không phải là một chút điểm nhỏ. Độ tranh lệch đó thật lớn, đến mức như nước của dòng sông so với biển cả. Khi đó chỉ sợ bất kể là ai trong lúc nhất thời đều khó mà chịu được nổi. Hiện tại Phong Linh đúng là đang trong tình trạng này. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, bên trong đám cùng lứa tuổi ở thế tụ, cho dù là trong các thế gia môn phái ẩn thế còn có ai ưu tú hơn so với nàng. Thiên tư và tu vi của Phong Linh đều tuyệt đối là ưu tú nhất trong hàng ngũ đó. Một thiếu niên nửa năm trước vẫn còn là người bị thiên mạch. Hắn làm sao thoáng cái liền có thể chế trụ chính mình. May mắn sao? Phong Linh im lặng không nói gì. Lòng đau như đau cắt. Lăng tiêu hãy nhớ kỹ hết thể những việc ngươi làm hôm nay với chúng ta. Gã ma kiếm sư nghiến răng nghiến lợi nhìn lăng tiêu. Lăng tiêu lại vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì. Thấy phúc bá còn chưa đi, lăng tiêu lấy một viên đan dược từ trong lòng ngực, bổ khí đan. Phúc ba đúng là bị gã ma kiếm sư trấn bị thương kinh mạch. Sau đó phóng xuất kiếm khí quá độ, mới bị thoát lực đến như vậy. Nhưng cũng không có vấn đề gì lớn rất nhanh có thể khôi phục lại. Tạ ơn thiếu ra. Phúc ba biết đan dược của lăng tiêu rất công hiệu, nên không chút khách sáo, nhận lấy đan dược cho vào miệng. Tinh thần tức thì khỏe hẳn lên rất nhiều. Phúc ba ho hai tiếng, có chút suy yếu để hai gã đội viên hổ gầm đột kích đội dịu tới bên lăng tiêu nói. Thiếu ra. Chuyện đêm nay không nên bị phẫn nộ làm mở mắt mà mất đi lý trí. Có điều kỳ quái. Bọn quý tộc và phú hào này, cho dù là vì thiếu ra đến đây nhưng ảnh hưởng tới ích lợi của bọn chúng, chúng cũng chưa chắc có lá gan lớn như vậy. Lúc ngài tiến vào thành này như thế nào, bọn họ sẽ không mau quên như vậy. Khu khu. Bọn họ sẽ không ngốc niết cho rằng tư binh của mình có thể là đối thủ của kỵ sĩ đoàn. Hơn nữa, Phúc Bà nói đến đây. Hơi gắng sức cúi mình nhặt lên một mũi tên nhìn Lăng Tiêu nói. Tên này, là vũ khí chế tạo thuộc quân đội. Nói xong thấy trên mặt Lăng Tiêu không có xuất hiện bất cứ biểu tình kích động gì, trong lòng Phúc Ba thoáng yên tâm một chút. Lao chỉ sợ Lăng Tiêu là loại người tính tình thiếu kiên nhẫn, nghe gió cho là mưa, tự nhiên dễ bị người ta lợi dụng Cho nên ta đề nghị với thiếu gia, chúng ta trước tiên cần phải về phủ, còn như bọn tiểu quý tộc và phú thương kia, ta tin rằng... Lúc này bọn chúng hẳn là còn nôn nóng cấp bách hơn so với thiếu gia. Phúc Bá nói xong, lại ho mấy tiếng, lơ đắng nhìn thoáng qua gã ma kiếm sư. Quả nhiên lao thoáng nhìn thấy trong mắt gã ma kiếm sư lué lên vẻ thất vọng. Phúc Bá túi đầu ho khan mấy tiếng, làm như không lưu tâm tới. Tuyệt đối không ai nhìn thấy trong mắt của lao đầy vẻ châm biếm. Lăng tiêu suy tư một chút. Cảm thấy lời nói của Phúc Bá quả thực rất có đạo lý. Nếu chính mình cứ nổi giận như vậy rồi đùng đùng tới cửa nhà người ta trả thù. Chỉ sợ mới có thể thật sự để cho một số người nào đó được hưởng lợi. Được rồi. Chúng ta trở về phủ. Lăng tiêu nói xong. Nhìn thoáng qua gã ma kiếm sư. Nói. Các ngươi có thể đi được rồi. Gã ma kiếm sư cùng tên cùng kiếm sư bậc năm còn lại. Cũng không nói gì. Sách hai thi thể gã đồng môn. Rất nhanh biến mất ở xa xa. Đêm đã khuya. Sau khi trở về phủ đệ, Lăng Tiêu lại đưa tiếp cho Phúc Bá một viên đan dược chữa thương. Vừa rồi thật không phải không nghĩ tới việc đưa thuốc cho Phúc Bá, nhưng Lăng Tiêu không muốn để lộ chuyện này trước mắt người ngoài, bao gồm cả phong linh. Hôm nay những người này xuất hiện đều quá mức kỳ lạ, mà ngay cả đội ngũ hơn 400 cung tiễn thủ kia, cũng khiến người ta nghi ngờ. Trong chuyện này, có bao nhiêu quý tộc và phú hào bên trong thành vẹn gì ạt tham gia vào. Hiện tại đối với lăng tiêu mà nói còn là một câu đố. Điều hắn phải làm chính là giải đáp được câu đố này. Đối với những người thực sự tham gia hắn tuyệt đối sẽ loại bỏ không nhân nhượng. Phúc bá sau khi dùng đan dược, thương thế cơ bản đã không còn đáng ngại. Lão ngồi ở trước mặt lăng tiêu, ánh mắt lấp lánh, trầm giọng nói. Thiếu ra, chuyện này, ta đã phân phó mạnh ly đi điều tra. Chuyện này kỳ thật thoạt nhìn rất phức tạp, nhưng trên thực tế thì rất đơn giản. Phúc Ba nói đến đây trợn cười lạnh nói. Buổi tối nay, mấy người thực lực mạnh mẽ đó hẳn là người của môn phái thế gia ẩn thế không còn nghi ngờ gì nữa. Mục đích của bọn họ, một nửa là kiếm kỹ và công pháp trong tay thiếu gia. Dù sao, nửa năm trước thiếu gia còn là một người bị thiên mạch, nửa năm sau thực lực lại đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa có thể đánh bại rất nhiều đối thủ cấp bậc cao hơn mình rất nhiều. Thậm chí còn dọa cho một gã ma kiếm sĩ bậc ba phải buông kiếm rời tay. Chuyện này đối với người biết chuyện tự nhiên sẽ sinh ra một ý niệm trong đầu, đó chính là trên tay ngài có kiếm kỹ thân cấp. Lăng tiêu đống nhiên cười hỏi. Phúc bá ngài cũng cho rằng như thế đúng không? Phúc bá ho khan hai tiếng. Sau đó thản nhiên nói. À, kiếm kỹ của thiếu gia sử dụng, bao gồm công pháp của ngài, kiếm khí thần bí trắng như tuyết kia, tất cả ta chưa từng thấy qua, chưa hề nghe nói tới. Tuy nhiên, Nếu như dựa vào đó mà nói kiếm kỹ công pháp của ngài đây là thần cấp, ta cũng không dám võ đoán. Dù sao, người thực sự thấy qua kiếm kỹ và công pháp thần cấp, ta tin rằng không có mấy người. Lăng tiêu cười khẽ gật gật đầu. Phúc Ba nói rất đúng. Đáng tiếc là rất nhiều người bị ích lợi làm mở hai mắt, hoàn toàn không nhận định do sự thật này. Phúc Ba nói tiếp. Tuy nhiên tên ma kiếm sư kia lại nói là có người mướn bọn họ. Như vậy. Có thể môn phái ẩn thế bọn chúng chính là môn phái tiếp nhận nhiệm vụ sát thủ là việc chính. Nếu đúng như thế, thì người có thể xuất ra một số tiền thuê bọn họ ám sát cũng có thể là đám tiểu quý tục và các phú hào của thành vẹn gì ạt này. Cái gọi là môn phái và thế gia ẩn thế, thật ra cũng không có thần bí như trong tưởng tượng vậy. Cái gọi là ẩn thế chỉ là cách nói để che giấu phần lớn việc làm rất khiêm tốn của bọn họ. Tất cả các môn phái đều lấy việc tu luyện là chính. Khết thể việc phát triển thế lực của họ toàn bộ đều vây quanh tu luyện tập trung thế lực mà phục vụ. Bọn họ dường như tồn tại ở trên cao, lặng lẽ nhìn chăm chú vào biến đổi của Vương Triều, nhưng không hề can thiệp vào thế cục của các quốc gia trên đại lục Thỉnh thoảng, bọn họ lựa chọn một thế gia trên thế tục để làm người phát ngôn cho mình. Mà thế gia này sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt. Lăng Thiêu lần đầu tiên nghe được lời bình luận về các thế gia ẩn thế một cách tỉ mỉ như vậy. Xem ra chuyện Phúc Bá hiểu nhiều biết rộng còn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của mình. Lăng tiêu lần đầu tiên cảm thấy may mắn bên mình có được một lão nhân như vậy. So sánh mà nói, trong mắt nhìn của Lăng tiêu thực lực của Phúc Bá hẳn phải vượt xa so với hắn điều đó càng khiến Lăng tiêu mừng rỡ. Nói như vậy, rất nhiều người đều cho rằng, Lăng ra ta là được thế ra ẩn thế chọn làm người phát ngôn. Còn ta chính là người nhận được chỗ tốt thật lớn kia. Phúc Bá gật gật nói. Ý tứ này không sai biệt lắm. Tuy nhiên, cũng có người không nghĩ như vậy. Dù sao vấn đề người bị thiên mạch tồn tại đã lâu, cho dù trong một số môn phái thế gia ẩn thế nhất lưu, cũng chưa từng nghe nói có người có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này. Với lại rất nhiều người có khuynh hướng cho rằng thiếu da ngài chính là dùng thuốc may mắn thành công, hơn nữa được lao cao nhân bất tử nào đó cho ngài kiếm kỹ và công pháp, nhờ thế chỉ trong một đêm làm cho thực lực của ngài tăng mạnh lên đến cỡ đó. Nếu không, bằng vào những người hôm nay làm sao có dung cảm dám đến bắt có ngài Phúc ba thoáng trầm ngâm một chút. Ánh mắt loe sáng nói. Lao hủ hoài nghi, còn có nhiều người đang âm thầm chờ đợi. Cho nên, thiếu ra ngài phải cẩn thận đấy. Lăng tiêu tựa mình vào ghế, khẽ nhấp một ngụm nước trà, sau đó nói. ngài là nói, thái tử. Phúc ba khẽ gật đầu, giọng không biểu cảm nói. Nếu như thiếu ra gặp chuyện không may ở thành vẹn gì ạc. Ta tin rằng, ngoại trừ lăng tướng quân phẫn nộ, còn có nam phương vương. Nếu như thật sự thiếu ra bị ám sát, chỉ sợ lăng tướng quân thật không nghĩ tới mặt mũi của thái tử. Nhưng ít ra, cũng khẳng định sẽ không hướng ngược lại nhị điện hạ rồi. Lăng tiêu thở ra một hơi dài, cảm giác có chút phiền muộn. Xem ra ở thế giới này, còn rất nhiều điều mình cần phải học tập, hắn hỏi tiếp. Vậy đêm nay đám tư binh và vũ khí quân đội của các quý tộc đó, còn thêm hai cái công thành nọ chưa kịp dùng đến là. Lại là chuyện gì xảy ra? Phúc bá cười cười nói. Dĩ nhiên là có ích lợi lớn thì có người có gian lớn, luôn luôn là như vậy. Hơn nữa, thiếu ra ngàn vạn lần đừng lầm bọn thích khách này, đêm nay tổng cộng chỉ có 400 tư binh. Một số quý tộc hơi lớn một chút, trong nhà chỉ sợ cũng không chỉ 1.000 người. Còn tư binh trong nhà bọn phú thương cũng không chỉ mấy trăm người. Đúng lúc này, Đông nhiên cánh cửa khẽ nhức động, lập tức thân mình Mạnh Ly giống như quỷ mị trợt hiện ra. hắn tháo mặt nạ che mặt xuống, đầu tiên là xoay người hướng về phía Lăng Tiêu thi lễ. Thiếu ra, chuyện hôm nay. Mạnh Ly, không có việc gì chứ. Lăng Tiêu an ủi một câu. Mấy ngày nay Mạnh Ly thủy chung không nhàn dỗi chút nào, vẫn liên tục giúp đỡ Lăng Tiêu đi rõ hỏi tin tức. Hơn nữa, Mạnh Ly dường như trời sinh thích hợp làm một bóng ma thần bí. Trên phương diện này rất có thiên phú. Lúc này hết thể sự việc cần làm ngay, trong đó chuyện cần hắn làm cũng rất nhiều. Ngoại trừ phúc bá, người khác quả thật rất khó liên tục theo sát bên cạnh lăng tiêu. Mạnh Ly lúc này mới nói tiếp. Buổi tối ta đi bách phúc lâu cho bọn họ thiết tiến. Hầu hết mọi người hẳn không biết điều này, khi có người chạy nhanh trở về báo cáo. Tại chỗ liền có rất nhiều người sướng sốt mà ngơ, miệng còn lầm bẩm, xong hết rồi. dù sao Tử tước do đích thân hoàng đế bệ hạ sắp phong, vừa mới tới liền chết trên đất phong của chính mình. Các quý tộc và phú thương bọn họ ở tại đây hôm nay, nhất định cũng không thoát khỏi liên quan. Tuy nhiên, ở trong đó thuộc hạ đã phát hiện vẻ khác thường của mấy người. Vì thế, buổi tối thuộc hạ đi theo bọn chúng trở về, trong nhà bọn chúng quả nhiên phòng vệ hết sức nghiêm ngặt. Thuộc hạ cũng không dám tiến lại quá gần, nhưng đã có danh sách tên của đám người sau khi tan tiệc tụ tập cùng một chỗ. Mời thiếu ra xem. chương 146, trả thù cách đặc biệt. Mạnh Ly làm việc thực cẩn thận, trên giấy ghi rõ thân phận của từng người. Thậm chí bối cảnh chỗ dựa đơn giản đều có đánh dấu ghi chú. Có một số có quan hệ với vương công đại thần tại đế đô, cũng được đánh dấu ghi chú làm trọng điểm. Bốn người tham dự chuyện đêm nay không ngờ toàn bộ đều là quý tộc, không có một thương nhân nào tham gia. Xem ra bọn tầng lớp cao của đế quốc đúng là to gan lớn mật ra trên phương diện thân phận cách biệt, quả nhiên khiến cho đám thương nhân này hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng lăng tiêu lúc này đã có một kế hoạch sơ lược. Hắn nhìn thoáng qua Mạnh Ly với vẻ tán thưởng. Chính mình mang theo Mạnh Ly quả là một hành động sáng suốt. Mạnh Ly vốn sinh sống ở thành Phèn Di ạt khoảng thời gian rất lâu. Đối với không ít người và sự việc ở địa phương này đã sớm biết được khá rõ. Vì thế phải hắn đi làm việc này thực đúng là làm chơi ăn thiệt, làm ít mà đạt được nhiều hiệu quả. Lăng tiêu bỗng nhiên khẽ cười nói. Ngày hôm đó nếu để thành chủ lý hậu lâm nhìn thấy ngươi, chỉ sợ hắn sẽ bị tức gói máu sớm hơn nữa. Mạnh Ly cười khe nói. E rằng hắn đã biết Mạnh Ly theo thiếu gia. Lăng tiêu gật gật đầu. Sau đó nói. Đã xác định là bốn người này, không có con cá nào lọt lưới chứ. Mạnh Ly nói. Điều này Mạnh Ly không dám xác định. Thậm chí, Mạnh Ly vẫn luôn cảm giác có chút không đúng đối với mấy người này. Bởi vì trước ngày hôm nay bọn họ cũng đã tụ hội nhau lại mấy lần rồi. Hơn nữa, bọn tư binh xuất hiện đêm nay, đúng là tư binh của một tên quý tộc trong số đó. Chẳng qua. Lăng Tiêu hất hàm hỏi. Chẳng qua bọn tư binh đó đều che giấu tung tích. Mạnh Ly có chút khó xử nói. Vì trước đây tôi sống ở thành bẻn di một thời gian nên mới biết được điều này. Phúc Bá ở một bên nói. Thiếu ra. Mạnh Linh nói chính là tình hình thực tế. Rất nhiều gia đình quý tộc đều thích thâm thầm huấn luyện một nhóm người. Nhóm người này ở bề ngoài nhìn không ra phục vụ cho ai. Mỗi khi có chuyện cần tới bọn họ xuất hiện, bọn họ mới được triệu tập đến cùng một chỗ. Còn bình thường thì phân tán gia nhập vào các ngành nghề khác để che giấu tung tích. Cũng có thể dễ dàng dò la tin tức. Chiêu này không tệ. Lăng tiêu tán thưởng nói. Mạnh ly và phúc bá đưa mắt nhìn nhau. Trên mặt nổi lên vẻ cười khổ có chút bất đắc dĩ. Vị thiếu gia này, nếu nói hắn không biết thế sự nhưng ngày qua ngày lại biểu hiện lao luyện rất nhiều chuyện làm cho người ta sợ hãi. Nếu nói hắn là cáo giả thì rất nhiều chuyện lại hình như là không biết chút gì. Cứ như kiểu lén lút huấn luyện tư binh này, đừng nói là quý tộc. Cho dù là các thế gia giàu có thì đều là chuyện hết sức thông thường nhưng thiếu gia hắn lại không biết được. Quả thật làm cho người ta không nói được lời nào. Thiếu gia ngài tính xem chuyện này phải xử lý thế nào. Mạnh Ly khép tao mày hỏi, hắn có chút phát sầu. Thiếu gia mình hiển nhiên là không chịu thế tòi, nhưng trước mắt không có chứng cơ cho dù biết rõ chuyện này có liên quan tới ai, thì cũng không thể động thủ được. Dù sao... Giết chết một quý tộc lập tức sẽ dẫn tới làn sóng công phẫn trên khắp thủ đô của đế quốc. Nếu không thì dựa vào cái gì khi Lăng Tiêu giết chết Hải Thiên, quốc vương bệ hạ dám căn cứ vào chuyện này sắc phong một tức vị trọng yếu cho Lăng Tiêu. Trong tầng lớp quý tộc này tuy rằng lúc nào cũng có đấu tranh lẫn nhau. Dù có đấu đá nhưng khi đối mặt với giai tầng khác, lúc đó nhất định sẽ đoàn kết nhất trí để đối ngoại. Nếu như có giai tầng phi quý tộc nào đó làm tổn hại tới ích lợi của một gã quý tộc, lập tức sẽ có 10 quý tộc, trăm quý tộc đứng ra đối phó với hắn ngay. Nếu không như vậy làm sao có thể bảo đảm được ít lợi của quý tộc. Chuyện này, nếu như tìm được chứng cơ cấp cho lăng tiêu, hắn sẽ quang minh chính đại tới tận cửa giết người, cũng không có một gã quý tộc nào dám lên tiếng phản đối câu gì, đó là sự tranh đấu trong giới quý tộc, còn các quý tộc khác luôn luôn thích xem náo nhiệt. Nhưng nếu như lăng tiêu không có chứng cơ gì lại âm thầm giết 4 gã quý tộc này. như vậy Cho dù người khác tìm không thầy chứng cớ Lăng Tiêu sai người làm, cũng sẽ nói Lăng Tiêu không có năng lực, không xứng làm lĩnh chủ của thành vẹn gì ác. Ngay cả sự an toàn ở đất phong của quý tộc cũng không thể bảo đảm. Đối với Lăng Gia, đối với đả kích bản thân của Lăng Tiêu đây cũng là một kích trí mạng. Mặc dù Lăng Tiêu có thể hoàn toàn không cần quan tâm tới chuyện này, nhưng hắn quan tâm tới Lăng Gia. Lúc này bỗng nhiên Phúc Bá cho gọi Mạnh Ly tới, nói nhỏ vào thai hắn mấy câu. Trong mắt Mạnh Ly đầu tiên là lộ ra vẻ khó hiểu, lập tức lại có vẻ xấu hổ, cuối cùng mắt sáng rực lên, thi lễ với Lăng Tiêu sau đó lui xuống. Tuy rằng Lăng Tiêu rất thính thai có thể nghe rõ Phúc Bá nói cái gì, nhưng vì biểu hiện sự tôn trọng, Lăng Tiêu cũng không có cố ý lắng nghe. Đợi Mạnh Ly đi khuất, Lăng Tiêu hơi tò mò hỏi. Phúc Bá nói gì đó? Nét mặt già nua của Phúc Bá vậy mà cũng đỏ lên, gượng nở nụ cười khiến ngàn vạn nếp nhăn trên mặt biến thành một đóa hoa cúc. Ngày mai thiếu ra sẽ biết. Lăng tiêu thấy lao nhân này cố làm ra vẻ thần bí, cũng cười cười, không hỏi thêm nữa. Hắn lửng từng ra khỏi cửa đi vào phòng giam giữ phong linh. Lúc này Thu Nguyệt từ trong phòng đi ra, nhìn thấy lăng tiêu dịu dàng cười. Thiếu ra, ngài muốn vào thăm nàng à? Lăng tiêu lắc lắc đầu, nói. Cô ta thế nào rồi? Thu Nguyệt chấp chấp đôi mắt xinh đẹp, lập tức cười nói. Nàng hơn rồi, không chịu ăn cơm. Xem ra chưa từng nếm mùi gian khổ. Nàng thật xinh đẹp. Lúc này Xuân Lan cũng tử trong phòng đi ra. Túi đầu đi vừa hầm hừ tức giận vừa lầm bẩm Có gì đặc biệt hơn người chứ? Còn nói chính mình là cuồng kiếm sư. Ta mà không nhìn ra cuồng gì sao? Còn không bằng ta. Ái! Thiếu ra! Lăng tiêu thản nhiên cười cười, dẫn hai nàng đi cách xa một khoảng. Xuân Lan chủ động nói. Thiếu ra, tôi cũng không khi dễ nàng đâu. Tuy nhiên, nữ nhân này thật ngạ mạn. Thiếu ra muốn được lòng của nàng, quả có chút không dễ dàng đó. Trên mặt của lăng tiêu co giật dữ dội mấy cái. Điều này sao có thể nghĩ như vậy, tưởng ta là thiếu ra hư đốn cưỡng bức dân nữ sao. Nhưng cũng khó trách, chuyện đêm nay bị tập kích cũng không ai kể lại tưởng tận với mấy nữ nhân này. Bởi vì lăng tiêu vừa về tới, liền cùng với Phúc bá trốn vào trong phòng nói chuyện, đến bây giờ mới đi ra. Nữ nhân này đúng thực là một cuồng kiếm sư, hơn nữa còn là bậc 6 Cho nên, Xuân Lan, câu ngàn vạn lần không nên bị vẻ bề ngoài của nàng mê hoặc Nàng bị ta dùng dược vật phong bế lại nội lực, mới biến thành như bây giờ. Lăng tiêu giải thích. Không ngờ là như thế. Xuân Lan nhướng cặp chân mày lá liễu, nói. Chẳng lẽ nữ nhân này cũng là một trong đám người ám sát thiếu gia buổi tối nay. Vậy thiếu gia vì sao không giết nàng đi? Thu Nguyệt ở một bên dịu rằng nói. Thiếu gia không giết nàng, đương nhiên là có đạo lý của thiếu gia. Ngươi nôn nóng cái gì chứ? Xuân Lan liếc Thu Nguyệt một cái trắng dã con mắt. Cô nhỏ, biết ngươi bênh vực thiếu gia rồi. Nhưng, cô ta là cuồng kiếm sư bậc sáu, lỡ như? Xuân Lan đột nhiên ngừng nói tiếp, trên mặt lộ đầy vẻ tức giận, nhưng thật ra đều một lòng lo lắng cho thiếu gia. Thu Nguyệt che miệng cười, không nói nhiều. Hai cô gái cũng không nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, chỉ thấy lăng tiêu bình yên vô sự, đương nhiên nghĩ rằng chỉ là hưu kinh vô hiểm. Nếu lúc ấy hai cô nàng có mặt tại đó, e rằng lúc này đến ngay cả tính tình dịu dàng như thu nguyệt, cũng phải nổi giận một kiếm giết phong linh rồi. Bất cứ kẻ nào có gan dám làm tổn thương tới lăng tiêu, kẻ đó đều là địch nhân của các nàng. Được rồi, cô ta không chịu ăn cơm, cũng không cần để ý tới. Buổi tôi đóng cửa kỹ lưỡng. Nếu cô ta luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát các cô cũng không cần ngăn cản. Chỉ cần không chạy trốn, để mặc ý cô ta là được. Lăng tiêu nói xong. Xoay người rời đi. Còn phong linh bị nhốt trong phòng, lúc này đang ngồi trong đó rơi lệ đầy mặt chửi rùa lăng tiêu. Vừa rồi hai thị nữ tuyệt sắc mang thức ăn tới, tất cả đều bị nàng đánh đổ tung tué, làm cho trong phòng sạch sẽ biến thành một mớ hỗn loạn. Nhưng nàng không thèm quan tâm. Dù sao nơi này cũng không phải nhà của nàng, bẩn hay không nàng quan tâm làm gì chứ. Nhưng chờ khi hai thị nữ vừa ra khỏi phòng, Phong Linh khóc lóc một hồi bụng bắt đầu sôi rột rột, lúc này nàng mới cảm thấy lói bụng. Đã trải qua một hồi đánh nhau từ buổi tối đến giờ vẫn chưa ăn cái gì, đương nhiên nàng phải cảm thấy lói bụng. Thị nữ! Thị! Theo thói quen Phong Linh đại tiểu thư còn tưởng rằng nàng đang ở nhà. Chính mình gọi hai tiếng thị nữ nếu như vẫn không xuất hiện vậy thì thị nữ đó đúng là xuôi xẻo rồi. Đáng tiếc, nơi này không phải nhà của nàng. Mặc cho nàng gọi đến rắt cúng họng, cũng không có người nào lên tiếng. Nàng đi đến cửa phòng, theo bản năng đẩy cửa, không ngờ phát hiện cửa bị khóa kín. Nàng lập tức giận dữ dùng chân cố hết sức đạp mạnh một cái. Nếu như lúc bình thường cả cánh cửa nhất định đều biến thành một đống đồ nát, Tuy nhiên lúc này phong linh ngay cả một thiếu nữ tầm thường cũng không bằng, một cú đá này làm cho cả bàn chân nàng vô cùng đau nhức. Nước mắt liền tuôn ra, nàng chỉ đành ngồi bậy xuống đất kêu khóc, miệng còn chửi hầm tên lăng thiêu Xuân Lan và Thu Nguyệt vẫn ở bên ngoài cách đó không xa. Xuân Lan hướng về phía Thu Nguyệt ngáp một cái, nói. Ta hơi buồn ngủ rồi. Thu Nguyệt, ngươi thì sao? Thu Nguyệt liếc xéo về phía căn phòng kia một cái, gật đầu nói. Ta cũng buồn ngủ lắm rồi. Ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm cho xong. Chúng ta cần phải mau mau một chút đi mua một vài hạ nhân về Hai nàng thản nhiên trò chuyện, nắm tay rời đi. Sao sáng trên bầu trời tuyệt đẹp, từ tức phủ, rơi vào cảnh yên tĩnh. Sáng sớm ngày hôm sau, toàn bộ bầu trời thành vẹn dì ạt bị một đám mây đen bào phủ. Mưa phùn liên tiếp mấy ngày nay đã làm giảm bất bầu không khí nóng bức. Sáng sớm mọi người đều cảm thấy hết sức dễ chịu. Penziat hàng năm tuy rằng cũng có mùa mưa, nhưng thời gian mưa rất ngắn, suốt năm đều bị cái nóng bao phủ. Vì thế, với thời tiết âm ưu thế này, ngược lại cư dân thành gì Penziat rất thích thú chịu đựng Nhưng buổi sáng hôm nay, trong trang viện của bốn quý tộc, lại được bao phủ bởi một bầu không khí sợ hãi. Tất cả bọn hạ nhân ngay cả thở mạnh cũng không dám, đều lặng lặng làm nhiệm vụ của mình không dám nhàn hạ chút nào. Một gia tộc trong đó là tử tức đại nhân họ thôi đang vừa khóc giống nước mắt nước mui chảy ròng, vừa gào thét. Là ai? Là ai giết vợ nhỏ 15 yêu quý nhất của ta? Ta nhất định phải tìm ra nó. Ta phải báo thủ cho nàng. Nói xong hắn ôm cô vợ nhỏ 15 của mình, thi thể sớm đã lạnh như băng thất thanh khóc giống lên. Không phải chỉ có một mình hắn, trong nhà bốn quý tộc này, đều phát hiện người vợ bé yêu quý nhất của Lao Gia bị giết chết. Các cô vợ bé bị giết chết đều có một chấm đỏ ở hết hầu, máu cũng không có chảy ra bao nhiêu, quần áo vẫn chỉnh tề, tài vật trong nhà cũng không mất một món nào. Bất kể là cướp tiền hoặc là hám hiếp, đương nhiên không thể quy án như thế. Vậy chỉ có một kết quả, báo thủ. Nhưng các nữ nhân này mặc dù bình thường hơi ương ngạnh đối xử với hạ nhân kém một chút, cũng không đến mức phải gặp họa sát thân chứ. Nhưng khi gia chủ của bốn nhà quý tộc này cùng nhau nghe nói các nhà khác trong bọn cùng thời điểm đều phát sinh thảm họa, sắc mặt họ đều tái nhật không còn chút máu, đến ngay cả tử tức đại nhân thôi ra khóc la hung dữ nhất kia cũng ngã phịch xuống đất, hai mắt nhắm chặt, hôn mê bất tỉnh. Bọn hạ nhân đều dùng ánh mắt kính để nhìn lao ra nhà mình, thường ngày thái độ làm người của lao ra đều vô cùng tranh chua, keo kiệt. Không thể tưởng lao ra quý tộc còn trọng tình trọng nghĩa như vậy. Khi lăng tiêu nghe được tin này, hắn sửng sốt một lúc lâu, mới lắc đầu cười khổ, hèn chi phúc bá làm ra vẻ thần bí không tiết lộ với mình. Chiêu này đúng là chính mình nghĩ không ra. Tuy nhiên, sức chấn nhiếp thật là quá mạnh đây. chương 147, kiếm ký âm luật thần bí. Chuyện này mang tới hậu quả chính là, toàn bộ các quý tộc và phú thương của thành quẹn dị ác, xếp hàng tiến đến phủ tử tức bái kiến tử tức đại nhân. Đúng vậy. Lúc này đã không còn là liên danh mời tử tức đại nhân, mà mỗi người đều chuẩn bị quà tặng nặng trịch, mang tới phủ tử tức đại nhân. Vốn mọi người có lòng định hối lộ bọn vệ binh gác cổng hy vọng có thể được chút ưu đãi lại càng buồn bực, vì hai tên vệ binh tuy rằng nhìn thấy tài vật hai mắt bừng sáng lên, nhưng vừa nghe nói có điều yêu cầu, ngay lập tức đều nghiêm túc hẳn lên. Toàn thân toát ra khí chất ngang tàng rũ mãnh khiến những người này liên tưởng tới kỵ sĩ đoàn vẹn gì ạt đến nay vẫn còn bị tập luyện nghiêm khắc. Ngay tức thì cảm tình trong lòng liền ngội lạnh hơn phân nửa. từ tước đại nhân này quả thật rất mạnh, đến ngay cả người giữ cổng cũng dùng những tên ngang tàng bạo ngược như vậy. Lăng tiêu đối với những quả tặng của bất cứ ai đem tới, cũng đều một mực làm như không thấy. Hắn cũng không muốn vừa mới tới thành vẹn gì ác, liền để lại cho người ta một ấn tượng tham lam vơ vét của dân. Nhưng lăng tiêu lại được phúc bá báo cho biết trải qua mạnh ly điều tra, sang lọc, nhóm thương nhân này phần lớn xuất thân thấp hèn đều dựa vào phấn đấu từng bước một phát triển lên cho tới địa vị ngày hôm nay. Xuất thân trong sạch, hơn nữa trong phạm vi danh dự, tín nghĩa nhân phẩm cũng không xấu. Còn bọn tức sĩ, nam tước, tức vị gì đó, lang tiêu vẫn một mực không gặp mặt, kể cả bọn họ đưa tới lễ vật trọng hậu đến đâu đi nữa, tất cả bọn chúng ngay cả cổng chính của phủ tử tức cũng không thể bước vào một bước. Lúc này dân chúng của thành quẹn di ạt rất vui mừng, cũng có đầu đề câu chuyện mới. Bọn họ tràn đầy hứng thú với tử tức đại nhân mới tới này, lần đầu tiên họ nhìn thấy một lĩnh chủ dám đối nghịch với giới quý tộc của toàn thành. Cho dù qua nhiều thế hệ thành chủ ở thành bẹn gì ạt kéo dài cho tới bá Tước lý hậu lâm, cũng không có người nào dám làm ra chuyện đắc tội với toàn thể quý tộc, vì hậu quả của nó quả thực rất nghiêm trọng. Tuy rằng đất phong là của lĩnh chủ, nhưng người ta chỉ cần nộp thuế hợp pháp thì cuối cùng lĩnh chủ cũng không thể đuổi người ta đi được. Hơn nữa là một lĩnh chủ, nếu như không có sự ủng hộ của các quý tộc và phú thương, chỉ sợ chính lệnh của lĩnh chủ cũng hoàn toàn không có biện pháp thi hành. Bởi vì bọn họ độc quyền thao túng hơn 80% tài nguyên của thành vẹn gì ác. Quyền thống trị của xã hội là thuộc về các quý tộc. Các quý tộc thì cam phẫn, nhưng đa số thương nhân lại hưng phấn không ngừng nâng cao địa vị của mình. Các thương nhân so với quý tộc không phải chỉ trên lệnh một điểm nhỏ. Tuy rằng bản thân họ giàu có đến mức có thể dựa vào của cải mà coi rẻ một gã ba tước. Nhưng nếu luận về địa vị xã hội, tính ra bọn họ không bằng cả một gã có tước vị thấp nhất. Nhưng hiện nay, lĩnh chủ thiếu niên mới này không ngờ lại sai lão quản gia đại nhân già nua mà rất tao nhà kia, thông báo với bọn họ, tử tước đại nhân trong vòng mấy ngày tới sẽ tiếp kiến bọn họ. Tin tức này khiến đám phú quý xuất thân từ tầng lớp dân dã kia phấn khởi không thôi. Quả thực bốn lao gia quý tộc tham gia việc ám sát lăng tiêu càng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Bọn họ cũng giả mù sa mưa phái người đưa lễ vật trọng hậu tới. Đương nhiên mục đích là nghe ngóng tình hình. Nếu lỡ như tên sát thủ kia không phải do lĩnh chủ lăng tiêu phái tới thì sao? Khi tất cả đám người đó bị cự tuyệt chỉ có bốn lao gia quý tộc này ý thức được, lĩnh chủ đại nhân mới tới này rõ ràng đã biết được điều gì đó. Hơn nữa còn muốn ra tay với bọn họ. Giết nữ nhân yêu quý nhất của bọn họ, mục đích nhằm cảnh cáo bọn họ, hãy ngoan ngoan một chút, giết các ngươi cũng đơn giản như bóp chết một con kiến thôi. Sau đó không thèm đếm xỉa tới đám quý tộc và Phú thương, chẳng qua bọn họ hiểu rằng, đừng tưởng các ngươi có tiền, có đặc quyền là có thể kiêu ngạo ương ảnh. Ở đây ta mới là lao đại. Đúng vậy, hiện tại hầu như mọi người ở thành vẹn dị ác, kể cả đám dân chúng bình dân, đều hiểu rõ ai mới chân chính là lao đại. Thế cho nên, điều này đã trở thành đề tài câu chuyện trong sinh hoạt của bọn họ, phong phú đến mức nói hoài không hết chuyện. Phòng vệ quân của thành dị Giác, tất cả đầu mục toàn bộ bị thay thế, thay bằng người nhà của Tử tức đại nhân. Có tin tức nhanh nhẹn nói, những người đó là đội viên hổ gầm đột kích đội rất có danh tiếng ở đế quốc. Nguyên vốn là tư binh của Lăng gia, Tử Tước Lăng Tiêu đi đến đất phòng, đương nhiên tư binh của nhà mình phải đi theo. Mà nghe nói đám đầu mục bị thay thế này Có một số không phục, nhưng lăng võ đại nhân mới nhậm chức đại thống lĩnh phòng vệ quân của Thành Pẹn Di A cũng là một người biết lẽ phải trái, cho phép bọn họ đấu một trận với đầu mục mới bổ nhiệm. Nếu thắng, thì có thể tiếp tục giữ lại nhiệm vụ. Nếu thua, vậy thực xin lỗi, hoặc là chạy lấy người, hoặc là ngoan ngoan làm một gã binh lính bình thường vậy. Kết quả, vốn những gã đầu mục cũ của Thành Pẹn Di A xưa nay quen sống an nhàn sung sướng, cho dù từ trước có thực lực không tệ cũng sớm đã lãng phí thời gian luyện tập của mình, làm sao có thể là đối thủ của những tên như đám cường đạo hổ gầm đột kích đội đến từ phương bắc Z lạnh kia, tất cả đều bị đánh đến téo cha gọi mẹ, cuối cùng ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Cái này cũng chưa tính, gã lăng võ đại thống linh kia dường như tâm lý biến thái, còn hành hạ đám người kỵ sĩ đoàn, còn đầy đọa đám phòng vệ quân lúc trước, vàng cách huấn luyện mỗi ngày khiến những người đó không ngừng kêu than khổ cực. Bởi vì thành vẹn gì ạ thuộc vùng này đấy? Dưới cái nắng nóng bức ban ngày, đừng nói là huấn luyện, cho dù dưới ánh mặt trời hạ thấp xuống, chúng đều cảm giác đầu góc tròn váng. Dưới tình huống như vậy, lăng võ lại bừng bừng hương chí ở trần nửa thân người dẫn bọn họ cùng nhau đi luyện tập. Khiến cho đám người này dù trong lòng bất mãn, muốn kêu ca cũng không kêu được, vì đại thống lĩnh lúc nào cũng xung phong lấy thân mình làm gương huấn luyện cho binh sĩ, bọn chúng còn kêu ca được cái nỗi gì? Không muốn luyện tập ư? Được, cuốn gói cút đi. Binh sĩ của Lão Tử không cần bọn hèn yếu. Kết quả, bởi vì một câu này của Lăng Võ, quả thực làm cho rất nhiều binh lính muốn rời bỏ đành phải cắn răng chịu đựng Đều là nam nhân, phía dưới cũng bằng người khác không thiếu một chứng, dựa vào cái gì cho phép người ta khinh thường chứ. So với bọn họ, đám kỵ sĩ đoàn của thành Pẹn Di Ác, tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Khi xuất hiện lại trước mặt công chúng, thậm chí khiến cho tất cả mọi người ở thành Pẹn Di Ác đều giật mình kinh ngạc. Đây chính là kỵ sĩ đoàn lúc trước sau. Thực ra rất đơn giản, gã lăng vọ thô lỗ này căn bản không nói đạo lý gì lớn với bọn họ, chỉ có một câu, các ngươi nếu không nghe lao tử, lao tử liền làm thịt các ngươi Ai dám trốn, giết sạch chín tộc họ của các ngươi Đúng vậy, có thể lên làm kỵ sĩ, trên thực tế trong nhà những người trẻ tuổi này đều có bối cảnh nhất định nào đó. Thân phận của kỵ sĩ tượng trưng cho niềm tự hào rất cao có thể nói là thân phận cao nhất dưới tầng lớp quý tộc. Nếu như vốn đã có thân phận quý tộc mà làm kỵ sĩ, thì lại càng tỏ rõ thân phận của mình. Cho nên, những người này bị lăng võ hù dọa, đều ngoan ngoan lựa chọn phục tòng mệnh lệ. Tuy nhiên, cũng không phải không có người phản kháng, tên diện mạo rất anh Tuấn đã từng làm đoàn trưởng đại nhân của kỵ sĩ đoàn kia, cứ mơ ngộng ngông quần ỷ vào thân phận quý tộc của mình lấn ép lăng võ. Hắn cho rằng đám người thâu tục, Dã man này nói giết người căn bản chỉ là nói ngoài miệng hù dọa mà thôi, bởi vì trong ngày cũng không có người nào bị giết. Hơn nữa bọn họ đều đã đầu hàng, làm sao có thể nói giết là giết. Kết quả sau khi Lăng vo nói xong quy định, hắn là người thứ nhất ném mũ sắt của mình xuống công bố sự tôn nghiêm cao quý của kỵ sĩ chính là không cho phép bị trả đạp. Trên thực tế sự tôn nghiêm của hắn từ lúc gặp Lăng Võ đã bị dấm đạp đến bóng lưỡng rồi. Đến ngay cả đám kỵ sĩ đoàn thủ hạ trước đây của hắn khi nghe hắn nói như vậy, cũng không có người nào hưởng ứng, một tên kỵ sĩ sớm đã đánh mất sự tôn nghiêm, còn xứng đáng nói đến tôn nghiêm của kỵ sĩ sao. Nếu cho hắn một cơ hội lựa chọn sao hắn lại từ chối không chọn chuyện làm người này, đã một lần đầu hàng, còn để ý đến lần thứ hai sao. Dù sao, chỉ cần chịu đựng qua mấy ngày này, hắn có thể ngang nhiên rời khỏi kỵ sĩ đoàn, về nhà từ từ chờ lao già sắp chết đó gục xuống. Thế là hắn có thể yên tâm thoải mái kế thừa tức vị quý tộc sống cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Đúng vậy, tên thống lĩnh đại nhân cũ của kỵ sĩ đoàn này thật không ngờ câu đầu tiên chống đối với lang võ, liền quyết định vận mệnh của hắn. Cho nên khi đầu của hắn rơi lăn lóc trên mặt đất, đôi mắt vẫn còn mở thật to. Máu tươi từ cái cổ không đầu kia vọt lên cao, màu đỏ dựng chiếu vào mắt của một ngàn tên kỵ sĩ, cũng chấn nhiếp tâm tư của bọn họ. Gã trưởng quan thô tục dã man này... Cũng không phải nói chuyện xuông mà thôi. Hắn vì sao bị chết? Lăng võ hiếp mắt lại, ánh mắt nhìn lướt qua đám người này lên tiếng hỏi. Tại hiện trường hơn 1.000 người không ngờ có thể nghe được tiếng chấm rơi, thậm chí mọi người có thể nghe tiếng tim đập thỉnh thịch của chính mình. Người nói xem. Lăng võ chỉ gã kỵ sĩ đứng hàng đầu. Báo cáo trưởng quan, ta không thấy gì cả. Gã kỵ sĩ kia đứng nghiêm thẳng tắp lớn tiếng trả lời. Trả lời với trưởng quan phải lớn tiếng. Không được giống như nói bụng nói không ra hơi. Có thể ở địa phương này đảm nhiệm làm kỵ sĩ, đâu có người nào chỉ số thông minh quá kém. Với phản ứng khá nhanh nhẹn, câu trả lời của vị kỵ sĩ này, thực làm cho lăng võ rất vừa lòng, tuy nhiên hắn vẫn nói. Sai rồi, ngày hôm qua ở chỗ chúng ta, đến đây một gã đạo tặc, thực lực cực kỳ hùng mạnh, mà vị nguyên thống lĩnh đại nhân kỵ sĩ đoàn này, bị tên đạo tặc giết chết. Chúng ta phải cho người báo tin tức đau thương này đến người nhà của họ. Chuyện này ta là trưởng quan, ta có trách nhiệm, ta thay mặt tử tức đại nhân, xuất ra 100 kim tệ để thay lời tham viếng an ủi người nhà của hắn. Lúc này mọi người câm như hến, không có người nào tỏ ý kiến phản đối, bởi vì bọn họ đều đã nhìn ra, vị trưởng quan đại nhân này, căn bản không phải là loại người phân rõ phải trái. Và người nào muốn nói lý nói lẽ với vị này ắt có thể bị đánh. Thật đúng là muốn chết. Đại nhân, chuyện này sao có thể là trách nhiệm của ngài? Người vừa mới bị lăng võ hỏi, đánh bạo nói. Cho nên, số tiền này cứ để đám thủ hạ chúng tôi xuất ra là được rồi. 100 kim tệ, cũng chính là 10 vạn tiền đồng. Đối với người dân bình thường cũng là một khoản tiền rất lớn. Nhưng đối với đám thành viên kỵ sĩ đoàn phi phu tức quý này mà nói, lại thật sự chẳng đáng nhắc tới. Chập chập, rất biết tan nói a lăng cảm Đánh giá tên kỵ sĩ tuổi trẻ trường 27 này, hỏi. Ngươi, tên gọi là gì, thực lực tới đâu? Báo cáo trưởng quan, thuộc hạ tên là Lộ Phi Dương, đại kiếm sư bậc 1. người trẻ tuổi này cố gắng che giấu vẻ hưng phấn và kích động trong mắt mình, trưởng quan chịu hỏi tới tên tuổi hắn. Rõ ràng là có dụng ý khác, mà tên đoàn trưởng, kỵ sĩ đoàn 4 vừa mới bị trưởng quan. A không, bị đạo tặc giết chết. Tâm tình của Lộ Phi Dương lập tức nóng sốt cả lên. Lộ phì dương. Ừ, cái tên này nghe có vẻ hợp đây. Tốt, về sau đoàn trưởng của kỵ sĩ đoàn này, là ngươi. Đây là lăng võ cô ý đổi tên phi dương thành phỉ dương nghĩa là con dê béo. Lăng võ phất tay lên. Bây giờ bắt đầu vấn luyện. So với một ít biến hóa của thành bẹn dị ác, quân đội thay đổi càng nhiều. Còn các quý tộc vốn đều cao cao tại thượng, hiện giờ cả đám đều có nề nếp hơn rất nhiều. Đến ngay cả bốn đại quý tộc vốn có thế lực lớn nhất, lúc này người nhà của bọn họ cũng đều co đầu rụt cổ, không còn dám tác vai tác quái trước mặt đám bình dân của thành vẹn gì ạt nữa. Trải qua một phen tuyển chọn của Xuân Lan và Thu Nguyệt, phụ tử tức tổng cộng mua được 50 mấy tỷ nữ, hơn 30 phụ nữ lớn tuổi, hơn 100 người hầu. Xuân Lan Thu Nguyệt hai nàng làm việc rất cẩn thận, hơn nữa có tiểu nữ tặc diệp Vini Linh Lợi Tinh Quái. Nên thám tử đến từ các gia tộc sen lẫn trong đám người này, từng tên đều bị loại bỏ. Nhưng Lăng Tiêu thì lười quản lý những việc này, đám người Diệp Vini cũng chẳng bỏ công đi tìm người gây phiền thoái, dù sao cũng có ghi chép một số, sau này tính sổ cũng còn kịp. Hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu, còn nhiều thời gian không phải sao. Lăng Tiêu từ ngày bắt Phong Linh mang về, đã hơn 10 ngày không đi gặp nàng. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn thảo luận với Phúc Bá về vấn đề làm sao mới có thể mau chóng tăng lên thực lực. Thực lực của mỗi người, luôn cần có thời gian, cũng không phải là việc giải quyết một lần là xong. Mà thực lực của toàn thể, theo Phúc Bá thực lực của mỗi người so ra lại quan trọng hơn. Trước mắt nếu không có 500 tiền tư binh lăng trí giao cho lăng tiêu, bọn họ lại càng thêm bị động. Dù sao khi muốn làm bất cứ chuyện gì, cũng không thể cứ đích thân mình bỏ sức ra làm. Hơn nữa, thực lực của lăng tiêu, thậm chí là thực lực của lăng ra quá yếu so với các thế gia ẩn thế kia. Sức chiến đấu của hổ gầm đột kích đội tuy rằng hùng mạnh, cũng chỉ nhằm đối phó với người luyện võ bình thường. Nếu đối phương cỡ như phúc bá, hoặc là gã ma kiếm sư sư huynh của phong linh kia, thực lực hùng mạnh như vậy, tác dụng của hổ gầm đột kích đội rõ ràng không thể hiện được chút nào. Cho nên, thăng thêm thực lực người bên mình, là việc cấp bách cần làm. Bản lĩnh luyện chế đan dược thần kỳ của Lăng Tiêu, được Phúc Bá cho là năng lực lớn nhất để thu nạp nhân tài. Thậm chí Phúc Bá cho rằng, các môn phái siêu cấp thế gia ẩn thế đó nếu như biết Lăng Tiêu có bản lĩnh này, e rằng sớm đã tìm đến hoặc là lôi kéo, hoặc cưỡng bức cấp người rồi. Lời nói của Phúc Bá cũng khiến trong lòng Lăng Tiêu có chút lo lắng mơ hồ, nếu như hắn không thể mau chóng tăng cường thực lực, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả người nhà cũng không có cách nào bảo vệ được. Ngược lại, nếu người nhà không thể mau chóng gia tăng thực lực, đến lúc đó cũng đồng thời trở thành gánh nặng cho hắn. Biện pháp duy nhất, và chỉ có một, đó chính là phải có thực lực để kẻ khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai dám khi dễ người nhà của ta, ta sẽ khiến cho hắn chịu thai ương ngập đầu. Lăng tiêu vô tình đi đến phòng giam giữ phong linh, mới vừa tới cửa hắn liền nghe một hồi tiếng đàn du dương Lăng tiêu không hiểu âm luật nhưng cũng có thể nghe ra trong tiếng đàn ẩn chứa đầy tâm tình oán hận. Dường như hơi có chút sát ý nhằm vào chủ nhân hắn. Đứng ở ngoài cửa ngưng thần lắng nghe một hồi lâu, lăng tiêu lĩnh ngộ từ trong đó một vài điều, kiếm kỹ của phong linh e là có liên quan với âm luật này. Thời điểm phong linh thi triển kiếm kỹ, không ngờ có thể phát ra tiếng chuông gió dễ nghe mê người, khiến cho trước mắt người ta như xuất hiện một cảnh sa mạc bao la. Sau đó trôi chuông gió hàng trăm cái, lay động dưới làn gió thổi Lúc này thanh âm đinh đinh đang đang dường như lại xuất hiện lần nữa bên thai lăng tiêu. Lăng tiêu xoay người rời đi, chính mình sống trong thế giới có kiếm kỹ như thế, cũng thực không còn tịch mịch nữa rồi. Từ xưa đến nay thuộc Sơn Kiếm Phái, chuyên nghiên cứu kiếm thuật có đến hàng chục và năm, hầu như đã phát triển kiếm kỹ tới cực hạn, nhưng chưa hề có qua loại kiếm kỹ này. Nếu không, trong đầu lăng tiêu hiện rõ hơn ngàn vạn cái tên kiếm kỹ. Dựa vào cái gì lại cảm thấy hưng thú với kiếm kỹ của phong linh như thế? Lăng tiêu khẽ nết miệng cười, gậy đàn đi, gậy đàn đi, kiếm kỹ của ngươi sớm hay muộn là của ta. chương 148, Phục Ma Quân Đoàn Vào sáng sớm hai ngày nay, Lăng tiêu thức dậy sớm, linh lực trong cơ thể vận hành một chu thiên, rồi mới bước chân ra khỏi cửa. Người hầu trong vườn lại càng dậy sớm hơn. Điều này cũng là việc Xuân Lan cùng Thu Nguyệt Phân Công. Động tác xoay người cũng rất linh hoạt. Nếu họ thấy lăng tiêu, thì không người. Nếu như nói ngay từ đầu họ đi vào tử tức phủ, nhìn thấy lăng tiêu thì trong ánh mắt họ đều toát ra vẻ kính sợ. Hai ngày này bọn họ đã dần dần bắt đầu cảm kích. Họ cũng biết chủ nhân quý tộc tuổi trẻ này tuy rằng ít nói, vẻ mặt cũng rất hiếm khi cười, nhưng đối với đám hạ nhân như bọn họ, lại cực kỳ hòa đồng chào hỏi giống như đại đa số bọn họ cùng xuất thân trong gia đình nghèo khổ. Bán mình cho gia đình quý tộc bản thân mình chỉ là việc bất đắc dĩ, nếu như gặp một người chủ chuông ngoa. Vậy coi như thảm rồi. Cho nên bọn họ yêu cầu rất thấp, chỉ cần có thể ăn cơm no, không thường xuyên bị cỡ trách vô cớ thì họ cảm động chủ nhân đến rơi nước mắt. Lang thiêu đi tới cửa phòng của Diệp Vinny, thời gian gần đây, toàn bộ công tác tình báo của phủ tử tức đều vẫn luôn do nàng xử lý. Mỗi ngày nàng đều đi ngủ rất muộn. Từ một cô bé trộm cắp thoáng cái liền biến thân thành một người khác. Lăng tiêu nâng tay lên, nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa, bên trong chuyển ra tiếng nói trong trẻo dễ nghe. Ai đó? Là ta? Lăng tiêu thuận miệng đáp rồi đẩy cửa đi vào, lại trông thấy Diệp Vini đang ngồi ở trước văn kiện, khẽ nhữ đôi mày thành tú, dáng vẻ khó xử. Hỏi, người làm sao vậy? Đại thiếu ra ngươi cả ngày không có việc gì làm. Đương nhiên là không cảm thấy tiểu nữ ta có chô khó xử rồi. Diệp Vini ngầm đầu, đưa tay gãy một đoạn tóc rủ xuống trên chán, làm lộ ra một đoạn da trên cổ tay trắng như tuyết, nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của làng tiêu, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thành chủ tiền nhiệm chạy, mà từ lúc án chạy, cũng không có bổ nhiệm thành chủ mới. Toàn bộ thành vẹn gì ạt có rất nhiều cơ cấu đều đang lâm vào trạng thái cần cõi tê liệt một nửa. Những thứ này đều cần người tới quản lý. Chúng ta chỉ mang tới những người, võ dung thì có thừa còn trí tuệ thì chưa đủ, muốn đám người bọn họ giải quyết những chuyện này, e rằng so với việc kêu bọn họ đi giết người còn khó hơn. Ta cũng là ép buộc bản thân, còn Xuân Lan cùng Thu Nguyệt hai cô bé kia lại một lòng một dạ bận rộn với chuyện của đại viện. Ngươi nói, ta có thể không nhức đầu sao. Được rồi, được rồi, không nói chuyện của ngươi nữa. Diệp Vinny về ngôi, bất đắc dĩ nói. đương nhiên, Nếu như ngươi có thể tìm cho ta hai người giúp đỡ, hoặc là giải phóng cho ta. Đi, ta đã không tu luyện kiếm kỹ vài ngày rồi. Ta cũng không muốn đưa hai cô bé kia đi ra ngoài. Lăng tiêu nhẹ giọng nói. Không đi. Sao? Ngươi nói cái gì? Diệp Vinny thuận miệng nói xong, mới cảm giác được không đúng, liền vội ngẩn đầu lên, vẻ mặt chớ mong hỏi. Ngươi nói, chúng ta đi ra ngoài. Đúng vậy. Chúng ta dù sao cũng phải nhìn xem, lãnh địa của mình có dạng gì chứ? Lăng tiêu nhàn nhạt nói. Từ lúc đi vào thành quẹn dị ác, Lăng tiêu chọn việc đóng cửa tu luyện, đem tất cả mọi việc giao cho Phúc Bá cùng Diệp Vini đi xử lý, mà hai người bọn họ không oán không hận khiến cho trong lòng Lăng tiêu cảm thấy có vài phần ấy náy. Cho dù đây là đất phong của hắn, không phải người khác, Phúc Bá là một lao nhân khiến cho người ta tốt kính. Nên có rất nhiều chuyện ông đều nghĩ đến mặt mũi của lăng tiêu, sau đó liền xử lý. Có một lao nhân như vậy bên người, đồng thời cũng làm lăng tiêu ít phạm sai lầm, cũng thực sự có thể yên tâm mà tu luyện. Được, tốt lắm. Diệp Vinny vừa nói xong, hai gỏ má trắng mịn mới nổi lên hai mảng đỏ ứng. Ta nói, ta cảm thấy quá ngột ngạn. Bên ngoài thành, trên một mảnh đất hoang to lớn, hiện tại nó đã trở thành nơi luyện binh của lăng vũ, hán tẩy trần. Làn da trên người bị phơi năng biến thành màu đỏ sẩm, có một số nơi đã bị phụ ra, còn có một số nơi cuộn căng lên một mảng lớn, thoạt nhìn rất khủng bố. Hắn đứng ở trên một khối đá lớn hình vông cao hơn một người, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đội ngũ khoảng 2.000 người ở phía dưới. Hắn nhớ tới những lời mà hôm qua thiếu ra nói với hắn. Lăng tiêu cũng không nói lời hùng hồn gì, cũng không có vô ngực cam đoan với hắn cái gì, chỉ lạnh nhạt nói với lăng vũ. Ngươi có muốn cùng với ta thiết lập thành vẹn gì ạ cho thật tốt hay không? Ngươi có muốn tạo ra một đội tư binh xuất sắc hơn so với đội đột kích hổ gầm hay không? Quân đội này khiến cho mọi người nhắc tới thì bội phục Lăng Vũ trả lời cũng rất thẳng thắng. Ai lại muốn mình là kẻ ngốc Hắn là một hán tử đến từ một nơi ở phương Bắc Lạnh Giá, hắn xuất thân bần cùng. Từ nhỏ hắn đã quyết trí làm nên sự nghiệp, làm cho phụ lao ở quê nhà xem. Hắn tôn kính lăng trí. Đó là bởi vì Lăng Chi biến hắn từ một tên lưu manh thành một ga quân nhân chân chính, đem đội đột kích hổ gầm, từ một nhóm rác rưởi với cặn bạ trở thành một đội cường quân danh chấn đại lục. Tuy rằng đội ngũ của bọn họ chỉ có 3.000 người, nhưng họ có được thực lực hùng mạnh nên khiến mọi người không dám kinh thường. Hơn nữa, có thể làm được đội trưởng của Chi đội đột kích hổ gầm, Lăng Vũ cũng không phải là loại người chỉ biết dùng vũ lực mà không có đầu góc nghĩ sâu, cho nên hắn hỏi. Thiếu ra tin tưởng vào ta sao? Lăng tiêu lấy ra một thanh kiếm từ trong chiếc nhẫn, một thanh kiếm bằng tình cương trăm năm rất bình thường. Mặc dù trong cửa hàng vũ khí, giá bán của nó rất cao, được cho là bảo kiếm trên mức tầm thường, nhưng đối với quý tộc, sử dụng loại kiếm này là một chuyện thật mất mặt nếu như không thể có một thanh bảo kiếm gọt sắt như bùn. Vậy ít nhất cũng phải đem một thanh kiếm quý báo khảm đầy bảo thạch, làm sao có thể là vũ khí cho loại võ giả tầm thường như vậy sao? Lăng Tiêu lại chuẩn bị rất nhiều kiếm giống như vậy bên trong chiếc nhẫn, sau khi lấy ra, Lăng Vũ mới buồn bực. Sau đó Lăng Tiêu đột nhiên trầm giọng nói: "Coi được chứ." Nói xong thân thể đứng thẳng hiên ngang, một bộ kiếm khí cứ như vậy từ trong nhẫn rơi ra, tuy là kiếm kỹ, lại mở rộng ra toàn bộ, nhưng không dùng bất cứ linh lực gì. Tuy nằm nhưng cũng làm cho người ta có một loại cảm giác núi cao sắp sổ đổ. Lăng Vũ chỉ nhìn thoáng qua một cái, liền lập tức thích bộ kiếm khí này. Hơn nữa liền say mê. Bộ sách này dường như được chuẩn bị là vì quân nhân, mới xem cũng đã có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa, bộ kiếm kỹ này đơn giản dễ học, rất thích hợp cho những binh lính trong đội ngũ học tập. Thiếu ra, xin ngài truyền bộ kiếm kỹ này cho Lăng Vũ. Mặc dù hắn biết, Lăng Tiêu sẽ không vô duyên vô cơ cho hắn xem bộ kiếm kỹ này, nhưng Lăng Vũ vẫn không kiềm nén được kích động trong lòng, nên mở miệng cầu xin Lăng Tiêu. Lang Tiêu cười nói, Vốn ta muốn dạy cho các ngươi, ha ha, sức chiến đấu của các ngươi không mạnh, gác lại đi, ngươi không chỉ là người của Kaka ta sao? Lăng tiêu cười với vẻ ôn hòa, đồng nhiên lăng vũ lại túi thấp đầu, trầm giọng không người nói. Thiếu ra, từ ngày lăng vũ rời khỏi đội đột kích hổ gầm, kỳ thật ta cũng không thuộc biên chế của bọn họ nữa, quân kỳ sơn cũng là thuộc hạ của ta giữ lại cho mình. Thuộc hạ, thuộc hạ có tội. Xin thiếu ra trách phạt. còn nữa, Kỳ thật mẫu thân của đội trưởng nói, sau này Lăng Vũ chính là người của Tam Tiếu Gia. Nếu như ngài không cần Lăng Vũ, Lăng Vũ sẽ không có chỗ để về. Trên mặt Lăng Vũ mang theo vẻ lúng túng. Lúc đầu hắn đích thật không để Lăng Tiêu vào mắt, theo thời gian trôi qua, dần dần hắn phát hiện, tuy rằng Lăng Tiêu với Lăng Trí Hai huynh đệ có tính cách hoàn toàn bất đồng, về mặt xử lý nhưng cũng là người hết sức ưu tú. Nói cách khác, đó chính là biết dùng người cống hiến cho mình. Cho nên sức chiến đấu của chúng ta không mạnh, chỉ có thể là người của thiếu gia. Lăng Vũ đi quanh một vòng lớn, đi trở về, sau đó nhức đầu nói. Thiếu gia, Lăng Vũ là kẻ thô lỗ, sẽ không nói đạo lý lớn nào, cũng hiểu được như thế nào chờ đợi. Nhưng nói thật, thiếu gia đối với chúng tôi rất tốt, cũng giống như đội trưởng đại nhân, ngài xem Lăng Vũ ta có tác dụng tốt. Lăng Tiêu cũng chỉ cười cười, tuy rằng cùng Lăng Chí là huynh đệ ruột thịt. Nhưng nếu những nhóm hán tử có tính tình nóng nảy, không phục tùng mình. Có một số người ngoài mặt thì phục tùng, nhưng trong đấy lòng vẫn không phục, chuyện đó khiến trong lòng lăng tiêu không cảm thấy thoải mái lắm. Dẫu sao, người tu chân cũng không phải là thánh nhân. Họ cũng sẽ có hỉ nộ ai ố, thất tình lục dục, chỉ là bọn họ thích đem cảm xúc của họ che giấu. Vùng lên, suốt ngày tu luyện, họ không thích tùy tiện biểu lộ cảm xúc ra mà thôi. Lăng vũ! Nếu như ta truyền cho ngươi bộ kiếm kỹ này, lại truyền cho ngươi một bộ công pháp vận hành nội lực, ngươi có lòng tin mang đến cho ta một đội quân vượt lên trên hết hay không? Lăng tiêu dự tính, sau này mình phải nâng cao thực lực, phải tiến hành tu luyện. Nếu như đất phong không thể có được vũ lực hùng mạnh thì đừng nói là thú nhân, chỉ sợ ngay cả một đám đạo tặc lớn hơn một chút, cũng muốn đến tống tiền đó chứ. vẻ mặt lăng võ thoáng nghiêm túc, nghiêm nghị nói. Thiếu ra, Nếu người kêu ta đi quản lý việc chính trị, Lang vũ ta không phải là một tên quản lý, nếu như nói về luyện binh, ta cũng không thể phục người khác. Mấy năm nay, ta đi theo bên người đội trưởng, xem cũng đã xem rồi. Được rồi, kiếm kỹ với công pháp đều ở bên trong bản sách này, kiếm kỹ có tên là Phục Ma Kim Cương Kiếm Kỹ, công pháp có tên là Kim Cương Khí Kỉnh. Bây giờ ngươi chuyển cho 500 huynh đệ của chúng ta, sau đó ta muốn ngươi đem 1.000 tên kỵ sĩ đoàn. Cùng với 500 tên thành vệ quân và 500 gã huynh đệ lộn xôn để trộn lẫn cùng một chỗ. Lăng Vũ, ý của ngươi như thế nào? Lăng Thiêu khẽ nhết miệng. Chuyện này, đại khái coi như Lăng Vũ đang đối đầu với một khảo nghiệm đi. Dù sao, sau khi đem đội ngũ của mình trộn lẫn cùng một chỗ với đội được xưng là đột kích hổ gầm. Những đám người này bị rơi hoàn toàn vào tay Lăng Tam Thiếu ra. Lăng Vũ chỉ hơi sửng sốt một thoáng, vẻ mặt biến ảo, trong mắt loay sáng. Có xa xăm nhớ mong, có yêu thương, lại có một loại kiên định trong tương lai. Lăng vũ nghe từ sự phân phó của thiếu gia, tuy nhiên quân đội mới này tên gì? từ hôm nay trở đi. Các người, chúng ta. Lăng võ hưởng thẳng ngực, lấy tay chỉ vào đám người cũng đứng thẳng tắp ở phía dưới, bất luận là đang phơi mình trong ánh nắng gay gắt, thân thể to lớn, làn da đen, cũng khiến cho gã trung niên hán tử 40 tuổi tràn đầy một loại hương vị đầy máu. Trên bề mặt tảng đá lớn bị nắng chiếu nóng lên, thân thể lăng vọ vẫn đứng vững như núi cao. Hai bên hiện trường lớn lại không có chút tạp tâm nào. Thậm chí ngay cả tiếng tim đập của những người này cũng giữ cao độ. Đều có khuôn mặt nghiêm túc, ngầm đầu nhìn về phía lăng vũ ở trên tảng đá lớn. Trải qua một đoạn thời gian tôi luyện, hiệu quả quá rõ ràng. Hôm nay tất cả mọi người đứng ở chỗ này, từ giờ trở đi, chúng ta chính là người một nhà. Mà ta sẽ trở thành trường quan của tất cả các ngươi. Ta đối với các ngươi chỉ có một chút phải nói, đó là theo mệnh lệnh Mặc kệ là ngươi ở đâu, bất luận ngươi có thân phận ở gì, ở nơi này của ta, cũng là binh lính của lão tử. Các ngươi cũng phải ngoan ngoãn. Nhiệm vụ của ta chính là có thể cho các ngươi ăn ngon. Có tiền kiếm. Có thể lấy vợ. Về sau mang đến cho các ngươi là trở thành anh hùng trên đại lục, cùng loại tư binh. Giọng nói khàn khan của lăng vũ truyền ra thật xa, quát lên. Tên của chúng ta là Phục Ma Quân Đoàn. Hống. Phục Ma Quân Đoàn. chương 149, đây là lãnh thổ của chúng ta. Diệp Vini mặc bộ váy dài màu đen, mái tóc được đới lên rất cao, làm lộ ra chiếc cổ thòn dài của nữ tặc, chiếc eo nhỏ nhắn luyền chuyển, lộ ra hai cánh tay trắng mịn chân nhắn như cánh sen. Chiếc váy chỉ tới đầu gối. Hiện rõ đôi chân trắng như tuyết thật khiến cho người mắt hoa tâm loạn. Khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành kêu toát ra vẻ tươi cười rượt rỡ. Tay đang cầm một cây dù che nắng, vẻ mặt hạnh phúc dựa sát vào bên người lang tiêu. Lang tiêu với dáng người cao lớn đi trên đường của thành vẹn dị Khuôn mặt trẻ trung anh Tuấn cũng mang theo vẻ tươi cười nhẹ nhàng. Khi trông thấy một thứ mới lạ nào đó, ánh mắt cũng thoáng lộ ra vẻ tò mò. Diệp Vinny ở bên cạnh giải thích cho lang tiêu. Phúc bá theo ở phía sau một khoảng vừa phải, mạnh ly thì cách xa hơn, âm thầm quan sát cảnh giác với đám người chung quanh. Phúc bá nhìn thấy đôi người ngọc này, trên mặt lộ ra nụ cười tươi vui. Đám người trên phố trông thấy lang tiêu, hơn phân nửa trong số họ cũng bị tướng mạo của đôi thanh niên nam nữ này thu hút. Dù họ đã đi rất xa vẫn không nhịn được phải quay đầu lại nhìn. Phân lớn đám người đó cũng không nghĩ đến, gã thanh niên có diện mạo anh Tuấn kia không ngờ chính là lĩnh chủ đại nhân đang thống trị thành bẹn dì ạt. Tương thành của thành bẹn dì ạt có vài chỗ bị tàn phá, thủ quân gác cửa thành từ rất xa đã nhìn thấy đôi thanh niên nam nữ kia, đôi mắt sắc bén còn trông thấy phúc bá đi phía sau, đều không kìm được quan sát gã lĩnh chủ mới trong truyền thuyết, tử tước đại nhân. Lăng tiêu, tương thanh này, xem ra có số chỗ bị đổ nát, trải qua nhiều năm như vậy, bọn họ chưa lần nào chỉnh sửa sao. Tình hình kinh tế bẻn gì ạ vốn hẳn phải tốt lắm sao? Diệp Vinny nhìn tường thành đổ nát, cũng không để ý những ánh mắt nóng bỏng đang nhìn về phía mình, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại nói. Biết đâu bởi vì vậy thì mới thể hiện ra hương vị phong phu chứ, nội tình của đám quý tộc, không phải đều vui mừng với loại giọng điệu như vậy sao? Giọng nói của Lăng Tiêu có vẻ châm biếm. Diệp Vinny vừa hé miệng cười, sau đó nói có chút hung thợn. Hiện tại nơi này là lãnh địa của chúng ta rồi. Chúng ta không thể nhìn những đống đổ nát kia. Ta thích cái mới, nên càng mới càng tốt. Hãy vứt bỏ những gì liên quan tới lịch sử cũ đi. Lăng tiêu nói. Về mặt tài chính, còn có thể xuất tiền ra sao? Lời nói của Diệp Vinny trợt ngưng đọc lại, nàng bực bội nói. Huynh còn không để cho người ta ngẫm lại sao? Khi đi ra ngoài thành, nhìn đồng ruộng trống trải ở bên ngoài. Tâm tình hai người cũng theo đó mà lạnh đi rất nhiều. Mấy ngày này bọn họ luôn ra mình trong phủ, thực sự cũng có chút khó chịu. Vùng lân cận thành vẹn PENZIAT ít núi non, phía tây bắc mũi bình nguyên giáp danh với Thảo Nguyên Lương Hà. Cách phía nam hơn 10 dặm chính là biển rộng nhìn đến vô tận, còn lại cách phía đông hơn 10 dặm là đầm lấy PENZIAT. Hải cảng vẹn PENZIAT đã tồn tại rất nhiều năm, mỗi ngày đều có thương thuyền từ mấy quốc gia chung quanh đến rừng ở đây, buôn bán hàng hóa. Lượng hàng hóa xuất nhập rất lớn, nó được coi là một trong những hải cảng lớn nhất của đế quốc La Nguyệt. Cũng chính vì sự tồn tại của hải cảng này mới khiến cho các quý tộc ở nơi này đều lui lại ba thước. Không ai có thể nghĩ đến, một mảnh địa phương tốt như vậy, không ngờ liền ban thưởng cho một gã thiếu niên mà trước đây chưa từng có danh tiếng chút nào. Nếu như nhắc tới tiếng tâm của hắn thì sợ rằng chỉ là nhiều mặt xấu, cũng may những kẻ ghen tị bị sự uy hiếp của thú tộc làm cho phai nhạt đi rất nhiều. Nếu không khi Lăng Tiêu đến nơi này tất nhiên cũng sẽ nhận được sự phản đối điên cùng của đám quý tộc. Hai người tùy ý bất kể hướng cứ đi về phía đông, trước mắt là ruộng nước vô tận, mấy ngày này vẫn luôn thu dọn lại. Diệp Vini nói. Đám ruộng nước này trên danh nghĩa đều là của hình, nhưng thực tế nó lại nằm trong sự khống chế của bốn đại gia tộc. Bốn đại quý tộc. Lăng Tiêu nhớ tới phúc bá kêu mạnh ly đi giáo hơn mấy gia tộc. Diệp Vini gật gật đầu nói. Đúng vậy. Chính là giết chết tiểu thiếp của mấy nhà kia. Ha ha, phân biệt là thôi ra, có gia chủ là thôi chạch, tính tình tham lam keo kiệt. Ở trong thành quẹn Di Ad là quý tộc có danh tiếng xấu nhất. Thực lực không mạnh, quý tộc thừa kế thân phận từ tước. Tuy rằng hắn không có đất phong, nhưng xuất thân giàu có. Theo đánh giá sơ bộ, tài sản của hắn hơn ngàn vạn kim tệ. Tiếp đó chính là hoàng gia, thừa kế nam tước, gia chủ là hoàng cường, tính tình nóng nảy, kiếm sư bậc bà, bà. Đánh giá tài sản của họ đã hơn 500 vạn kiếm tệ. Lý ra, thừa kế Nam Tước, gia chủ là Lý Nam, người này có chỉ số thông minh cực cao, thuộc loại người nham hiểm, đối với ai cũng rất khiêm tốn. Hơn nữa là một gia chủ có thực lực thấp nhất trong gia đình của bốn đại quý tộc, mà trong chuyện ám sát huynh, muội hoài nghi chính là người này, có nhiềuưu nưu trí, đảm đương. Cuối cùng chính là Mạc Gia, thừa kế Nam Tước, gia chủ là Mạc Thanh, thực lực người này rất khá. Có thu vi đại kiếm sư bậc 6 Lúc còn trẻ hắn từng gia nhập mạo hiểm đoàn, lưu lạc qua rất nhiều nơi trong đại lục kiến thức phi phạm. Lăng thiêu nhìn vẻ mặt Diệp Vini sáng đẹp động lòng người, trong lòng có chút cảm động, khẽ cười nói. Trong khoảng thời gian ngắn thế mà muội thu được nhiều tin tức như vậy sao? Diệp Vini hơi ngượng ngùng cười, đôi mắt xinh đẹp nhấp nháy nghịch ngầm nói. Những tin tức này đều là gã mạnh lì tia đem về, tuy rằng muội rất ghét hắn. Tuy nhiên muội không thích tranh công với hắn. Nói xong nàng khẽ hừ một tiếng, bộ dáng ý hệt một cô bé. Lăng tiêu nhìn thoáng qua mạnh ly đứng ở nơi xa, nói. Vậy mấy ngày nay muội cũng vất vả rồi. Diệp Vinny dịu dàng đáng yêu nhìn thoáng qua lăng tiêu, nhẹ giọng nói. muội thấy điều này rất thích hợp, cảm giác như thuộc về muội muội rất thích làm những chuyện này. Lăng tiêu nhìn thoáng qua vẻ xấu hổ của Diệp Vinny, nhẹ giọng nói. Diệp muội Cô có cảm thấy khổ lắm không? Điều kiện ở đây thì kém hơn so với đế đô. Khổ. Khoe miệng diệp Vinny hiện lên nụ cười gượng, ngừng đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt lăng tiêu. Còn có loại hoàn cảnh nào có thể so với cảnh khổ lúc trước mội đi theo hình? Còn nữa, lăng tiêu, có thời gian, muội muốn quay về thị trấn ô thản để xem thử, sau đó muội sẽ trở lại, nhưng nghĩ lại mội cũng không đi nữa, không phải tốt hơn sao? Lăng tiêu vẫn không hỏi qua chuyện của Diệp Vinny, bởi vì hắn tin rằng, nếu như Diệp tử muốn nói thì nàng đã sớm nói rồi. Kể ra nàng vẫn chưa nói, vậy điều đó nói lên rằng nàng có chỗ khổ tâm. Lăng tiêu cũng không muốn ép buộc, nhưng hắn cũng không muốn người mình để ý bị tổn thương, và biết có nguy hiểm hay không. Diệp Vinny nhún vai suy nghĩ, rồi sau đó nói, không phải như vậy, muội đã không nợ hắn cái gì. Mội chỉ muốn quay về xem thử chẳng qua là mội không yên lòng cho đám nhỏ. Lăng tiêu nói, nếu như cô không nội, thì chờ thêm một thời gian nữa, ta cùng với cô đi một chuyến. Đi? Thật sao? Trong nháy mắt đôi mắt diệp Vinny hiện lên vẻ ngạc nhiên vui mừng, lập tức lại phùng hai má, khó khăn nói. Không được, mội sao có thể để huynh đi được, công việc ở nơi này đều cần đến huynh. Ha ha, người ở nơi này không cần thiết nhất là ta. Có Phúc Bá và Lăng Vũ ở đây, ta tin rằng sẽ không có vấn đề gì. Lăng Tiêu nói như tự chế dê ức. Đối với rất nhiều chuyện ta không biết gì. Cho nên cô không cần an ủi ta như vậy. Diệp Vinny che miệng cười khẽ, một làn hơi nước chậm dại biến mất trong đôi mắt xinh đẹp, sau đó nói. Ai nói không cần huynh? Nếu không phải bởi vì huynh, ai lại đi vào loại địa phương này chứ? Hai người vừa tán gấu vừa đi tới phía trước. Trông thấy có một đám người ở trong ruộng nước cách đó không xa, giống như là đang làm việc. Đám người kia mặc quần áo tạ tơi, những người đàn ông tráng niên đều ở vào tuổi khoảng 20 đến 40. Có một số nhân công trên tay còn mang theo siếng xích, vẻ mặt xanh sao đang bị người giám sát lớn tiếng mắng chửi, vì hơi có chút lãng công. Trên lưng của họ đang phải hứng chịu từng trận roi ra dày đặc. Tuy rằng lúc này còn chưa đến giữa trưa, nhưng ánh nắng đã hết sức gay gắt Điều này không thể so với nỗi khổ của đám binh sĩ bị lăng võ hung hăng thao luyện. Ít nhất, bọn họ ăn uống rất tốt. Dinh dưỡng rất tốt có thể đảm bảo bổ sung cho cơ thể bị tiêu hao Mà không giống như đám người làm việc cực nhọc này, phòng trưng một ngày ba bữa không đủ no, lại còn phải làm việc nặng như vậy, có thể làm việc nhanh mới là lạ đấy. Vẻ mặt Diệp Vinny trông có vẻ không đành lòng, nhẹ giọng nói. Chúng ta trở về đi. Ôi những người này đều là nô lệ của gia đình quý tộc, sinh tử của bọn họ chỉ có thể nằm trong tay người chủ. Lăng tiêu sừng sốt, nói. Không phải đế quốc cấm mua bán nô lệ sao? Như thế nào còn có số lượng lớn như vậy tồn tại? Khoe miệng diệp Vinny hiện lên vẻ cười khổ, nhẹ giọng nói. Huynh xuất thân từ phu quý, tự nhiên là không biết cuộc sống khổ hải của đám người ở tầng thấp nhất kia. Như đám người này, cũng không có đường nào khác để xuống còn mới tự bán thân mình làm nô lệ cho gia đình quý tộc. Tiền bán mình có lẽ đủ cho người nhà có thể sống rất nhiều năm. Nô lệ càng trẻ trung cường tráng, cũng càng có giá trị. Còn như việc đế quốc cấm mua bán nô lệ, đó là chuyện càng phát triển đáng chê cười hơn. Huynh có thấy ở thành thị nào không có chợ đen buôn bán nô lệ? Chợ đen nô lệ của thành vẹn di à chúng ta có quy mô còn tương đối lớn đấy. Hơn nữa còn bị nằm trong tay không chế của bốn đại quý tộc. Nếu như bọn họ không phải sợ Huynh đến làm ảnh hưởng lợi ích của bọn họ thì bọn họ có bao nhiêu gan lớn. dám gây phiền phái cho Huynh. Cho dù có nhân tố khác, còn có tù binh trong chiến tranh, cũng sẽ trở thành nô lệ. Huynh xem những người bị xứng xích, hơn phân nửa đều có tù vi vũ lực, nếu không làm như vậy bọn họ sẽ phản kháng lại. Diệp Vinny nói một cách bình thản lại toát ra một niềm đau thương to lớn, người ở tầng thấp nhất. Kỳ thật ở thời đại nào đám người này đều gặp khó khăn nhất. Hơn nữa ở thời đại quý tộc cầm quyền này, lại càng như thế. Lăng tiêu khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Dù sao loại chuyện như vậy tồn tại đã lâu, cũng không có khả năng hắn nói một câu thì có thể thay đổi, hắn lạnh nhặt nói. Lãnh địa của chúng ta cô cũng nhìn qua, ta nghĩ, chúng ta có thể đem những ruộng đất này thu hồi lại, sau đó giao cho bình dân nguyện ý trồng trọt để họ trồng trọt. Hàng năm, Họ chỉ cần giao cho ta một phần lương thực thu hoạch là được rồi. Diệp Vini nghe được sướng sốt, lập tức vui vẻ nói. Biện pháp này rất tốt. Có rất nhiều quý tộc làm như vậy, tuy nhiên mỗi không nghĩ nó có lợi, cũng là huynh lợi hại. Tuy nhiên, huynh lập tức đem những ruộng đất này thu lại từ các quý tộc, hẳn là chúng sẽ phản pháo lại rất lớn đấy. Lăng Tiêu thản nhiên cười cười, nói. Đây là lãnh thổ của chúng ta. Hơn nữa. Chuyện trước kia chúng ta còn chưa tìm bọn họ phiền thoái. Nếu như bọn họ muốn, tốt lắm, ta hoan nên đấy. Diệp Vinny cảm giác thân mình thoáng run lên, có hơi lạnh. Vẻ mặt anh tuấn của lăng tiêu trông như vô hại với cả người lẫn vật, hiện lên vẻ tươi cười đều tự nhiên, nhưng ẩn giấu trong hắn vẻ lạnh như băng, cũng khiến trong lòng Diệp Vinny không kìm nổi mặc niệm thay cho những quý tộc kia. Đôi nam nữ kia đang làm gì, lén lén lút lút, còn không rời khỏi nơi này. Hai người vừa đang chuẩn bị rời đi, người giám sát trên vọng gác cao bên kia, quay về phía hai người rồng lớn. chương 150, âm nhu của quý tộc. Hai người trợt ngẩn người, lang tiêu khe như mày, tuy nhiên không đề cập tới loại mặt hàng có chút giật mình này, quay về phía Diệp Vinny nói. Chúng ta đi thôi. Diệp Vinny nhu thuận khẽ gật đầu, chán ghét nhìn lướt qua gã giám sát kia đang dùng ánh mắt say mê đánh giá mình, không kìm nổi lạnh lùng nói nhắm đôi mắt chó của người lại. Gã giám sát kia chỉ nhìn thấy một đôi thiếu niên nam nữ cách một khoảng xa, lúc đến gần một chút mới phát hiện hai người mặc y phục lộc lây, nam thì cao lớn anh Tuấn, nữ thì tuyệt sắc khuynh thành lập tức cả kinh, vì thế khẳng định đôi nam nữ này không phải là người bình thường, trông thấy ở nơi xa phía trước còn có hai người, giống như là tùy tùng. Bất quá gã giám sát này ngang dọc ở thành vẹn dị ác, tuy rằng thân phận của hắn miễn cương cùng chỉ là chó săn mà thôi. Nhưng có thể làm giám sát ở một khu vực như thế này, đã là cao quý bao nhiêu, hơn nữa hắn lại thuộc về một trong bốn đại quý tộc cao quý nhất, chính là giám công cho Thôi Gia, gia tộc giàu có nhất. Ngoại trừ Thôi Gia, thì thành chủ đại nhân có huyết thống hoàng thất, thuộc loại quý tộc lớn nhất của thành vẹn dị ác. Ba tước Lý Ma Sương đã đi rồi, gã lăng tiêu tử tức nào đó mới đến, hắn chỉ là một gã tử tức mà thôi. Lao ra nhà mình cũng là tử tức. Cho nên đối với chuyện của tầng lớp quý tộc giám sát đại nhân có cái hiểu cái không? Hiện tại ta cảm thấy chủ nhân nhà mình chính là người có thế lực nhất của thành vẹn dị ác, không cần sợ bất luận kẻ nào. Và lại, bộ dạng cô bé này cũng quá đẹp. ga giám sát thề, nàng tuyệt đối đẹp hơn so với người đứng đầu bảng trong câu lan, nơi hát múa và diễn kịch thời tống, nguyên ở Trung Quốc, mà mình gặp qua. Mà ngay cả mắng chửi người cũng hấp dẫn như vậy. Hắn thầm nghĩ rồi cười dâm đãng nói: "Hai người các ngươi, không phải lén lút yêu nhau đó chứ?" "Hắc hắc, tiểu muội muội." Nàng nhìn gã tiểu tử bên cạnh nàng thoáng nhìn thì khá nhưng lại là gã không dùng được. Ở đây có Kaka Ta, chính là quý tộc lớn nhất trong thành, quản lý đất gia. Nàng muốn theo Kaka hay không? Lời gã giám sát này còn chưa dứt, Diệp Vini bay lên đá gã một cước vang ra thật xa, rơi xuống trên lớp bùn ở trong ruộng lúa. Nước bắn lên hơn một vùng lúa nước. Vài gã làm việc cực nhọc không kịp tránh ra thật xa, đôi mắt vô thần có chút đơ đẫn, ngừng đầu nhìn lướt qua lăng tiêu cùng Diệp Vinny, rồi sau đó nhìn về phía gã giám sát kia, trong mắt đều lộ ra vẻ oán hận. Loại người này, muội gọi mạnh ly trừng trị là được rồi, không cần tự mình phải động thủ. Lăng tiêu kéo bàn tay nhỏ bé ấm nhuận của Diệp Vinny, cười nhẹ nói. Hai gò má Diệp Vinny ửng đỏ, nói. Ai biểu hắn nói hưu nói vượng. Loại người này không biết sống chết là gì. Đổi lại là trước kia, mội sẽ cho hắn chịu đau còn nặng hơn nữa. Lăng tiêu biết diệp Vinny một thời gian rất lâu, cũng không nói nhiều. Hai người cùng nắm tay rời đi, Mạnh Ly hướng về phía gã giám sát kia lạnh lùng nhìn một chút. Lăng tiêu lạnh nhạt nói. Đừng giết hắn, tiểu nhân vật, làm bẩn tay mình. Mạnh Ly trợt túi đầu, sau đó nói. Ta biết. Gã giám sát bị diệp Vinny đá một cước thiếu chút nữa gãy lưng, nằm ở trên ruộng nước lầm bầm gần nửa ngày mới đứng lên, đi về phía đám công nhân nô lệ đứng ngẩn ở đó quát. Mẹ nó các ngươi muốn chết sao? Nhanh chóng làm việc cho lão tử. Bằng không buổi tối hôm nay các ngươi không được ăn cơm. Sau đó hắn xoa ngược mình nói. Mẹ nó, vừa mới thưởng thức con quỷ nhỏ, một cước này, thiếu chút nữa đã chết ông nội ta rồi. Nếu như ở trên giường... Lúc này hắn cũng không nghĩ tới là, buổi tối lúc hắn trở lại quý phủ của tôi ra, lại có thể nhận được lời triệu kiến của Lao ra, trong lòng lập tức không yên, thầm nghĩ chẳng lẽ ban ngày mình đùa giỡn cô gái kia có bối cảnh. Bằng không hắn là một gã giám sát trên đồng, chỉ sợ cả đời cũng không thể nhận được một lần triệu kiến của Lao ra, tâm tình vô cùng khẩn trương. Vị giám sát đại nhân này đang đau khổ miễn cương bình váo tự đắc. Hiện giờ hắn giống như con chó. Túi đầu không lưng đi vào trong phòng tôi chạch, đầu cũng không dám ngừng lên, thành thật quỳ xuống. Bái kiến lao ra. Đứng lên, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. thôi Trạch đại khái dáng vẻ khoảng 50, thân thể gầy gò, một đôi mắt tam giác nhìn thoáng qua làm cho người ta cảm giác vô cùng nghiêm khắc, mặt không chút thay đổi hỏi. Hôm nay, ngươi gặp người nào ở trong ruộng vậy? Hắn sợ tới mức lại một lần nữa quỳ xuống đất, cầu xin nói. Lao ra tha mạng, lao ra tha mạng a 4. Chẳng qua tiểu nhân thấy cô gái kia tướng mạo quá đẹp, liền mở miệng đùa giỡn hai câu, còn bị bọn họ đá gần chết. Lao ra người xem, gã giám sát vừa nói, liền hởi quần áo của mình cho thôi chạch xem. Đủ rồi. Thôi chạch những mày quát, cho đùa ngu xuẩn, khó trách hắn chỉ có thể đi giám sát đám nô lệ kia. Với đức hành này, chỉ sợ tùy tiện tìm một gã nô lệ cũng mạnh hơn hắn. Trong lòng tuy rằng chẳng ghét, nhưng ngoài miệng thì nói. ta hỏi ngươi Gã thanh niên cao lớn kia có dáng vẻ gì? Về chuyện này, tiểu nhân chỉ xem cô gái kia, nên không nhớ dáng vẻ gã đàn ông cao lớn kia. Gã giám sát túi đầu, dư quang trên khỏe mắt nhìn lướt qua vẻ mặt giận dữ trên mặt lao da, vội vàng nói. Tuy nhiên gã thanh niên kia rất trẻ, không đến 20 tuổi, bộ dạng chắc là rất ánh tuấn, vừa nhìn chính là có dáng dấp của công tử thế gia. Được rồi, ngươi đi xuống đi, ngu xuẩn, người nào ngươi cũng dám đùa dỡ ấn. Lần này mạng ngươi lớn, gã sát thần kia như thế nào không chém chết ngươi. Lời nói hung ác của tôi Trạch khiến hắn sợ tới mức muốn đái ra trong quần. Một canh giờ sau, trong mật thất của quý phủ Thôi ra, có bốn người ngồi, chính là gia chủ của bốn đại gia tộc trong thành vẹn dị ác. Chứ ra, còn có gia chủ hoàng gia Nam Tức Hoàng Cường, bộ dạng phương phi, thể trọng phòng chừng khoảng hơn 300 cân, ngồi ở chỗ kia, tựa như một đống thịt giữa, rất khó tưởng tượng. Một người như vậy không ngờ còn có thực lực kiếm sư bà ba, thật không hiểu khi đạo thủ, hắn có thể đánh được một gã kiếm thị hay không. Gia chủ Lý Gia Lý Nam, tuổi hơn 40, bộ dạng nho nhã, cử chỉ phong độ, trên người ông lại toát ra một vài khí chất cao quý gần giống với đám quý tộc của giới thượng lưu ở đế đô. Gia chủ Mạc Gia Mạc Thành, cũng hơn 40 tuổi, mày rầm mắt to, khuôn mặt hình vồng, môi rất dày. Tuy rằng ông đã qua tuổi 40, nhưng một luồng khí chất dũng mãnh trên người vẫn còn tràn trề, trong mấy người này cũng chỉ có ông là người mạnh mẽ nhất, tu vi đại kiếm sư bậc 6, cho dù ở trong thành vện Di Át này, ông cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Có lẽ từ sau khi gã tân lĩnh chủ kia đi vào thành vện Di Át, vị Lao gia có thực lực cao nhất trong giới quý tộc ở thành vện Di Át này, tâm tình vẫn luôn cởi mở. Chết một người đàn bà đối với hắn mà nói thì không có chuyện gì, còn nữ nhân xinh đẹp Chỉ cần ông nhìn chúng, thì không thể nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ông, mà những người đàn bà bên người ông, được sủng ái cũng không quá 2 năm. Cho nên, chết đi một người đàn bà ông cũng không đệ bụng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Buổi tối hôm đó, tiểu thiếp đang ngủ trên lầu hắn, mai cho đến sáng sớm ngày hôm sau, hắn mới phát hiện cổ thi thể nằm trong lầu của mình một đêm. Bất luận là ai bày ra chuyện này, phòng chứng ông cũng sẽ dọa cho người đó chết khiếp. Cho nên, Mặc dù ông không có chứng cơ rõ ràng chuyện này có liên quan đến người của Lăng Tiêu, nhưng ông khẳng định hắn cũng không tránh khỏi có quan hệ. Mà ngay cả việc mời vài gã sát thủ của giới trên cao, nghe nói cũng thất bại. Lực lượng người bên cạnh Lăng Tiêu tử tức kia, thực rất mạnh mẽ. Rút ra một kết luận, không thể đối đầu với hắn. Cho nên, từ sau khi chuyện đó phát sinh, bọn họ trở về nhà sống yên ổn. Ngày hôm nay gia chủ của Thôi Gia bỗng nhiên triệu tập bọn họ đến. Không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng có chút buồn chồn Thôi mỗi triệu tập các vị đến đây, là có một việc muốn cùng các vị thương lượng. Thôi chạy nói. từ tước các hạ, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Hoàng Cương ồm ồm nói. Thông thường người ngoài đều là tính châm chạp, hắn cũng có tính tình nóng nảy, vừa nói chuyện cơ thị trên mặt cũng rung động theo. Thôi chạy cắn răng nhẹ giọng nói. Hôm nay, gã kia đi ra ngoài thành. Đi vòng quanh ruộng của ta một hồi rồi mới trở về. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng có chuyện gì lươn lắm. Tử tước các hạ, thôi huynh của ta, cho dù thế lực bên người của tiểu tử lợi hại hơn nữa, ngươi cũng không sợ đến mức như vậy chứ. Chuyện lần trước, cho dù hắn biết chúng ta làm thì có thể làm gì chứ. Hắn không có chứng cứ, chúng ta cùng là quý tộc, hắn không dám làm gì chúng ta đâu. Ha ha, thật tốt khi hắn vừa giết một giả tiểu thiếp mà ta thích. Kỹ thuật. Hắn không biết, đúng lúc ta đã chán cái ả đàn bà ghen thị, đang muốn đá nẳng một cước văng đi chỗ khác. Thật không nghĩ đến, bọn họ hỗ trợ, ha ha ha ha. Hoàng Cường không đợi thôi chạch nói xong, liền tự mình nói ra mục đích bản thân. Lớn giọng chấn động màng thai của ba người khác làm họ đau nhức, dù sao đây cũng là mật thất trong phủ có bao nhiêu bí mật đều có thể chuyển đi ra ngoài. May mà ba người khác sớm biết rằng tính tình của Hoàng Cường, vậy coi như mũi nghe. Sau đó khi hắn nói coi như là gió thoảng bên thai, sắc mặt Lý Nam nặng nghề, nói. Hắn muốn làm cái gì? Hắn còn muốn thu hồi ruộng đất kia phải không? Mặc thanh trầm giọng nói. Ta xem có khả năng, trên danh nghĩa, toàn bộ thành vẻn dị át bao gồm ruộng đất chung quanh thành vẻn dị át toàn bộ đều thuộc về hắn cả. Nếu hắn mạnh mẽ thu hồi đi, chúng ta cũng đích thật không có gì để nói. Thu hồi ruộng đất của chúng ta. Hoàng Cương cười nhạo một tiếng. Đừng nói giỡn, chỉ dựa vào một gã nhỏ bé như hắn làm gì các ngươi được, là một bộ dạng đâm chiêu đủ rột. Chẳng lẽ các ngươi còn thực sự nghĩ đến tiểu tử kia có thể làm gì chúng ta? Đừng quên, nơi này là thành vẹn dị át 50% tư nguyên đang nằm trong tầm khống chế trong tay gia tộc của chúng ta. Giá cả chúng ta định đoạn. Hắn không phải muốn thu hồi ruộng đất sao? Tốt lắm, cho hắn đi. Đem toàn bộ công nhân nô lệ đều khống chế lại. Xem ai chồng chọn cho hắn. Sau đó chúng ta sẽ nâng giá hàng lên, nếu đám bình dân bán giận, thì nói cho bọn họ tìm thành chủ đại nhân mà hỏi. Thành chủ đại nhân muốn thu hồi ruộng đất của chúng ta, ha ha, chúng ta đương nhiên phải nâng giá lên rồi. Đại khái đây là lần đầu tiên, Hoàng Cường nói chuyện lớn tiếng với ba người mà không những mày. Ánh mắt Lý Nam trợ sáng lên, sau đó nói, ừ, ta đồng ý điều này, chỉ cần chúng ta nâng giá hàng lên cao rồi sau đó đem trách nhiệm đổ lên người lĩnh chủ, mặc cho hắn cầu xin ngàn lần cũng giải thích không được. Đến lúc đó, hắn xử lý như thế nào được, mà làm sao chạy về đế đô. Trên mặt Mạc Thanh cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói Đúng vậy, đất đai ở thành vẹn gì át là của chúng ta, hắn chỉ là người ngoài mà muốn lấy nó, không dễ dàng như vậy đâu. Hoàng Cương cực kỳ đắc ý cười to vài tiếng, sau đó nói Vậy còn chờ gì nữa? Việc nâng giá phải sớm làm. A Chấm đã, việc này, chúng ta phải bản trò kỹ mới được. Lý Nam giơ tay ngăn hoảng cường lại, sau đó chấm ngâm nói. Thôi huynh không chê lương thực toàn thành. Cho nên, chủ lực này, không phải thôi huynh thì không ai làm được. Thôi chạch cười ngạo nghẽ, nói. Yên tâm đi, lần nào thôi mũ không sông lên phía trước mà. Hử Hắn lại dám dùng loại phương pháp này đe dọa ta. Là ta với tiểu tử này là tử thủ. Thôi Trạch không giống như ba người kia, không đem nữ nhân vào chuyện này, tiểu thiếp kia của thôi Trạch là người đàn bà hắn sủng ái nhất. Mà ngay cả nữ nhân đó luôn luôn hám hại đứa con cả của thôi Trạch, làm cho đứa con của mình có dịp kế thừa tước vị. Thôi Trạch cũng không chừng phạt bà. Mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ không thấy. Nhưng ông không nghĩ đến bà lại bị người giết. Hận ý trong lòng ông thật sự khó có thể dùng lời để nói rồi sau đó che đậy nói. Còn có một số quý tộc cùng đám phú thương, ta cảm thấy gần đây có một số gia đình phú thương dường như có chút mờ ám, muốn vượt qua chúng ta nịnh bỡ lĩnh chủ đại nhân mới, phải cho họ thấy thỏa đáng một chút, nói bọn hắn biết, rốt cuộc ai mới chủ nhân thực sự của thành vẹn gì ác? Mặc thanh nói, đúng, mặc dù chúng ta bị mất sinh ý, nhưng nếu như muốn tạo thành hiệu quả nghiêm trọng hơn, thậm chí là náo động đến chỗ quốc vương bệ hạ, thì nhất định phải kết hợp đám quý tộc này, tất cả chúng ta cùng nhau phát lực, có thể thực sự cùng nhau làm điều này. Thưa dịp này, đuổi gã lăng tiêu kia ra ngoài. Trong ngày hôm nay lăng tiêu cùng Diệp Vini lại đi đến vài nơi, lúc trở lại quý phủ đã là buổi chiều, mặt trời đã ngã về phía tây, mới vừa đi vào bên trong, lại nghe thấy một tiếng đàn dễ nghe. Tiếng đàn ngày hôm nay nghe có vẻ có rất nhiều nỗi buồn đú hoán phẫn nộ hơn trước đây, nhưng bên trong nghe ra có vài phần nỗi nhớ nhả. Diệp Vinny khẽ cười nói, cô gái này rất thú vị, gậy đàn thật hay. Lăng tiêu khẽ gật đầu nói, mỗi một người một sở trường, muội cũng không cần hâm mộ. Ở trong mắt ta, mội đáng yêu hơn nàng đó. Vẻ mặt Diệp Vinny càng đỏ lên, theo đó tim đập cũng nhanh hơn vài phần, nhìn về phía ánh mắt lăng tiêu càng lộ ra vẻ dịu dàng. Người này lại có thể học được cách nịnh bỡ, thật sự là không dễ nha. Diệp Vinny không có cảnh giới kia, chỉ có thể nghe thấy tiếng đàn này dễ nghe, Lăng Tiêu cũng biết phong linh quả thật là thiên tài. Thiên tài chân chính, ở hoàn cảnh này, dưới loại tình huống này, không ngờ cô ta còn có tâm tư nâng cao tu vi mình. Sau khi Lăng Tiêu đem nàng giam ở trong này, mà chưa từng đi xem qua nàng một lần, tuy rằng từ lúc mua nhà hoàn, rồi chọn ra hai người hầu hạ nàng, Có lẽ thực lực hoàn toàn bị phong bế, nhưng tâm tình thì như thế nào cởi mở hơn chứ? Trải qua giai đoạn ban đầu luôn cuống, hiện giờ Phong Linh thật ra có thể tĩnh tâm lại, thông qua việc đánh đàn để mình tu luyện kỹ năng, lại có thể ẩn ẩn nâng cao. Lúc này Xuân Lan đi đến, gọi Diệp Vinny đi, dường như có chuyện gì đó, lang tiêu một mình trong sân của Phong Linh, nhắm mắt lại lắng nghe, cẳng ngộ trong âm luật hàm chứa nhẹ nhẹ ý nhạc. Nếu nói đến tiên tài, có thể tìm ra một vài người so với lăng tiêu am hiểu về kiếm sao. Trong tu chân ở kiếp trước nhìn thấy có người dùng nhạc khí thi triển ra kiếm ý, nhưng không có dùng nó thi triển ca khúc. Cho nên lăng tiêu mới có thể tò mò, kiếm đạo không có bờ bến, trưởng môn khai sơn của thuộc Sơn đã từng nói qua. Mỗi người đều có kiếm đạo thuộc về mình. Cho nên lăng tiêu không muốn bỏ qua bất cứ một cơ hội nào lĩnh ngộ đối với kiếm đạo. Trên thực tế, Hán quả thật tử trong tiếng đàn của phong linh, cảm nộ được một ít, một thứ mới.